nhất là nhìn thấy một kiện linh khí tùy tiện chính là mấy trăm vạn giá trị thời điểm. hẳn đối với luyện khí sư cái nghề nghiệp này càng là tràn đầy hiếu kỳ. nhìn xem d ừ n g nhẹ phàm nhất khuôn mặt thành khẩn bộ dáng, khâu mục đại sư cũng là hơi sương s ở đến nỗi trở thành luyện khí sư điều kiện, đây đối với vậy luyện khí sư tới nói, ngược lại là không có quá điều kiện h ạ khác. dù sao phàm nhân sử dụng một chút phổ thông binh khí cũng là xuất từ luyện khí sư chi thủ, bất quá loại binh khí này chỉ có thể x ư n g là phàm b n h cho nên nếu như chỉ nói là thành vi nhất danh thông thường luyện khí sư mà nói, không có gì đặc biệt điều kiện. nhưng mà Ngươi nếu là muốn trở thành vi nhất danh chân chính luyện khí sư mà nói, thì cần muốn rất điều kiện hạ khắc. Đầu tiên, nếu muốn luyện chế linh khí lời nói, thì cần muốn nắm giữ lực lượng thần thức làm vụ. Điểm ấy tranh luận ở hơn chín thành luyện khí sư. Nói như vậy, luyện khí sư số đông thời gian cũng là tiêu vào luyện khí bên trên, cho nên tại tu vi phía trên nhất định sẽ không quá cao. Nhưng mà muốn tu luyện xuất thần thức chi lực lại nhất định phải đạt đến tích cực kỳ. Trừ cái đó ra, còn có một cái điều kiện càng hạ khắc hơn. Loại điều kiện này cũng không phải là hậu thiên cố gắng liền có thể bù đắp. Cái này điều kiện hạ khắc cần phải đối với tinh thần chi lực lực tương tác. nếu muốn tại luyện khí sư một đường bên trong đi được xa xôi, hoàn toàn quyết định bởi tại một người đối với tinh thần chi lực cản nộ. Ha ha, nhìn dừng tiểu hữu một bộ thành khẩn bộ dáng, lão hủ liền vì ngươi đơn giản giới thiệu một phen. Khô một đại sư nhìn c r ằ m c h ằ m dừng nhẹ phàm, chợt khẽ mỉm cười nói: mọi người đều biết, đại lục ở bên trên luyện khí sư là một cái không thể thiếu nghề nghiệp, bất kể là phàm nhân vẫn là tu sĩ, bọn hắn đều cần chúng ta luyện chế vũ khí hoặc pháp bảo các cái khác rất nhiều đồ vật. Bởi vậy, chúng ta luyện khí sư có địa vị đ ặ thù. đương nhiên, ta nói tới luyện khí sư là bị luyện khí sư công hội thừa nhận luyện khí sư. dạng này luyện khí sư mới tính bên trên là một gã chân chính luyện khí sư nói đến đây khâu một đại sư dừng một chút nhìn xem dừng nhẹ phàm nhất khuôn mặt dáng vẻ mê hoặc liền tiếp tục nói luyện khí sư trên đại thể có thể chia làm hai loại trong đó loại thứ nhất chính là chỉ có thể luyện chế phàm binh luyện khí sư mấy người này đến nhiều cũng là không có đặc biệt giờ muốn cầu chỉ cần có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả có một bộ bền chắc thân thể liền có thể nói như vậy dừng nhẹ phàm hơi biết một chút liền gật gật đầu thấy vậy tây khâu mỉm cười đánh giá dừng nhẹ phàm từ sau giả cánh tay mặt ngoài trên da biểu hiện ra lộc lẫy cần phải đại khái đánh giá ra dừng nhẹ phàm thể trạng. vừa xa v ậ y đồng n h ê n người đến n ỗ i loại thứ hai đi chính là bị luyện khí sư công hội thừa nhận luyện khí sư cái này luyện khí sư tại trong đế quốc cũng là được hưởng đặc thù đ ã n h ngộ mỗi tháng cũng có thể từ công hội nhận lấy bổn lộc đại sư nói tới có thể giống như vậy n g ự c có tinh hình biểu thị dừng nhẹ p h m ánh mắt nhìn c h ằ m c h ằ m k h ô một đại sư châu n g ự c cái kia có t h ê o ba viên kim sắc hình thành đồ ăn nói không tệ luyện khí sư công hội đối với vu luyện khí sư đều có nghiêm khắc phân chia từ nhất tinh đến cửu tinh phân sơ t r ù n g cao ba đẳng cấp đến n ỗ i lao hủ thực sự hổ thẹn chỉ là một cái sơ cấp luyện khí sư nhìn xem khôi một đại sư như thế khiêm tốn lời nói dừng nhẹ phàm hơi dừng lại vội vàng c h ắ p tay đạo đại sư ngải quá khiêm lượng tại an dương thành bên trong đại sư nhưng khi chi không thẹn đệ nhất nhân những tin tức này d ơ n g nhẹ phàm là tại đấu giá hội bên trong nghe được chung quanh một số người trò chuyện nói tới ha ha an dương thành đối với toàn bộ đại hạ quốc mà nói chẳng qua là mấy trăm tòa thành trì trong một cái nơi này đệ nhất nhân để làm gì nói đến đây khôi một đại sư giọng của không khỏi tăng thêm từ ánh mắt của hắn bên trong tựa hồ cất giấu một loại chán nản thần s á c qua rất lâu khôi một đại sư từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần khẽ thở dài một hơi. t r ợ t khôi phục thần sắc đạo đến nỗi có thể thành hay không vi nhất danh bị luyện khí sư công hội thừa nhận luyện khí sư điểm ấy thì cần muốn thông qua khảo thí để phán đoán nghe được khảo thí d ư n g nhẹ phàm liền truy vấn như thế nào khảo thí khâu một đại sư tựa hồ dự liệu được d ư n g nhẹ phàm vấn đề không có ngừng ngừng lại chính là trực tiếp hồi đáp đầu tiên làm vi nhất danh hợp cách luyện khí sư tu vi nhất thiết phải tại tích cốc kỳ trở lên bởi vì chúng ta tại luyện chế một kiện khí vật thời điểm ngoại trừ cần lực lượng thần thức phụ trợ bên ngoài nặng hơn là chúng ta thường thường sẽ 10 ngày nửa tháng thậm chí càng thêm đáng kể toàn tâm toàn ý đầu nhập luyện khí bên trong cho nên không đạt đến tích c ố c kỳ tu sĩ không cách nào làm đến điểm này nghe đến đó d ư n g nhẹ phàm nhịn không được chép tắt lưới nguyên lai luyện chế một kiện linh khí t r ậ t vật như thế ha ha doa sợ khâu một đại sư nhìn d ư n g nhẹ phàm bộ dáng kiếp sợ tùy theo cười nói nghe vậy d ư n g nhẹ phàm vội vàng lấy lại tinh thần l ắ p đầu điều kiện này ngươi bây giờ còn không đạt được bất quá điểm ấy ngươi không cần lo lắng bởi vì lấy tư chất của ngươi chỉ cần thời gian liền có thể nhận được nói đến đây khâu một đại sư dừng lại ánh mắt nhìn chăm chú lên d ư n g nhẹ phàm thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc lại bây giờ muốn nói mới là khảo nghiệm trọng điểm một danh luyện khí sư, điểm trọng yếu nhất chính là thiên phú, loại vật này cũng không phải là hậu thiên có khả năng bồi dưỡng, cũng chính là nguyên nhân này dẫn đến chúng ta luyện khí sư nhân số dị thường thưa t ớ t d ư ơ n g nhẹ phàm từ nhỏ nghe, phía trước nói nhiều như vậy cũng chỉ là một loại giới thiệu, mà bây giờ mới là tuyệt đối mình là có phải có tư cách trở thành luyện khí một danh luyện khí sư. Cái này điểm trọng yếu nhất chính là đối với tinh thần chi lực thân hòa độ, nói ngắn gọn chính là nhìn luyện khí sư đối với tinh thần chi lực trưởng khống. Nếu như một người không cách nào cùng tinh thần chi lực thân thiện lợi nói, hắn liền đã mất đi thành vi nhất danh chân chính luyện khí sư tư cách, tinh thần chi lực. nghe thế bốn chữ Dương nhẹ phàm đại s ư n g sở biểu tình trên mặt cũng là cực kỳ h à i h ư ớ c nếu là nói cái khác sức mạnh h ắ n có lẽ không xác định nhưng mà tinh thần trí lực vậy không đúng là hắn mỗi lúc trời tối tu luyện vu hoàng quyết hấp thu sức mạnh sao chẳng lẽ là thiên ý Dương nhẹ phàm nhịn không được nhiều quan sát một cái trước mắt khô một đại sư rất kỳ quái a dù sao những chuyện này chỉ có chúng ta luyện khí sư mới biết được mà ngươi lần đầu tiên nghe nói xuất hiện biểu lộ như vậy cũng là bình thường khô một đại sư nhìn xem trước mặt d ư n g nhẹ phàm cười ha ha nói nghe được khô một đại sư lời nói d ư n g nhẹ phàm sau khi biết giả hiểu lầm nhưng mà hắn cũng không có đi giảng giải cái gì, mà lại hỏi đại sư bây giờ có thể hay không tiểu tử kiểm tra, kiểm tra, nhìn xem dương nhẹ phàm như vậy cấp bách thần sắc, khâu một đại sư bị khiến cho sững s ở chợt lấy lại tinh thần lắc đầu nói kiểm tra cần tinh thần ma thạch loại đá này tại an dương thành trong công hội để bây giờ lão hủ không cách nào vì ngươi kiểm tra dạng này a dương nhẹ phàm cảm thấy thất vọng ha ha ta đưa ngươi thu vào đệ tử không cần k h ả o thí đây chỉ là giữa chúng ta sáu khâu một đại sư nói lập tức vẻ mặt cứng lại hắn phát hiện trước mặt thiếu niên sắc mặt có chút không đúng chẳng lẽ Ngươi thật sự muốn trở thành vi nhất danh luyện khí sư, phải biết có thể thân hòa tinh thần chi lực người đang trong một vạn người mặt cũng không chắc chắn có thể tìm ra một cái. Nhìn qua r ừ n g nhẹ phàm, k h ô một đại sư ngạc nhiên nói, đúng vậy, ta muốn điều kiện thứ hai ta có thể đạt đến. Cái gì? Ngươi có thể thân hòa tinh thần chi lực? Lần này đến đến viên k h ô một đại sư c h ấ n Kinh phải biết trong một vạn người mà không nhất định có một người có thể thân hòa tinh thần chi lực đây vẫn là một loại bảo thủ ý kiến, tỷ lệ chỉ có thể so với cái này thấp hơn. Mà từ nơi này thiếu niên khuôn mặt bàng thượng biểu lộ xem ra, tựa hồ không giống như là đang nói l á o Chẳng lẽ hắn thật có thể? k h u Mục Đại Sư ở trong lòng âm thầm đạo. Đối với Vu l u y ệ n k h í Sư, Dương Nhẹ Phàm biết rất ít, nhất là nhìn thấy một kiện linh khí tùy tiện chính làm ấ y trăm vạn giá trị thời điểm. Hắn đối với luyện khí sư cái nghề nghiệp này càng là tràn đầy h i ế u kỳ. Nhìn xem Dương Nhẹ Phàm nhất khuôn mặt thành khẩn bộ dáng, Khô Mục Đại Sư cũng là hơi sưng sờ. Đến nỗi trở thành luyện khí sư điều kiện, đây đối với vậy luyện khí sư tới nói, ngược lại là không có quá điều kiện hạ khắc. Dù sao, p h ạ m Nhân sử dụng một chút phổ thông binh khí cũng là xuất từ luyện khí sư chi thủ, bất quá loại binh khí này chỉ có thể x ư n g là phàm b i n h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 Phải biết, trong một vạn người mà không nhất định có một người có thể thân hòa tinh thần chi lực đây vẫn là một loại bảo thủ ý kiến, tỷ lệ chỉ có thể so với cái này thấp hơn. Mà từ nơi này thiếu niên khuôn mặt bàng thượng biểu lộ xem ra, tựa hồ không giống như là đang nói l á o Chẳng lẽ hắn thật có thể? Khô một đại sư ở trong lòng âm thầm đạo. Chẳng lẽ hắn thật có thể? Ý nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện ở khâu một đại sư trong đầu. Phải biết, trong biển người minh ông, tìm được một cái có thể thân hòa tinh thần chi lực người có thể nói là mò kim đáy biển đồng dạng. Chẳng lẽ lần này tới l ộ thanh dương t r ấ n liền cho gặp phải một cái? k h u Mục Đại Sư có vẻ hơi không thể tin được, không khỏi lấy lại tinh thần, nhìn qua Dừng Nhẹ Phạm nhất khuôn mặt nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ ngươi thật có thể thân hòa tinh thần chi lực? Khô Mục Đại Sư lần nữa xác nhận một phen, nếu là Dừng Nhẹ Phạm thật có thể như thế, lại thêm Thiên Phú của hắn, ngày sau thành t i ể u tuyệt đối có thể vượt qua chính mình, nói không chừng còn có thể đi ra An Dương Thành, đi tới Đại Hạ Quốc luyện khí sư tổng bộ. Đại Hạ Quốc luyện khí sư tổng bộ đối với mỗi một cái luyện khí sư tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thần thánh chỗ, nơi nào có lấy lịch đại đám tiền bối chân quý phương pháp luyện khí cùng với đối với luyện khí tân đ ắ này đối vu luyện khí mà nói, thế nhưng là rất có cám dỗ đủ vật. nhưng mà muốn tiến vào luyện khí sư tổng bộ nhưng là có điều kiện hà khắc ít nhất cần đạt đến ngũ tinh luyện khí sư nhìn lên trước mắt khâu một đại sư bộ dáng nghiêm trang dương nhẹ phàm dã là rất nghiêm túc gật gật đầu đã như vậy như vậy thì mời theo lão hủ cùng nhau đi chuyến an dương thành nếu như thông qua khảo thí ngươi liền chân chính trở thành chúng ta một thành viên nói đến đây khâu một đại sư thần sắc rõ ràng có chút kích động bởi vì điều kiện cực kỳ hà khắc cũng dẫn đến luyện khí sư số lượng t h ư a thớt đối với mỗi một cái có thể trở thành đồng bạn người bọn họ đều là cực kỳ hữu hảo đương nhiên đây là đối ngoại mà nói tất cả luyện khí sư cũng đều sẽ đoàn kết lại nhưng mà tại nội bộ bọn họ cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt đa tại đại sư chuyến này phía trước còn xin đại sư phái người cho lâm gia đái cá khẩu tín dương nhẹ phàm cân nhắc một chút chính là nói an dương thành mặc dù khoảng cách thanh dương trấn không xa vẹn vẹn nửa ngày đường đi nhưng mà lần này đường đi chưa hẳn sẽ không gặp phải sự tình khác cho nên hành tung của mình vẫn có tất yếu cùng người trong nhà nói một tiếng cái này không thành vấn đề nói xong khâu một đại sư liền lật bàn tay một cái một cái màu trắng giống như là thủy tinh vậy vật thể xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn nhìn thấy như vậy một màn thần kỳ Dừng nhẹ phàm đầu tiên là sức sở, t r ậ t thất thanh nói, tu di dối. Ha ha, không tệ, cái này chính là tu di dối. Khô mục đại sư lung lay ngón tay cười nói, tu di dối đối với người bình thường tới nói là rất vật chất quý. l u ệ n chế thủ pháp mặc dù không là rất phức tạp, nhưng mà trong đó cần có một loại tài liệu nhưng là tương đối thưa thớt. Chính là dừng nhẹ phàm phía trước liền thu thập hư kim thạch. Hư kim thạch là luyện chế không gian hệ pháp khí không thể thiếu một loại tài liệu, trên thế giới này chỉ có hư kim thạch loại mỏ sắt này ẩn chứa không gian lực lượng. Hư kim thạch nhiều ít trực tiếp quyết định không gian pháp khí tác dụng hiệu quả. cũng t h ỉ như bây giờ khôn một đại sư trên ngón tay đeo giới chỉ loại này giới chỉ bề ngoài nhìn qua trên đại khái giống nhau nhưng mà bên trong có khả năng chứa không gian liền có khác biệt cái này quyết định bởi vu luyện chế quá trình bên trong chỗ tăng thêm hư kim thạch số lượng tăng thêm càng nhiều chứa lượng không gian tự nhiên cũng liền càng lớn đây là truyền âm thạch đưa vào một tia pháp lực kích hoạt sau đó đem chính mình l ờ i muốn nói bảo tồn ở bên trong tiếp đó ta liền phái người đem hắn đưa đến lâm phủ khôn một đại sư đưa tay đưa qua khối k i a màu trắng tinh thạch nói đối với truyền âm thạch dừng nhẹ phàm cũng không lạ lẫm gật đầu một cái liền n h lấy sáu rất nhanh tại hết t h ể đều an bài thỏa đáng sau đó, khâu một đại sư liền vội vàng mang theo d ừ n g nhẹ phàm khởi hành đi tới an dương thành. dọc theo đường đi, khâu một đại sư đối với d ừ n g nhẹ phàm giảng thuật rất nhiều quan vu luyện khí phương diện tri thức, làm cho hắn mở rộng tầm mắt. những thứ này cái gọi là pháp khí, trước kia thế giới thế nhưng là hoàn toàn không có, thời đại kia mọi người liền có thể so với bây giờ các tu sĩ sử dụng vũ khí. cho nên thời đại kia căn bản vốn không cần như bây giờ vậy dườm ra đồ vật, chiến đấu chỉ cần tay không t ấ c s ắ t đơn giản trực tiếp. mặc dù tại lâm nhẹ phàm cho rằng trên cái thế giới này pháp khí rất r ư ờ m g à nhưng mà thông qua đại sư giảng giải. Huyền Diệu trong đó chỗ liền không cần nói cũng biết. Hán dần dần biết được pháp khí, bao quát vũ khí, hộ giáp, còn có các loại hiệu quả đặc biệt phụ trợ pháp bảo. Trong đó rất nhiều loại, hơn nữa hiệu quả cũng là rất đặc biệt. Trong đó, Khô m ộ t Đại Sư trên thân món kia nhìn qua khắp rất nhiều đặc thủ phủ văn trường bảo màu vàng, cũng không phải một kiện quần áo thông thường, mà là một kiện trung phẩm loại hình p h ò n g ngự linh khí. So trước đó món kia đập đến 200 vạn kim tệ thiên cực giáp đẹp còn phải mạnh hơn mấy lần, hơn nữa mặc ở trên người không chút nào trướng mắt, giống như là thông thường quần áo đồng dạng. Đến n ỗ i trên chân giày nhưng là một kiện cao phẩm phụ trợ linh khí, tại pháp lực dưới sự thúc d ụ c có thể trong nháy mắt để thăng người thi pháp tốc độ có thể nói là nhà ở lữ hành giết người cấp của chi thiết yếu lương khí kế tiếp khâu m ộ t đại sư càng là từ tu di trong n h ẫ n lấy ra rất nhiều linh khí làm cho rừng nhẹ p h à m chân chân thật thật thể hội một phen cái gì gọi là h o a mắt những vật này tùy tiện lấy ra một kiện cầm lấy đi đấu giá cũng là giá trị mấy trăm vạn mà bây giờ tại lâm nhẹ p h à m trước mắt chính là t r ư n g b à y mười mấy kiện trong đó càng là có mấy món có được hiệu quả đặc biệt mật bảo phải biết một kiện mật bảo giá trị thế nhưng là cùng giai khắc pháp khí mấy lần thậm chí mấy chục lần dọc theo đường đi khâu m ộ t đại sư không sợ người khác làm phiền vì rừng nhẹ p h m nhất vừa giới thiệu. càng nhiều cũng là những pháp khí này tại luyện chế quá trình bên trong muôn chú ý chỗ. đương nhiên, k h ô một đại sư nói tới cũng đều là một chút dễ hiểu đồ vật. xem chừng nó mục đích cũng là vì nhường d ừ n g nhẹ p h à m đối với luyện khí sư có nhất định lý giải. nhìn xem khuôn mặt bàng thượng giảng giải vẻ hâm mộ d ư ơ n g nhẹ p h à m k h ô một đại sư trong lòng vô cùng vui sướng, trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra một loại gian kế được như ý thần sắc. k h ô một đại sư cùng bình thường đại sư không giống nhau, hắn dạy đệ tử, cho tới bây giờ đều không phải là lấy nghiêm ngặt dạy bảo làm chủ, mà là lấy kích phát hứng thú làm chủ. khai phát ra đệ tử đối với một vật hứng thú sau đó, từ nóng mà nhiên có thể lấy được phi phạm hiệu quả. Theo lý thuyết, từ dừng nhẹ phàm đi vào xe ngựa một khắc này bắt đầu, k h ô một đại sư liền bắt đầu hắn tiết một. Bất quá những thứ này, dừng nhẹ phàm lại không có biết một chút nào. Bây giờ trong lòng hắn, trước mắt đang ngồi lao đầu không còn là cái gì đại sư, mà là một cái hình người di động b à o khố, một cỗ nhịn không được đánh c ấ p xúc động trong đầu chợt lóe lên. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tất nhiên k h ô một đại sư dám như vậy tại lâm nhẹ phàm trước mắt biểu hiện ra nhiều như vậy bà bối, tự nhiên là không sợ tiểu tử này sinh ra cái gì ý đồ xấu. Điểm ấy dừng nhẹ phàm ã là rất tin tưởng. Đại sư, nguyên lai pháp khí c h ủ n g loại nhiều như thế. Tiểu tử trước đó thực sự là cô lậu quả văn Dương nhẹ phàm chép t ắ t l ư ớ i tràn đầy hâm mộ nói. Đối với Dương nhẹ phàm biểu hiện Khô một đại sư cười ha ha một tiếng, vừa rồi giảng thuật chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đang tại thuật luyện khí b á c đại tinh thông, ta cũng là nắm giữ một cái da lông. Da lông nghe được lời này nhường Dương nhẹ phàm nhất s ư n g sờ, có thể luyện chế ra huyền diệu như thế pháp khí Khô một đại sư, tất nhiên nói mình chỉ là nắm giữ một cái da lông, cái này coi như quá s ấ u i ệ tại Lâm nhẹ phàm muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, xe ngựa ngừng lại, mà đối diện đang ngồi Khô một đại sư cũng là vung tay lên, đem tất cả pháp khí đều thu vào. chính là đứng dậy nói chúng ta đã đến chẳng lẽ hắn thật có thể ý nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện ở khâu một đại sư trong đầu phải biết trong biển người minh g ô n g tìm được một cái có thể t h â n h hòa tinh thần chi lực người có thể nói là mò kim đáy biển đồng dạng chẳng lẽ lần này tới l ộ i thanh dương chấn liền cho gặp phải một cái khâu một đại sư có vẻ hơi không thể tin được không khỏi lấy lại tinh thần nhìn qua d ừ n g nhẹ phạm nhất khuôn mặt nghiêm túc hỏi chẳng lẽ ngươi thật có thể t h â n h hòa tinh thần chi lực khâu một đại sư lần nữa xác nhận một phen nếu là d ừ n g nhẹ phạm thật có thể như thế lại thêm thiên phú của hắn ngày sau thành tựu tuyệt đối có thể vượt qua chính mình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 cái này quyết định bởi vu luyện chế quá trình bên trong c h ỗ tăng thêm hư kim thạch số lượng tăng thêm càng nhiều chứa lượng không gian tự nhiên cũng liền càng lớn đây là truyền âm thạch đưa vào một t i ê pháp lực kích hoạt sau đó đem chính mình l ờ i muốn nói bảo tồn ở bên trong tiếp đó ta liền phái người đem hắn đưa đến lâm phủ khâu một đại sư đưa tay đưa qua khối kim màu trắng tinh thạch nói đối với truyền âm thạch dừng nhẹ phàm cũng không lạ lắm gật đầu một cái liền nhận lấy sáu rất nhanh tại hết thảy đều an bài thỏa đáng sau đó khâu một đại sư liền vội vàng mang theo dừng nhẹ phàm khởi hành đi tới an dương thành dọc theo đường đi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 Khô một đại sư liền bắt đầu hắn tiết một. Bất quá những thứ này, d ừ n g nhẹ phàm lại không có biết một chút nào. Bây giờ trong lòng hắn, trước mắt đang ngồi lão đầu không còn là cái gì đại sư, mà là một cái hình người di động b k cố, một cố nhịn không được đánh c ư p xúc động trong đầu chợt lóe lên. đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tất nhiên Khô một đại sư dám như vậy tại Lâm nhẹ phàm trước mắt biểu hiện ra nhiều như vậy b à b ố i tự nhiên là không sợ tiểu tử này sinh ra cái gì ý đồ xấu. Điểm ấy d ừ n g nhẹ phàm dã là rất tin tưởng. Đại sư, nguyên lai pháp khí c h ủ n g loại nhiều như thế, tiểu tử trước đó thực sự là cô l u quả văn.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 đến rồi, nghe được đại sư lời nói, dương nhẹ phàm d ã vội vàng từ những cái kia thiên hình vạn trạng pháp bảo bên trong lấy lại tinh thần, chỉ một thoáng, trong lòng cũng hơi dâng lên vẻ kích động, bởi vì lập tức phải nhìn thấy luyện khí sư công hội, phải biết những luyện khí sư này từng cái đều là giàu đến c h ạ y mỡ a. thế nhưng là làm dương nhẹ phàm xuống xe ngựa, xuất hiện ở trước mắt nhưng là một tòa tầng ba thước lầu nhỏ. nếu không phải, lâu nhỏ trên vách tường khắc lấy luyện khí sư công hội năm cái chữ to lời nói, dương nhẹ phàm còn tưởng rằng tự mình đi lộn địa phương, có chút khó tin nhìn lên trước mắt cái này một m ạ n g kiến trúc. Dương nhẹ phàm tâm t r u n g trở mong cũng là trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa. Nơi này chính là luyện khí sư công hội, có phần cũng quá học trò nghèo a. Dương nhẹ phàm nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, mắt liếc một bên cái kia mùa xuân t ự lâu, đều phải so với cái này luyện khí sư công hội cao hơn rất nhiều, hơn nữa h à o hòa rất nhiều. Nơi này chính là công hội, vào đi. Khâu m ộ c đại sư nhìn một cái Dương nhẹ phàm, liền bước nhanh hướng về cái kia cánh cửa nhỏ đi vào. Nghe được đại sư lời nói, Dương nhẹ phàm dã vội vàng lấy lại tinh thần, theo sau lưng đi vào. Đi qua cái kia phiến thông thường cửa nhỏ, hai người chính là xuất hiện ở một cái t r ố n g trải đại sảnh. lúc này đại sảnh lộ ra rất quẩn cũ é lớn như vậy chỗ nhưng là chỉ có một quầy thiết đãi một vị nhìn qua yêu diễm trí cực thiếu phụ đang đứng ở nơi đó cầm trong tay một mặt hình tròn đồ vật đối với mình chiếu a chiếu ai nha hội trưởng đại nhân ngài đã trở về có thể nghĩ chết no ra d i ê m d a thiếu phụ vừa thấy được k h ô một đại sư đi vào liền ngay cả vội vàng thả xuống trong tay đồ vật một mặt cười duy nói nghe t h ế đột nhiên âm thanh dừng nhẹ phàm cảm giác rõ ràng đến k h ô một đại sư thân thể khẽ run lên t ự hồ sáu t ự hồ đại sư đối trước mắt vị này thiếu phụ có chỗ kiêng kỵ ngươi tại sao lại ở chỗ này tiểu du nha đầu kia đâu khô một đại sư n h u mày nói ai tiểu nu cái kia nha đầu chết tiệt kia không biết lại chạy đi đâu dã để cho ta bộ xương giả này cho nàng thay diêm r ú a thiếu phụ treo khẽ mái tóc có chút nhảm chán lấy thêm lên cái kia hình tròn đồ vật nhưng lại tại thiếu phụ vừa mới cầm lấy vật kia sau đó mắt sáng lên nảy qua k h ô u một đại sư thân hình trực tiếp rơi vào sau lưng dừng nhẹ phạm thân bên trên c h ờ t h ấ y rõ cái sau bộ dáng sau đó thiếu phụ nhãn t ỉ n h sáng lên giống như là phát hiện liêu thập sao bảo bối đồng dạng nha vị này tiểu soái ca x ư n g hô như thế nào đâu lời nói vừa mới rơi xuống còn không cho phép dừng nhẹ phạm trả lời trước mắt đột nhiên một hoa một thân ảnh truyền đến, theo sát tới là một cỗ sông vào mũi m ù i t h ơ m người tới chính là cái t i a diêm d ú a thiếu phụ, một thân cung trang ăn mặc, bây giờ đứng nghiêm tại lâm nhẹ phàm thân phía trước, quả thực có một cái khí chất đặc biệt. dương nhẹ phàm rất nhanh lắng lại tâm tình từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chợt vội vàng chắp tay nói, tiểu tử d ư n g nhẹ phàm xin ra mắt tiền bối. ai u, tiểu soái ca vẫn rất có lễ phép đi. nói, yêu diêm thiếu phụ lấy tay ngón tay trắng non hướng về d ư n g nhẹ phàm gò má phủ nhẹ. một động tác này, nhưng là làm cho d ư n g nhẹ phàm thân tử bỗng nhiên lói lên, bản năng lui về sau hai bước, tránh đi cái sau cái kia t r ê u chọc tính chất động tác. a. Tiếu phụ trong miệng hơi phát ra một đạo ngoại ý muốn âm thanh, nàng thật bất ngờ dừng nhẹ phàm phản, phản ứng. Mặc dù mình động tác cũng không phải rất nhanh, nhưng mà phải biết chính mình đột nhiên thi triển thân pháp xuất hiện tại Lâm nhẹ phàm thân trước thời điểm thế nhưng đồng thời sử dụng nghi ngờ tâm. Đối với cái này giống như tuổi tác mao đầu tiểu tử thế mà không nhận mình nghi ngờ tâm m ê hoặc có thể tưởng tượng được, loại người này nếu không phải là tâm trí cực kỳ kiên định người, nếu không thì chính là hướng rơi tính bên trên thiên hướng về cùng giới nhân. Tốt, hắn hôm nay vừa tới, ngươi cũng không nên quá nhiệt tình. Khâu m ộ c Đại sư có chút bất đắc dĩ nói, đối với trước mắt tên này thiếu phụ. hắn nhưng là không có biện pháp nào, thậm chí có một chút sợ hãi. nhắc tới cái công hội thuật luyện khí lợi hại nhất là ai, tất cả mọi người biết nói là Khô m ộ c Đại sư. nhưng mà trên thực tế, Khô m ộ c Đại sư cũng không cho rằng như vậy, bởi vì hắn biết rõ trước mắt vị này thực lực. nàng chỉ là trời sinh tính tiêu xái, không muốn bị chuyện thế tục trói buộc, cho nên cho đến tận này, vị này tên cứ gọi Hồng Liên nữ nhân vẫn như cũ chỉ là nhị tinh luyện khí sư. đối với Hồng Liên thực lực, luyện khí sư công hội bên trong chỉ có số ít mấy lao g i biết. t ta t ta. Hồng Liên trở ngại hội trưởng mặt mũi thỏa hiệp nói, c h ậ t thu liễm lại nghi ngờ tâm. vẻ mặt thành thật hướng về phía dừng nhẹ phàm đạo tiểu soái ca về sau nếu là có chuyện nhớ kỹ tìm ta nghe nói như thế dừng nhẹ phàm nhất s ứ n g sở trong lúc nhất thời sở không đáng chú ý phía trước vị này tính tình của nữ nhân bất quá mới vừa rồi vậy động tác tựa hồ không giống như là có địch ý đa tạ tiền mối tiểu tử nhớ kỹ lại đánh lượng liễu lâm nhẹ phàm p h ú c chốc hồng liên chính là cười đùa quay người rời đi từ đầu đến cuối cũng không nhìn k h ô một đại sư một mắt nhìn thấy hồng liên hướng về quầy tiếp đãi đi đến khôn một đại sư bất đắc dĩ lắc đầu quay người hướng về phía dừng nhẹ p h ạ m nói đi theo ta chợt chính là hướng về bên trong đi đến nơi nào chỉ có một phiến cửa nhỏ Môn là rộng mở, bất quá từ bên ngoài nhìn lại, nhưng là phát hiện bên trong tia sáng rất tối. Đợi cho đi vào sau đó, Dương nhẹ phàm mới phát hiện, ở đây lại là một cái dưới đất thông đạo, một đường mà đi, ước chừng đi mười mấy phút mới đi xong bậc thang. Kế tiếp nhưng là một đường thật dài hành lang, ở hành lang đỉnh c h ó c nhưng là khám k h ắ c từng khỏa to như nắm tay giả minh châu. Nhìn đến đây, Dương nhẹ phàm nhịn không được chép tắt lưới. Cái này mỗi một viên giả minh châu giá trị cũng là qua mười vạn, hơn nữa đoạn đường này xuống, không dưới 20 k h a có thể tưởng tượng được, chỉ là một cái thông đạo phí t ổ n đã vượt qua mấy trăm vạn. Thế nhưng là. vì cái gì bên ngoài nhưng lại như vậy keo kiệt đầu đối với cái này dương nhẹ phàm rất khó hiểu đương nhiên kế tiếp thông đạo đột nhiên đến rồi đầu một mặt to lớn vách tường ngăn ở trên đường phía trước l i ê n tại lâm nhẹ phàm nghĩ ra âm thanh hỏi thăm thời điểm k h ô một đại sư lật b à n tay một cái một khỏa thủy tinh cầu xuất hiện lập tức ở trên vách tường nhấn một cái giang giác ở bên trái một mặt tường bích đột nhiên nứt ra một cái cửa ra còn có cửa ngầm dương nhẹ phàm âm thầm đạo tiến vào cửa ngầm vừa mới đứng vững chân toàn bộ không gian một tiếng ầm vang d ư n g nhẹ phàm chỉ cảm thấy thân thể phàm phất tiến nhập trạng thái mất trọng lực đang giảm xuống Dừng nhẹ phàm nhất n h mày, tay trái nhẹ nhàng dán tại trên v ế t tường, trong lòng đang yên lặng tính toán lấy cái gì. Vài phút sau đó, làm một tiếng, trạng thái không trọng tiêu thất. Bây giờ, dừng nhẹ phàm d ã nhẹ nhàng thu hồi tay trái, thế mà xuống đất hơn một nghìn m. Cái này luyện khí sư công hội đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì? Dừng nhẹ phàm bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng lúc này, phía trước môn đột nhiên mở ra, một đại chói mắt tia sáng bắn vào. Ở đây mới thật sự là luyện khí sư công hội, cũng là thuộc về chúng ta luyện khí sư quê hương. Một đạo mang theo lấy một chút tự hào âm thanh bên t h a i bên cạnh vang lên. Nói xong, khâu một đại sư nhanh chân đi ra. Dừng nhẹ phàm theo sát phía sau. Khi đi ra thang lên xuống sau đó, trước mắt tầm mắt trong nháy mắt liền mở rộng, một bộ làm cho người khó tin cảnh tượng xuất hiện. l i ề n có chi nhớ kiếp trước linh hồn dừng nhẹ phàm cũng không nhịn được kinh ngạc hồi lâu, lại là đó nhị ổ n g Đến rồi. Nghe được đại sư lời nói, dừng nhẹ phàm dã vội vàng từ những cái kia thiên hình vạn trạng pháp bảo bên trong lấy lại tinh thần, chỉ một thoáng, trong lòng cũng hơi dâng lên vẻ kích động, bởi vì lập tức phải nhìn thấy luyện khí sư công hội. Phải biết, những luyện khí sư này từng cái đều là giàu đến chảy mỡ a. Thế nhưng là làm dừng nhẹ phàm xuống xe ngựa. xuất hiện ở trước mắt nhưng là một tòa tầng ba thước lâu nhỏ. Nếu không phải lâu nhỏ trên vách tường khắc lấy luyện khí sư công hội năm cái chữ to lời nói, Dương nhẹ phàm còn tưởng rằng tự mình đi lộn địa phương. Có chút khó tin nhìn lên trước mắt cái này một m ạ n g kiến trúc, Dương nhẹ phàm tâm trung chờ mong cũng là trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa. Nơi này chính là luyện khí sư công hội, có phần cũng quá học c h ò nghèo a. Dương nhẹ phàm nhìn không được ở trong lòng nghĩ đến, mắt liếc một bên cái kia mùa xuân từ lâu đều phải so với cái này luyện khí sư công hội cao hơn rất nhiều, hơn nữa hào hoa rất nhiều. Nơi này chính là công hội, vào đi. Khô m ộ c đại sư nhìn một cái Dương nhẹ phàm.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 Trở thấy rõ cái sau bộ dáng sau đó, thiếu phụ nhãn tỉnh sáng lên, giống như là phát hiện l i ê u thập sao b ả o bối đồng dạng, nha, vị này tiểu soái ca sưng hô như thế nào đâu? Lời nói vừa mới rơi xuống, còn không cho phép dừng nhẹ p h à m trả lời, trước mắt đột nhiên một hoa, một thân ảnh truyền đến, theo sát tới là một cô s ô n g vào mũi mùi thơm, người tới chính là cái tia diêm d ú a thiếu phụ, một thân cung trang ăn mặc, bây giờ đứng nghiêm tại lâm nhẹ p h à m thân phía trước, quả thực có một cái khí chất đặc biệt. Dừng nhẹ p h à m rất nhanh lắng lại tâm tình từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chật, vội vàng chắp tay nói, tiểu tử dừng nhẹ p h m xin ra mắt tiền bối. a i u, tiểu soái ca vẫn rất có lễ phép đi.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 nhìn thấy Hồng Liên hướng về quầy tiếp đ ạ i đi đến, Khâu Mục Đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng về phía rừng nhẹ phàm nói, đi theo ta. c h ậ t chính là hướng về bên trong đi đến. Nơi nào chỉ có một phía cửa nhỏ, môn là rộng mở, bất quá từ bên ngoài nhìn lại, nhưng là phát hiện bên trong tia sáng rất tối. Đợi cho đi vào sau đó, Dừng nhẹ phàm mới phát hiện, ở đây lại là một cái dưới đất thông đạo, một đường mà đi, ước chừng đi mười mấy phút mới đi xong bậc thang. kế tiếp nhưng là một đường thật dài hành lang, ở hành lang đỉnh c h ố c nhưng là k h ả m khắc từng khỏa to như nắm tay d ạ Minh Châu. Nhìn đến đây, Dừng nhẹ p h ạ m nhịn không được chép tắt lưới. cái này mỗi một viên dạ minh châu giá trị cũng là qua 10 vạn, hơn nữa đoạn đường này xuống, không dưới 20 khỏa, có thể tưởng tượng được, chỉ là một cái thông đạo phí tổn đã vượt qua mấy trăm vạn. thế nhưng là, vì cái gì bên ngoài nhưng là như vậy k e o thì đâu? đối với cái này, dương nhẹ phàm rất khó hiểu. đương nhiên, kế tiếp, thông đạo đột nhiên đến rồi đầu, một mặt to lớn vách tường ngăn ở trên đường phía trước. l i ê n tại lâm nhẹ phàm nghĩ ra âm thanh hỏi thăm thời điểm, k h ô một đại sư lật bàn tay một cái, một khỏa thủy tinh cầu xuất hiện, lập tức ở trên vách tường nhấn một cái, g a n g r á c ở bên trái một mặt tường bích đột nhiên nứt ra một cái cửa ra, còn có cửa ngầm.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 Trước mắt là một chỗ không gian thật lớn, hào quang màu đỏ rực tràn ngập r ừ n g nhẹ phàm con người, một cỗ cơ hồ khiến người hít thở không thông nóng bỏng cũng là từng trận đánh tới. d ư n g nhẹ phàm ánh mắt bị phía trước hỏa hồng sắc hấp dẫn, tùy theo nhìn lại, phát hiện tại thành chỉ vị trí trungương, nơi nào có lấy một mảnh hỏa hồng, đương nhiên là nham t ư ơ n g Ở đây lại có dung nham. Dương nhẹ phàm cả kinh nói, không tệ, an dương thành dưới mặt đất chính là một ngọn núi lửa, mấy trăm năm trước, bị ngay lúc đó một vị tiền bối phát hiện, thế là lần nữa chỗ thành lập một tòa luyện khí p h ư ờ n g Nói tới chỗ này, khâu một đại sư dừng lại phút chốc, chợt tiếp tục nói, muốn luyện chế ra pháp khí tốt, hỏa. là ác không thể thiếu, ngoại trừ chín đại thần hỏa bên ngoài, cái này nóng chi hỏa chính là tốt nhất luyện khí chi hỏa. Chín đại thần hỏa, Dương nhẹ phàm cao mày nói, ha ha, những thứ này về sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Bây giờ việc cấp bách chính là đi khảo thí, nếu là thông qua được, ngươi trở thành luyện khí sư công hội thành viên. Khô mục đại sư cười nói, cho dù ai lần thứ nhất tiến vào ở đây đều sẽ bị một màn trước mắt làm chân kinh, đồng thời trong lòng cũng là sẽ sinh ra cái này rất nhiều nghi vấn. Khô mục đại sư sở dĩ nói như vậy, chính là muốn đánh tiêu tan Dương nhẹ phàm đặt câu hỏi ý niệm. Nghe theo đại sư an bài, Dương nhẹ phàm vội vàng chấp tay, hiểu ý đạo. Ân, đi theo ta, nơi đây mặc dù không lớn, nhưng khắp nơi trải rộng cơ quan, không cẩn thận liền sẽ mất mạng, ngươi cần phải theo sát ta. Khô m ộ c Đại Sư dặn dò. Là. Dương Nhẹ Phàm gật đầu nói. Thế vậy, Khô m ộ c Đại Sư liền không nói thêm lời. Dù sao hiện tại Lâm Nhẹ Phàm vẫn còn không tính là người một nhà, nhất định phải chờ đến sau khi khảo sát, xác định cái sau thiên phú sau đó, dạng này mới có thể kỹ c ả n g cáo chi nơi này cơ quan. Theo Khô m ộ c Đại Sư cùng nhau đi tới, Dương Nhẹ Phàm nhưng là phát hiện nơi này mọi người, cả đám đều rất bận rộn bộ dáng, không có chút nào nhìn thấy một cái người rảnh rỗi. trong đó số đông cũng là một chút lên năm lên lão nhân thậm chí ngay cả trung niên nhân đều rất ít nhìn thấy giống hắn tuổi như vậy kia liền càng không cần nói cũng chính bởi vì vậy dừng nhẹ p h à m xuất hiện hấp dẫn rất nhiều ánh mắt tò mò một đường đông quay tây quay sau đó tại khâu một đại sư dẫn đầu dưới hai người xuất hiện ở một cái bình l ù n kiến trúc phía trước kiến trúc đại môn là tắt từ hai phía nham thạch to lớn ngăn trở tại những này nham thạch mặt ngoài có rất nhiều rườm rà đường vân lúc này khâu một đại sư đi đến nham thạch phía trước nơi lòng bàn tay không biết chuyện gì nhiều hơn một khối hình vuông vật thể chỉ thấy đại sư đem hình vuông vật thể nhắm ngay trong nham thạch ở giữa lô khảm vị trí nhấn một cái. giang dác hình v u n g vật thể giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng phát ra một đạo ánh sáng màu trắng tiếp lấy hào quang màu trắng này nhanh chóng dọc theo n h a m thạch bên trên cái kia từng cái rườm ra đường vân bắt đầu k h u y ế tán ánh sáng màu trắng cấp tốc chạy qua những vân lộ kia tiếp lấy phanh một tiếng n h a m thạch to lớn tản mát ra ánh sáng chói mắt ầm ầm tia sáng đi qua bốn phía bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ nhẹ lắc lư hai khối n h a m thạch to lớn bắt đầu từ từ tách ra như thế nghiêm khắc phòng hộ chẳng lẽ nơi này có đồ trọng yếu dương nhẹ phàm nhìn thấy chỉ là mở cửa đều như vậy phức tạp không khỏi ở trong lòng t ư ở nghĩ theo đại môn mở ra đi qua Khô Mục Đại Sư dẫn đầu tiến vào, d ư n g Nhẹ Phàm theo sát phía sau. Khổ cực hai vị mới vừa vào cửa, Khô Mục Đại Sư đi ra hai bước, liền dừng lại bước chân hướng về phía một cái u ám trong góc chắp tay nói: Hội trưởng không cần đa lễ, đóng giữ nơi đây chính là chúng ta chỗ chức trách. Một giọng già nua đáp lại Khô Mục Đại Sư mà nói: Ha ha, hôm nay ta mang vị thiếu niên này đi vào kiểm tra một chút lực tương tác, nếu là thông qua, chúng ta công hội liền lại có thể tăng thêm một cái thành viên. Khô Mục Đại Sư nói thẳng minh ý đồ đến. Nhìn thấy Đại Sư cử động như vậy, d ư n g Nhẹ Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá ngược lại tưởng tượng liền hiểu được. xem ra ở nơi này luyện khí sư công hội bên trong hội trưởng quyền lợi tựa hồ không phải lớn nhất mà trước mắt hai vị này h o bảo đen lão nhân xem ra địa vị không thấp tha không tệ bằng chứng ấy tuổi liền đến thoát phàm trung kỳ là một cái khả tạo chi tài hy vọng có thể thông qua người nói chuyện cũng không phải trước đây h á t bảo nhân mà là một người khác âm thanh hơi có vẻ hơi khảàn ha ha mượn vải chấp sự cắt luôn không một đại sư chấp tay hành lễ sau đó chính là đi vào phía trong dừng nhẹ phàm nhịn không được hướng về hai người chỗ ở xó s ỉ n h em ú bên trong chăm chú nhìn thêm nhưng nhìn đến nhưng là một vùng tăm tối hai người này thân ảnh phảng phất sắp nhập vào trong bóng dâm, làm cho không người nào có thể nắm lấy. phải biết, lấy r ừ n g nhẹ phàm hiện tại tu vi, trong đêm tối cũng là có thể nhìn rất xa, nhưng là bây giờ, đối với cái này hai vị gần trong gang t ấ c người chính xác không cách nào thấy rõ. đương nhiên, thử một chút, r ừ n g nhẹ phàm chính là từ bỏ. nếu là ở lúc này quá mức cố chấp lời nói, có thể sẽ để cho hai người lòng sinh bất mãn. đợi cho r ừ n g nhẹ phàm hai người đi xa sau đó, tại nơi trong góc chuyển lai nhất đạo ý bên ngoài âm thanh, tiểu tử này cơ thể rất kỳ quái, tựa hồ cảm nhận được tinh thần chi lực. sư minh cũng có loại cảm giác này sao? một người khác cũng là vội và nói ta tưởng rằng nảo giác, tất nhiên sư đệ cũng cảm thấy như vậy thì sẽ không sai, tiểu tử này có gì đó quái lạ. trầm mặc rất lâu, một đạo khác âm thanh mới ung dung truyền đến. trước tiên quan sát một đoạn thời gian, nếu thật là trong truyền thuyết tinh thần chi thể, chúng ta lại hồi báo toàn bộ, cũng tốt. sáu. dọc theo đường đi, d ừ n g nhẹ phàm đi theo khâu một đại sư sau lưng, tiến vào rất nhiều gian phòng, hơn nữa tại những này bên ngoài gian phòng đều viết số hiệu. đối với cái này chút đặc thù số hiệu, d ư n g nhẹ phàm không thể hiểu được, nhưng mà từ trên sự cảm ứng biết được, tại những này trong phòng cũng là chứa đựng tài liệu chân quý, trong đó. chính là từ phía trước rừng nhẹ phàm buôn bán qua huyền tinh thạch, chẳng thể trách ở đây phòng thủ như thế nghiêm ngặt, nơi này tài liệu, một loại nào cũng là đem liên thành, có thể nói là một loại bảo kho a. Dừng nhẹ phàm biết được sau đó, liền ở trong lòng đập mạnh lưỡi. đến rồi, đ ô n g nhiên, k h ô một đại sư thân hình ngừng lại, hướng về phía dừng nhẹ phàm nhắc nhở một tiếng, liền đẩy cửa vào. vừa tiến vào phòng, dừng nhẹ phàm liền cảm thấy nơi đây tràn ngập một loại năng lượng quen thuộc, loại năng lượng này chính là chính mình m ỗ i n g à y ban đêm, một mực tu luyện tinh thần chi lực. những đá này chính là tinh thần thạch, bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực. nhìn trước mắt những cái k i a tản ra ánh sáng màu xanh nhạt tảng đá d ư n g nhẹ phàm cảm thấy cảm thấy rất ngờ vực, chậc chính là tiến lên cầm lấy một khối. Sau một lát kinh ngạc nói tảng đá kia không phải thiên nhiên. Nghe được d ư n g nhẹ phàm đột nhiên lời nói, Khô Mục Đại sư cũng là sững s ở có chút ngoài ý muốn nhìn xem d ư n g nhẹ phàm trong lòng buồn b ự c n nói tiểu tử này làm sao biết? Thông qua phía trước d ư n g nhẹ phàm hiện hiện đến xem, hắn rõ ràng không biết tinh thần thạch nhưng mà hắn như thế nào đột nhiên nói ra những lời ấy? Hắn lại như thế nào phát hiện? Khô m ộ c Đại sư nhìn chăm chăm d ư n g nhẹ phàm cầm trong tay tinh thần thạch, một lát sau mới giải thích nói không tệ. Loại đá này cũng là chúng ta luyện khí sư luyện chế, bất quá không thuộc về pháp bảo, vẹn vẹn chỉ là một loại tảng đá mà thôi. Nghe được khôn một đại sư giảng giải, d ư n g nhẹ phàm gật đầu một cái, thông qua mới vừa cảm ứng, hắn biết những đá này bên trong tinh thần chi lực hẳn là chứa được, nhưng mà chứa được những thứ này tinh thần chi lực đến cùng để làm gì? đ ỡ n h ị ổ n g Ra thang lên xuống sau đó, d ư n g nhẹ phàm chính là đứng ở một tòa trên đài cao, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đơn nhị ổ n g cảnh tượng thu hết tại đáy mắt. Trước mắt là một chỗ không gian thật lớn, hào quang màu đỏ rực tràn ngập d ư n g nhẹ p h ạ m con người, một c cơ hồ khiến người hít thở không thông nóng bỏng cũng là từng trận đánh tới.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 h ắ n biết, những đá này bên trong tinh thần chi lực, h ắ n là chứa được. Nhưng mà chứa được những thứ này tinh thần chi lực đến cùng để làm gì? Khô một đại sư kiến lâm nhẹ phàm mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, nhưng là không có vì giải thích thích, mà là trực tiếp mở miệng nói, bắt đầu khảo thí à? Âm thanh đem dừng nhẹ phàm tỉnh lại, chợt liền vội vàng đem trong tay tinh thần thạch thả lại chỗ cũ. Trong phòng này nồng nặc nhất chính là tinh thần chi lực, mà bây giờ việc ngươi cần chính là ngồi vào trên thạch đại kia đi, tiếp đó đem hết toàn lực hấp thu bốn phía tinh thần chi lực d ó t vào bệ đá. Khô một đại sư chỉ vào ngay chính giữa căn phòng vị trí một tòa màu trắng bệ đá đạo. b y đá hơi nô lên mặt đất là một cái rơi kính không sai biệt lắm một em mở hình tròn có thể dừng nhẹ phàm nghe vậy đi qua chính là gật gật đầu hướng về bệ đá đi đến đợi cho sau khi đến gần mới phát hiện ở nơi này là trên bệ đá có rất nhiều nhỏ chút mà một ít giờ đúng thể nhìn lại sau đó mới mơ hồ trong đó nhìn ra đây tựa hồ là một loại tinh không đủ đối với cái này đột nhiên phát hiện dừng nhẹ phàm có chút ngoài ý muốn đương nhiên kế tiếp khâu một đại sư trực tiếp vì đó giải h o ặ c đạo đây cũng là tinh ấ n một cái tương đối hoàn chỉnh tinh ấ n tại chúng ta chế tạo pháp khí phía trên đều sẽ có lấy dạng này tinh ấ n tinh ấ n Dương nhẹ phàm lại là nói gì không hiểu, nhất thời cảm giác mình cũng quá vô tri, đồ vật gì cũng không biết. Tốt, đây không phải là ngươi lấy bây giờ có thể hiểu, chờ ngươi trở thành luyện khí sư sau đó tự nhiên sẽ hệ thống học tập. Bất quá thứ ba phía trước, ngươi chưa hết đi thông qua khảo thí, b ằ n g không hết thảy đều là nói bừa. Khô m ộ c đại sư lạnh nhạt nói. Minh bạch. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, tiêu trừ trong đầu n g h i h o ặ c làm cho tâm tình mình trầm tĩnh lại. Sau một lúc lâu sau đó, Dương nhẹ phàm chính là xếp b ằ n g ở trên bệ đá, tiếp đó bình tĩnh lại tâm thần, cảm giác bốn phía tinh thần chi lực. Mà lúc này đây. Khô Mục Đại Sư cũng là đem chiếu sáng tảng đá đóng lại, cả phong lập tức lâm vào một mảnh lờ mờ, duy chỉ có bốn phía những cái kia tinh thần thạch tản mát ra từng sợi yêu ớt lam quang. d ư ơ n g nhẹ phàm mười ngón giao nhau, hai mắt nhắm nghiền, trong hơi thở hô hấp hiện ra một loại vô cùng có tiết tấu cảm giác, mà theo hô hấp thổ nạp, q u a n h thân t á c h ra phát ra từng đạo mắt trần có thể thấy quan mang. Tại loại kia kia sáng dưới sự dẫn đường, bốn phía những cái kia tự do tinh thần trí lực nhanh chóng hướng về phía trong cơ thể của hắn Dũ n g mạnh lao tới. Cái này máy động nhiên biến hóa cũng là làm cho Khô Mục Đại Sư vì đó s sờ. Bình tĩnh khuôn mặt chỉ một thoáng trở nên chấn kinh, đôi mắt giàn u ô i trợn thật lớn, nhịn không được nói, đây là có chuyện gì? Chỉ thấy bên trong cả gian phòng tinh thần chi lực trở nên rối loạn lên, giống như là bị một cỗ cường đại lực hấp dẫn hấp thu đồng dạng, nhanh chóng hướng về ở giữa đạo kia thân ảnh gầy gò tụ tập. Bây giờ, Dừng nhẹ phàm đang chìm say mê tu luyện ở trong, biến hóa của ngoại giới hắn không biết chút nào. h n toàn tâm toàn ý ngưng kết tinh thần chi lực, sau một lúc lâu sau đó, đợi cho năng lực ngưng kết đến mức độ nhất định, mười ngón chính là cấp tốc biến ảo. m à u xanh nhạt tinh thần chi lực thông qua Dừng nhẹ phàm chỉ dẫn hướng về bệ đá rung mạnh lao tới. Theo. những thứ này tinh thần chi lực r ó t vào màu trắng bệ đá cũng bắt đầu tàn mát ra hào quang nhỏ yếu kích hoạt lên quả nhiên có thể thực hiện được thấy ở đây khô một đại sư hai mắt tỏa sáng lập tức có loại không nói ra được mừng rỡ bây giờ khảo thí vốn là chỉ là t r ắ c nghiệm dừng nhẹ phàm là không có thể có được lực tương tác như thế xem ra dừng nhẹ phàm rất thuận lợi thông qua được ngay tại khô một đại sư chuẩn bị đem hắn đánh thức thời điểm vừa muốn lên tiếng cũng là bị một màn kế tiếp chỉ chủ hắn chết chết nhìn chậm c h m bệ đá cái tia hào quang nhỏ yếu đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ chẳng lẽ khô một đại sư vội vàng ngẩng đầu quả nhiên lên đỉnh đầu chỗ trần nhà vị trí lúc này sáng lên một cái ngôi sao, không ra phút chốc đệ nhị tinh thần cũng là sáng lên, một khỏa, hai khỏa, ba viên sáu, khâu một đại sư ngẩng đầu lên liên lặng đếm lấy, theo thời gian trôi qua, cái kia ở trong lòng đếm thầm thanh âm cũng là không tự chủ được từ trong miệng phun ra, sáu mươi tám khỏa, sáu mươi chín khỏa sáu, âm thanh càng ngày càng nhanh tốc, càng ngày càng kích động, khâu một đại sư hai mắt sớm đã trợn thật lớn, nhìn qua đỉnh đầu cái kia dần dần sáng lên tinh thần, 1056 1066 l ú c này tinh thần sáng lên tốc độ đã trở nên chậm c h ạ p nhưng mà Khô một đại sư tâm tình nhưng là đến rồi một loại không cách nào dùng chân kinh hình dung tình cảnh. Hắn bịt chân một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên đỉnh đầu chỗ. Bởi vì thời gian dài không để thở nguyên nhân, mặt mò lúc này cũng là kìm nén đến đỏ bừng. Những thứ này, tựa hồ không có gây nên chú ý của hắn, trong miệng vẫn như cũ đến lấy. 107, t i ế p tục, tiếp tục, để cho ta mở mang kiến thức một chút người tên tiểu tử này tiềm lực. Làm thứ 108 viên thời điểm, nhấp đón một cái tia yêu đ ấ t kia sáng, cuối cùng lóe lên mất. 108 i n g ô i sao, cái này s u Khô một đại sư đần độn nhìn qua đỉnh đầu chỗ. Viên Tia Khỏa dần dần tắt tinh thần, trong lúc nhất thời tận không về được thần, mà ở giữa chỗ Dương Nhẹ p h à m nhưng là mở to mắt nhìn qua Khô Mục Đại Sư, bởi vì thời gian dài rót vào tinh thần chi lực, mà không có nghe được Khô Mục Đại Sư hô đ ư ừ n g chỉ, cho nên Dương Nhẹ p h à m trên đường tỉnh táo lại, lại vừa hay nhìn thấy Khô Mục Đại Sư một bộ thần sắc kích động, thấy vậy Dương Nhẹ p h à m liền lập tức đoán được một ít gì, vội vàng ngừng tiếp tục rót vào tinh thần chi lực. Đại Sư, Dương Nhẹ p h à m từ trên b ệ đá đi xuống, hướng về Khô m ộ c Đại Sư hô, nghe được la lên, Khô m ộ c Đại Sư cả kinh, vội vàng u a y người trở lại, lúc này mới phát hiện vừa rồi thất t h ố cười khăn hai tiếng đạo, tiểu tử ngươi quả nhiên, quả nhiên để cho ta giật n y cả mình. a, dương nhẹ phàm cố ý giả vợ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. ai, những thứ này trước không nói, ngươi đi theo ta. khôi mục đại sư tựa hồ nhớ tới liêu thập sao, liền ngay cả vội vàng xoay người hướng về đi ra bên ngoài. nhìn thấy khôi mục đại sư cử động, dương nhẹ phàm vi hơi sững sờ, liền cũng sắp tốc đi theo. hai người án lấy đường cũ trở về, rất nhanh, chính là đi tới lối đi ra. kết quả khảo nghiệm như thế nào? ngay tại hai người chân trước vừa tới, đạo kia thanh âm khàn khàn chính là vang lên. thông qua được. khôi m ộ c đại sư liền vội vàng g đầu. Ân, đốt sáng lên mấy ngôi sao thần. Đối với r ừ n g nhẹ phàm thông qua khảo thí, hai người tựa hồ không cảm thấy ngoài ý muốn, mà đối với bọn hắn mà nói, chú ý nhưng là thấp sáng tinh thần đếm. Mà chút tinh thần đếm, có thể tính là luyện khí sư một loại đẳng cấp nhất định. Đến rồi đằng sau, luyện khí sư tại luyện khí trên kỹ xảo đạt đến mức độ nhất định liền không cách nào tiếp tục tiến bộ. Bởi vì luyện khí kỹ xảo chỉ có nhiều như vậy, tương đương tới được đỉnh p h ò n g nhưng mà dạng này luyện khí sư nhưng vẫn là không thể luyện chế ra kiệt xuất nhất tác phẩm. Càng là cấp bậc cao pháp khí, thì càng nắm giữ linh tính, mà tinh ấ n hoàn chỉnh trình độ trực tiếp quyết định linh khí linh tính. cho nên luyện ký sư đến cuối cùng giai đoạn muốn khắc phục cửa ải khó khăn nhất chính là tinh v ấ n nghe được trái chấp sự tra hỏi khâu một đại sư chần c h ờ một chút cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt thận trọng đạo một trăm linh t á quả lời này vừa nói ra bốn phía bầu không khí lập tức động lại cảm giác rõ ràng đến trong bóng tối truyền l a i nhất t i mãnh liệt ba động hai vị chấp sự thế mà cũng bị sự thật này làm chấn kinh lời ấy có thể là thật hồi bẩm chấp sự lời ấy thiên chân vạn s á c tiểu tử này thiên phú cũng là để cho ta giật nảy cả mình â n lúc này chúng ta đã biết được ngươi mang theo hắn thật tốt làm quen một chút là nghe được chấp sự ra lệnh Khô một đại sư tự nhiên không dám vi phạm, chắp tay liền dẫn dừng nhẹ phàm rời đi. Nhưng mà, liền tại lâm nhẹ phàm hai người rời đi không lâu, u ám trong góc rốt cuộc xuất hiện một tia kịch liệt b a đ đ n u Thật chẳng lẽ là tinh thần chi thể? Chuyện này tạm thời không cách nào xác định. Dù sao tinh thần chi thể quá mức thần bí, chúng ta biết có hạn. Thanh âm già nua nghiêm túc nói, nói đến đây, hơi dừng một chút, sau một lúc lâu, ngay sau đó nói, lấy tuổi tác như vậy t ớ i nói, năng điểm hiện ra hơn 100 ngôi sao, thiên phú như vậy, liền xem như tại trong tổng bộ cũng là có thể so với những yêu nghiệt kia tồn tại a. đúng vậy à, không nghĩ tới ở cái địa phương này còn có thể gặp phải bực này từ chất tiểu gia hỏa. Ta trở về một chuyến tổng bộ, đem việc này báo cáo. cũng tốt, sáu. đối với hai tên chấp sự đối thoại, d ư n g nhẹ phàm tự nhiên không cách nào nghe được. từ thông qua sau khi khảo sát, hắn liền một mực ở vào mơ mơ hồ hồ giai đoạn. đây trong đầu cũng là ngôi sao gì thần thạch, tinh ấn, lượng tinh thần 6. cái này hào hào một đống lớn đồ vật cũng là vây quanh tinh thần hai chữ. nói như vậy, ngôi sao này tựa hồ rất trọng yếu. trước đây khảo thí, tại hướng vệ bệ đá r ó t vào tinh thần chi lực thời điểm. cơ thể mặc cho thông hai mạch mấy trục đạo đại bốn tổn c h ữ tinh thần chi lực cũng là không tự chủ được chạy vào cũng chính là như vậy mới đưa đến đằng sau một màn kia xuất hiện cơ hội suýt chút nữa đem hoàn chỉnh tinh thần cho thắp sáng cũng may phát hiện kịp thời mới không có dẫn đến như vậy tức cười một màn xuất hiện liền xem như như bây giờ vậy cũng là làm cho k h ô một đại sư cả người xảy ra 360 độ chuyển biến lớn ha <cười> ha <cười> nhẹ phàm tiểu hữu thực sự là lao già ta giật n y cả mình a ngươi thiên phú như vậy đơn giản để cho ta xấu hổ a dọc theo đường đi khôi một đại sư sắc mặt đổi tới đổi lui trong lòng đủ loại tư vị hỗn hợp cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thừa nhận sự thật này đối trước mắt tiểu gia hỏa này biểu hiện ra thái độ cung kính lấy bây giờ dừng nhẹ phàm thắp sáng ngôi sao số lượng đến xem thuộc về trung cấp luyện khí sư cấp bậc mà hắn lại chỉ năng điểm hiện ra hơn 80 k h o a như vậy trên lệnh thế nhưng là không nhỏ a nhưng mà đó cũng không phải đại biểu dừng nhẹ phàm luyện khí thuật cũng rất lợi hại mà là đại biểu cho về sau dừng nhẹ phàm tại luyện khí một đường bên trong tiền đồ sẽ không thể đo lường đại sư nghiêm trọng không nói dối ngài tiểu tử ta đến bây giờ còn làm ơ mơ hồ hồ cũng không biết xảy ra thứ gì nghe được dừng nhẹ p h ạ m như vậy nói chuyện khâu một đại sư lúc này mới ý thức được. tiết i ể u tử trước mắt này thế nhưng là đối với luyện khí sư hoàn toàn không biết gì cả chính là bởi vì như vậy khâu một đại sư lại càng thêm chân quý người trước mắt mới biểu tình trên mặt cũng là tùy theo thay đổi một đôi trong ánh mắt càng là lập l ệ từng đạo tinh quang tốt từ giờ trở đi ta đại biểu đại hạ quốc gan dương thành luyện khí sư công hội chính thức tuyên bố ngươi dừng nhẹ phàm trở thành ta luyện khí sư công hội một thành viên khâu một đại sư hít sâu một hơi phía sau nghiêm túc nói sau khi nói xong dừng nhẹ phàm dã là sử sờ chợt còn không cho phép hắn phản ứng lại liền nghe được khâu một đại sư tiếp tục nói đi theo ta đi trước đem thân phận minh b à i làm xong sau này chỉ cần gặp phải khó khăn, tùy thời có thể hướng luyện khí sư công hội tìm kiếm trợ giúp. nghe được mình có thể chính thức gia nhập vào luyện khí sư công hội, dương nhẹ phàm tự nhiên cao hứng, liền một mực trốn ở trong ngự thú nhỏ cũng là ở trong lòng chuyển đến chúc mừng â m thanh. nhưng mà chuyện này đối với tại dương nhẹ phàm tới nói cũng không phải việc cấp bách, bất quá một bước này đã đặt thành sau đó, như vậy bước kế tiếp mới tốt tiếp tục trải qua đi xuống đi. dọc theo đường đi, dương nhẹ phàm theo khâu một đại sư đi tới một cái ở tòa này trong thành thị g i ớ i mặt đất xem như lớn nhất trên đất trống. ở đây cũng là một chút ăn mặc đồng phục lao đầu tử các lao thái thái không biết đang bận rộn cái gì. Những lão giả này vừa thấy được cây gỗ khô hội trưởng, từng cái một đưa mắt tới liếc mắt mắt người tới, liền lại riêng phần mình đội vàng riêng mình sự tỉnh, tựa hồ hội trưởng giống như một người bình thường đồng dạng, thậm chí cũng không sánh nổi dừng nhẹ phàm người mới này, ít nhất ánh mắt của bọn hắn tại cây gỗ khô trên thân chỉ là nhìn liếc qua một chút, tại lâm nhẹ phàm thân bên trên nhưng là dừng lại mấy giây thời gian. Ha ha, những lão gia hỏa này cũng là trong công hội luyện khí sư, tính khí đều rất cổ quái, một hồi bọn hắn nếu là có thứ gì quái dị tự động, ngươi đừng hù dọa. Khô mục đại sư dừng bước lại, tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh thấp giọng nói. Nghe vậy đi qua, dừng nhẹ phàm gật gật đầu. t ỏ ra hiểu rõ, đây là to lớn giống quảng trường chỗ, có rất nhiều bệ đá, hơn nữa cách đó không xa còn có có từng kiện có số thứ tự t h á c h thất. Dương nhẹ phàm đại khái quan sát một chút, đem quảng trường đại khái bộ dáng ghi xuống. Tiếp lấy, tại k h ô u một đại sư dẫn đầu dưới, hai người trực tiếp từ nơi này chút quái nhân trong đống xuyên qua, rất nhanh, chính là đi vào một cái phòng. Tốt, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị thân phận minh bài. k h ô một đại sư bỏ lại một câu nói, liền hướng viết sách bắt đi đi, trực tiếp từ phía trên gỡ xuống một cái lệnh bài. Tiếp lấy, chỉ thấy k h ô một đại sư tại hai tay tại trên lệnh bài h ắ c cái gì. một đạo ánh sáng màu trắng tại lệnh bài mặt ngoài sáng lên, cái này chính là ngươi sau này thân phận minh b à i có cái này sau này làm việc cũng là thuận tiện rất nhiều. Đem phía sau ngươi đi ra An Dương Thành, đi tới Đại Hạ Quốc Đế quốc, thậm chí đi ra Đại Hạ Quốc, đi tới các lục địa sau đó, đây là lệnh bài sẽ cho thấy thân phận của ngươi. Khô Mục Đại sư đem lệnh bài đưa cho Dừng nhẹ phàm, đồng thời cũng đơn giản giảng thuật một chút cái vật nhỏ này công dụng. Nhìn qua trong tay lệnh bài màu trắng, Dừng nhẹ phàm giã là gật gật đầu, loại vật này cũng coi như là một loại thân phận đã chứng minh. Đem mấy thứ cất kỹ sau đó. Dương nhẹ phàm chợt phát hiện k h ô một đại sư ánh mắt có chút quái dị nhìn mình t ầ m t r ọ m làm cho hắn toàn thân lên một hồi nội ra g à Cái sau tựa hồ cũng phát hiện mình thất thố, vội vàng ho khan hai tiếng, đánh vỡ lung tung nói, như ư ớ c định trước, nếu như ngươi thông qua được khảo thí, chính là đệ tử của ta. Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm vội vàng ý thức được cái gì, đang chuẩn bị hành đại lễ thời điểm, cũng là bị k h ô một đại sư hai tay nâng lên, chỉ thấy k h ô một đại sư sắc mặt nghiêm túc đạo, ư ớ c định là như vậy, nhưng mà lấy bây giờ ngươi biểu hiện thiên phú tới nói, lao hủ ngu dốt, đúng sự thật để ta tới dạy bảo. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiền trình của ngươi, cho nên tạm thời ngươi ở đây láo hủ ở đây học tập, sau này đưa ngươi đưa vào tổng bộ. Tổng bộ. Dương nhẹ phàm m ộ n người, mặc dù không biết đây là địa phương nào, nhưng mà chỉ từ danh tự này nhìn lên cũng rất lợi hại bộ dáng. An bài như thế, ngươi có bằng lòng hay không? Khô m ộ c Đại sư vấn đạo. Dương nhẹ phàm cân nhắc phút chốc, chính là lui về sau một bước, không lưng giữ lễ tiết đạo. Sư phụ, xin nhận đệ tử tam bái. Lần này Khô m ộ c Đại sư không có ngăn cản, khẽ vút sợi râu, một mặt hầm hực tiếp nhận Liễu Lâm nhẹ phàm t l Tam bái sau đó. Khô Mục Đại Sư liền kêu ba tiếng hảo, thế là mặt tươi cười đạo, kể từ hôm nay người xem như ta cái thứ ba đệ tử, đến nội đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư tỷ đợi ngày sau gặp nhau ta cho ngươi thêm giới thiệu. Bây giờ dựa theo quy cũ, vi sư phải bàn cho ngươi một kiện phát k h í Phát k h í Nghe đến đó, Dương nhẹ phàm thần sắc chấn động, trong mắt lập tức bộc phát ra từng đợt tinh quang. Lúc trước đối với Khô Mục Đại Sư a n bài, Dương nhẹ phàm cũng không có quá nhiều dị nghị, dù sao đối với vẫn luôn là tự học chính h ắ n tới nói, ở nơi nào học tập đều là giống nhau. Nhưng là bây giờ nghe được yếu phát k í d ư n g n h phàm lập tức hai mắt tỏa sáng. Ha ha. xem như đệ tử của ta, đương nhiên sẽ không để cho ngươi ở bên ngoài bị người xem thường. nhớ kỹ phía trước vi sư ở trên xe ngựa cho ngươi bảy r a qua pháp khí sao? khâu một đại sư mỉm cười trong mắt phóng ra vẻ đắc ý thần sắc, hơi ngừng lại chỉ chốc lát, liền tiếp theo nói từ trong đó tùy ý chọn lựa một kiện xem như lễ gặp mặt. a nghe được khâu một đại sư mà nói, dương nhẹ phàm nhất s n g sở chợt thất thanh nói tùy ý chọn sao? không tệ. khâu một đại sư gật đầu nói gặp khâu một đại sư gật đầu đáp ứng cái này, dương nhẹ phàm càng là tâm động không thôi. Phải biết phía trước ở trên xe ngựa nhưng khi nhìn hơn 10 kiện pháp khí, trong đó càng là không thiếu bí bảo. Những vật này tùy tùy tiện tiện cầm tới trên thị trường đi đấu giá một chút cũng là giá trị mấy trăm vạn thậm chí quá ngàn vạn đồ v à ta. Nhìn xem dừng nhẹ phàm dừng nhẹ phàm nhất phó s ư n g sờ bộ dáng, k h ô một đại sư hơi vớt ve ống tay áo, một mặt tùy ý nói, như thế nào? Không nhìn chúng vi sư những pháp khí này. Không phải, đệ tử đang suy nghĩ đến cùng tuyển thứ nào. Nghe vậy, dừng nhẹ phàm vội vàng trả lời. Lúc này đúng là một cái khó mà lựa chọn thời điểm. Dù sao những vật này cũng là giá trị liên thành a, toàn bộ lâm gia lớn như vậy gia tộc đều chỉ có một cái pháp khí. hơn nữa chính mình bộ dạng như thế, hết t h ể chỉ thấy qua Ra Ra sử dụng tới hai lần, mỗi một lần nhìn xem Ra Ra lấy ra thanh tiên kiếm kia thời điểm bộ dáng, đây chính là so với hắn mệnh căn tử còn trọng yếu hơn. A nghe được dừng nhẹ phàm mà nói, Khô Mục Đại sư gật đầu một cái, chợt bàn tay hướng về phía trước mặt không gian vung tay lên, đến tới tia sáng bắn ra, có tuần tự lại trên không sắp hàng. thật tốt tuyển tuyển a, Khô Mục Đại sư lạnh nhạt nói, sau khi nói xong, hơi dừng một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, liền lại nói phát k í sở dĩ vì p h á p k í trung b i là thuộc về ngoại vận, dùng để phụ trợ chúng ta bản thân độ vận. nghe t h ế lời nói. Dương nhẹ phàm kẽ cho mày, cân nhắc phút chốc, tiếp t i ế nói, g n đại sư là ý nói, lựa chọn có thể bù đắp ta tự thân không đủ địa phương pháp ký, không tệ sáu. k h ô một đại sư rất vui mừng cười nói, tự thân không đủ. Dương nhẹ phàm bắt đầu hồi tưởng đến tự thân tình huống, quay người đến thế giới này gần một năm thời gian, hắn cũng từ từ s á p nhập vào cuộc sống của thiếu niên này bên trong. Chiến đấu lớn nhỏ mặc dù cũng là trải qua rất nhiều lần, trong đó thiếu sót của mình cũng là rất rõ ràng. Hôm nay tu vi của mình có thể tại trong thế hệ thanh niên, xem như người nổi bật, nhưng mà thực tế nhưng là tăng ố c chiến đấu chân chính đứng lên, kẻ yếu trung pi là kẻ yếu. n h ư n g cái kia so ngươi người lợi hại cũng sẽ không bởi vì ngươi trẻ tuổi tiện tay phía dưới lưu tình. đ i ể m ấy, tại nửa ngày trước, bạch hoành không để ý đến thân phận dứt khoát ra tay với mình liền có thể nhìn ra. cho nên, tổng kết đến cuối cùng, d ư n g nhẹ phàm cảm thấy thủ đoạn bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. quyết định. nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm biểu tình trên mặt bình tĩnh lại sau đó, k h ô mục đại sư mỉm cười mà hỏi. ân đệ tử nghĩ tuyển sư phụ bây giờ sử dụng món kia dày. a, nghe được d ư n g nhẹ phàm lựa chọn, khôi mục đại sư đầu tiên là s ử sốt, rất nhiều trong pháp khí, cái này lông thần dày không tính là tốt nhất, thậm chí cũng không tính được thích hợp nhất. Dù sao, cái này dày không thể phòng ngự, không thể công kích, duy nhất công dụng chính là dùng để chạy trốn. Lựa chọn của ngươi nhưng là để cho ta thật bất ngờ, cái này lông thần dày công dụng vì sư nhớ kỹ từng kể cho ngươi, ngươi còn nhất định phải lựa chọn cái này sao? Khô một đại sư hỏi lần nữa. Đúng vậy, đệ tử liền lựa chọn cái này. d ư ơ n g nhẹ p h à m gật đầu nói, hắn cũng là biết cái này lông thần dày cũng không t h ậ dụng, thậm chí có thể cũng không có cơ hội phái đến công dụng. Nhưng mà, đây tuyệt đối cần phải xem như mình một kiện bảo mệnh chi vật, nếu là có kiện pháp khí này, tại gặp phải sinh tử khốn cảnh thời điểm, có thể thu được một chút hy vọng sống, đây là trọng yếu nhất. Tốt a đã ngươi đã xác định được, Vi s ư cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nói xong, chính là bàn tay vung lên, đem mặt khắc pháp khí đều thu về. kế tiếp, h à o Quang nói lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một song màu trắng dài, d à y chỉ có đứa bé sơ sinh lớn cỡ bàn tay, toàn thân màu trắng, bốn phía có khắc huyền diệu đồ án, hơn nữa tài liệu này nhìn qua giống như là một loại gia thú. Dương nhẹ phàm tiếp nhận lông thần d à y c h ậ t chính là tỉ mỉ quan sát, pháp khí thôi động đều rất đơn giản, chỉ cần d ó t vào một kia pháp lực, tiếp lấy liền có thể theo sở m chí của ngươi đi làm. bất quá, linh khí trở lên tiên khí, thậm chí thần khí. Những thứ này khí vật t ô i động liền muốn r ư ả m giá rất nhiều. Nghe được Khô m ộ c Đại sư lời nói, d ư n g Nhẹ Phàm lờn người, thất thần nói, a, linh khí phía trên còn có tiên khí cùng thần khí. Không tệ, nếu như muốn tấn thăng làm tứ tinh luyện khí sư, nhất thiết phải luyện chế ra một kiện đề phẩm tiên khí tới. Mà tiên khí cùng linh khí thế nhưng là có khác biệt một trời một vực. Khô m ộ c Đại sư gật gật đầu, tiên khí luyện chế đúng là hắn bây giờ muốn đồ vật theo đuổi. đương nhiên, loại cấp bậc này đồ vật, hắn cũng không biết thử bao nhiêu lần, kết quả như thế nào cũng không thể đạt đến. Người ở bên ngoài ra, hai loại cấp bậc pháp khí trên lệch tự nhiên là tại trong m lực. một kiện thấp phẩm linh khí uy lực tự nhiên muốn so một kiện đê phẩm tiên khí kém hơn rất nhiều, đây là thuộc về người ngoài nghề thái độ. nhưng mà đối với người sử dụng cùng chúng ta luyện khí sư tới nói cũng không phải đơn giản như vậy để phân chia bọn chúng. vì cái gì? Dương nhẹ phàm tử nhỏ nghe, đối với cái này chút thứ mới lạ, hắn đều là có hứng thú rất lớn, bởi vì hiện tại cái này thế giới so trước đó cuộc sống mình thế giới xảy ra quá nhiều biến hóa, bây giờ muốn tốt hơn dung nhập liền muốn không ngừng đi hấp thu cùng học tập sự vật mới mẻ. đến nơi này cái tiên khí cái này i ớ i cái khác pháp khí, nó không còn là một kiện tự vật, mà là có chính mình đặc biệt sinh mạng cơ thể. nói đến đây. Khô một đại sư cũng là có một tia mơ hồ, bởi vì này chút cũng là luyện khí sư tiền bối tại luyện khí tâm đắc bên trong ghi lại xuống đồ vật. Đối với bây giờ cây gỗ khô tới nói vẫn còn có chút mơ hồ. Tại nhiều lần luyện khí quá trình bên trong, hắn xác định chính mình mơ hồ trong đó đã chạm tới cấp độ này, nhưng mà tại đến cảnh giới kia thời điểm, ở giữa giống như là cách một tầng thật mỏng màng. Một loại sinh m ạ n g mới sao? d ơ n g nhẹ phàm tự đủ. Đối với nắm giữ sinh mệnh t u y ế t pháp này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết trong thời gian này tất cả mọi thứ đều có sinh mệnh, chỉ là dùng mỗi người bọn họ hình thức đi sinh tồn. n g ư ờ i tựa hồ không cảm thấy ngoài ý muốn. k h u một đại sư nhìn thấy r ừ ư n g nhẹ phàm nhất mặt như d ư ờ n g như biết được suy nghĩ bộ dáng, không khỏi kinh ngạc hỏi: Sinh mệnh cũng không phải là nhất định muốn giống chúng ta nhân loại dạng này mới gọi sinh mệnh, có thể, mặt đất này, vách tường này, cái bàn này, bốn phía này không khí, thậm chí chúng ta sinh tồn tinh cầu, bọn họ đều là có riêng phần mình sinh tồn phương thức, nhưng mà có thể xác định chính là bọn chúng đều có riêng mình sinh mệnh. Có thể sao? Nói tới chỗ này, d ư n g nhẹ phàm đưa mắt nhìn sang trong tay thần vũ dày, thần sắc tựa hồ trở nên p h ô n g r õ đạo, có thể, linh khí cũng không phải giống sư phụ nói tới là một kiện tự vật. bọn chúng có thể cũng là có sinh mệnh, chỉ bất quá còn chưa thức tỉnh. Nghe được d ừ n g nhẹ phàm lần này lời kỳ quái ngữ, Khâu một đại sư trái tim run lên bần bật, Tựa hồ bị một kiện vật nặng gõ, cả người trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ. Qua rất lâu, Tựa hồ n ộ h i ể u đồng dạng, dùng một loại gần như điên cuồng ngự khí cười to nói, thì ra là như thế, thì ra là như thế, ta vậy mà không để ý đến trọng yếu nhất một kiện đồ vật. Đợi cho Khâu một đại sư thanh tỉnh sau đó, mới phát hiện d ừ n g nhẹ phàm đã r i đi, mà trên bàn lưu lại một trường tờ giấy, phía trên viết, sư phụ, trong nhà vẫn là việc gấp đi trước trở về, mong sư phụ đến lúc đó đến đây trợ đệ tử một chút sức lực. xem xong tờ giấy lên lưu lại nữ g k h ô một đại sư bất đắc dĩ cười mắng người giỏi lắm tiểu tử dựa vào ký ức dừng nhẹ phàm đi qua một loạt giường ra chỉnh tự r ố t cục từ lòng đất về tới mặt đất vừa mới đi ra t h m nghĩ chính là nghe được một hồi cơ hồ muốn để người toàn thân xương cốt mềm mại thanh âm ai u tiểu soái ca nhanh như vậy tiểu gia tới nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy thiếu phụ hồng liên vẫn là như cũ đứng t ạ i quầy tiếp đái chỗ vớt vớt trong tay cái kia hình tròn giống như là tấm gương đồ vật cái này đồ vật dừng nhẹ phàm đã sớm chú ý nhưng mà vẫn luôn nhìn không ra đến tột cùng là làm gì dùng đường nguyên lai like tiền bối còn ở nơi này a tiểu tử đang chuẩn bị cáo tử Dừng nhẹ phàm chấp chấp đạo. Đối với trước mắt nữ nhân này dừng nhẹ phàm quả thực nhìn không ra chân thực tội tác, b ề n g o à i nhìn qua không sai biệt lắm dáng vẻ t r ư n g 20 m ộ t bộ yêu diệm thiếu phụ bộ dáng. Nhưng là từ cái s a u ánh mắt nhìn lại, nhưng là lộ ra một c ỗ hơi có vẻ tang thương hư vị. Vì cái gì cho người ta như vậy cảm giác? Đoán chừng là cùng tu luyện công pháp có liên quan a. Cho nên đối với nữ nhân trước mắt dừng nhẹ phàm vẫn là làm cấp bậc lệ nghĩa đối đãi. Đúng, tây v ô khô lão đầu mang ngươi đến công hội, hẳn là dẫn ngươi đi khảo nghiệm a. Hồng liên kiến lâm nhẹ phàm nhất người từ dưới đất trên thành tới, chính là t ò mò hỏi. Đúng vậy. Tiểu tử may mắn thông qua khảo thí. A, Hồng Liên thần sắc hơi kinh ngạc, trận nhiều hứng thú c h u y ể n qua ánh mắt, đem lực chú ý từ cầm trong tay hình tròn đồ vật chuyển đến người thiếu niên trước mắt này trên thân. Thế mà thông qua được, xem ra cây gỗ khô lao đầu vận khí không tệ a, đi chuyến thanh dương chấn liền có thể tìm về một cái đệ tử. Hồng Liên tự đủ, nói xong, hơi dừng một chút, nhìn qua Dừng nhẹ phàm vẫn đạo, người đốt sáng lên mấy ngôi sao thần. Đối với Dừng nhẹ phàm tuổi tác như vậy chưa bao giờ tu luyện qua tinh thần chi lực thiếu niên, đồng dạng có thể kích hoạt liền tương đối khá, hơi xuất sắc một chút cũng có thể tháp s n ba, bốn Xin hỏi tiên bối. điểm ấy sáng tinh thần đ ế m đến tột u cùng đại biểu l i ê u t h ậ p sao? Dương nhẹ phàm nhớ tới phía trước k h u một đại sư biểu lộ, còn có hai vị chấp sự xuất hiện ba động, có thể tưởng tượng được, mình bây giờ thắp sáng tinh thần đ ế m hẳn là cực kỳ lợi hại. Nghe được Dương nhẹ phàm không có trả lời chính mình vấn đề, ngược lại là đặt câu hỏi, Hồng Liên cũng không tức giận, mà là cười nói, thắp sáng ngôi sao số lượng quyết định một người có thể trưởng không tinh thần chi lực mạnh yếu, còn đối với Vu luyện khí sư tới nói, tinh thần chi lực là cực kỳ trọng yếu sức mạnh. Thì ra là như thế, tiểu tử xin cáo t ừ trước, qua chút thời gian lại đến, Dương nhẹ phàm c h ắ p tay nói cáo tử. nói xong, liền trực tiếp hướng về đi ra bên ngoài. Tiểu soái ca, ngươi tuổi hồ quên trả lời tỷ t ỉ vấn đề. Hồng liên kiến lâm nhẹ phàm bước nhanh rời đi, nhịn không được tại sau lưng hồ, dương nhẹ phàm t ự hồ không có nghe được đồng dạng, trực tiếp rời đi, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt bên trong. tiểu tử này xấu, hồng liên có chút khó chịu đạo. qua một lúc lâu, khô m ộ c đại sư một mặt lo lắng đuổi tới, nhìn thấy đại sảnh chỗ chỉ có hồng liên một người, chính là liền vội vàng hỏi, dương nhẹ phàm đâu? Dương nhẹ phàm, a, ngươi nói thế nào cái tiểu soái ca a? đi, t hồ bộ dáng rất p nhìn thấy hội trưởng cái kia bộ dáng lo lắng. Hồng Liên cũng là thoáng s ử n g s u t qua nhiều năm như vậy, lại là lần đầu tiên nhìn thấy hội trưởng xuất hiện loại vẻ mặt này. Dạng này à? Tề Ngô k h ô gật đầu một cái liền không nói thêm gì nữa. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị đi về thời điểm, Hồng Liên nhưng là vội vàng hô, hội trưởng, tiểu tử kia khảo nghiệm thời điểm đốt sáng lên mấy ngôi sao thần. Nghe được sau lưng truyền tới c h a hỏi, Khâu m ộ c Đại sư dưới chân có chút dừng lại, chợt xoay người, một mặt vui mừng cười nói, lần này thế nhưng là nhặt được bảo. Như thế nào? Chẳng lẽ đốt sáng lên mười mấy quả? Hồng Liên thử nghiệm vấn đạo. Nghe vậy, Khâu m ộ c Đại sư lắc đầu, một mặt cười ra nói, 1 0 8 quả. Len Gen, nghe thấy con số này, Hồng Liên trong tay hình tròn đồ vật lập tức từ trong tay rớt xuống, chợt một mặt kinh ngạc đạo, lời này cũng không thể nói lung tung, đoán chừng công hội này bên trong tạm thời vẫn chưa có người nào n ă n g điểm sáng như này số lượng tinh thần A. Tuổi tác như vậy tiểu gia hỏa n ă n g điểm hiện ra như vậy số lượng tinh thần, là một cái người đều sẽ không tin tưởng. Bây giờ Hồng Liên xuất hiện ngờ vực vô căn cứ cũng là tình có thể hiểu. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói lão sao? t y v U Khô lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nhìn qua Hồng Liên từng chữ từng câu nói, cái này xấu. Hai vị chấp sự nói thế nào? Hồng Liên s n g sờ. Trận vấn đạo, hai vị chấp sự cũng không nói cái gì, đoán chừng là muốn bẩm báo toàn bộ. k h ô m ộ c Đại sư suy đoán nói, bọn hắn chẳng lẽ liền không có thường xuyên quá mức khảo thì sao? Hồng Liên vẫn còn có chút khó có thể tin, tiểu tử này cũng quá kỳ quái, làm sao có thể lập tức liền thắp sáng nhiều như vậy tinh thần? Cái này ta cũng không rõ ràng, lúc đó nói cho chấp sự kết quả khảo nghiệm thời điểm, bọn hắn cũng là thật bất ngờ, thế nhưng là không nói thêm gì. Dạng này a, Hồng Liên gật gật đầu, dường như đang nhớ lại cái gì, đột nhiên, thần sắc cả kinh, miệng nhỏ khẽ nhất đạo, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là trong truyền thuyết tinh thần chi thể? nghe được Hồng Liên đột nhiên văn hóa, khâu một đại sư sưng sở, chợt vội vàng nói, cái này sáu. Nếu thật là dạng này, cái kia tổng bộ đoán chừng liền muốn n á o nhiệt. Ha ha, nếu thật là dạng này vậy coi như thú vị rồi, sáu. Dương nhẹ phàm rời đi luyện khí sư công hội sau đó, liền chiếu cố một chiếc con ngựa, trong đêm hướng về Thanh Dương Trấn chạy tới. Lại không biết, tại Lâm nhẹ phàm chân trước vừa rời đi công hội một khắc này, ở một bên t i ể u lâu tầng 2 trong phòng khách, cũng là có đếm tới bóng người đi theo r ờ i đi. Dương nhẹ phàm hoàn toàn không biết, bây giờ hành tung của hắn đã bị bạch ra biết được. mấy canh giờ phía trước, làm dừng nhẹ phàm theo k h ô một đại sư cùng nhau leo lên trước x e n g ự a hướng về An Dương t h à n h thời điểm, bạch gia mật thám chính là khóa chặt liễu lâm nhẹ phàm hành tung. thế là, bạch gia đi qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, kết luận, dừng nhẹ phàm khả năng cùng luyện khí sư công hội có lui tới. cho nên, đi qua chủ nhà họ bạch chủ tính quyết định lần này ám sát nhiệm vụ. diệt trừ cái này, lâm gia đem không đáng lo lắng. nơi đây quyết định, thế mà không một người phản đối. phải biết, loại quyết định này một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng bạch gia danh dự. nhưng mà. Tại mọi người biết được loại hậu quả này dưới tình huống tới dứt khoát đồng ý có thể thấy được, d ư n g nhẹ phàm như thế tại bạch ra trong mắt, thuộc về số một u y h i ế p chính là không để ý danh dự ảnh hưởng mà làm ra loại quyết định này. 6. theo thời gian trôi qua, Thái Dương cũng dần dần rơi xuống. n n g chiều cuối cùng một tia dư huy quan tướng đạo nhuộn hoàn toàn đ ỏ n g ầ u Một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm tại trên quan đạo chạy, mà d ư n g nhẹ phàm thì ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, nhắm mắt giữ thần. Hôm nay chuyện xảy ra đối với hắn mà nói, chính xác mở rộng tầm mắt. Luyện ký sư tồn tại, quả thực nhường hắn đối với hiện tại thế giới này có mới thái độ, đồng thời cũng càng là tràn đầy hứng thú. Dương nhẹ phàm quyết định, lần này sau khi trở về, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem tu vi tăng lên tới tích c ố c kỳ, giải quyết đi bạch ra cái u y h i ế p này sau đó, mới có thể an tâm đi tới luyện khí sư công hội. Nhưng mà, ngay tại xe ngựa chạy ra An Dương thành nước chừng 20 i dặm bên ngoài đứng đắn qua một chỗ trống trải đất bằng p h ẳ n g thời điểm, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Theo tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, ngựa kéo xe thất bị kinh sợ, toàn bộ xe ngựa nhất thời mất đi không chế, điên cuồng chạy nhanh. Không tốt. Phát giác được thất ngựa biến hóa, d ư n g nhẹ phàm tâm t r u n g không khỏi âm thầm căng thẳng. Trật, trên tứ chi h ạ cắt thật nhanh phun trào, mấy hơi thở liền tại quanh thân tạo thành một kiện cắt giáp. nhưng mà ngay tại cắt giáp vừa mới tạo thành sau đó liền từ ở ngoài thùng xe truyền lai nhất trận võ ngựa âm thanh từ nơi này chút truyền tới tiếng võ ngựa phán đoán ước chừng không dưới 10 người biết được nhân số sau đó Dương nhẹ phàm nhướng mày một loại nguy cơ cảm giác từ đáy lòng dâng lên cùng lúc đó trong đầu không ngừng mà phân tích đây là thuộc về q u n đạo g i a cướp là không thể nào xuất hiện ở đây con đường lên hơn nữa lại thêm hạ lên bây giờ là ban đêm như vậy thì nói là những người này là có dự mưu nhắm vào mình l i ệ n tại Lâm nhẹ phàm suy tư một khắc liền nghe được đăng một tiếng ngay sau đó xe ngựa tốc độ chính là bắt đầu thả chậm xuống Chật, toàn bộ xe tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng im bất động, mà phía trước cái kia nhảy lên xe ngựa đem ngựa thất dừng lại người, bây giờ cũng là thật nhanh nhảy xuống, nhìn thấy một cử động kia, Dương nhẹ phàm đầu tiên là sưng s ở c h ậ t toàn bộ thân thể không tự chủ được kéo căng, siêu siêu siêu siêu siêu, liên tiếp phá không âm thanh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, âm thanh càng ngày càng gần, c h ậ t phanh phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên, sắp bén mũi tên trực tiếp xuyên thủng toa xe. tại thời khắc này, Dương nhẹ phàm lại không hoảng, t h ầ n xác đột nhiên ngưng lại, bộ mặt cắt giáp tiếp tục phun t r à o đem toàn bộ khuôn mặt toàn bộ bảo vệ, chỉ để lại chỗ ánh mắt, âm vang. văng lửa khắp nơi, sắc bén mũi tên xuyên qua toa xe trực tiếp đánh trúng rừng nhẹ phạm. bất quá, có cắt g i á p bảo hộ, những thứ này tinh thiết sát luyện đúc thành mũi tên nhưng như cũ bất lực. phát ra một hồi bảng kim loại tiếng va chạm sau đó, cuối cùng chỉ có thể là vô lực rơi xuống tại trong xe. mấy vòng mưa tên công kích sau đó, toàn bộ toa xe đã biến thành tổ ong đồng dạng, thủng trăm ngàn lỗ, tàn phá không chịu nổi. có thể tưởng tượng mới vừa công kích là mãnh liệt r ừ n g nào. ngay tại lúc khoảng cách xe ngựa cách đó không xa, một nhóm hơn m ư i người đang cưỡi tại trên lưng ngựa, cầm trong tay c ù n g trên lưng ống tên cũng đã trống trơn. bạch huynh, nhiệm vụ lần này cũng quá đơn giản. ở nơi này giống như công kích mãnh liệt phía dưới, liền xem như tích c ố c kỳ tu sĩ cũng tại kiếp nạn trốn. trong đám người, một gã đại hán dục ngựa tiến lên một bước, cười đáp ý nói: Lưu v i n h cũng không thể sơ suất. lúc này chưa hẳn như người suy nghĩ. lúc này, một đạo khác âm thanh vang lên, từ khi người này thanh âm bên trong không khó nghe ra một loại bất an. bạch huynh nơi nào lời ấy, phải biết, lần này sử dụng mũi tên đều là đặc chất, cho dù có pháp lực lá chắn cũng có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ. họ lưu trung niên nhân tựa hồ không vui, lên tiếng nói: nghe vậy, sau đó cái kia danh nam tử nhưng như c ũ thít chặt lông mày. từ hắn hai đầu lông mày không khó coi ra một tia ưu sầu vị này trắng tính chất nam tử nhìn chòng chọc vào phía trước xe ngựa một đôi mắt bên trong thỉnh thoảng lộ ra một cỗ sát ý lưu hình nhường các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu cái gì này nhị đưa ra có chút kỳ quái chúng ta bây giờ thế nhưng là ở vào hạ phong chỗ nhưng như cũng không cách nào ngửi được một tia mùi máu tươi cái này x ấ u đ n g nhiên từ phía sau truyền lai like nhất nói tiếng âm nghe được huynh đệ nhắc nhở lưu nhị chủ nhà sắc mặt ỗ ộ nhiên kẽ dần mình lúc này mới ý thức được vấn đề chỗ vội vàng hạ lệnh các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng ra hỏa bắn không chết hắn chúng ta liền hôn tay chặt hắn nói xong, Lưu Nhị chủ nhà trực tiếp nhảy xuống ngựa, sau đó lại từ trên lưng ngựa rút ra một cái đại đao, trước tiên hướng về xe ngựa đi đến. sau lưng một đoàn người, nhìn thấy này nhị đương r a cử động, cũng là từng cái một tung người xuống ngựa, đem cung tiễn lưu lại lập tức rút ra vũ khí cận chiến. mà cái kia họ Bạch Nam tử trung niên, nhưng là không núc ních, an ổn ngồi ở trên lưng ngựa, lẳng lặng quan sát một màn trước mắt. Dương nhẹ p h à m hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, lấy thế con ta trên trời có linh thiêng. Trung niên nhìn c h ò n chọc vào xe ngựa, khuôn mặt bàng thượng biểu lộ, trong nháy mắt từ lạnh nhạt trở nên dữ tợn. hắn chính là Bạch t h à n h phụ thân, Tráng Nguyên Vi. Một năm trước bởi vì gia tộc sự tình bị phái đi nước láng giềng Đại Thương quốc đợi cho sau khi trở về nhưng là phát hiện bạch thành chết trận. Nghe được tin tức này lúc đó Trắng Nguyên Phi liền muốn giết tới Lâm gia cũng là bị phụ thân Bạch Nhất Minh ngăn lại. Từ đó trở đi chính là một mực cẩn n h ẫ n cho đến hôm nay hắn cuối cùng đợi đến cơ hội. Lần này gia tộc nghị hội đưa ra ám sát r ừ n g nhẹ phạm thời điểm hắn thứ nhất đứng ra tiếp nhận nhiệm vụ gia tộc các vị trưởng lão đương nhiên sẽ không phản đối. Trắng Nguyên Phi thực lực nhưng là chân chính tích cực kỳ cũng không phải bạch h à n h loại kia n a bước tích c c kỳ có thể so sánh. vì chắc chắn làm trọng, trắng nguyên p h i cũng không tự mình ra tay, mà là đi tới an dương thành bên ngoài hắc phong trại, thỉnh bạn cũ lưu khánh ra tay. người này chính là hắc phong trại nhị đương gia, cùng trắng nguyên p h i từng có giao tình, hơn nữa bản thân thực lực cũng là thoát p h à m hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, thực lực tuyệt đối không kém. đối với mời người ra tay, trắng nguyên p h i cũng là cân nhắc đến hai điểm, đệ nhất vì lần này trăm phần trăm đánh giết dường nhẹ phạm, đệ nhị vì bạch gia danh dự, lần này đánh giết sau khi hoàn thành, trực tiếp từ chối đến hắc phong trại trên thần, bạch gia tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. trắng nguyên h i ngồi ở trên lưng ngựa. Nhìn qua đám người chậm rãi đem ngựa xe vây quanh tình cảnh, thân thể của hắn lại không tự chủ được run rẩy lên. Thành Nhi, hôm nay Vi phụ trước đem dừng tiểu tử này giết chết báo thù cho ngươi, sau này lại đem toàn bộ Lâm gia huyết tế lấy an ủ i ngươi ở đ ầ y Thiên Chi Linh. Mà nhiên, ngay tại Trắng Nguyên Phi dưới đáy l ò n g nói ra lời này thời điểm, phía trước đột nhiên phát sinh biến cố. Phanh! Mọi người ở đây tới gần xe ngựa không đủ một m mở khoảng cách thời điểm, toàn bộ toa xe đột nhiên nổ tung, vô số mũi tên giống mưa to đồng d ạ điên cuồng hướng về bốn phía bắn ra. Siu siu siu! Đây trời mũi tên lấy x e n g ự a làm trung tâm hướng về tứ phương điên cuồng bắn ra. Trong đêm tối mũi tên màu trắng đầu lấp lóe từng đạo hào quang. Đông đông đông. Mũi tên không ngừng bắn t h ủ n h â n thể, phát ra từng tiếng trầm đục tùy theo, mang theo huyết thủy mũi tên phóng tới bầu trời đêm. Tại dưới ánh trăng sáng trong, xương máu nhiễm đỏ bốn phía, tiếng kêu thê thảm, tiếng kim loại, phá không mũi tên âm thanh, điên cuồng tiếng giống đủ loại âm thanh trộn lẫn. Ở đây đơn giản trở thành một bộ nhân gian luyện ngục. Nhìn thấy đột nhiên này một màn biến hóa, Tráng Nguyên Phi cả người trong nháy mắt ngốc s ư n g sở, khó tin nhìn lên trước mắt trên mặt đất, từng cố cắm đầy mũi tên thi thể. Cái này sáu. làm sao có thể? Qua một lúc lâu sau đó, Tráng Nguyên Phi mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi thất thanh nói. Tại mưa tên bên trong còn sống sót Lưu Khánh, trên thân thể cũng là cắm đầy từng cây mũi tên, huyết thủy nhiễm đỏ thân thể của hắn. Mưa tên kết thúc về sau, chỉ có Lưu Khánh một người đứng tại trong vũng máu, nhìn qua bốn phía từng câu ngã trong vũng máu h u y n h đệ, cả người hắn trong nháy mắt lâm vào điên cuồng ở trong, một cái cầm lên đại đao chính là hướng về trên xe ngựa cũ kia thân ảnh gầy gò chạy như điên, trong miệng gầm thét lên, lão tử muốn giết ngươi. Mấy giây phía trước, mười mấy vẫn là sống sờ sờ h u y đệ, tại thời khắc này, nhưng là từng cái một ngã vào trong vũng máu. trở thành từng cỗ thi thể sao gọi hắn không giận đối với đột nhiên đánh tới Lưu Khánh Dương nhẹ Phạm Vi hơi ngẩng đầu trong con ngươi đen nhánh thoáng qua một đạo băng lãnh n g u x u ẩ n mắt thấy Lưu Khánh máu me khắp người s c t theo đại đao hướng về chính mình bộ tới Dương nhẹ Phạm không chút nào không sợ hãi theo lời hắn rơi xuống đối phương lưới đao cũng là hướng về đầu của mình bộ tới ở dưới ánh trăng đại đao lưới dao lập loè hàn quang nếu là người bình thường tại dạng này đại đao miệng phía dưới nhưng là không cách nào làm đến như vậy chân định khen ngay tại lưới dao sẽ phải rơi tại Lâm nhẹ Phạm trên m ó t thời điểm hắn đột nhiên nâng tay trái ung dung không vội đón lấy công kích lưỡi dao cùng bàn tay ở giữa sệ ra và chạm kịch liệt, lập tức toé lên một hồi hỏa hoa. nhìn thấy một màn này, Lưu Khánh đầu tiên là sưng s ở chợt điên cuồng nâng g lên đại đao lần nữa hướng về Dừng nhẹ phàm bộ tới, nhưng là mỗi lần đều bị cái sau dễ dàng ngăn cản. một hơi mấy chục đao hạ xuống, dần dần Lưu Khánh cảm thấy khí lực không đủ, toàn bộ thân thể trực tiếp ngã xuống đất. thấy người sau đột nhiên như vậy, Dừng nhẹ phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. phía trước tại mưa t ê n bên trong may mắn còn sống sót Lưu Khánh vốn là chịu đến trọng thương. ở nơi này giống như đặt chất dưới mũi tên, bản thân của hắn pháp lực h ộ thuẫn tự nhiên không được mảy may tác dụng, mặc dù có thể còn sống sót, chủ yếu là dựa vào bản thân thực lực cường hãn. Nhưng mà, mặc hắn thực lực có mạnh hơn nữa, ở nơi này giống như khoảng cách gần công kích mãnh liệt phía dưới, không có h ữ u hiệu, hiệu thủ đoạn phòng ngự, chung quy là khó mà ngăn cản mũi tên tổn thương. Trên dưới quanh người, mấy chục đạo mũi tên bị cắm ở phía trên, ở nơi này giống như trạng thái dưới, còn có thể đối với r ừ n g nhẹ phàm phát động công kích, có thể tưởng tượng được lưu khánh thực lực đúng ra không kém. Nhìn qua ngã xuống đất lưu khánh, r ừ n g nhẹ phàm trong mắt không có chút nào cảm tình, thoáng nhìn sau đó. ánh mắt trực tiếp rời đi chỗ khác, nhìn về phía nơi xa, cái kia yên tĩnh ngồi ở ngựa lên trung nhân nhân. Từ khi người này trên dáng ngoài nhìn, dương nhẹ phàm cũng không lạ lắm, cùng chủ nhà họ bạch bạch nhất minh có mấy phần tương tự, đương nhiên, cùng cái kia bị chính mình tự tay giết bạch thành càng là có năm phần tương tự. hắn thân phận tự nhiên rất nhanh liền có thể đoán hiểu, không nghĩ tới bạch ra vậy mà đối với ta như vậy ghét hận. nhìn qua trắng nguyên p h i dương nhẹ phàm chậm rãi đứng lên, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi tới lưu khánh bên cạnh, gặp cái sau bây giờ đã từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, bất quá lúc này cũng chỉ còn lại một hơi, nếu là ở phía trước không có điên điên cuồng tiến công. xem chừng dù cho tự cứu còn có thể có một chút hy vọng sống nhưng là bây giờ 6 u thiện ngươi một đoạn đường a dừng nhẹ phàm lệnh nhạt nói chật tay trái khẽ nâng lên một cái cắt tiễn nhanh chóng tụ tập mà thành tùy theo hướng về lưu khánh cổ họng v à t tới nhìn xem dừng nhẹ phàm quả quyết như vậy kết thúc một người tính mệnh tráng nguyên phi cũng là nhịn không được m ư ớ n mày đối với lưu khánh chết hắn cũng không có cảm giác nhiều lắm dù sao người k i ể u này chỉ là tại trên phương diện làm ăn đồng bạn không có quá nhiều giao tình nhưng là không n g h tới thế mà chết ở liễu lâm nhẹ phàm trong tay thủ đoạn của ngươi hoàn toàn vượt ra khỏi tuổi của ngươi thật không biết người ở đây sau giết người có gì cảm giác. Tráng Nguyên Phi nhìn lên trước mắt thiếu niên, mặc dù là địch nhân, nhưng cái sau lộ ra thủ đoạn, liền hắn đều không thể không nói một tiếng bội phủ, cảm giác sao? Dương nhẹ phàm chuyển qua ánh mắt quan sát bốn phía, nhìn xem những cái kia ngã trong vũng máu thi thể, còn có những cái kia bị thương đang khổ cực g ê n t gì người. Chậm, lạnh lùng nở nụ cười, đã chết lặng. l ộ b u ộ c l i n t ạ i lâm nhẹ phàm lời nói rơi xuống trong n á y mắt, Tráng Nguyên Phi rõ ràng từ sau giả trong đôi mắt cảm nhận được một loại hờ hững khí chất. giờ khắc này trái tim của hắn không khỏi đ ỗ g nhiên rung động một chút, giống như là nhìn thấy cái gì quái vật khủng bố đồng dạng nhìn chòng chọc vào Dương nhẹ phàm ngươi đến t ộ t cùng là ai? Dương nhẹ phàm đột nhiên b ộ n phát ra khí chất, tuyệt đối không phải một cái 16 tuổi thiếu niên nên có, loại này l ê n h c ố c giống như sinh mệnh cùng sâu tiến vậy khí chất, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Ta là ai? đối với dạng này vấn đề, Dương nhẹ phàm nhàn nhạt nở nụ cười, mặc dù bình thường hắn đều hết sức để cho mình giống một cái bình thường thiếu niên, nhưng mà trong xương loại kia khí chất cũng sẽ ngẫu nhiên toát ra tới, nhất là tại thời điểm chiến đấu, hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Tự thú tông trưởng giáo tiên nhân ta mấy năm trước gặp qua, lúc đó hắn cho cảm giác của ta cũng vừa rồi tiểu tử này nói chuyện lúc khí chất cực kỳ tương tự. Tráng Nguyên Phi cao mày, dường như đang nỗ lực nhớ lại cái gì. Thế giới này tự nhiên có để cho người ta khó có thể lý giải được sự tình, nhưng mà tại lần này đi tới đại t h ư ơ n g nước trên đường, Tráng Nguyên Phi liền nghe người ta từng nói tới một loại đoạn phách trùng sinh thuật. Bình thường đều là một chút tu vi cực cao tu sĩ, khi nhận đến trọng thương sau đó không thể không cưỡng ép đ o ạ t được thân thể của một người, lập tức liền từ mới tu luyện loại tu sĩ này thường thường cũng là tu vi rất cao người, tu vi càng cao. Tự nhiên có được không ít bảo bối cùng công pháp cao cấp, cái này chính là nhường trắng nguyên p h i đỏ con mắt đồ vật. Nhưng mà bây giờ thiếu niên ở trước mắt đến cùng có phải hay không bị người đoạt x á c Điểm ấy trắng nguyên p h i khó xác định, nhưng có một chút cần phải xác định. Từ tộc nhân nơi nào nghe nói, dừng nhẹ phàm kỳ tháng trước cùng thành nhi sinh tử chiến thời điểm, so n g vương cũng là lâm vào khổ chiến, từ đó có thể biết người này thực lực tuyệt đối không mạnh. đã như vậy, nghĩ như vậy biết cái gì? Chỉ cần trước đem hắn chế phục, như vậy trên người hắn ẩn nút bí mật chẳng qua là vấn đề thời gian. Tra hỏi ra bí mật sau đó, lại đem hắn giết chết, dạng này không chỉ vì trở thành nhi báo thủ. còn có thể thu được một bút vui mừng ngoài ý muốn. trong chốc lát, Tráng Nguyên Phi liền ở trong lòng định ra tốt kế hoạch. tất nhiên không chịu nói. hôm nay, ta liền trước đem ngươi bắt, lại từ từ khảo vấn. Tráng Nguyên Phi hung ác n h a m hiểu nói. cảm nhận được đối phương trong giọng nói sắc ý, Dương Nhẹ Phàm k h ỏ e miệng hơi hơi dưng lên, không có chút nào sợ hãi. dù là bây giờ đối thủ là một cái chân chân thật thật tích c ố c tu sĩ sơ kỳ. ha ha, nghĩ bắt ta chỉ là một mình ngươi cũng không đủ. sau khi nói xong, Dương Nhẹ Phàm liền nâng tay trái, lập tức tại trước mặt, năm ngón tay mở ra, trong bàn tay lóe lên một đạo bạch quang yếu ớt. động tác này nhìn cực kỳ quái dị. căn bản cũng không giống thi triển pháp thuật kết t ấ n hơn nữa từ rừng nhẹ phàm thân bên trên cũng không cảm ứng được bất kỳ pháp lực ba độ. Nhưng mà ngay tại Tráng Nguyên Phi trang bị mở miệng cười nhạo thời điểm, khuôn mặt bàng thượng còn chưa hoàn toàn tách ra nụ cười nhưng là trong lúc đó n g ư n g kết. Trước mắt những cái kia giải rác tại lâm nhẹ phàm bốn phía mũi tên đang chậm rãi bay lên, giống như là bị người thao túng đồng dạng có thậm chí trực tiếp từ trong thân thể rút ra. Một mảnh thê thảm tiếng kêu r ê n vang lên. Đối với cái này chút nửa chết nửa sống người. Tráng Nguyên Phi tự nhiên không có thi cứu chi tâm, hiện tại hắn tất cả lực chú ý đều tập trung tại Lâm Nhẹ p h à m thân bên trên. Hắn rất muốn biết minh mạch người thiếu niên trước mắt này đến tuột cùng là làm sao làm được? Làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ là tích cực kỳ? Tráng Nguyên Phi nhìn thấy một màn trước mắt kinh ngạc nói, nhưng mà lời này một lần, hắn liền lập tức xác nhận sai lầm của mình. Đối phương Tu Vi đúng là thoát phàm trung kỳ, căn bản cũng không có sóng thần thức, có thể coi là hắn nắm giữ lực lượng thần thức, những m ũ i tên này thế nhưng là có mấy trăm chi, cái này số lượng khổng lồ, từng cái khống chế đến đây, cái này cần cần bao nhiêu thần thức cường đại chi lực? ngay tại Trắng Nguyên p h i kinh ngạc một sát na, d ừ n g Nhẹ p h à m công kích đột nhiên phát động, mũi tên đầy trời tại Lâm Nhẹ p h à m thao túng dưới, giống như nước mưa giống như hướng về Trắng Nguyên p h i đánh tới, mũi tên uy lực, Trắng Nguyên p h i vừa mới t h ế nhưng là tận mắt nhìn thấy, đang giống như phía trước Lưu Khánh lời nói, pháp lực hộ t h u ẫ n căn bản là không có cách ngăn cản, theo lý thuyết, bây giờ lúc này mình nếu là dùng pháp lực hộ t h u ẫ n để ngăn cản mà nói, vậy c ũ n g tự tìm cái chết không khác biệt, cho nên Trắng Nguyên h i quả quyết lựa chọn né tránh, mặc dù hiệp một liền dùng loại phương thức này đối với mấy phe khí thế có ảnh hưởng rất lớn, nhưng vì giữ lại một chiêu hậu chiêu, Trắng Nguyên h i vẫn là lựa chọn làm như vậy. nhìn thấy t r ắ n g Nguyên Phi cử động, Dừng nhẹ phàm ngược lại có chút ngoài ý muốn, tại chính mình trong dự liệu, chiêu này mưa tên với hắn mà nói không khó lắm ngăn cản. như vậy hắn vì cái gì lựa chọn loại này, né tránh phương thức. vòng thứ nhất công kích, mấy trăm mũi tên thậm chí ngay cả thân ảnh của địch nhân cũng không đụng chạm đến, Dừng nhẹ phàm cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. đã ngươi dạng này, như vậy ta liền cùng ngươi thật tốt chơi chơi. nhìn lên trước mắt không ngừng chạy thuộc m ạ n g t r ắ n g Nguyên Phi, Dừng nhẹ phàm niét miệng cười nói, c h ậ ánh mắt châm xuống, tay trái trên không n g không ngừng huy động, chỉ huy mũi tên đối trước mắt không ngừng chạy thuộc m ạ n g t r ắ n g Nguyên Phi tiến hành mãnh liệt truy đánh. cùng lúc đó. Tay phải hắn nhưng là giấu ở sau lưng, năm ngón tay này lên, trong miệng yên lặng thì thầm. Bây giờ, Tráng Nguyên Phi lại không có chú ý tới dừng nhẹ phàm âm thầm động tác, hắn hiện tại, thế nhưng là bị buộc có loại xúc động mà chửi thể, bị mấy trăm chi đặc chế mũi tên truy đuổi, loại này cảm giác bất đắc dĩ nhường hắn một cái tích c ố c kỳ tu sĩ biết bao thật mất mặt. Nhất là đối thủ vẫn là một cái thoát phàm trung kỳ tiểu gia hỏa. Không được, tiểu tử này có gì đó quái lạ, khống chế nhiều như vậy mũi tên, vậy mà không mệt m ỏ i chút nào dáng vẻ, cái này còn được, đừng đến lúc đó hắn không có việc gì, ta còn cho tiêu hao hết pháp lực. Tráng Nguyên Phi ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lấy. Trật, lòng bàn chân bỗng nhiên một trận, một đạo sóng thần thức nô ra, một tầng vô hình thuẫn phòng ngự tại thân thể trung quanh tạo thành. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đủ c â m thanh truyền đến, tất cả mũi tên đều bị ngăn cản ở cách Trắng Nguyên Phi nửa thước vị trí, giống như là cách một bức tường đồng dạng, không cách nào lại tiến một chút. Lại tại lúc này, Dương nhẹ phàm k h ỏ e miệng lộ ra một đạo nụ cười giả hoạt. Đột đột đột đột. Ngay tại Trắng Nguyên Phi dừng lại một khắc này, bốn phía mặt đất một hồi lắc lư, m n h liệt pháp lực ba động truyền đến, chậc, tứ phía tường đất bỗng nhiên từ dưới đất nô lên, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Cái này máy động nhiên biến hóa, Trắng Nguyên Phi cũng là sơ sơ. vạn vạn không nghĩ tới dừng nhẹ phạm tại không chế như vậy đa tình mũi tên thời điểm, còn có thể phân tâm thi triển t h ủ t ư t h u ậ t cái này x ấ u Kẻ này quả nhiên không thể lưu. Tráng Nguyên Phi vội vàng từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, kiến thức đến dừng nhẹ phạm thủ đoạn sau đó, bị giết ý càng thêm nồng đậm. Hai tay nâng lên, mười ngón giao hòa, lòng bàn chân lập tức xuất hiện một đạo bạch quang, ngự không thuật. Bây giờ bị đoàn đoàn bao vây, hắn trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất đột phá phương thức. Nhưng mà, ngay tại Tráng Nguyên Phi sử dụng ngự không thuật vừa mới đ ẳ n g không mà lên, rời đi mặt đất không đủ nửa t h ư c thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền lai like nhất âm thanh đồng vang, rội. Nghe được đỉnh đầu đột nhiên truyền tới động tĩnh. Trắng Nguyên Phi bản năng nhìn lại, trong lòng run lên. Một đoàn hồng hỏa hỏa cầu đang tại trong con mắt cấp tốc phóng đại. Cùng lúc đó, một cô nóng bỏng sóng lửa cũng là nhào tới trước mặt. Mà mẹ à m nó! Chửi mắng sau đó, Trắng Nguyên Phi lập tức làm ra cách đối phó. Tâm thần k h ẽ động, một đạo lồng ánh sáng màu trắng tại thân thể bốn phía xuất hiện. Pháp lực h ộ thuẫn. Làm xong đây hết thể sau đó, Trắng Nguyên Phi tâm tình hơi bình tĩnh một chút, đối với r ừ n g nhẹ phàm thủ đoạn không khỏi có một chút bội phục. Tiểu tử, nhìn ta phá vây ra ngoài một hơi giải quyết ngươi. Nhìn qua cái kia nhanh chóng rơi xuống hỏa cầu, Trắng Nguyên Phi ánh mắt trầm xuống, trực tiếp treo lên pháp lực h thuẫn hướng về đỉnh đầu chỗ hỏa cầu tiến lên. phanh lúc này mới phóng đi hai m trắng nguyên phi thân hình lập tức ngừng ở giữa không trung sắc mặt gần như liền bắt đầu và mèo hỗn đản cho là loại này tường đất liền có thể vây khốn lao tử nghe được tường đất bên trong truyền tới tiếng gầm gừ dương nhẹ phàm khuôn mặt bảng thượng nụ cười càng phát rực rỡ không nghĩ tới kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy tiếp lấy trên người hạt cắt thật nhanh t h o á t ly hướng về thổ cầu bay đi tại mặt ngoài tạo thành một tầng thật dày cắt giáp chờ làm xong đây hết thể sau đó dương nhẹ phàm thì không chế đem thổ cầu đem hắn thu nhỏ mắt thấy đường kính ư ớ c c h ừ n g 3 m thổ cầu liền như vậy bị thu nhỏ đến hai em mở cảm thụ trong này chuyển đến to lớn sức chống cự Dương nhẹ phàm lần nữa thử một phen cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói xem ra cơ thể vẫn là không chịu nổi a lấy hắn bây giờ lực lượng chỉ có thể làm đến trình độ này nhưng trình độ như vậy vẫn không thể giết chết đối phương nếu là không thừa dịp bây giờ giết chết chờ hắn đi ra nhưng là khó làm Dương nhẹ phàm suy tư sau một lát quyết định vẫn là dùng chiêu kia siêu trọng lực không gian sau khi quyết định Dương nhẹ phàm sắc mặt trong lúc đó trở nên n g ư n g trọng lên mấy cái tránh bước sau đó thân thể của hắn chính là xuất hiện ở thổ cầu bên cạnh. chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay phải ra khẽ ấn tại thổ cầu phía trên, lập tức một đạo hắc sắc quang mang trên đầu ngón tay lờ lờ. siêu trọng lực thuật theo bàn tay đụng chạm thổ cầu trong n g á y mắt, thổ cầu run lên bần bật, theo một tiếng o a n h vang rội, đại địa cả lắc lư một cái, chật toàn bộ thổ cầu liền sâu đậm lon xuống. hỗn đàn ngươi đến tột cùng đối với ta làm liêu thập sao? một hồi cật lực âm thanh từ thổ cầu bên trong truyền đến, liền như vậy xem ra Tráng Nguyên Phi Tựa Hổ đã nhận lấy không nhỏ áp lực. chiêu này là dừng nhẹ phàm vương bài, bất quá thi triển ra cũng là có tính chất hạn chế rất lớn, nhất thiết phải như vậy tiếp xúc mới có thể thi triển. cho nên nếu không có bị thổ cầu khốn trụ được lời nói, đối phương hoàn toàn có thể ở đây chiêu thi triển đi ra phía trước thoát đi trọng lực khống chế phạm vi. Đến nỗi lần này Dương Nhẹ Phàm có thể thành công, đoán chừng cũng là Trắng Nguyên Phi khinh địch, còn có chính là đối với mình chiêu thức không hiểu rõ, thắng ở một gia hắn bất ngờ. nên kết thúc. Dương Nhẹ Phàm nhìn qua thổ cầu, một đạo hắc sắc quang mang lần nữa từ tay phải xuất hiện, chui vào thổ cầu bên trong. mà lần này không riêng gì thổ cầu đ ó mà liền toàn bộ thổ cầu cũng hoàn toàn sụp đổ, cả bị đ sẹp. hôn đàn, lão tử muốn giết ngươi. một hồi tiếng gầm gừ lần nữa truyền đến, mà d ư n g Nhẹ p h ạ m lại cười lạnh một tiếng. lần nữa gia tăng trọng l ư ợ thuật, phong 6. 6. ta 6. mà lần này, tráng nguyên vi giống như là thỏa hiệp, không còn như vậy phát cuồng, mà là hạ thấp tư thái nói, ha ha, bỏ qua ngươi, ta có thể được chỗ tốt gì? nghe thế đơn giản vô não cầu khẩn, dương nhẹ phàm chỉ có thể biểu n g ô i nợ đủ cười, phong 6. 6. ta, ta 6. n h ó m 6. hai 6. nhà 6. cùng 6. hảo 6. hóa hảo, ha ha, thật thú vị, ngươi cho là ta sẽ đáp ứng không? từ ngày đó ta không chú ý bạch nhất minh cảnh cáo tự tay giết chết bạch thành một khắc này bắt đầu bạch gia chính là mục tiêu của ta người sáu nghe nói như thế tráng nguyên phi sương sờ qua rất lâu mới gian nan nói n g ư ơ i sáu là sáu ai nghe được dừng nhẹ phàm mà nói tráng nguyên phi cũng biết đã biết lần chết chắc nhưng mà tên tiểu tử trước mắt này đến tuột cùng là ai hắn bây giờ duy nhất nghĩ chính là tại s a o khi chết làm mình bạch quỷ ta dừng nhẹ phàm thật bất ngờ r a hỏa này vì cái gì không tiếp tục cầu xin tha thứ ngược lại quan tâm tới thân phận của mình tới bất quá thân phận của mình cũng sẽ không tùy ý nói ra. Đối với hắn hiện tại tôi nói, thế giới này cũng không an toàn. Tại nơi xa hơn trong không gian, có một đôi con mắt vô hình, nhìn chăm chú lên thế gian hết thảy. Có thể, đại vu thế giới hủy diệt cũng là hắn một tay bày kế. Một cỗ trí nhớ xa xôi, tựa hồ xuyên thấu qua thời gian trường hà lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Bây giờ, dừng nhẹ phàm thất thần một dạng nước nhìn bầu trời đêm. Cặp kia trong suốt đôi mắt tựa hồ xuyên thấu qua vô hạn không gian đang tìm kiếm cái gì. Qua hồi lâu sau, hắn đông nhiên tỉnh táo lại, túi đầu xuống, tay trái giống như giống như điện giật b y lên, chợt hướng về phía mặt đất dương tay vù một cái. Tại một đạo hào quang màu vàng dưới sự dẫn đường, lõm xuống mặt đất bắt đầu nứt ra, tùy theo một thân ảnh từ mặt đất bị q u ấ t cách đi ra. Người này chính là hấp hối trắng nguyên phi. Bất quá, bây giờ hắn toàn thân huyết thủy phối hợp, q u ê n thân xương cốt cũng tận số bị đẻ nát ấy. Ta là ai ngươi không xứng biết. Dương nhẹ phàm nhàn nhạt nở nụ cười, c h ậ t bàn tay hướng về phía bên trái hất lên, trắng nguyên phi còn như nhất con chó chết đ ồ n g dạng, trực tiếp bị q u ậ t bay ra ngoài. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một hồi nổ ầm tiếng vó ngựa truyền đến. Nghe được âm thanh, Dương nhẹ phàm tâm trung căng thẳng, thân hình l ó lên, trực tiếp xuất hiện tại trắng nguyên phi trước người. bàn tay trực tiếp dứt khoát xuyên thủng cái sau xương đầu nhẹ phàm thiếu r a ở đây một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới từ xa xa rất nhanh một nhóm lần lượt đuổi tới nơi đây nhất mã đương tiên chính là gia gia lâm hạo tiên lâm hạo tiên vừa thấy được trong vũng máu r ừ n g nhẹ phàm thần sắc khẩn trương vội vàng thúc ngựa n h ả y xuống đi tới r ừ n g nhẹ phàm thân bên cạnh quan tâm nói nhẹ phàm ngươi có bị thương hay không một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại r ừ n g nhẹ phàm ế c miệng cười nói xác nhận cái sau không có việc gì sau đó lâm hạo tiên lần này nhẹ nhàng thở ra đem ánh mắt từ r ừ n g nhẹ phàm thân bên trên rời. khi thấy rõ cái kia bộ mặt huyết đục có chút mơ hồ trắng nguyên h i lúc cả người lúc này ngẩn người đạo đây là trắng nguyên h i lời này vừa nói ra lập tức đưa tới rất nhiều người bạo động lâm hải lâm sơn lâm n h ạ c cũng là thật nhanh giảm tới kiểm tra đã chết tấu h trắng nguyên vi thật là hắn ba người lần nữa xác định người chết thân phận sau đó ánh mắt không tự chủ được trong cùng một lúc chuyển hướng dừng nhẹ phàm từ trong ánh mắt của bọn hắn ngoại trừ kinh ngạc cùng khó có thể tin ngoài ý muốn càng nhiều một loại sợ hãi trắng nguyên h i thực lực mọi người đều biết thậm chí muốn so lâm hải cùng lâm sơn còn cao hơn một điểm nhưng là bây giờ hắn lại trở thành một cỗ thi thể nhẹ phàm. hắn là người giết, luôn luôn mang theo mặt mày vui vẻ lâm hải tại lúc này cũng là lộ ra thần sắc khẩn trương, nuốt nước miếng một cái nói, nhìn bốn phía này vẻ mặt của mọi người, dương nhẹ phàm dã là hơi nhũn nhũm mày lông mày, từ nơi này không khí quái dị bên trong, có thể cảm giác được trong lòng mọi người sợ hãi, mọi người ở đây bên trong, duy chỉ có cha và r a r a là bình tĩnh nhất, nếu không phải ngay từ đầu hắn liền khinh địch, có thể nằm ở người nơi này chính là ta, dương nhẹ phàm nhìn lấy trên đất trắng nguyên vi, nhàn nhạt, nhạt cười nói, khinh địch, nghe t h ế dạng giảng, giảng giải, tại chỗ tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, nhưng khi chuyện người không muốn nhiều lời, bọn hắn tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Tốt, nhẹ phàm an toàn mới là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người trở về đi. Sau chuyện này, bạch gia đoán chừng sẽ tăng nhanh đối với ta lâm gia tiến công. Lâm Hạo Thiên đảo qua lão đại và lão nhị, t r ậ n cao giọng nói. Nhẹ phàm à, bây giờ hai nhà hình thức giống như dầu sôi lửa bỏng đồng dạng, cho nên, ngươi gần đây liền ở tại trong phủ, như có chuyện quan trọng ra ngoài nhất định muốn trước tiên cùng gia gia nói, ta hảo phái người cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Hạo Thiên đi đến r ừ n g nhẹ phàm thân bên cạnh, nói khẽ. Đã biết, gia gia. d n g nhẹ phàm gật đầu nói. Ân, phải biết, ngươi là Lâm gia hy vọng, tuyệt đối không thể chút nào tổn thương. Lâm Hạo Thiên Vô vô người sau bà vai tiếp tục nói, gia gia cũng biết lấy tư chất của ngươi đến xem, đem sau thành t i ể u tuyệt đối nho nhỏ này thành d ư ờ n g chân cũng có thể thỏa mãn. Về sau nếu là có yêu cầu gì, chúng ta toàn bộ Lâm gia sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Nghe nói như thế, dừng nhẹ phàm g ố ẫ m chân xuống, lăng lăng nhìn qua lão gia tử bóng lưng. 6. Hôm sau, Bạch gia đại sảnh bầu không khí ngưng trọng để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Chủ tịch vị bên trên, gia chủ Bạch Nhất Minh sắc mặt tái xanh. Đại ca, hôm nay liền để ta mang lên nhân mã đem Lâm gia cho bình. Bạch Trung Thiên rốt cục không nhịn được nhảy dựng lên, gầm thét lên. bọn hắn bạch r a gần nhất liên tiếp người chết, nhất là bạch thành cùng trắng nguyên vi, hai người kia thế nhưng là bạch nhất minh thân sinh huyết m ạ c h nghe được bạch trùng thiên mà nói, bạch nhất minh mặt không biểu tình, hai tay d ự g viện ở trên ghế, đầy trong đầu chỉ có trắng nguyên p h i thi thể bộ dáng, toàn thân xương cốt vỡ vụn, cũng không phải vết thương chí mạng, bởi vậy kết luận, trước khi chết đã nhận lấy vô cùng đ a u đ ớ n nghĩ tới đây, bạch nhất minh hai tay không tự chủ được run rẩy lên. đại ca, bạch trùng thiên đỏ hồng mắt reo lên. g a n g r á c bạch nhất minh cánh tay lắc một cái, bởi vì dùng sức quá mạnh, toàn bộ tay v ị n cái ghế đều cho đánh gãy. hắn nhìn trước mặt bạch trùng thiên. nhưng là đè xuống tức giận trong lòng đạo Dung Nhi bên kia có tin tức sao Dung tiểu thư bên kia truyền đến tin tức nói phải chờ tới năm sau sư môn mới có thể phái người đến đây l trợ một người trung niên chấp chấp đạo năm sau Bạch Nhất Minh yên lặng thì thầm hai tiếng bây giờ nếu là bằng vào mượn bạch gia thực lực đi tiến đánh Lâm Gia kết quả sau cùng nhất định là lưỡng bại c â u thương Lâm Gia gần nhất thực lực tăng trưởng dị thường nhanh chóng hơn nữa đến bây giờ còn s ợ không dạy nổi tên tiểu tử kia nội tình đêm qua đến t ộ cùng phát sinh liễu thập sao sự tình vì cái gì hơn 10 người vây giết một cái tiểu tử lại bị phản sát tiểu tử kia có bị thương hay không hay là có thần bí người đang thủ hộ hắn, các loại khả năng đều để bạch ra ở vào bất lợi địa vị, bây giờ tuyệt đối không thể ngông cuồng tiến công, nhất định phải chờ đến ngự thú tông viện binh đến. Đại Hạ quốc, ngũ đại tiên môn một trong ngự thú tông, liền toàn bộ Đại Hạ quốc đều sợ hãi m ô n phái, nếu là có bọn hắn tương trợ, tin tưởng diệt đi Lâm gia bất quá là một loại trò đùa. Chờ. Nói xong, Bạch Nhất Minh liền quay người rời đi, lưu lại một khuôn mặt kinh ngạc bạch chủ tiên. Đối với đại ca mệnh lệnh, hắn cũng không dám vi phạm, lần trước cũng chính là hắn tự mình làm chủ, làm cho Bạch t h à n h mất mạng, sự kiện kia, đến bây giờ còn một m c á i nấy. 6 Cùng lúc đó. Lâm gia đại sảnh c ù n g bạch ra thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hôm nay một cái quý khách đến đây, đây là người người mặc diễm hồng sắc cung trang phục sức nữ tử, nữ tử niên linh nhìn qua 20 tuổi ra mặt cực kỳ yêu diễm cho người, nhất là cặp kia đôi mắt đẹp giống như là sẽ câu hồn phách người đồng dạng. Nhìn Lâm gia trên đại sảnh những cái kia huyết khí phương cương tiểu hỏa từ từng cái một toàn thân khô nóng khó nhịn, nhưng đến tuổi kia hơi dài cũng là từng cái không dám cùng mắt đối mắt. Ha ha, Hồng Liên gặp qua Lâm Lão gia tử. Đối với trước mắt vị này đột nhiên đến thăm đồng thời cho thấy là dừng nhẹ phàm bằng hưu nữ tử, Lâm Hạo Thiên cũng là cực kỳ khác biệt. nhất là cái sau một thân này bị thuật thế nhưng là cực kỳ cao minh. bất quá đối phương đã như vậy không khách khí, lâm hạo thiên tự nhiên cũng không thể mất cấp bậc l ê nghĩa. ha ha, hồng liên cô nương ngồi ngồi nhẹ phàm rất nhanh liền tới. lâm hạo thiên nâng tay phải lên chỉ vào cái ghế một bên đạo. đa tạ. hồng liên thi lễ sau đó liền rất tùy ý ngồi xuống, tựa hồ không hề để tâm bốn phía từng đạo sen lẫn đủ loại háo hức ánh mắt, trực tiếp đùa bỡn trong tay viên kia hình đồ vật. theo hồng liên nhập tọa sau đó như vậy tùy ý cử động, cũng là làm cho toàn bộ đại s ả n h lập tức liền an tĩnh lại, loại t i ê ngưng trọng bầu không khí cũng là bắt đầu hòa hóa lại. Từng đôi mắt bắt đầu không ra tiếng sắc hướng về Hồng Liên Tham đi qua. Lại tại vài giây đồng hồ sau đó, những ánh mắt này bắt đầu lùi bước, từng cái một trở nên khẩn trương sáu, trở nên thẹn thùng sáu. Nữ nhân trước mắt này cơ hồ muốn để mỗi một cái nam nhân lâm vào đến cuồng, nàng giống như một con ma quỷ không ngừng mà dụ hoặc lấy mọi người, dụ hoặc lấy tư tưởng của bọn hắn hướng về nhân tính nguyên thủy nhất hình vương phát triển. Nàng giống như một cái nữ vương một dạng, muốn chinh phục mỗi một cái nam nhân sáu. k h u k h u sáu, các ngươi đều lui xuống trước đi a, còn có rất nhiều chuyện cần làm. Nhìn xem trong đại sảnh, những kia tuổi trẻ khí thịnh bọn tiểu tử, từng cái một mặt đỏ bộ dáng. Lâm Hạo Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ tặng hắn một cái, đem hắn toàn bộ đuổi đi. Theo tiếng ho khan vang lên, những người k i a từng cái một giống như là lọt vào xét đánh đồng dạng, toàn thân du lên, đều ở đây trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hiểu được chính mình tình cảnh sau đó, từng cái một giống như là nhận được giải thoát đồng dạng, hướng về bên ngoài phòng khách liền xông ra ngoài. Ha ha, nhường Hồng Liên cô nương c h ê cười. Nhìn xem đại sảnh lập tức chỉ còn lại mình mình cùng Hồng Liên, Lâm Hạo Thiên chỉ có thể lúng túng cười nói. Vốn là, cho là chắc có mấy người có thể chống đỡ được đối phương mỹ thuật, thế nhưng là kết quả x ấ u Liên tại Lâm Hạo Thiên lời nói vừa mới rơi xuống sau đó. bên ngoài phòng khách xuất hiện hai âm thanh chính là Lâm Hải cùng d ừ n g Nhẹ p h à m cái sau khuôn mặt bàng tượng còn mang theo vẻ nghi hoặc thần sắc nha tiểu soái ca một ngày không thấy cảm giác ngơi nhiều hơn mấy phần lãnh gấp vừa thấy được d ừ n g Nhẹ p h à m cái kia một mực ngồi ngay ngắn không muốn nhiều lời Hồng Liên lập tức liền đứng lên hồng con mắt n h á y n h á y tràn đầy cám dỗ hướng về d ừ n g Nhẹ p h à m cười nói nhìn thấy Hồng Liên khổng lồ như thế d ừ n g Nhẹ p h à m dã hơi hơi sững sờ cũng may không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái trước như vậy rất nhanh liền khôi phục lại chợt tiến lên một bước mỉm cười nói gặp qua Hồng Liên tiền bối nhìn xem d n g Nhẹ p h m đúng mực bộ dáng Hồng Liên tới nhìn nhau phút chốc chậm tinh xảo khuôn mặt bảng thượng lộ ra một tia hỏa thủy một dạng nụ cười tiểu gia hỏa định lực quả nhiên không tầm thường a nói xong bốn phía khí tức cũng là trong nháy mắt thu liễm toàn bộ đại sảnh đột nhiên trở nên nhẹ nhõm gặp hồng liên t u liễm lại mị t h u ậ t lâm hạo thiên cũng là đưa ra khỏi cửa khí chợt triệt hồi thần thức phòng hộ một bên lâm hải bây giờ cũng là đồng dạng nhẹ nhàng thở ra bất quá hai người chính xác không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang r ừ n g nhẹ p h à m thân bên trên tại hồng liên mãnh liệt như thế mị t h u ậ t phía dưới dừng nhẹ p h à m tiểu tử này lại có thể không bị ảnh hưởng chút nào phải biết lâm hạo thiên cùng lâm hải đều là tích c ố c kỳ tu sĩ có lực lượng thần thức bảo hộ Tự nhiên có thể chống cự loại tinh thần này công kích. Thế nhưng là Dương nhẹ phàm nhưng vẫn là thoát phàm trung kỳ a. Tiền bối q u á khen, mời ngồi. Dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, làm ra một cái d ấ u tay xin mời. Đợi cho Hồng liên nhập t ọ a sau đó, Dương nhẹ phàm chính là hướng về phía trên ghế thủ lãnh Lâm Hạo Thiên chắp tay. Sau đó mình mới tìm một vị trí ngồi xuống. Hồng liên tiền bối, không biết ngài hôm nay tới đây cần làm chuyện gì. Dương nhẹ phàm nhìn qua Hồng liên vấn đạo. Thời khắc này Hồng liên tại hoàn toàn thu liễm lại m ị thuật sau đó, cả người xảy ra thiên đại biến hóa, cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người. nếu nói thi triển mỹ thuật thời điểm Hồng Liên là một cái mỹ hoặc chúng sinh yêu nữ như vậy hiện tại nàng chính là một cái băng thanh ngọc thiết không dính khói lửa trần gian tiên nữ hai loại đẹp vốn chính là một cái hai cái cực hạn biểu hiện nhưng mà lại thần kỳ một dạng tại cùng một cái nữ nhân trên người thể hiện ra như mê nữ nhân nghe được dừng nhẹ phàm cha hỏi phía sau Hồng Liên cười một tiếng đạo chẳng lẽ không chào đón ta tới các ngươi Lâm gia lần này nhưng là hỏi dừng nhẹ phàm nhất s ư n g sở tiên bối nói quá lời Lâm gia tùy thời đều hoang n e n ha ha đùa giỡn lần này đột nhiên đến thăm quả thật có chút đường đột bất quá Cây gỗ khô lão đầu mệnh ta vì Lâm gia mang đến một chút đồ tốt, tin tưởng sau khi xem, các ngươi sẽ rất cao hứng. Nghe được Hồng Liên lời nói, Lâm Hạo Thiên cùng Lâm Hải khác biệt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết cái trước ý tứ trong lời nói. Bất quá, cây gỗ khô hai chữ này, nhưng là cảm giác rất quen tai, trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Sư phó, Dương nhẹ phàm nướng mày, nhớ tới hôm qua trạng vạng tối chính mình không từ mà biệt, chính xác rất thất lễ, chẳng lẽ sư phó đặc biệt nhường Hồng Liên tiền bối tới xử phạt chính mình? Nghĩ tới khả năng này, Dương nhẹ phàm vi s ử n g sốt một chút, liền g đầu, nhìn qua Hồng Liên có chút khẩn trương vấn đạo tiền bối. Sư phó hắn sẽ không là để cho ngươi tới. Nhìn xem Dừng nhẹ phàm sắc mặt chọn bộ dáng, Hồng Liên lập tức biến hiểu được, A cười nói, không cần thần trường, cây gỗ khô lao đầu cũng không nỏ h khí. Hôm qua ngươi không từ mà biệt sự tình, hắn cũng không ghi ở trong lòng. Dạng này A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dừng nhẹ phàm đưa ra khỏi cửa khí, tốt, ta cũng không vòng vo. Đang khi nói chuyện, Hồng Liên ánh mắt quét một vòng bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Lâm Hạo Thiên trên thân. v ấ n đạo, Lâm lão gia tử, ở đây nói chuyện nhưng thuận tiện. nhìn qua cái s a u cái kia tinh xảo trên gương mặt đột nhiên lộ ra n g ư n g trọng t ầ n sắc lâm hạo thiên cũng là lập tức ý thức được cái gì vung tay lên một đạo pháp lực l ô ra chợt chỉ nghe được phanh một tiếng đại môn đóng chặt mời nói cuối cùng hồng liên nhìn lướt qua lâm hải liền gật gật đầu tay ngọc vung lên mấy đạo hào quang lóe lên thu di dối lâm hải thất thanh nói bất quá rất nhanh liền im i ệ n g cả người ngu ngơ tại chỗ trợn to t r o n g mắt giống như là nhìn thấy liêu thập sao kinh khủng đồ vật theo mấy đạo hào quang lóe lên sau đó trong đại sảnh ở giữa chính là t r ố n g rỗng xuất hiện 6 đám quan cầu, đà ánh sáng này cầu cũng là lơ lửng ở giữa không trung, lập loè hào quang nhỏ yếu. cái này sáu. nhìn thấy một màn này, liền lâm hạo thiên cũng có chút khó có thể tin, thậm chí không tự chủ được từ trên ghế nhảy dựng lên, mấy cái bước nhanh, chính là xuất hiện ở trong đại sảnh. nhìn lên trước mắt lơ lửng 6 cái quan cầu, dùng đến khó tin giọng điệu, vấn đạo, những thứ này, chẳng lẽ cũng là pháp khí? nhìn xem phụ thân kinh ngạc bộ dáng, lâm hải cũng là tỉnh táo lại, nuốt một ngụm nước bọt, dưới tay nhưng là không ngừng bóp lấy đuổi, đây hết t h ể quá mức hư ả o không tệ, đối với lâm gia cùng bạch gia tranh đấu. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta là sẽ không trực tiếp h ú n g tay can thiệp, cho nên hội trưởng quyết định đưa lên cái này 6 cái linh khí xem như trợ lực. Hồng Liên mỉm cười giải thích nói, nghe được linh khí hai chữ mắt, hơn nữa lập tức vẫn là 6 cái, mẹ nó, này nương m ô n là gì thân phận? Lâm Hạo Thiên coi như lại gặp mặt việc đời, cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy trận thế a? Lâm Hạo Thiên cơ thể không tự chủ được đang run rẩy, trong lúc nhất thời, vậy mà hoàn toàn quên đi thân phận của mình, lại không biết bước kế tiếp nên như thế nào x á u Cũng may, một bên r ừ n g nhẹ phàn vội vàng lên tiếng nói, g a g a vị này Hồng Liên tiền bối là một vị luyện khí sư. trong miệng nàng cây gỗ khô tiền bối chính là an dương thành luyện khí sư công hội hội trưởng cũng là của ta sư phó luyện khí sư công hội cây gỗ khô hội trưởng sư phó một đạo không hề dài trong lời nói nhưng là mang theo quá nhiều chân kinh lâm hạo thiên trầm mặc nửa khắc lần này tỉnh táo lại một mặt kinh ngạc nhìn d ừ n g nhẹ phàm đạo một đêm không thấy tiểu tử ngươi thế mà trở thành luyện khí sư a nghe được lâm hạo thiên mà nói một bên lâm hải cũng là cự sưng s ở há to miệng nhìn qua d ừ n g nhẹ phàm giống như là đang nhìn một cái yêu quái đồng dạng nhìn xem món này lão tiểu hồng liên lập tức có chút đau đầu bất quá Khi ánh mắt nhìn xem Dừng nhẹ phàm là nàng nhưng là s ứ n g sờ tiểu tử này nhưng là chấn định vô cùng một đôi bên trong con ngươi trong suốt nhưng là lấp lọe từng đạo khắc tường hào quang. r a r a thời cơ đã đến nhìn lên trước mắt những cái kia lơ lửng quang cầu Dừng nhẹ phàm thần sắc trong lúc đó trở nên kích động lên hai tay niết chặt n ắ m n ắ m đấm bởi vì kích động mà nhịn không được run rẩy đúng vậy thời cơ đây là một cái ở vào tình huống đặc biệt phía dưới có thể quyết định thắng bại đồ vật loại vật này chỉ có thể nộ mà không thể cầu một khi tới ngươi không nắm chặt ở như vậy nó biến trở về tiêu thất một đi không trở lại đúng vậy. bây giờ bày tại lâm nhà trước mắt chính là một cái hiếm có thời cơ, thì nhìn có thể hay không chắc chắn. dương nhẹ phàm trong lúc bất chợt lời nói cũng là đem lâm hạo thiên giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy cái sau mắt sáng lên, trong lúc đó khôi phục lại, ánh mắt cũng là từ nơi này chút pháp khí trên thân chuyển hướng dương nhẹ phàm, cái này thay đổi liễu lâm nhà vận mạng trên người thiếu niên. đối mặt bây giờ khí thế toàn bộ triển khai lâm hạo thiên, dương nhẹ phàm không có chút nào khiếp ý, thân thể gầy yếu thẳng đứng thẳng lấy, từ trong đôi tròng mắt trong suốt kia thỉnh thoảng lộ ra một cô nóng dực thần sắc. người là nói xấu, lâm hạo thiên cũng có chút h ẩ n trương. từ dừng nhẹ phàm trong ánh mắt lâm hạo thiên lập tức liền nhìn ra người sau ý tứ đây là một cái ý tưởng to gan là hắn chưa bao giờ nghĩ cũng không dám nghĩ thời cơ nào nhìn xem trước mặt hai ông cháu ở giữa không giải thích được biểu lộ lâm hải hơi kinh ngạc mà hỏi mà ở một bên hồng liên cũng là cười một tiếng ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm c r ầ m dừng nhẹ phàm giống như có một loại rất khác biệt ý vị để cho người ta nhìn không đấu loại này ánh mắt quái dị dừng nhẹ phàm mới đầu tại luyện khí sư công hội thời điểm liền cảm nhận được đến nỗi hiện tại sao thành thói quen thích xem thì nhìn a ngược lại tiểu ca dáng dấp bộ dáng cũng coi như là anh tuấn đại bá có những pháp khí này, chúng ta liền s ấ u Dương nhẹ p h à m lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe được phanh một tiếng, đại môn bị đẩy ra, một đạo thanh âm quen thuộc vội vàng đi đến. người tới chính là Lâm Sơn, vừa thấy được trong đại sảnh đám người, hắn đầu tiên là sức sở, trợ ánh mắt hẳn là bị đám người vây vào giữa quang đoàn hấp dẫn. chuyện gì để cho ngươi vội vàng như thế? Lâm Hạo Thiên n g ư ớ g mày, nhìn sang đang ngồi hồng liên sau đó, chính là hướng về phía Lâm Sơn nói. nghe được lao ra từ cha hỏi, Lâm Sơn toàn thân chấn động, chợt vội vàng chắp tay, vừa muốn nói chuyện, nhưng là phát hiện trong đại sảnh ngồi một vị người xa lạ. nhìn xem Lâm Sơn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Lâm Hạo Thiên vội vàng nói, cứ nói đừng ngại. Lâm Sơn quan sát một cái Hồng Liên, chính là gật đầu nói, sáng nay Tráng Nguyên Phi thi thể bị phát hiện, kế tiếp Bạch Gia cử động nhưng l à để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. A, nghe đến đó, Lâm Hạo Thiên n h ớ n m à y vội la lên, tiếp tục nói đi xuống. Là, Lâm Sơn chắp tay, ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt đỏ mắt liên, nhưng là phát hiện người sau chú ý của lực cũng không đều tập trung tại Lâm Nhẹ p h à m thân bên trên, này ngược lại là làm hắn cảm thấy vẻ kinh ngạc. b ấ t quá, lúc này hắn cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, nói thẳng, Bạch Gia biết được tin tức sau đó. Bạch Trùng t i ê n lúc này n ổ i trận lôi đình, tại nghị hội bên trên trực tiếp đề nghị mang đủ nhân mã bình định Lâm gia chúng ta. Nói tới chỗ này, Lâm Sơn lời nói dừng một chút, tiếp tục nói, thế nhưng là bị Bạch Nhất Minh cho ngăn trở, ngăn cản. Lâm Hải kinh ngạc nói, đúng vậy, bị ngăn cản. Lúc đó toàn bộ Bạch gia đều ở đây xin chiến, cũng là bị Bạch Nhất Minh ngăn lại. Lâm Sơn nói lần nữa, nay liên kỳ quái, theo lý thuyết, lần này thế nhưng là Bạch Nhất Minh con ruột bị giết, hắn lại còn có thể nhìn được, quá kỳ quái. Lập tức tất cả mọi người đều lâm vào suy tư, dựa theo Bạch gia bản tính, đừng nói là gia tộc t h tử. coi như là bình thường chi thứ bị giết, bọn hắn cũng không khả năng như thế giản đáp tính toán. bọn hắn đang chờ đợi thời cơ. Dương nhẹ phàm đột nhiên lên tiếng nói, t h ầ n xác cực kỳ nghiêm trọng, có thể tưởng tượng được, nhất định là phát hiện liêu thập sao sự tình. lại là thời cơ. Lâm Hải sững sờ vấn đạo. Dương nhẹ phàm ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Hải, vì vậy tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, Bạch gia đang chờ đợi thời cơ, một cái đem ta Lâm gia cả h à đoàn thời cơ. không tệ, Bạch gia đang đợi viện binh. bên ngoài đột nhiên truyền lai nhất đạo thanh âm lanh ố c chính là mất tích mấy ngày Lâm nhạc. Lâm nhạc vừa t i ế n đến, chính là phát hiện hắn một thân phong trần pho phó phó. xem ra hẳn là vừa mới trở lại phủ thượng n g ư ờ i đã trở về nhìn thấy lâm nhạc trở về lâm hạo thiên cũng là thở dài một hơi rất nhanh tiếp tục vấn đạo ngươi nói viện binh là ngự thú tông lâm nhạc vẻ mặt nghiêm túc nói ra ba chữ chính là chỗ này ba chữ nhất thời làm cho lâm hạo thiên cùng với lâm hải hai huynh đệ suýt chút nữa ngã xuống phải biết ngự thú tông thế nhưng là đại hạ quốc ngũ đại tiên môn một trong cái này cần thế lực liền xem như đại hạ quốc cũng không dám đắc tội chúng chi là lâm gia nho nhỏ này gia tộc căn bản không phải một cấp bậc đối kháng chẳng lẽ lâm gia thật muốn bị bạch gia diện Ngự thú tông chính là thiên môn, bọn hắn làm sao có thể nhúng tay chúng ta trong thế tục tranh đấu? Lâm Sơn nhíu mày vấn đạo. Đúng vậy, t i ê n môn có quy định không thể can thiệp thế tục sự vụ, nhưng mà nếu là bạch gia có người ở ngự thú tông, hơn nữa bọn hắn cũng không phải là trực tiếp can thiệp, mà là điều động một hai tên đệ tử tới, dạng này không coi là phá đổi quy định. Lâm Nhạc giải thích nói. Nghe một màn như vậy, Lâm Sơn trong lòng còn x ó t lại một tia hy vọng cũng là phá d i ệ t Quy củ là chết, thế giới này hết thảy đều là dùng thực lực nói chuyện, dựa vào quy củ cùng ư ớ c t h ú c đó là người yếu hành vi. Nhìn xem đám người một mặt cho toàn bộ dáng. Dừng nhẹ phàm lệnh l ù g nói, l i ê n tại lâm nhẹ phàm lời nói rơi xuống sau đó, toàn bộ đại sảnh cũng là nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng khen truyền đến, nói rất hay, không h ổ là thanh ý tỷ nhi tử. Lời này vừa nói ra, làm cho đám người rất là chấn kinh. Nhưng mà một người trong đó, nhưng là trợn mắt ốc mồm đứng tại chỗ, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hồng liên. Mà hồng liên cũng là đồng dạng nhìn qua người kia, người sáu, người là hồng liên. Lâm nhạc nhìn lên trước mắt đang ngồi ở trên ghế hồng liên, khó có thể tin nói, hơn 10 năm không gặp, lâm nhạc ca. Từ hồng liên trong thanh âm lộ ra một cố là nhàn. Đúng vậy a. nàng còn tốt chứ lâm nhạc thần sắc trở nên có chút kích động tựa hồ giấu ở trong lòng cảm tình nhiều năm tại thời khắc này toàn bộ tuôn ra hảo hồng liên đứng lên từng bước một hướng đi lâm nhạc gương mặt tuyệt mỹ lúc này cũng là trở nên dữ tợn giống như là tích toàn rất nhiều c u hận ngươi có biết hay không ngươi rời đi về sau xảy ra bao nhiêu chuyện ngươi có biết hay không giáp theo tỷ tại cần có nhất người thời điểm mà ngươi lại tiêu thất ngươi có biết hay không từ ngươi rời đi về sau giáp theo tỷ không biết ngày đêm t h t h í c có biết hay không nàng biết bao muốn gặp con của nàng t a s u lâm nhạc muốn nói lại t ô i Lăng có khuôn mặt bàng thượng viết đầy hối hận, hắn lăng lăng đứng tại chỗ, đối mặt Hồng Liên từng chữ từng câu trách cứ, hắn không có chút nào phản bác. Hồi tưởng lại giáp theo, hắn tâm liền giống như đao cắt đ n g dạng, đau đớn khó nhịn. Đây vẫn là Dừng nhẹ phàm lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân như thế dáng vẻ bi thống, chẳng những là hắn, Liên Lâm Hải, Lâm Sơn còn có Lâm Hạo t i ê n lúc này cũng là một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Nhìn xem Lâm Nhạc bị một nữ nhân cờ trách, mà ở chàng bọn hắn lại không cách nào đứng ra, bởi vì bọn hắn đều biết, cái này giáp theo chính là Dừng nhẹ phàm mẹ đẻ. Nghe giữa hai người đối thoại. toàn bộ đại sảnh trong lúc đó trở nên an tĩnh lại, từng cái một có kinh ngạc nhìn Lâm Nhạc cùng Hồng Liên, bọn hắn vạn v ạ n không nghĩ tới Lâm Nhạc cùng Hồng Liên thế mà nhận biết. Hơn nữa sáu, từ Hồng Liên trong lời nói có thể nghe ra nàng cùng d ư n g nhẹ phàm m â u thân quan hệ không phải bình thường. d ư n g nhẹ phàm dã là đứng tại chỗ khẽ động khẽ động, nghe được giáp theo hai chữ, trái tim của hắn vậy mà đẩy người nhảy lên kịch liệt đứng lên. xuất hiện như vậy kịch liệt phản ứng sau đó, d ư n g nhẹ phàm dã là nhún m à y trong đầu không ngừng lục xoát k ý ức, muốn tìm tìm tin tức có liên quan, nhưng mà lưu lại vẹn vẹn chỉ là tuổi nhỏ l phụ thân tại một lần tỉnh cờ thì thông tin, không nghĩ tới. trước mắt vị này Hồng Liên lại là kiếp trước mẹ để chuyện xưa Dương nhẹ phàm ở trong lòng âm thầm nói rõ ràng cái tầng quan hệ này sau đó đối trước mắt một màn liền cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn bất quá đối với mình mẹ đ ẻ bây giờ Dương nhẹ phàm nhưng là không có quá nhiều cảm xúc bất quá cô thân thể này nhưng là lưu lại kiếp trước không thể xóa nhòa cảm tình phụ thân 6. Dương nhẹ phàm đột nhiên mở miệng nói thần sắc có chút mở m ị t n h ì n c h ằ m c h ằ m lâm nhạt chính là bởi vì d ư n g nhẹ phàm đột nhiên lên tiếng cũng là làm cho ở vào trạng thái giận dữ ở dưới Hồng Liên trở nên tỉnh táo lại tiếng trách cứ yên lặng mà dừng hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu. nhìn về phía rừng nhẹ phàm nhẹ phàm Hồng Liên thần sắc lập tức mềm nún ý thức được thái độ của mình mới vừa rồi thật sợ mình hủ đến trước mắt Hải Tử Lâm Nhạc vẫn là như vậy là nhạt nhàn nhạt, nhạt nhìn qua rừng nhẹ phàm bất quá bây giờ từ trong mắt của hắn bên trong nhưng là nhiều hơn một tì bị thương mẹ ta sáu hắn hiện tại ở nơi nào d ư n g nhẹ phàm nhìn qua Hồng Liên mang theo một tia khát vọng với đạo tại trong trí nhớ hắn hồi nhỏ cũng chỉ có một cha hơn nữa cái này cha mang cho hắn cũng chỉ có lạnh nhạt cùng nghiêm khắc n ư ơ n g cái từ này bất kể là đối với đi qua rừng h ẹ phàm vẫn là bây giờ dừng nhẹ phàm cũng là một cái rất xa lạ từ ngữ nghe cái kia có chút không lưu loát lời nói lâm nhạc trái tim cũng là phanh hơi n ú c nick một chút sâu đậm cảm thấy một tia tự trách bất quá lúc này hắn cũng đồng dạng muốn biết đáp án ánh mắt cũng là ngay đầu tiên chuyển hướng hồng liên ta cũng không biết những năm gần đây ta cũng một mực đang tìm tìm giáp theo tỷ rơi xuống thế nhưng là vẫn không có rơi xuống vốn là ta sắp từ bỏ lại tại lúc này ngươi xuất hiện hồng liên thần sắc có vẻ hơi kích động đôi mắt không nháy một cái nhìn trầm t m thiếu niên ở trước mắt chợt có chút mừng rỡ nói ngươi dáng dấp rất giống mâu thân ngươi hơn nữa tính cách cũng là tỉnh táo bên trong mang theo cơ trí trước kia đến tột cùng phát sinh liếu thập sao sự tình giáp theo nàng thế nào nghe t ô i giáp theo mất tích tin tức sau đó lâm nhạc lập tức khẩn trương lên vội vàng truy vấn nhìn xem lâm nhạc lộ ra biểu lộ hồng liên vẫn nội trong lòng cũng là tản đi rất nhiều nhìn chăm chăm lâm nhạc sau một lúc lâu mới lên tiếng chất vấn đã ngươi như thế lo lắng giáp theo tỷ trước kia ngươi vì cái gì cách nàng mà đi đối mặt hồng liên chất vấn lâm nhạc s ắ c mặt lập tức t r ở nên khó coi trong lòng dường như đang kim đâm từ lâm nhạc trên nét mặt mặt có thể thấy được Hắn tựa hồ giấu diếm liêu t h ậ p sao? Điểm ấy, không thể trốn qua Hồng Liên con mắt, cho nên nàng rất kiên nhẫn chờ đợi. Qua rất lâu, Lâm Nhạc tựa hồ hạ quyết tâm, ngẩng đầu treo lên Hồng Liên. v ấ n đạo, giáp theo thật sự mất tích sao? Đối với Lâm Nhạc vấn đề, Hồng Liên Đại Mi khen n h u một chút. Đạo, ngươi cảm thấy ta là đang mở trò đùa sao? Nghe t h ế g dạng trả lời, Lâm Nhạc gật đầu một cái, hít h một hơi sau đó mới ngưng trọng nói, trước kia, ngay tại nhẹ phàm gia đợi phía trước một buổi tối, đột nhiên xuất hiện một người áo đen, hắn tìm được ta, cũng muốn ta phản bội giáp theo. b ằ n g không sẽ tự tay giết chết con của chúng ta, sau đó sẽ ở trước mặt ta giết chết dùng ác độc nhất phương pháp giết chết giáp theo. Tùy tiện một người uy hiếp ngươi một chút, ngươi đáp ứng. Hồng liên n h u mảy chất vấn. Làm sao có thể? Ta đối với giáp theo cảm tình, ngươi nên rất rõ ràng. Nói tới chỗ này, lâm nhạc hung hăng bóp bóp nắm tay, sắc mặt biểu lộ dữ tợn. Trước kia, nghe t h ế người nghe ra yêu cầu sau đó, ta trước tiên chính là hướng về phía đối phương giết tới, thế nhưng là s Nhìn xem lâm nhạc bộ dáng, kết quả rất rõ ràng. Ngươi bạn, chẳng lẽ cũng không biết nói cho chúng ta biết? Chúng ta nhiều như vậy tỷ muội, không có khả năng không giải quyết được vấn đề này. Hồng Liên cả giận nói, nghe được Hồng Liên lời nói, Lâm Nhạc Đông Nhiên kích động lên, giống như nổi giận manh thuồng đ dạo, gầm thét lên, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Trước kia ta ham hở tiến lên toàn lực xông đi lên, thế nhưng là đối phương nhưng chỉ làm một ánh mắt, hắn thậm chí ngay cả động cũng không động, ta liền bại xuống. Cuối cùng hắn cũng không có giết ta, mà là để cho ta tự mình lựa chọn, đồng thời cường điệu cơ hội chỉ có một lần, nếu là lựa chọn sai rồi, muốn tiếp nhận nghiêm trọng nhất kết quả. Nói đến đây, Đại Sảnh trở nên an tĩnh lại. Trước kia Tam đệ tu vi của ngươi hẳn là xuất hiện ở Thoát Phàm Trung Kỳ, có thể sử dụng một ánh mắt liền đem đánh bại ngươi. không phải người bình thường. Lâm Hải cao mày nói, tích c ố c kỳ tuyệt đối không thể nào làm được, ít nhất cũng phải Kim đ a n kỳ tu vi mới có thể làm đến. Bây giờ Lâm Hạo Thiên sắc mặt cũng là rất nghiêm trọng, nhìn qua Lâm Nhạc, hắn sâu đậm minh bạch nhưng mà cảm giác của hắn, l a o Tam, cách làm của ngươi cũng không sai, loại cấp bậc này tu sĩ cũng không phải là các ngươi lúc đó có khả năng chống lại cao minh. Biết được chân tướng sự tình sau đó, Hồng Liên biết mình hiểu lầm Liễu Lâm Nhạc, nhưng mà sau đó hắn vì cái gì không nói cho Giáp theo tỷ, đã ngươi vẫn yêu lấy Giáp theo tỷ, vì cái gì không đi tìm nàng. Ta cũng nghĩ mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghĩ. thế nhưng là ta không có thể, ta không biết người áo đen kia đến tuột cùng là ai, cũng không biết hắn đến tuột cùng có hay không dám thị ta. Một khi đi nhầm một bước, nhất định hối hận không kịp. Lâm Nhạc Bi thống nói, tam đệ những năm này một mực tại liều mạng tu luyện, cũng hẳn là vì báo thù a. Một bên Lâm Hải tựa hồ đoán được thứ gì. Trước kia, từ Lâm Nhạc đột nhiên ôm một đứa bé sau khi trở về, cả người giống như là biến thành người khác tựa như. Hơn nữa, hắn ở bên ngoài hai năm đến tuột cùng phát sinh l i ế u thập sao sự tình, người trong nhà đều hoàn toàn không biết gì cả. Duy chỉ có biết dừng nhẹ phàm là hắn con ruột, còn có một cái gọi giáp theo nữ nhân. bây giờ biết được chuyện đại khái đi qua đám người cũng vì lâm nhạc tao nộ cảm thấy tức g h ậ n bất quá cái này sự kiện lại một lần xác nhận đạo lý cá lớn nuốt cá bé lúc đó như lâm nhạc có so địch nhân lực lượng cường đại hơn như vậy bọn hắn một nhà ba ngụm sẽ trải qua đoạn v i ê n mỹ mãn sinh hoạt nhưng là bây giờ lâm nhạc nhưng là một mực sống ở hối hận cùng trong bi thống sự tình đã qua bây giờ chúng ta không phải lại đến trách cứ ai chỉ cần mẫu thân còn sống ta liền không tiếc bất cứ giá nào đem mẫu thân tìm ra đến nỗi người áo đen kia ta sẽ để cho hắn hối hận năm đó cử động dừng nhẹ p h à m trong giọng nói lộ ra một c ố quyết ý đám người bỗng nhiên ngẩng đầu có chút khó tin nhìn lên trước mắt thiếu niên lúc này đang lúc mọi người trong mắt sẽ lại không quyết định dừng nhẹ phàm làm ộ t đứa bé hơn nữa tâm tính của hắn muốn so m ỗ i một người tại chỗ đều kiên nghị khi tất cả người đều trầm tích tại chuyện cũ hồi ức cùng hối hận bên trong thời điểm duy chỉ có hắn an lấy lý trí rõ ràng p h á n đ o á n chuyện này bây giờ việc cấp bách chính là bạch gia bạch gia ba lần 4 ố n l ư ợ t chịu đến thương vong hơn nữa lần này nhưng là gia chủ tương lai bị giết bọn hắn tuyệt đối đối với chúng ta lâm gia hận t u xương cho nên sáu nói tới chỗ này dừng nhẹ phàm cố ý dừng lại ánh mắt liếc nhìn toàn trường trợ tâm thanh lạnh lùng nói thiên hạ thủ vị cường đám người vì đó dung một cái, xuống tay trước. Cái này trước đó nhưng là muốn đều không nghĩ tới. Dương trắng hai nhà mặc dù đồng dạng cũng là thanh dương chấn một trong tam đại gia tộc. Thế nhưng là bạch gia thế nhưng là thành thành thật thật lâu năm gia tộc, có gần 200 năm lịch sử, có thể nói là nội tình thâm hậu. Trái lại lâm gia, đây đều là lâm lão gia tử tại vài thập niên trước một tay đánh liều đi ra ngoài, lịch sử ngắn ngủi không nói, còn không có chút nào nội tình. Cả hai sau khi so sánh, hiện tại lâm gia chủ động đối thoại nhà ra tay, đây không phải lấy t r ứ n g cho đ á một con đường chết sao? Bây giờ có thể cùng phía trước không đồng dạng. trước đó lâm lão gia tử đánh liều thời điểm có lý ký trợ giúp lại thêm bạch gia cũng là nắm lấy một loại quân hành thái độ cho nên đối với lâm gia cũng không có ôn diện trừ quyết tâm mà bây giờ lý ký phần lớn sản nghiệp đều chuyển tới an dương thành hiện tại bọn hắn tại thanh dương chấn cơ hồ lại chỉ có một cái sắc h ô n g chỉ có một nhà phòng đấu giá cùng với một chút cửa hàng nhẹ phàm lúc này không thể như trò đùa của trẻ con chúng ta phải thương lượng thương lượng nghe được dương nhẹ phàm lời nói sau đó lâm hải kinh cả người xuất mồ hôi lạnh liền đội vàng tiến lên nói bất quá ngay tại lời hắn vừa mới rơi xuống một khắc này dương nhẹ phàm đ ỗ n g nhiên quay đầu Từ hắn trong con ngươi bắn ra một đạo hàn quang, hàn quang đi qua, Lâm Hải trong lòng cảm thấy run lên, thân thể vậy mà không tự chủ lui về sau một bước. Xuất hiện động tác này, cũng là làm cho Lâm Hải chính mình cảm thấy một hồi không hiểu, phải biết Dừng nhẹ phàm hiện tại nhưng là một cái 16 tuổi thiếu niên, tu vi cũng vẹn vẹn mới thoát phàm trung kỳ, mà chính mình thế nhưng là tích c ố c kỳ tu sĩ, cư nhiên bị hắn một ánh mắt trấn trụ. Bây giờ chính là nhất cử diệt trừ bạch gia tuyệt hảo thời cơ, một khi bỏ lỡ, chờ chúng ta đúng là tử vong. Dừng nhẹ phàm lạnh lùng nói. Đúng lúc này, ngoài phòng lần nữa truyền l a i nhất loạt tiếng bước chân, một thân ảnh vội vã đi đến. Phụ thân. Bạch gia lúc trước phái gia nhân mã thêm mà đều rút lui trở về, cái này quá cổ quái. Lâm Sơn vừa tiến đến liền vội vã nói, đợi cho sau khi nói xong, mới ý thức tới bên trong đại sảnh bầu không khí có chút cổ quái. Chỉ chớp mắt nhưng là phát hiện Hồng Liên tồn tại, sau khi nhìn kỹ cũng là bị người sau mỹ mạo sâu đậm hấp dẫn. Tốt, đã biết, đi đem đại môn đóng k ỹ Lâm Hạo Thiên phát hiện Lâm Sơn trên mặt biến hóa rất nhỏ, liền lên tiếng nói, nghe được âm thanh sau đó, Lâm Sơn cũng là vội vàng tỉnh táo lại, đem ánh mắt từ Hồng Liên trên thân rời đi. Bây giờ Bạch gia chỉ là tạm thời ở nhẫn, c h ẳ n g Nguyên Phi thế nhưng là đợi tiếp theo gia tộc. Bọn hắn không có khả năng cứ tính như vậy. Một khi Ngự Thú Tông viện binh đến, bọn hắn Bạch Gia liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng không cho ta Lâm Gia chút nào t h ở dốc cơ hội. Cho nên bây giờ đúng là chúng ta xuất thủ cơ hội tốt. Dừng nhẹ phàm kết hợp bây giờ hai nhà cục diện, một chút phân tích nói. Bây giờ Bạch Gia mặc dù nói không tiến công, khi bọn hắn đem tất cả nhân toàn bộ đều tập trung ở tổng bộ, nơi nào phòng ngự thế nhưng là cực mạnh, bằng vào chúng ta người của Lâm Gia mã, không cách nào công phá. Lâm Hạo Thiên nếu mày nói, đối với Dừng nhẹ phàm chú ý của hắn rất đồng ý, nhưng mà Song Phương thực lực c h ê n lệch là một cái không cách nào bù đắp sự thật, Lâm Gia nhưng là quá yếu. lời này vừa nói ra, mọi người cũng là nhao nhao gật đầu, điểm ấy bọn họ cũng đều biết, cũng là lâm gia những năm này một mực bị động nguyên nhân chủ yếu thực lực c h i n h lệch. bất quá, dương nhẹ phàm tại nghe xong sau đó, nhưng là cười một tiếng, từ cái kia thanh tú khuôn mặt b ả n g tượng nhưng là nhìn không ra chút nào lo nghĩ. phàm nhi, chẳng lẽ ngươi có chủ ý gì tốt? một mực trầm mặc lâm nhạc, lúc này cũng làm ở lời hỏi đạo. mắt nhìn đã bình ổn lại phụ thân, dương nhẹ phàm gật đầu một cái, chợt đưa mắt nhìn sang trong sân quan đoàn, đạo có những pháp khí này trợ giúp, ta có chín thành chắc chắn nhất cử diệt đi ra. cái gì? nghe được d ư n g nhẹ phàm lời nói sau đó. tất cả mọi người kiếp h sợ nhìn qua hắn, giống như là đang nằm mơ, có thể có chín thành chắc chắn, đây cơ hội nhất định có thể an b ệ n h ra. băng vào trước mắt cái này s a u cái pháp khí, lâm hạo thiên lông mày một mực khóa chặt, không ngừng suy nghĩ lấy dừng nhẹ phàm lời nói, từ một năm trước dừng nhẹ phàm trở lại thanh dương chấn, tiếp đó phát sinh đủ loại sự tình, có thể kết luận, trước mắt tôn nhi tuyệt không phải người bình thường. nói như vậy, trên trời rơi xuống dị tượng không phải tai nạn chính là phúc nguyên, mà lần này nhìn như là tai nạn, nhưng trên thực tế là mang đến phúc nguyên. lâm hạo thiên chú thích cái này dừng nhẹ phàm khuôn mặt b n g thượng biểu lộ. mà cái sau cũng đồng dạng nhìn trầm c h ầ m lâm hạo thiên không có chút nào bởi vì h ắ n khí thế mà lùi bước sau một lát lâm hạo thiên tựa hồ hạ quyết tâm cắn răng chợt vấn đạo ngươi nói một chút kế hoạch nghe được lao gia tử tra hỏi dương nhẹ phàm biết lao gia tử động dung mỉm cười sau đó nói lần này tiến công bạch r a cũng không cần quá nhiều binh lực chỉ cần chư vị tại chỗ liền có thể a chỉ chúng ta mấy người lâm sơn s ử n g s t nói không tệ lần này chúng ta không cần đi liều mạng Dừng trắng hai nhà thực lực trên lệnh quá lớn quá nhiều, liều mạng kết quả không thể nghi ngờ là gia tăng lâm gia thương vong, cho nên chỉ cần mấy người chúng ta ra tay liền có thể. Bất quá sáu. Dừng nhẹ phàm nói đến đây, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, quét mắt mắt đám người. Bất quá, còn có một vấn đề, nếu như chúng ta đánh vào bạch gia giải đất trung tâm, các ngươi có nắm chắc hay không an toàn rút lui? Rút lui. Lâm Hải sững sờ, không biết dừng nhẹ phàm bí tứ, lần này không phải đi đại sát đặc sát sao? Như thế nào chỉ cần đến giải đất trung tâm liền an toàn rút lui đâu? Chẳng lẽ lần này chúng ta không phải đi giết địch? Lâm Hạo Thiên nghi ngờ hỏi. Tự nhiên cũng phải, coi như phát ra lâm gia tất cả sức mạnh cũng không khả năng liều chết qua bạch gia, quang chúng ta m ấ y cái, càng không khả năng. Cho nên lần này là muốn để các ngươi đem ta đưa đến trong lâm gia tâm vị trí, hơn nữa vì ta tranh thủ một đoạn thời gian. Dương nhẹ p h à m nói, nhẹ p h à m đến cùng có biện pháp nào, ngươi cứ nói thẳng đi. Dạng này chúng ta căn bản là không đoán ra được. Nghe lâm sơn có chút đầu choáng váng, không nhịn được nói, ha ha, đã nói xong, nhiệm vụ lần này chỉ cần đại gia đem ta hộ tống đến bạch gia trong trụ sở chính tâm vị trí, tiếp đó vì ta tranh thủ một chút thời gian, trong đoạn thời gian này ta không có thể thu đến q u á d g y đồng thời. các ngươi cũng có thể b u n g tay ra g i ế t thế nhưng là cuối cùng đâu, như thế nào diệt đi bạch gia? Lâm Sơn tựa hồ minh bạch một chút, nếu mảy vấn đạo, vậy thì chờ các ngươi sau khi rút lui, xem kịch vui a. Dừng nhẹ phàm quỷ dị nở nụ cười, lộ ra đầy miệng răng trắng, thế nhưng là khi tất cả người nhìn thấy loại vẻ mặt này thời điểm, nhưng trong lòng thì không khỏi run rẩy. Lâm Sơn toàn thân run nhẹ lên sau đó, vội vàng tỉnh táo lại đối với Dừng nhẹ phàm mà nói hắn vẫn rất mơ hồ. Một cỗ chết đầu góc mà hỏi, nhẹ phàm có thể hay không lại kỹ càng một chút, dạng này ta cũng tốt phán đoán một chút, đến t ậ t cùng có nắm chắc hay không? nghe được Lâm Sơn lời nói, người ở chỗ này đều đem ánh mắt chuyển hướng d ừ n g Nhẹ p h à m Nó ý tưởng nhớ rất rõ ràng, bọn hắn cũng rất muốn biết đáp án. Cho nên, đối mặt từng đạo ánh mắt nghi hoặc, d ừ n g Nhẹ p h à m không thể làm gì khác hơn là giải thích một chút. Bất quá, chỉ là trên đầu môi giảng giải có thể còn không thể làm cho những này người tin phục. Cho nên 6. á u Dương Nhẹ p h à m gật đầu một cái, c h ậ t chính là hướng về Lâm Sơn từng bước một đi đến. Đợi cho gần tới thời điểm, d ừ n g Nhẹ p h à m dừng bước, nhẹ nhàng nâng tay phải lên d ự n g tại Lâm Sơn nơi bà vai, đạo, vận khởi tất cả pháp lực tới phòng ngự. Lời nói rơi xuống, Lâm Sơn hơi chần c h ờ một chút. nhưng nhìn đến d ư n g nhẹ phàm tâm kiên non nớt khuôn mặt bàng thượng biết đầy nghiêm túc thời điểm nghi ngờ trong lòng cũng là lập tức tiêu thất vội vàng vận khí pháp lực t i a sáng lóe lên một đ o à n màu trắng pháp vòng bảo hộ xuất hiện xuất hiện ở mặt ngoài thân thể nhìn thấy Lâm Sơn chuẩn bị kỹ c ả n g d ư n g nhẹ phàm giã là gật cờ đầu nói khẽ bắt đầu lời nói vừa mới rơi xuống tay phải đ n g nhiên nhấp nhón một đạo hắc sắc âm mang ngay sau đó chỉ nghe được Lâm Sơn â n một tiếng cả người n h ó g một cái nhưng ngay lúc đó lại khôi phục bình thường cái này một động tác tinh tế bị tất cả mọi người tại chỗ đều biết nhìn ở trong mắt ánh mắt của bọn hắn cũng là tập trung tại lâm nhẹ phàm cái kia dựng tại lâm núi trên bả vai trên b à n tay tiếp tục còn không phải do lâm sơn phản ứng lại tay phải lên tia sáng lần nữa chớp động phanh theo trọng l ự c tiếp tục tăng thêm lâm sơn lần này không có giống mới vừa rồi vậy gắng gượng qua tới mà là hai chân trực tiếp quỳ giảm xuống đất nền đá trên bảng đều bị đập ra hai đạo vết rách nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều kinh hãi mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn c h m c h m dừng nhẹ phàm cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhìn xem dừng nhẹ phàm dáng vẻ giống như rất nhẹ nhàng Tựa hồ không có làm cái gì, coi như hắn muốn công kích Lâm Sơn, nhưng mà lấy hắn tu vi hiện tại, đừng nói hoàn toàn có p h ò n g bị Lâm Sơn, liền xem như đánh lén cũng không khả năng làm đến trình độ này. Nhìn xem đám người một bộ kinh ngạc bộ dáng, Dừng nhẹ Phạm Vi mỉm cười một cái, c h ậ t thu hồi bàn tay, sau đó lên phía trước đem Lâm Sơn dịu dắt đứng lên. Nhị bá, nếu để cho vừa rồi thêm tại trên người ngươi sức mạnh lại tăng cường gấp trăm lần, ngươi sẽ như thế nào? Còn không có tỉnh hồn lại Lâm Sơn khi nghe đến Dừng nhẹ Phạm Câu nói này thời điểm, ngẩn người, chợt thân thể run lên đạo, ngươi mới vừa rồi còn chưa hết toàn lực. Nhìn xem Lâm Sơn có chút hốt hoảng bộ dáng. Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, đang hong nói, còn có thể lại tăng cường gấp trăm lần, gấp trăm lần sáu. Lâm sơn lầm bẩm, dường như đang hồi tưởng đến cảm giác mới vừa rồi, vừa rồi hắn nhưng là vận lên toàn bộ sức mạnh để chống đỡ c ố sức mạnh không tên này. Nếu như lại tăng cường gấp trăm lần mà nói, chính mình cảm thấy không ngăn cản được, không riêng gì như thế, hơn nữa chính mình cả người đều sẽ bị c ố lực lượng này đập vụn. Nghĩ tới đây, Lâm sơn khuôn mặt bàng thượng biểu lộ lộ ra càng thêm kinh khủng, mắt nhìn Dương nhẹ phàm, trong lòng lại có loại cảm giác sợ hãi. Nhẹ phàm, nếu là thật sự như như lời n g ư ờ i nói, dạng này tuyệt đối có thể xử lý b ạ c a loại, Ta có một cái nghi vấn. Hồng Liên Đại Mi cao lại đạo, mới vừa hết thể nàng cũng nhìn rõ ràng, sức mạnh trong đó nàng không nghi ngờ, nhưng mà sáu, bạch gia tổng bộ cũng không chỉ một, hai người, nơi nào thế nhưng là có gần ngàn người, hơn nữa cao thủ không dưới trăm người, ngươi chiêu này làm được h ả Có thể, bất quá, thứ ba phía trước cần các ngươi vì ta tranh thủ một chút thời gian, một khi thành công các ngươi liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Dương nhẹ phàm giải thích nói, cần thời gian bao lâu? Lâm Hạo Thiên vấn đạo, nhiều nhất thời gian một chén trà. Tại trong lúc này, đại gia phải tận hết sức náo ra động tinh lớn. đem người nhà họ bạch toàn bộ hấp dẫn đến phương viên trăm mét bên trong. Phương viên trăm mét sao? Lâm Nhạc lầm bẩm, hắn biết cái này chính là r ừ n g nhẹ phàm chiêu thức phạm vi. Dựa theo nói lời như vậy, vậy thật đúng là có thể đi. Đi qua r ừ n g nhẹ phàm sau khi giải thích, đại sảnh lần nữa lâm vào yên lặng, từng cái một đều ở đây tự hỏi r ừ n g nhẹ phàm b i ệ t pháp. Bây giờ đúng là một thời cơ, nếu như chờ bạch gia viện binh đến thời điểm, như vậy hết thảy sẽ trễ. Nhìn xem đám người từng cái cau mày bộ dáng, r ừ n g nhẹ phàm ra không thể làm gì khác hơn là lặng lặng đứng chờ. Dù sao đây là quan hệ đến lâm gia sinh tử chuyện trọng đại. Sau một lúc lâu, lâm sơn thứ nhất tỉnh táo lại. nhìn qua Lâm Hạo Thiên l ớ n tiếng nói ta cảm thấy có thể đi nghe được Lâm Sơn mà nói một bên Lâm Hải cũng là gật gật đầu ngay sau đó Lâm Nhạc cũng là lên tiếng nói không thể bỏ qua cơ hội lần này nhìn xem tất cả mọi người biểu thị đồng ý Lâm Hạo Thiên cũng sẽ không nói thêm cái gì trên thực tế hắn cũng rất đồng ý đã như vậy phía dưới còn có một vấn đề cuối cùng chính là các ngươi như thế nào rút lui nếu như chiêu này phát động sau đó chính là vô điều kiện công kích các ngươi không thể rút lui cũng sẽ mất mạng ở nơi này chiêu hạ nghe đến đó từng cái một nhíu mày bọn hắn cũng không cho rằng có mấy món này pháp khí sau đó liền vô địch thiên hạ Phải biết, bạch gia tổng bộ thế nhưng là đồng h ò n g h hổ, cao thủ nhiều như mây, là hắn nhóm mấy cái đi vào, có thể đi ra ngoài tỷ lệ thật là không lớn. Nhìn xem đám người bộ dáng mặt mày hủ rột, Dương nhẹ phàm giả biết cái này đúng là một nan đề, nếu như cái điểm này không thể giải quyết, kế hoạch lần này không thể làm gì khác hơn là bãi bỏ. Bất quá lần này cơ hội một khi bỏ lỡ, đằng sau có thể ngăn cản hay không được bạch gia tiến công, vẫn là một cái ẩn số. Đúng lúc này, Hồng Liên đỗng nhiên mở miệng nói, ta có biện pháp mang mọi người rời đi. Ân, đám người sưng sở, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Hồng Liên. Nhiệm vụ lần này trên thực tế cũng không có tính cả nàng. Dù sao nàng không phải Lâm Gia người, hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng là nguy hiểm trọng trọng, có chút không tốt liền toàn quân bị diệt. Hồng Liên tiền b u i sáu, Dừng nhẹ phàm vừa muốn mở miệng, cũng là bị cái sau chừng một cái, nhìn xem cái sau khuôn mặt b à n g thượng biểu lộ, Dừng nhẹ phàm tựa hồ Minh Bạch liêu t h ậ p sao, vội vàng sửa lời nói, không biết Hồng gì có mấy phần chắc chắn. Nghe được Dừng nhẹ phàm đ ổ i rộng, Hồng Liên vậy tuyệt khuôn mặt đẹp b à n g thượng lần nữa hiện ra cái kia mê đảo chúng sinh một dạng nụ cười, giơ tay lên, đem cái kia một mực thượng thức tấm gương trang hình tròn pháp khí lấy ra, đạo, chỉ cần không có kim đan kỳ tu sĩ, ta có tự tin t r ă mang mọi người rời đi. dạng này tỷ lệ thế nhưng là nhường đại gia thật bất ngờ cả đám đều t ò mò nhìn chằm chằm hồng liên trong tay ngọc n â g pháp khí đây là một kiện phi hành pháp khí đồng thời cũng có cực mạnh đẹp kim đan kỳ một cái tu sĩ không cách nào công phá hắn phòng ngự hồng liên giải thích nói xác định sau đó dừng nhẹ phàm đại hỉ đồng thời mọi người ở đây bên trong lâm n h ạ c trong con ngươi càng là lóe lên một đạo không kịp chờ đợi ánh mắt những năm này hắn một mực vì liễu lâm nhẹ phàm cùng toàn bộ gia tộc mà lưu lại như lần này có thể đem bạch gia triệt để diệt trừ như vậy hắn muốn đi hoàn thành nhiều năm qua n g u y n vọng giáp theo ta rất nhanh liền trở về tìm ngươi mặc kệ ngươi ở đây chân trời góc biển ta đều sẽ không bỏ rơi cho đến khi tìm được ngươi mới thôi lâm nhạc dưới đáy lòng yên lặng phát ra lời thề hắn này quá dị cử động không có trốn qua hồng liên ánh mắt cũng là làm cho vị này vẫn đối với lâm nhạc rất c ó ôm hận chi ý hồng liên trong nháy mắt cải biến thái độ tốt tất cả mọi người đi chuẩn bị một chút nhẹ phàm ngươi lưu lại lâm hạo lớn tiếng nói nghe được l a o gia tử mệnh lệnh đám người đầu tiên là sừng sốt một chút chợt lần lượt rời đi hồng liên cô ư ơ n g mời tới bên này lâm hải mắt nhìn lâm hạo thiên chợt liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên hồng liên m ỉ m cười nói nhìn thấy lâm hải làm một cái thủ hiệp mời lại thêm phía trước Lâm Hạo Thiên mà nói, nàng tự nhiên biết cái này ông cháu hai nhất định là có việc thương lượng. đa tạ, Lâm đại ca. Hồng Liên hướng về phía Lâm Hải khẽ gật đầu, mỉm cười nói. sáu. đợi cho đám người rời đi sau đó, toàn bộ đại sảnh cũng là biến vắng vẻ xuống. Dương nhẹ phàm nghi ngờ nhìn qua Lâm Hạo Thiên, không biết Lão gia tử tại sao muốn đem chính mình tự mình lưu lại. bất quá, nhìn xem Lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc, cùng với bốn phía có vẻ hơi ngưng trọng bầu không khí, Dương nhẹ phàm cảm giác có chút n g o n g o ã n tựa hồ có chuyện không tốt muốn phát sinh. nhưng mà hắn lại không có chủ động lên tiếng, lặng lặng đứng tại Lâm Hạo Thiên phía trước. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Lão Gia Tử, không có chút nào khiếp ý hai người liền như vậy lẫn nhau nhìn nhau, không sai biệt lắm qua vài phút, Lão Gia Tử đỗng nhiên cao giọng cười ha ha. Từ trong mắt của hắn bên trong, mơ hồ trong đó thoáng qua vẻ thất vọng. n g ư ờ i quả nhiên không còn là trước kia ngươi. Lão Gia Tử trong lời nói lộ ra một tia bi thương. Kể từ lần kia trên trời rơi xuống thiên thạch sau đó, toàn bộ Thanh Nguyên thôn bị hủy diệt, duy chỉ có rừng nhẹ phàm nhất người sống sót. Lại thêm sau đó các loại sự tình, Lâm Lão Gia Tử biết thiếu niên ở trước mắt sẽ không còn lúc trước can đảm đó tiểu nhát gan t o n i Lâm Lão Gia Tử cùng bình thường nông thôn lão nhân không giống nhau, dù sao. h ắ n tuổi trẻ thời điểm trong giang hồ sông sáo qua rất lâu, đối với rất nhiều kỳ văn dị sự cũng là nghe nói qua không thiếu. Kết hợp với đủ loại dấu hiệu, hắn bắt đầu hoài nghi Dừng nhẹ phàm. Bây giờ xem xét, quả nhiên, sự tình hướng về chính mình không muốn nhìn thấy nhất một mặt phát triển xấu. Nhìn xem lão già tử nét mặt như đưa đám, Dừng nhẹ phàm tâm trùng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn cũng biết chuyện này sớm muộn sẽ bị phát giác, cho nên bây giờ cũng không có tất yếu tiếp tục c ầ n giấu đi. Đạo, mặc kệ trước kia Dừng nhẹ phàm là như thế nào m ộ người, nhưng là bây giờ ta đây x ấ u sẽ dựa theo phương thức của ta đi sinh tồn. Đến nỗi lâm ra s u chính là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất cũng là ta muốn bảo vệ thứ trọng yếu nhất một t r o n g nghe thiếu niên cái kia phát ra từ vào trong lòng lời nói chán nản lâm lão gia tử vẻ mặt cứng lại có chút ngốc lăng nhìn lên trước mắt dừng nhẹ phàm dù sao trong khối thân thể này chảy vẫn là lâm gia huyết mạch mà ta đem một mực là ngài tôn nhi r a r a h à o sáu h à o sáu là gia gia đa tâm sáu nghe được dừng nhẹ phàm một câu nói sau cùng phía sau lâm hạo thiên thanh âm có chút run rẩy dù sao dừng nhẹ phàm hiện tại là lâm gia dòng chính sau cùng huyết mạch r a g a yên tâm đi chờ lần này đem bạch gia giải quyết triệt để sau đó Lâm gia sẽ không lại chịu đến nguy h i ế p Đến lúc đó, Lâm gia chúng ta nhân khẩu sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Điểm ấy ta biết. Lâm Hạo Thiên gật đầu một cái, khôi phục cảm xúc sau đó, lần nữa nhìn qua Dương nhẹ phàm, Nương g i ọ n g nói, lần hành động này bên trong, ngươi một mực c ư ờ n g đ i ệ u chúng ta rút lui, trong này tựa hồ đem ngươi chính mình ngoại trừ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi khác biệt chúng ta một lần rút lui? Nghe được Lão gia tử vấn đề, Dương nhẹ phàm lúng túng nở nụ cười, xem ra gừng càng già càng cay, nhiều người như vậy cũng không có chú ý tới chi tiết nhỏ nhặt này, lại không có thể trốn qua Lão gia tử tâm tư. g a g a cái này không cần lo lắng. Hành động lần này chỉ cần các ngươi sau khi rút lui, ta sẽ không có chuyện, ngài đều có thể yên tâm đi. Dương nhẹ phàm c h ê cười nói, mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế vẫn có nguy hiểm. Dù sao hắn hiện tại tu vi còn rất thấp, nếu là bạch gia có cao thủ nhìn chuẩn, tại lâm người nhà rút lui cùng phát động siêu trọng lực thuật cái này ngắn n g ủ i khẽ hở đồng phát động công kích, mình tuyệt đối có nguy hiểm. đương nhiên, một khi phát động thành công, ngượng ngung như vậy, chỉ cần tại phương viên trong vòng trăm thước bất luận cái gì vật thể đều sẽ chịu đến siêu trọng lực thuật ảnh hưởng. Xác định. Lão gia tử cao mày trong con ngươi lập loè nghi ngờ h ạ quang. mắt thấy, trốn không thoát lao ra tử con mắt, dương nhẹ phàm không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật nói tới. biết được tính nguy hiểm sau đó, lao ra tử không nói hai lời, trực tiếp từ ba kiện phòng ngự trong pháp khí chọn lựa ra một kiện phòng ngự hộ giáp cho l i ế u lâm nhẹ phàm. kiện pháp khí này ngươi cầm, bất kể như thế nào, ngươi mới là lâm gia hy vọng, t h à bị nhiệm vụ thất bại, ngươi cũng nhất thiết phải còn sống trở về. lâm hạo thiên tiến lên v ô v ô dừng nhẹ phàm bà vai, nói nghiêm túc. ân, dương nhẹ phàm gật đầu một cái, nhưng mà ở trong lòng, nhưng là đã quyết định nhất tâm, nhiệm vụ lần này nhất thiết phải thành công. hắn cũng biết, đây là lâm gia cơ hội duy nhất, nếu là bỏ lỡ. Những thân nhân này sẽ toàn bộ chết đi. Loại chuyện này hắn tuyệt sẽ không để nó lần nữa phát sinh. 6. nửa đêm, trăng sáng sao thưa. Dạng này ban đêm tại vào tháng trạm cũng tùy thời khó được thời tiết tốt. Bất quá cũng không thích hợp giết người. Thanh Dương chấn bên ngoài phía tây một chỗ chiếm diện tích mấy chục mẫu lá phong ngoài b ì rừng, sáu thân ảnh giấu ở một tảng đá lớn phía sau. Trong đó một đạo gầy gò thân thể, nhưng là ngẩng đầu ngước nhìn tinh không, non nớt gương mặt bị ánh trăng chiếu ứ n g trắng như tuyết. t ố i n a y Nguyệt Quang cũng quá sáng lên a. Lâm Sơn có chút phiền nao nói, dù sao lần này bọn họ là âm thầm lẻn vào bạch gia pháo đài. Bây giờ. Nguyệt Quang như thế hiện ra, cơ h ộ i cùng ban ngày m ở dạng, cho bọn hắn hành động mang đến rất lớn không tiện. Nghe tiểu nói này, đám người cũng là nhao nhao ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đêm. Tối nay mặt trăng cũng là khác thường hiện ra, hơn nữa bầu trời đêm liền một đám mây cũng không có. Không sai b ị lắm, hành động. Lâm Hạo Thiên đánh giá một ít thời gian, lúc này hạ lệnh. Nghe được mệnh lệnh, trong lòng mọi người căng thẳng, toàn thân khí tức trong nháy mắt thu liễm. c h ậ t lại Lâm Hạo Thiên dẫn đầu dưới, sáu thân ảnh trực tiếp hóa thành lục đạo lưu quang, thật nhanh xông vào trong rừng tây. Bạch gia pháo đài chính là bạch gia đại bản doanh, chính là ở mảnh này c â y phong trong rừng. Hơn nữa mảnh này tây phong rừng cũng không phải bình thường rừng tây, chính là căn cứ vào tiên môn lưu truyền xuống một loại trận pháp mà thành lập. đương nhiên, đối với tranh đấu mười mấy năm đối thủ cũ, lâm gia đối nó tiến vào phương pháp vẫn là rõ như lòng bàn tay. Một khắc đồng hồ sau đó, sáu người thần không biết quỷ không hay giải quyết hơn 20 chỗ chạm gác ngầm sau đó, thuận lợi xuất hiện ở một tòa cao tới hơn 10 mét cực lớn trước pháo đài. Nhìn lên trước mắt tòa thành, mọi người đều là hít một hơi hơi lạnh. bọn hắn mặc dù đã sớm nghe nói bạch gia đại bản doanh công không thể phá, ai biết, thật không nở lớn cho thế, đơn giản có chút b i tiên. Đây quả thực là một tòa pháo đài quân sự. ta xem chúng ta đại hạ quốc cùng đại thương quốc biên giới thành lũy cũng bất quá như thế đi. lâm hải ngượng ngùng nói. nhìn lên trước mắt tòa này pháo đài to lớn, dương nhẹ phàm nhẹ nhàng lắc đầu, có vẻ hơi đ á n g tiếc. thẩm n g h ĩ nếu là có thể lưu lại tốt biết bao nhiêu. nhưng mà hắn biết, tại siêu trọng lực thuật tác dụng dưới, ở đây sẽ không còn tồn tại. nhìn lên trước mắt t o à thành, dương nhẹ phàm hít một hơi thật sâu, chợt khẽ miệng đống nhiên dương lên, khuôn mặt bàng thượng càng là lộ ra một c ố khát máu nụ cười. trong khoảng thời gian kế tiếp, đại gia tận t ỉ n h sát lục g mọi người ở đây bị trước mắt tòa này khí thế khoáng đặt thành lũy chấn nhiếp thời điểm, một đạo băng lãnh mà vô tình âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. chính là chỗ này đạo đơn giản lời trước bạch tại lúc này lại giống như là một châm thuốc kích thích làm cho mỗi một người tại chỗ huyết dịch bắt đầu sôi trào lên sát lục ngắn ngủn hai chữ lại ế t kỳ nhân tính buồn nguyên nhất trong cái thế giới nhược n h c cường thực này loại này thuộc về cường giả độc quyền kẻ yếu cơ hồ đem loại này giấu ở sâu trong nội tâm mà lúc này đây dừng nhẹ p h à một m câu nói lại giống như là có một loại đặc thù ma lực đồng dạng đem người tính chất chỗ sâu cái này buồn nguyên nhất cho kích phát ra nghe được âm thanh lâm sơn huyết dịch trong cơ thể trước hết nhất sôi trào lên chỉ thấy hắn hai mắt tinh quang chấn động c h ậ tay phải tại bên hông nhanh chóng buông qua thoáng chốc Bạch Quang phát hiện một cái dài ba tấc tiểu thiết truy xuất hiện ở nơi lòng bàn tay hắn. Dài 6 Bạch Quang phun t r à o Lâm Sơn thôi động pháp lực, tiểu thiết truy nhất thời đón gió liền, liền dài, mấy hơi thở liền dài đến dài s u thước. Chiến đấu liền từ ta tới khai hỏa. Lâm Sơn hét lớn một tiếng, chính là hướng về cái kia to lớn cửa thành chạy như điên. Ngay tại tới gần cửa thành nước trường 3 em mở khoảng cách, hắn đột nhiên nhảy lên, hai tay nắm chặt cự truy hướng về cửa thành hung hăng đập tới. Sau lưng đám người cũng là nhao nhao lộ ra pháp khí, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Giờ khắc này bọn hắn đã đợi rất lâu, ẩn nhẫn hơn 10 năm, cuối cùng có thể báo t h ủ Mười mấy năm trước, Lâm Hải cùng Lâm Sơn vợ con tại trong vòng một đêm chết thảm, hung thủ đến bây giờ còn không tra ra. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, đây hết t h ể kẻ cầm đầu chính là Bạch Gia. Bạch Gia vì dùng cái giá thấp nhất tới thu được lợi ích lớn nhất, không tiếc áp dụng loại này ác độc thủ đoạn tới đoạn tuyệt Lâm gia hậu đại. Đây hết t h ể đều sâu đậm khắc ấn tại Lâm nhà trong lòng của mỗi người, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới báo thù. Cho tới hôm nay, cơ hội rốt cuộc đã đến. Và anh, to lớn thiết truy nặng nghề nện ở cửa thành phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang, bốn phía mảnh gỗ vụn bay tứ tung, đám người nhìn qua đạo kia từ trên không vững vàng rơi xuống thân ảnh. khe miệng mơ hồ trong đó hiện ra một tia khát máu mỉm cười. giết sáu. lâm lão gia tử hét lớn một tiếng, dưới chân chính là đạp một cái, thân thể giống như huyễn ảnh đồng dạng, trong nháy mắt vượt qua phía trước lâm sơn thân ảnh, trước tiên xông vào bạch gia pháo đài. a, một tiếng tiếng kêu thê thảm truyền đến, chiến đấu đã bắt đầu. mười mấy tên hộ vệ nghe tiếng mà đến, đem lâm hạo thiên bao bọc vây quanh. đối diện với mấy cái này tu vi chỉ có luyện khí kỳ bạch gia đệ tử, lâm lão gia tử lạnh rên một tiếng, ra tay gọn gàng, cũng không cho những thứ này người chút nào đau đớn. áng mây, một ngày này cuối cùng đã tới. lâm hải đau thương ngâm kẽ một tiếng. cả người cũng là trong nháy mắt xảy ra chuyển biến, thay đổi ngày bình thường bộ kia nho sinh bộ dáng, tay cầm song đao, còn như nhất đại tối say thịt, trong đám người tùy ý sát lục. nhất thời, tiếng tiêu d ê n liên hồi, tiêu gào đầy trời. mỗi một phút mỗi một giây đều có mấy người ngã xuống, nhưng mà, nhưng lại có càng nhiều bạch r a đệ tử lũ lượt mà tới. chiến đấu đã bắt đầu, lâm nhạc nhưng là không chút hoang mang tiêu xài đến r ừ n g nhẹ phàm thân bên cạnh, tay phải nặng nề theo tại lâm nhẹ phàm trên bờ vai, sống sót trở về. lời nói đơn giản nhưng là biểu đạt một người cha đối với nhi tử quan tâm. thời khắc này d ừ n g nhẹ phàm, nhưng trong lòng thì có một loại khó mà ngôn ngữ cảm thấy. bất quá hắn rất nhanh bình ổn lại nhìn qua lâm nhạc gật đầu một cái tốt phụ tử các ngươi hai đừng làm phải sinh ly tử biệt đ n g dạng chúng ta sáu người tới sáu người trở về sau lưng hồng liên quyến rũ nở nụ cười c á c đứt hai người phải trò chuyện nói xong nàng cũng không để ý phản ứng của hai người thân ảnh phiêu động mấy cái thuôn bộ chính là gia nhập chiến đấu xông vào đám người sau đó chỉ thấy nàng tiện tay vung lên một đầu hồng lăng từ bên hông bay ra giống như trường xà đồng dạng vờn quanh ở tại bên cạnh thân ảnh của nàng lại giống như giống như m ộ ảo linh hoạt trong đám người du động quay trung u a n h lại bên người mười mấy tên bạch gia thủ vệ thậm chí ngay cả góp cáo đều không đ c tới, thật là lợi hại bộ pháp. Nhìn xem trong đám người, Hồng Liên cái kia linh động dáng người, Dừng nhẹ Phạm nhịn không được tản thần nói, đây là tông la biến bước, xuất thần n h ỏ hóa, để cho người ta khó mà phát c h ó c đến thân hình. Lâm Nhạc giải thích nói, tông. Dừng nhẹ p h à m nhất sững sờ, cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua, trong lúc nhất thời nhưng là nghĩ không ra. Cung ngự thú tông một dạng đặt song song hơi lớn hạ quốc ngũ đại tiên môn một trong. Nói xong, Lâm Nhạc liền hướng lấy bạch gia pháo đ ạ i q u â n đi đi. Hắn cũng không giống những người khác như vậy vội vàng chiến đấu, cầm trong tay một cây trường thương. đi bộ nhàn nhã một dạng hướng về pháo đài người trong này đi ngũ đại tiên môn sao dương nhẹ phàm trong miệng yên lặng tì t h ầ m ánh mắt không khỏi hướng về hồng liên vị trí quan sát cứ như vậy ngắn g ũ i trong nấy mắt bên cạnh của nàng đã nhiều hơn 10 bộ thi thể không h ổ là tiên môn đệ tử nói xong dương nhẹ phàm d ã là hướng về trong thành phóng đi bất quá hắn lại không có giống những người khác như vậy buông tay ra chém giết mà là yên lặng quan sát b ố n phía hiện tại hắn muốn làm chính là tìm đúng mục tiêu vị trí từ vừa rồi tại bên ngoài lâu đài quan sát tòa pháo đài này chiếm diện tích cực lớn cho nên nếu như ở đây bắt đầu bày trận lời nói, tuyệt đối không cách nào đạt đến lớn nhất tổn thương. cho nên, bây giờ nhất thiết phải chạy tới bạch gia pháo đài vị trí trung tâm. dương nhẹ phàm nhất xem khắp xem xét lấy hoàn cảnh, một lần tìm lấy con đường. cũng may, phần lớn thủ vệ đều bị bốn người bọn họ hấp dẫn lấy. tiện tay giải quyết vài tên thủ vệ sau đó, rốt cuộc tìm được thông hướng trung tâm cơn đường. cũng liền vào lúc này, chiến đấu phía sau cũng kết thúc. năm người giống như sát thần hạ phàm, mấy phút ngắn ngủi bên trong, bốn phía chính là nằm xuống hơn 100 bộ thi thể. mà đương sự người lại tựa hồ như không có tận h n g đi bên này. dương nhẹ phàm hô to một tiếng. chợt chính là hướng về một cái thông đạo đi vội mà đi nghe được la lên mấy người cũng là thật nhanh tỉnh táo lại quét mắt một mắt bốn phía đã lại không một cái có thể đứng đ ị c h nhân đi chúng ta đuổi kịp lâm hạo thiên thuận tay giải quyết một cái hấp hối bạch gia đệ tử đi qua liền hạ lệnh theo rừng nhẹ phàm sáu người một đường đi vội xuyên qua mấy đạo hành lang rất nhanh liền xuất hiện ở vừa ra quảng trường chống chải dựa theo quy mô đ á c t r ư ở n g ở đây chính là bạch gia pháo đài vị trí trung tâm đám người quan sát một cái c u n g quanh phát hiện ở đây hẳn là vừa ra luyện võ tràng bốn phía trưng bày đủ loại huấn luyện dùng khí cụ Mọi người ở đây đưa ánh mắt về phía rừng nhẹ phàm hỏi thăm nơi này có phải là mục tiêu vị trí thời điểm. Một t i a t r ư ớ p một dạng tiếng hét phẫn nộ truyền đến. ở đâu ra đạo trích? Dám ban đêm xông vào ta bạch gia pháo đài. Thoại âm rơi xuống, một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh từ tiền phương xuất hiện. Theo đạo thân ảnh này mỗi một bước bước ra, mặt đất ngay sau đó chính là xuất hiện một hồi lắc lư, giống như chấn động đồng dạng. Chờ thấy rõ xuất hiện người hình dạng, Lâm Hải biến sắc, sợ hai nói, là bạch lực. Bạch lực, trời sinh thần lực, bạch gia trung niên trong đồng lứa đệ nhất trí lực, mà người này chuyên tu luyện thể thuật, càng là luyện một thân mình đồng gia sát, vậy pháp thuật căn bản là không cách nào thường tới một chút. lại thêm hắn trời sinh thần lực, mặc dù tu vi đến thoát phàm hậu kỳ, nhưng mà chiến đấu chân chính đứng lên, liền chủ nhà họ bạch bạch nhất minh đều khó mà thủ thắng. Không nghĩ tới thứ nhất đụng phải lại là c á i này khó giải quyết ra hỏa. Theo bạch lực xuất hiện, luyện võ tràng bốn phía cũng là đột nhiên buộc phát ra một hồi huyên náo c ấ p bộ, mấy trăm người t ự i hồ s ớ m thủ tại chỗ này lập tức dốc toàn bộ lực lượng đem sáu người bao b ọ c vây quanh. Hừ, hiện tại các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Một đạo lệnh như băng tiếng cười từ phương xa truyền đến, chỉ thấy mặt phía bắc một tòa trên phong lỗ đang ngồi một đạo thân ảnh gầy gò. nếu không phải nghe được truyền tới âm thanh, đoán chừng rất xa nhìn lại, nhìn người nọ dung mạo nhất định sẽ bị ngộ nhận là nữ. người này hình dạng cực kỳ đẹp trai, bây giờ, k h ỏ e miệng của hắn bên cạnh càng là vung lên một đạo nhàn nhạt đường cong. bạch phong, cùng bạch lược một dạng, cùng là bạch gia tứ đại thiên vương một trong. chờ thấy rõ người này hình dạng sau đó, lâm hải trong lòng hơi s ứ n g s ở c h ậ t chính là phụ tại lâm nhẹ phàm bên tai h nhẹ nói. tứ đại thiên vương, dương nhẹ phàm tự lẩm bẩm, nhịn không được lần nữa quan sát một cái ngồi ở trên nóc nhà bạch phong, chờ thấy rõ cái sau cặp mắt kia thời điểm, lông mày nhịn không được nhíu một cái. bởi vì từ khi người này trong ánh mắt thấy là một loại l n h nhạn, căn bản cũng không giống một nhân loại nên có ánh mắt, mà là tràn đầy một loại thú tính vô tình. người này không đơn giản, đoán chừng so với kia bạch l ự c uy hiếp còn lớn hơn. ha ha, bắt r u a trong vũ, đêm nay chú định sẽ không vô vị. từ cái kia bạch l ự c sau lưng, đi ra một cái nho sinh trang phục trung niên nam nhân, trong t a y người này đang nhẹ lay động lấy một cái quạt lông, mỉm cười nhìn qua trong sân năm người. trắng trạch vũ, tứ đại thiên vương đứng đầu, ích ố c trung kỳ tu vi, ư ơ n g nhẹ phàm gật gật đầu. mặc dù đối với cái này cái gọi là tứ đại thiên vương không là rất biết nhưng là từ Lâm Hải trong giới thiệu có thể phát giác được bốn người này tuyệt không phải đồng dạng hạng người còn có một người đâu quét mắt một mắt b ố phía, cho tới bây giờ chỉ xuất hiện ba người như vậy người thứ tư đâu người thứ tư chính là chết ở trong tay người trắng Nguyên Vi Lâm Hải thấp giọng nói a nghe được cái tên này dừng nhẹ phàm ngược lại có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới Bạch Nhất Minh thân tử lại là tứ đại thiên vương một trong bất quá cẩn thận phân tích một chút cũng là có thể phát hiện ra một chút manh mối xuất hiện trước nhất Bạch Lực dáng người cực lớn thuộc về vô nao chiến đấu hình Bạch Phong, thể phách nhỏ nhắn xinh xắn, sinh ra một trương gương mặt tuyệt mỹ, lại thêm sự lạnh lùng biểu lộ, nên thuộc về loại kia thích khách hình. Đến nỗi, trước mắt vị này tứ đại thiên vương đứng đầu trắng chạch vũ, hẳn là loại kia trí tuyệt hình. Cuối cùng, chết đi kia trắng nguyên phi, không có gì bất ngờ xảy ra chính là thấu ngự hình. Như thế một cẩn thận phân tích sau đó, Dương nhẹ p h à m k h o miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười. Xem ra, Bạch Nhất Minh thế nhưng là cho hắn nhi tử an bài một nhóm trợ thủ đ c lực a. Dương nhẹ p h à nụ cười nhạt n h đạo. Từ điểm đó nhìn ra, Bạch gia không hổ là có nội tình gia tộc, những người này đều là muốn từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện. hơn nữa, những người này là tuyệt đối không có khả năng phản bội Trắng Nguyên p h i bất quá, bây giờ Trắng Nguyên p h i đã chết, mà bọn họ đâu? haha, ha, không hổ là bạch gia, vừa ra tay chính là như thế lớn trận thế. tứ đại thiên vương lập tức tới ba vị, à, cái kia vị thứ tư người đâu? d ơ n g nhẹ phàm làm bộ hướng về bốn phía quan sát, sau đó đưa mắt nhìn sang Trắng Trạch Vũ, cười lạnh vấn đạo, sao không gọp đủ tứ đại thiên vương cũng tốt để cho ta tiểu b ố i này kiến thức một chút uy phong của các ngươi? lời nói vừa mới rơi xuống, khí thế của đối phương trong lúc đó phát sinh thay đổi, bạch lực cũng là trong nháy mắt giận dữ đứng lên, quát lên, n g ư i u tự tìm cái chết! chấm đã ngay tại bạch l ự c chuẩn bị đội r ừ n g nhẹ phàm xuất thủ thời điểm bị một bên trắng trạch vũ ngăn cản nghe được mệnh lệnh bạch l ự c không dám vi phạm gật đầu một cái lần nữa lui trở về bất quá ánh mắt của hắn nhưng là trận thật lớn nhìn trong chọc vào r ừ n g nhẹ phàm một mực nghe nói lâm gia xuất hiện một vị thiên tài hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm trắng trạch vũ nhìn qua r ừ n g nhẹ phàm một mặt mỉm cười nói sau khi nghe được giả khách khí như vậy r ừ n g nhẹ phàm tự nhiên không biết trong lòng đối phương tại đánh lấy cái gì tính toán chỉ là cười lạnh đ ắ p lễ qua khen sau khi nói xong r ừ n g nhẹ phàm quét mắt một mắt bốn phía bạch gia đệ tử so vừa rồi bây giờ nhân số nhiều rất nhiều, bất quá những người này còn tại lần lượt tăng thêm. Đại khái đánh giá một chút, bây giờ không sai biệt lắm có 5-600 người, cũng gần như có thể bắt đầu. Vừa rồi nghe trên lầu vị kia giống như nói cái gì có chắp cánh cũng không thể bay, còn có cái này vị đại khổ người nói cái gì hạng giá áo túi cơm. Dương nhẹ phàm nhất nói chuyện đạo, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại trắng trạch vũ trên thân, đột nhiên n i ế t miệng nở nụ cười, trò hay bắt đầu. Lời nói vừa mới rơi xuống, Hồng liên rất có ăn ý tay ngọc hướng phía trước vu lên, trong nấy mắt mấy trăm mũi tên xuất hiện tại Lâm nhẹ phàm thân phía trước, nhưng mà. ngay tại những ngày mũi tên xuất hiện một sát na, tự giác cách ra, trong nháy mắt hướng về bốn phía bốn mà đi. Cẩn thận. Nhưng mà, trang trạch vũ tiếng nhắc nhở căn bản cũng không có mũi tên tốc độ nhanh. Nhất thời, bốn phía tiếng k ê u r ê n liên hồi. Những mũi tên này mục tiêu công kích vậy mà không phải bọn hắn tứ đại thiên vương, mà là bốn phía những cái kia đệ tử bình thường. Đối mặt như vậy đột nhiên công kích m á y liệt, có như một ít đệ tử có thể phản ứng lại, miễn c ư ơ n g tới cấp bách chống lên pháp lực lá chắn. Nhưng đối với cái này chút đặc chất mũi tên, pháp lực lá chắn vậy mà không có tác dụng chút nào. Thường câu bị mũi tên bắn thủng thân thể, bất đắc dĩ ngã xuống đất. lập tức huyết khí đầy trời, từng cỗ thi thể ngã hoạt trong vũng máu, có nhưng là đang khổ cực cầu thần. bạch gia trận thế cũng là bị dừng nhẹ phàm đột nhiên này, một tay làm cho trận thế lại loạn, trốn thì trốn, chạy chạy, tránh được nhiều sáu. hỗn đản. nhìn trước mắt cái này một bộ thảm thiết hình ảnh, trắng trạch vũ trên mặt cũng không còn lúc trước cái loại này ung dung bộ dáng, có nhưng là một bộ vặn bẹo gần như mặt dữ tợn vàng. giết bọn hắn. thanh âm tức giận trong đêm tối gào thét, đạo thanh âm này mang theo sóng thần thức, truyền vào những cái kia hốt hoàng đệ tử trong t h a cũng là trong nháy mắt đem bọn hắn t ỉ lại. ngắn mũi ngu nơ đi qua, những người này cũng là lập tức trọng chỉnh đ ộ i ngũ. tuấn về lâm gia đám người công tới vì ta dây dưa nửa khắc đồng hồ dừng nhẹ phạm ngưng trọng nói nghe tiếng đám người gật gật đầu lâm hải hai tay chấn động cầm trong tay song đao hướng về bạch phong đánh tới kiến lâm hải ra tay lâm sơn tự nhiên không lạc hậu trong tay chùy sắt lớn hất lên hướng thẳng đến đâm đầu vào chạy như điên tới bạch lực đ ặ p tới phanh đối mặt đột nhiên đánh tới binh khí bạch lực nhưng là không hoảng hốt giơ tay lên bên trong c ự hình truy hướng phía trước vung lên hai thanh thiết truy đụng một tiếng sau đó lâm hải pháp khí bị bắn ngược trở về mà bạch lực Cái kia to lớn thân thể nhưng là bởi vì binh khí chạm vào nhau sau đó sinh ra lực lượng khổng lồ mà bị đẩy lui. Lâm Hạo Thiên quét mắt một mắt hai người gặp đều vô sự, chính là hướng về phía Lâm Nhạc dàn d ò thật tốt t h ủ hộ tại nhẹ p h à m thân bên cạnh. Nói xong, dưới chân chính là rất mạnh, thân ảnh lần nữa hóa thành một cái bóng mở hướng về trắng trạch vũ công tới. Trong n g á y mắt ngắn n g ủ i hai người chính là giao thủ không dưới mấy chục chiêu, ai cũng không thể thế như ai. Cả hai tu vi tương đương, như vậy chiến đấu, đoán chừng không phải thời gian ngắn vấn đề. Nhưng là bây giờ, đối với Dừng nhẹ p h à m tới nói, muốn chính là kéo dài thời gian. Những thứ này cũng đều là trước đó kế hoạch tốt một bộ phận, chỉ cần trong sân bây giờ mấy người chiến đấu không kết thúc như vậy Bạch Nhất Minh liền sẽ một mực đang âm thầm quan sát, kiên quyết sẽ không vội vã ra tay. Đương nhiên, điểm ấy Lâm Hạo Thiên nhưng là rất rõ ràng, bất quá vì để phòng Văn Nhất vẫn là cho nên lưu lại Lâm Nhạc, chính là vì phòng bị Bạch Nhất Minh đánh lén. Có Hồng Liên cùng Lâm Nhạc bảo hộ, chung quanh những cái kia Bạch gia đệ tử tự nhiên không cách nào tới gần. Lúc này Dương Nhẹ Phàm i ã là yên lòng, thu liễm lại tập niệm, c h xếp bằng ngồi dưới đất, tay phải kết động lấy rìu g r ả chú ấn, tay trái nhưng là mét vuông trên không trung phát ra yếu tốt hoàng quang. theo dừng nhẹ phàm thao túng những cái kia phía trước bắn ra mũi tên chính xác giống đang sống chậm rãi lắc lư nhìn kỹ phía dưới nhưng là sẽ phát hiện những mũi tên này vị trí nhưng là có một chút huyền diệu quy tắc mũi tên bên trên rựa vào hạt cát cũng là bắt đầu tan rã hóa thành từng hạt hạt cát trên mặt đất tạo thành một cái đặc thù đồ án lâm hạo thiên ba người trực tiếp nên chiến bạch ra ba vị thiên vương lục đại cao thủ ở giữa quyết đấu tuyệt đối là hiếm thấy một trận chiến nhất thời cũng là hấp dẫn đông đảo ánh mắt người tại chỗ. bốn phía kêu giết cũng là tại song phương chiến đấu kéo ra trong nháy mắt mà trở nên an tĩnh lại những thứ này bạch r a phổ thông đệ tử tự nhiên biết mình không phải những thứ này người lâm r a đối thủ đi lên cũng là chịu chết ngoại trừ cá biệt mấy cái không sợ chết đưa lên bị lâm n h ạ c ba lần 2 2 h giải quyết sau đó liền cũng lại không người dám tới gần những người còn lại cũng đều rối rít thối lui đến bên ngoài sân ánh mắt nhìn chăm chú lên trong sân chiến đấu lục đại cao thủ quyết đấu nhất là bây giờ loại này sinh tử chi chiến bất kể là bầu không khí vẫn là thực lực của hai bên cũng là những thứ này phổ thông đệ tử cả một đời đều khó mà nhìn thấy trong đó Tình hình chiến đấu cùng dã nhất tự nhiên là Bạch Lực cùng Lâm Sơn hai vị cao thủ quyết đấu. Nhìn xem Lâm Sơn lần lượt cùng Bạch Lực liều mạng, trong lòng mọi người đều là h ắ n bóp một cái mồ hôi lạnh. Bất quá, quái gì là Lâm Sơn mặc dù đang m ỗ i một lần va chạm sau đó đều ở hạ phòng, thế nhưng là Bạch Lực nhưng cũng không cách nào giải quyết Lâm Sơn. Phanh. Tiếng vang ầm ầm giống như sét đánh ngang t h a i đồng dạng, âm vang ở giữa từ hai người trong binh khí truyền ra, vang khắp nơi hỏa hoa trên không trung nở rộ, giống như là nở rộ khói lửa. Như vậy ngẫu ngược va chạm, rất khó tưởng tượng Lâm Sơn trong lúc này thân thể là như thế nào có thể chịu nổi. Lâm Sơn cơ thể cùng bạch lực cùng so sánh, nhất định chính là một cái cao 2 mét đại hán cùng một cái mới vừa sinh ra hải nhi, chỉ có như vậy hai đạo trên lệch quá lớn quá nhiều thân thể, nhưng cũng có thể liều cái lực lượng ngang nhau. Hai thân ảnh lần lượt liều mạng gần trăm chiêu đi qua, thân ảnh rất có an ý tách ra, Lâm Sơn rơi xuống từ trên không sau đó, bước nhanh lui về phía sau mấy bước sau đó mới đứng vững thân thể, đứng nghiêm tại chỗ, sắc mặt có vẻ hơi đỏ lên, h ắ n khí tức cũng là lộ ra gấp rút. Song Phương chiến đấu chính xác rất tiêu hao thể lực, nhất là cùng bạch lực đối thủ như vậy, bạch lực không thể so với bạch h à n h bạch h à n h thực lực tuy mạnh, thế nhưng là cùng tứ đại thiên vương so ra. vậy vẫn là trên lệnh không nhỏ, hừ, không nghĩ tới lâm gia lại còn có người có thể cùng ta l i ề u mạng lâu như vậy. bạch lực mắt lạnh lẽo nhìn qua lâm sơn có chút bất ngờ nói, bây giờ hắn nhưng là tựa hồ không có chuyện một dạng, dọn g nói chuyện giống như bình thường đ n g dạng. bạch lực t r ạ n g thái, lâm sơn tự nhiên cũng là chú ý tới, thế nhưng là trên lệnh của song phương vẫn là q u á lớn, chính hắn vô cùng rõ ràng, bạch lực đối với người bình thường tới nói chính là một cái quái vật. chính mình mặc dù có thể kiên trì lâu như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất tay vẫn bên trong chuôi này pháp khí cấp bậc muốn so bạch lực trong tay chiến truy cao hai cái phẩm giai, hơn nữa trên thân còn có p h n g ngự chiến giáp. nếu là không có cái này hỗ giáp, hắn sớm đã bị song phương liều mạng thời điểm khí kình cho chấn thương. Thời gian trò chơi kết thúc, kế tiếp, nên tiến người lên đường. Bạch Lực ngẩng đầu hướng về một phương hướng nhìn lại, tựa hồ tiếp vào mệnh lệnh gì. Khí thế lúc này biến đổi, cả người cũng là giống cuồng bạo đồng dạng. Lâm Sơn cũng là bị trước mắt đột nhiên biến hóa làm cho s ứ c n g s ở cơ thể vậy mà không tự chủ lui về sau hai bước. Chân to trong mắt, chỉ thấy cái kia vốn là liền to lớn vô cùng cơ thể, lúc này nhưng là phát ra từng đạo hào quang màu đỏ. ở nơi này hào quang màu đỏ tác dụng dưới, cơ thể lại còn tại n lớn. Sẽ sáu. Bạch Lực quần áo trên người bị nứt vỡ. lộ ra y phục kia phía dưới ẩn d ấ u thể phách. bây giờ bạch lực l à n ra hiện ra một loại ám hồng sắc, có chút giống gì sét kim loại. liếc nhìn lại, kim loại khuynh hướng cảm xúc mười phần. lực lượng tự nhiên không cần nói cũng biết. lâm sơn không dám thất lễ, cũng là nhao nhao cho mình ra chỉ p h á p thuật. hơn nữa từ trong ngực móc ra một k h ả a màu đen dược hoàn. loại thuốc này hoàn có thể bày ra để thăng người sử dụng sức mạnh, nhưng mà tác dụng phụ nhưng là rất rõ ràng, hơn nữa thời gian cũng là có hạn chế. lấy thêm ra viên thuốc này thời điểm, lâm sơn rất rõ ràng do dự một chút, nhưng mà nghĩ đến bây giờ tình cảnh, hắn d ứ t khoát ném vào trong miệng. mấy giây đi qua, dược hiệu bộc phát. một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu cũng là tại trong bụng trong nháy mắt bạo phát đi ra, theo các đại kinh mạch chảy khắp toàn bộ thân thể. Có dược hiệu ủng hộ, Lâm Sơn khí thế cũng là tăng vọt. Hai mắt x í c h hồng, n g ạ c h đầu thành g â n tăng vọt, giống như là một đầu khát máu manh thú. giết! Nội giận một tiếng, Lâm Sơn trước tiên hướng về bạch lực phóng đi, mấy cái cất bước sau đó, chính là nhảy lên một cái, cái nhảy này độ cao, vậy mà trực tiếp vượt qua qua bạch lực. chật! ở vào giữa không trung Lâm Sơn, nhưng là Huyền Diệu quay người lại, trong tay Chiến Truy cũng là tại pháp lực dưới sự thúc ụ c trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng, tản ra ánh sáng màu trắng. tăng vọt phía sau chiến truy mang theo lâm sơn tức giận hướng thẳng đến bạch lực cái hót đập tới nhưng mà bạch lực lại giống như là không có chú ý đ ồ n g dạng vẫn là đưa lưng về phía lâm sơn mắt thấy lâm sơn chiến truy liền muốn ra xuống đây nếu là đập chúng đầu nhất định phải n ợ hoa nhưng mà sáu phanh sáu chiến truy được như nguyện rơi xuống hơn nữa không thiên về không rời đập vào bạch lực trên đầu thế nhưng là kết quả lại không có giống như trong dự liệu như vậy h ó c nổ tung truyền tới nhưng là một hồi như kim loại tiếng va chạm cực lớn lực bắn ngược càng là trực tiếp đem lâm sơn bắn ra ngoài nặng nghề rơi đập trên mặt đất phốc phốc sáu sau khi rơi xuống đất Lâm Sơn thể nội khí huyết quay cuồng, cuối cùng vẫn không có thể nhịn được, phun một ngụm máu tươi đi ra, giống cảm nhận được sau lưng truyền tới kịch liệt đau nhức, Bạch Lực tất nhiên giống như m a n h thu giống như phát ra gầm lên giận dữ, hai mắt cũng là đã mất đi nhân tính hào quang, bây giờ có chỉ là sát lục. Phát hiện Lâm Sơn vị trí, Bạch Lực cũng là trong nháy mắt xoay người, thân thể khổng lồ tại hướng về mục tiêu nhanh chạy mà đi, mặt đất cũng là theo hắn mỗi một bước rơi xuống mà đu đưa. Không xong, Hồng Liên một mực quan sát đến bốn phía tình hình chiến đấu, mắt thấy Lâm Sơn lâm vào khốn cục mà nhịn không được t a o mày nói. Một bên Lâm Nhạc tự nhiên cũng là chú ý tới đây hết thảy, nhưng mà. Hắn bây giờ lại không cách nào phân tâm, bởi vì tại không xa xa một tòa vọng lâu bên trong có ba bóng người đang nhìn chăm chú ở đây. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được ba người này ánh mắt cũng là tập trung ở hắn ở đây. Lúc đó, Lâm Nhạc rất rõ ràng ba người mục tiêu không phải mình, mà là bên cạnh Dừng Nhẹ Phạm. Nhìn một cái Dừng Nhẹ Phạm, Lâm Nhạc biết rõ nhiệm vụ lần này nhiệm vụ thiết yếu chính là Cam Đoan an toàn của hắn. Cho nên chỉ có thể cắn răng nhìn qua một mắt Lâm Sơn trầm giọng nói, tin tưởng nhị ca, hắn không có dễ dàng như vậy bại xuống. Gặp Lâm Nhạc vẫn như cũ thờ ơ, phương xa vọng lâu phía trên cũng là truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. xem ra cái này lâm nhạc là quyết tâm phải bảo vệ con của hắn, không cho chúng ta mảy may cơ hội à? xa xa vọng lâu phía trên bạch nhất minh híp mắt nói. bất quá bên cạnh hai người chỉ có bạch trùng thiên nghe tiếng sau đó gật đầu một cái, mà người thứ ba nhưng là cao mày ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm nhạc bên cạnh cô kia thân thể gầy nhỏ kỳ quái kỳ quái ở nơi này giống như xâm nhập trại địch cục diện phía dưới tiểu tử này lại còn có thể như thế ngồi ở chỗ đó hắn đến t ộ t cùng đang làm cái gì? nghe được âm thanh bạch nhất minh cùng bạch trùng thiên vội vàng chuyển qua ánh mắt nhìn qua l ã o giả bên cạnh hai người nhìn nhau sau đó lâm s u n g thiên gật gật đầu. t h ợ n hướng về phía lao giả chắp tay, vấn đạo, lỗ trưởng lão n g à y nhìn ra những thứ gì? Nghe được bạch trùng thiên tra hỏi, lỗ trưởng lão liếc qua ánh mắt đã quên một mắt cái sau, chợt lắc đầu, t ừ dương nhẹ phàm ngồi xuống một khắc bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đang chú ý cái này d ư n g nhẹ phàm động tác, nhất là cái kia kết ấ n tay phải, loại này thủ ấn lộ ra cực kỳ lạ lắm, dường như là một loại cực kỳ cổ xưa thủ ấn, lấy kiến thức của hắn đều không thể nhìn ra minh đường tới. Lỗ trưởng lão ngài có thể đa tâm, tiểu tử này bất quá mới 16 tuổi mà thôi, cơ hồ cũng không có từng đi ra thanh dương t r ấ n hắn chẳng lẽ còn có thể ị c h thiên công thành? Bạch trùng thiên cười nói. Bạch Nhất Minh một mực ở bên cạnh chú ý đến Lỗ trưởng lão biểu lộ. Vừa rồi đối với Bạch Trùng Thiên tra hỏi, Lỗ trưởng lão chỉ là l ắ t đầu. Nhưng mà lát đầu cũng không đại biểu cho tiểu tử kia không có làm cái gì. Hơn nữa từ Lỗ trưởng lão trên nét mà nhìn, tuyệt đối là nhìn ra chút gì. Lỗ trưởng lão, chuyện này quan hệ ta Bạch gia sinh tử, t h ỉ n h trưởng lão nói thẳng cáo chi, ta Bạch gia nhất định nhớ kỹ nhân tình này lời vừa nói ra, làm cho một mực c a u mày Lỗ trưởng lão sắc mặt cũng là sưng s ở chợt có chút ngạc nhiên nhìn qua Bạch Nhất Minh, vấn đạo, c h ẳ n g t ó trưởng có nghiêm trọng như vậy? Nghe được Lỗ trưởng lão vấn đề, một bên Bạch Trùng Thiên cũng là vội vàng nói tiếp. đúng vậy à đại ca tiểu tử này có cái gì năng lực hôm nay chẳng lẽ còn có thể trốn được bạch nhất minh nghe được bạch trùng thiên cái kia tràn ngập khinh thường lời nói l n g mày không khỏi nĩu nhĩ mày nếu không phải là bởi vì gia hỏa này là của mình thân đệ đệ đã sớm một cái tắt tránh khỏi hết t h y sự tình cũng là từ nơi này vô nao gia hỏa bắt đầu ngày đó nếu không phải là hắn xuống cái kia cái gọi là sinh tử chiến thành nhi cũng sẽ không chết lại tiếp sau đó nguyên phi cũng sẽ không bởi vì báo thù mà mất mạng nghĩ tới những thứ này chết đi thân nhân bạch nhất minh song quyền không khỏi h ù n g hăng nắm chặt bởi vì dùng sức quá lớn mà phát ra một hồi thanh thủy tiếng tí tách. Từ ngày đó Thành Nhi bị giết sau đó, ta liền phái người nhìn chăm chăm vào Lâm Gia Tiểu Tử kia, cho tới nay hắn cũng không có chút nào chỗ quái dị. Thẳng đến Nguyên Phi bị giết, nói tới chỗ này, Bạch Nhất Minh hít một hơi thật sâu, tận lực lắng lại phẫn nộ trong lòng, tiếp tục nói: Nguyên Phi chết, các n g ư ờ i cũng đều thấy được, người giết hắn không là người khác, chính là Tiểu Tử kia. Là hắn. Cái này sáu. Làm sao có thể? Bạch Trung Thiên khó tin nhìn qua đại ca, phải biết cả hai cấp bậc trên lệ cự lớn, tuyệt đối không phải dựa vào vận khí có thể thắng lợi. Lại nói, đã kiểm tra Nguyên Phi thi thể, toàn thân hắn xương cốt vỡ vụn, nhưng những thứ này đều không phải là vết thương chí mạng. vết thương chí mạng nhưng là tại đ ộ i bộ. Xem như vậy giết hắn người còn không phải trực tiếp giết chết mà là chơi trước n ư ợ c hắn, cuối cùng mới hạ sát thủ. Tuyệt đối không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu là tiểu tử kia có cái trùng này thực lực cường đại, ngày đó cùng thành nhi một trận chiến cũng sẽ không lộ ra như vậy chật vật. Bạch Trung Thiên tự hồ tìm được lý do để phản bác đại ca, nhưng mà thấy người sau khuôn mặt bảng tượng v ẻ mặt nghiêm túc kia lúc Bạch Trung Thiên ngây ngẩn cả người, có chút đần độn đạo, chẳng lẽ n g ư ờ i nói đều là thật? Bạch Nhất Minh chuyển qua ánh mắt nhìn qua trong luyện võ trường đạo kia đoàn toả thân ảnh, hung tợn nói, màn đêm buông xuống, không chỉ chết nguyên vì. hơn nữa hắc long trại nhị đương gia mang đi tất cả nhân mã tất cả đều mất mạng bao quát nhị đương gia lử k h á n h cũng là kẻ này một người rất chết cái này l i ề n lỗi trưởng lão đều có chút chấn kinh không nói trước thực lực chỉ là hắn phần tâm này tính ra gây g ớ m phải biết một tên mau đầu tiểu tử giết một người cơ hồ đều bị hù không được nhưng là bây giờ tiểu tử này thế mà trong vòng một đêm giết mấy trăm người đây nếu là nói ra tuyệt đối sẽ hành động an dương thành đúng vậy chuyện này ta đã nói cho phái người chuyển cáo hắc long trại đại đương gia hắc long vốn là sau này liên hợp với lai like nhất lên tiếng đánh lâm gia nhưng không ngờ tiểu tử này hôm nay nổi kích đối với lâm gia cử động. Bạch Nhất Minh cũng là thật bất ngờ. Nếu là dựa theo Lâm Hạo Thiên tâm tính, dưới loại tình huống này tuyệt đối là tử thủ Lâm Phủ mà sẽ không bí quá hóa liều. Như vậy, hiện tại xuất hiện loại tình huống này, đệ nhất, có người đề nghị lần này đánh lén hành động, dựa theo Lâm gia những cái kia người chủ sự, không có khả năng đi đường này. Như vậy duy nhất khả năng nghĩ ra cái biện pháp này chỉ có cái kia tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh. đệ nhị, tất nhiên cái kia tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh lựa chọn đi đ ầ u n à y nguy hiểm lộ. Vậy dĩ nhiên là có dựa vào. Lỗ trưởng lão, ngài có phải không nhìn ra một ít gì manh mối? Bạch Nhất Minh hỏi lần nữa. Lần này, Lỗ trưởng lão không tiếp tục d ấ u diếm. mà l à gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong sân rừng nhẹ p h ạ m chỉ vào nói ngươi nhìn kỹ tay phải của hắn, từ hắn ngồi xuống bắt đầu, liền một mực tại kết ấn. Đây là kết ấn. Bạch Trung Thiên cũng là s ư ơ n g sở, đơn giản một chút tay ấn là có thể thông qua một tay tới kết thành, nhưng mà người này thủ ấn không giống như là chính mình sở thuộc tại ấn thức. Lỗ trưởng lão gật đầu một cái, tiếp tục nói, cái này thủ ấn ta cũng không hiểu rất rõ, nhưng mà cho ta một loại rất cổ xưa cảm giác, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tiếp xúc đến ấn thức. Nói tới chỗ này, Lỗ trưởng lão nhìn một cái Bạch Nhất Minh, nếu là vừa rồi ngươi cũng không nói đến người này t í n h khủng. ta tuyệt đối sẽ không cho là hắn có khả năng nắm giữ loại này uy thức. Dựa theo loại này dường già trình độ đến xem, lão phu n g ậ tới, kẻ này tuyệt đối đang thi triển một loại uy lực cực lớn pháp thuật. Lời nói rơi xuống sau đó, bạch nhất minh sắc mặt lúc này lại biến. Nếu là ba ngày trước, hắn át hẳn sẽ không tuyệt đối dừng nhẹ phàm sẽ có như vậy năng lực. Nhưng mà, kể từ nhìn thấy t r ắ n g nguyên phi thi thể sau đó, hắn một lần nữa cho liễu lâm nhẹ phàm định vị, tiểu tử này tuyệt đối là bạch gia hàng đầu đại địch. Không tiếc bất cứ giá nào, giết cái kia tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh. Bạch nhất minh gầm thét một tiếng, lúc này thân ảnh bắt đầu từ vọng lâu nhảy xuống, dùng tốc độ cực nhanh hướng thẳng đến luyện võ tràng bay đi. bây giờ tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sai lầm, tất nhiên liền lỗi trưởng lão cũng hoài nghi kẻ này có gì thường, như vậy bây giờ nhất thiết phải tại hắn kết tấn hoàn thành phía trước đem hắn mất mạng. trong ngay mắt bạch nhất minh sát ý không còn che giấu thả ra, khổng lồ lực lượng thần thức càng là tại người ảnh đến phía trước trước tiên hướng về r ừ n g nhẹ phạm công tới. ở trong sân tất cả mọi người đều là bị cố này vô thiên cái địa sát ý đánh thức, bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện trong bầu trời đêm một đạo toàn thân hiện ra bạch quang thân ảnh lao nhanh ư đến, thân hình vì đến đạo kia khổng lồ thần thức công kích lại còn như nhất đạo vô hình gọn sóng hướng về g ừ n g nhẹ p h à m đ n h tới, mà g n g nhẹ p h à m bây giờ lại là không biết chỗ nào đối với cái này loại công kích hắn căn bản không quen thuộc hiện tại hắn vẫn như cũ toàn tâm ý ở bố trí đại trận tiếp đó liền tại đây đạo thần thức công kích sẽ phải công kích được dừng nhẹ phạm thời điểm một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên sau đó ông một tiếng hai đại thần thức vô hình chi lực đụng vào nhau cùng một chỗ va chạm sau đó sinh ra dư ba hóa thành một đạo sóng gợn vô hình đánh út về phía bốn phía dẫn đến toàn bộ quảng trường tích c ố c kỳ trở xuống tu sĩ đều là cơ thể du lên trong đầu ông ông tác hưởng ngươi quả nhiên vẫn là ra tay rồi Lâm Nhạc biểu lộ lanh khốc nhìn qua cái kia lơ lửng ở giữa không trung Bạch Nhất Minh lạnh giọng nói: Hừ, lão phu vạn vạn không nghĩ tới các ngươi lại có lòng can đảm d ạ tập ta bạch gia pháo đài. Hôm nay lão phu tự tay tiêu diệt các ngươi. Bạch Nhất Minh cư cao lâm hạ nhìn xuống Lâm Nhạc, trong miệng vung hán nói: Đối mặt trước mắt Lâm Nhạc, Bạch Nhất Minh nhưng không có bất luận cái gì khinh thường tự động. Hiện tại Lâm Nhạc duy nhất có thể xem như đối thủ mình đúng là nam nhân trước mắt này. Trước kia nếu không phải bởi vì hắn tiến vào ích ố c hậu kỳ, Lâm gia sớm đã bị bạch gia h u y tẩy, cũng sẽ không có bây giờ dừng nhẹ phàm, cũng sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Đánh đi! nghe được Bạch Nhất Minh g o a n thoại, Lâm Nhạc nhưng là lệnh như băng trả lời hai chữ, hai chữ này vừa ra, nhất thời, khí thế của hắn giống như lũ quét cuốn tới đồng dạng, toàn bộ thân thể cũng là trong nháy mắt bị một đạo hồng quang bao trùm, sát khí quyết. Nhìn thấy Lâm Nhạc vừa lên tới liền thi triển bí thuật, Bạch Nhất Minh cũng là s ứ n g s ở sát khí này quyết có thể trong nháy mắt đ ề cao một người chiến lược, mặc dù không cách nào trực tiếp từ h í t Cốc hậu kỳ tăng lên tới Kim Đan kỳ, nhưng mà tại cả hai tu vi tương đối thời điểm, thi triển loại bí thuật này tuyệt đối chiếm hữu rất lớn ưu thế. Tiểu tử này điên rồi sao? Bạch Nhất Minh n g mày, hơi kinh ngạc nhìn qua Lâm Nhạc. nhìn lại một chút bốn phía lâm gia đám người cũng là từng cái một không phải uống thuốc chính là thi triển bí thuật mỗi người đều giống như phát điên đồng dạng nhìn thấy một màn này bạch nhất minh đầu tiên là kinh ngạc chợt trở nên tỉnh táo lại trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo nghi vấn bọn hắn đến tận cùng muốn làm gì nhìn qua lâm gia đám người gần như cử động điên cuồng bạch nhất minh trong lòng một mực chuyện lo lắng cuối cùng trở thành sự thật lâm gia cái kia tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh quả nhiên là đang bố trí cái gì có thể để cho lâm hạo thiên như vậy liệu lĩnh mang theo dòng chính tất cả lực lượng đến đây như vậy thì nói là tiểu tử này kế hoạch vô cùng có khả năng một lần d i ệ t đi m a nghĩ tới đây. Bạch nhất minh trái tim nhưng là không nhịn được run rẩy kịch liệt một chút. Bạch gia chúng đệ tử nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết r ừ n g nhẹ phàm. Âm thanh lớn giống như s ấ n g mùa xuân vang dội giống như tại lỗ t h a i mỗi một người bên trong vang lên, có lực lượng thần thức phụ trợ, âm thanh đã lan tràn tới cực xa. Những cái kia sững sờ ở trong sân bạch gia đệ tử cũng là khi nghe đến đạo mệnh lệnh này sau đó, từng cái một toàn thân run lên, đ ô n g nhiên giật mình tỉnh lại, giống như là nhập ma đ ồ u dạng, cầm lên vũ khí trong tay chính là hướng về xếp bằng ở trong sân r ừ n g nhẹ phàm phóng đi. liên tại bọn hắn sắp trùng sát đến rừng nhẹ phàm thân cái khác thời điểm một đạo hồng lăng nhưng là thỉnh l ì n h xuất hiện giống như rắn nước một loại trong đám người du động đem những đệ tử kia toàn bộ q u ấ n quanh trận hồng lăng quang mang đại thịnh phanh những cái kia bạch ra đệ tử nho nhau, nhau bị tạc bay bầu trời từng cái một nặng nề bị q u ă n g đến rồi mấy chục mét có hơn muốn tới gần cũng không phải dễ dàng như vậy hồng liên mang theo mịt h i ế u trong đôi mắt đẹp càng là tản mát ra từng đạo mê người màu sắc câu dẫn tâm thần của mọi người những cái kia không bị hồng lăng đánh bay bạch ra đệ tử khi nhìn đến hồng liên ánh mắt chính là từng cái một giống như là bị hóa đá một cái giống như lăng lăng đứng tại chỗ, gương mặt đỏ lên, hai mắt ngúu nốc say. Hừ, không nghĩ tới tông người cũng tới nhúng tay. Một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến, theo sát tới bạch trùng thiên hai mắt trợ lên, hung hăng t r ở lấy hồng liên nói. Trong thực chiến, hồng liên loại này m ị thuật, đối với có cường đại thần thức lực mà nói, cũng không thể có hiệu quả quá lớn. Nhưng mà, như đang đối chiến phía trước trong chăn chiêu đâu. Nhìn qua bạch trùng thiên như vậy trọn tròn đôi mắt dáng vẻ, hồng liên hé miệng nở nụ cười, tay phải nhẹ nhàng vậy lên rủ xuống sợi tóc, như vậy êm ái động tác, nhưng là sâu đậm khiên động tâm thần của mọi người. Thật là uy vũ lao gia tử. Mềm mại âm thanh. phản phất thanh lâu thiếu nữ, c h a n nu vẹo v o n nghe người toàn thân một hồi mềm n u ố s á u Đối mặt như vậy như, bạch trùng thiên nhịn không được liếm môi một cái, mặt mao càng là một hồi đỏ lên. Cũng nhiều ít năm chưa từng có chuyện nam nữ, vốn cho rằng trẻ tuổi như vậy sớm đã quên mất, nhưng không ngờ, lúc này nhìn thấy trước mắt cái này yêu diễm quyến rũ nữ tử sau đó, cơ thể nhưng là không khỏi chuyển lai nhất cô khâu nóng. c ô này không rõ k h ô hỏa dần dần từ đan điền hướng về não hải rũ mánh lao tới, tại loại này k h ô hỏa ảnh hưởng dưới, bạch t r u n g thiên chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, nhưng mà trong lòng nhưng là càng phát bung l ò n g Nhưng mà đối diện hồng liên. nhưng là mặt mũi l ê n h gốc trong miệng không ngừng thì thầm chúng ữ bạch trung thiên từ xuất hiện một khắc này liền bị hồng liên nhìn chăm chú vào cũng là từ một khắc này liền lâm vào hồng liên huyễn cảnh ở trong cái này cũng là tông chỗ lợi hại mặc dù môn phái này không có công kích quá mạnh mẽ lực nhưng mà tại khốn người phương diện bọn họ huyễn thuật thế nhưng là số một huyễn thuật là một loại tinh thần pháp thuật cần cực mạnh lực lượng thần thức làm cơ sở nhìn xem dưới trận từng cái sững sờ tại chỗ hủ ở tay muối chân bạch ra đệ tử trên bầu trời bạch nhất minh nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng vừa muốn ra tay, dùng thần thức chi lực đem các loại đại trung n à o thuật đệ tử đánh thức thời điểm, một đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên đánh tới, lâm nhạc tuyệt đối sẽ không cấp cho bạch nhất minh được như ý tại sát khí quyết hiệu quả phía dưới, hắn vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh đều ở đây trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. lần này, hắn trực tiếp cầm trong tay tuyệt phẩm linh khí long xà thương trực tiếp thẳng hướng bạch nhất minh. đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, bạch nhất minh nhưng là không hoảng hốt, chỉ thấy tay trái hắn hướng phía trước giương lên, một mặt lớn c h ừ n g b à n tay khiên tròn xuất hiện, khiên tròn toàn thân màu xám, lá chắn trên mặt có một chút xíu quy liệt vết tích, dường như là một kiện bị tổn thương pháp khí. khanh 6 máu đỏ trường thương nhất kích đánh vào khiên tròn phía trên, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh. chính là chỗ này mà không chút nào thu hút khiên tròn, thế mà ngăn lại liều lâm nhạc toàn lực nhất kích. thấy mình công kích bị ngăn lại, lâm nhạc cũng là n h ữ n g m à y nhìn sang bạch nhất minh trong tay khiên tròn, chợt tay phải cấp tốc rút về phía sau. ngay sau đó b ô n g nhiên n â g thương hướng về bạch nhất minh, cái cổ quất tới. một đạo dưới hình tròn hồng quang ở trước mắt đột nhiên xuất hiện, bạch nhất minh cũng là bị chiêu này sợ hết hồn, lòng bàn chân hư không dám mạnh, cả người bỗng nhiên hướng phía sau lao đi. ngay tại lui về phía sau đồng thời. tay phải hướng về hư không dương tay vỗ một cái, một thanh tiên kiếm xuất hiện, thân kiếm toàn thân trong suốt, tản mát ra từng đợt hả khí. kiếm này chính là ngày đó trên đấu giá hội bị bạch nhất minh giá thấp được trung phẩm linh khí cốt thứ, tiên kiếm cốt thứ vừa đến tay, bạch nhất minh cũng không tỏ ra yếu kém, liền hướng phía trước vung lên, một đạo trắng c ù n g bắn ra, hướng về lâm nhạc mặt đánh tới. đối mặt tiên kiếm công kích, lâm nhạc cũng không trốn không tránh, vẫn như cũ nắm lấy trường thương hướng về bạch nhất minh đâm tới. nhìn thấy lâm nhạc như vậy lấy mạng đổi mạng đấu pháp, bạch nhất minh trong lòng cũng là r u n lên. người điên rồi sao? Bạch Nhất Minh thân hình nhất chuyển, trực tiếp từ bỏ c ô n g kích, chợt hướng về một bên tối lui, cùng Lâm Nhạc kéo dài khoảng cách. Nhìn xem Bạch Nhất Minh sắc mặt tái xanh bộ dáng, Lâm Nhạc trầm mặc như trước không nói, lần nữa cầm thương hướng về đối phương công tới. Đúng là điên. Bạch Nhất Minh tức giận mắng một tiếng sau đó, chính là cầm kiếm lên tiếp. Một thương một kiếm, s o n g p h ư ơ n g thực lực tương đương, Bạch Nhất Minh tu vi vốn liền so Lâm Nhạc thâm hậu, hiện tại Lâm Nhạc đang thi triển bí thuật sát khí quyết sau đó, cũng chỉ có thể thoáng áp chế đối phương. Lại thêm Lâm Nhạc như vậy lấy mệnh bắt mạng đấu pháp, cơ hồ muốn để Bạch Nhất Minh phát điên. hai thân ảnh trong đêm tối hóa thành hai đạo quang mang để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ công kích của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trên không cái kia một đỏ một trắng hai đạo không ngừng va chạm quang ảnh âm vang vang lửa khắp nơi tiếng len ken không ngừng ngắn ngủn mấy hơi thở hai người chính là giao chiến không giới mấy trăm chiêu cuối cùng phanh một tiếng hai người thân ảnh theo thứ tự bay ngược ra ngoài ừ coi như ngươi liều mạng thì tính sao như vậy r u n g giải thua tất nhiên là ngươi bạch nhất minh cũng bị lâm n h ạ c đấu pháp cho khơi dậy lửa giận hắn đánh đặc biệt biệt u ấ t đối phương mỗi một lần cũng là đem chính mình nhược điểm bạo lộ ra thật giống như kỵ nữ mở ra hai chân hô hào, quan nhân tới à? nhưng mà nếu là hắn thật sự như vậy liền tốt, vấn đề là sau khi đến chính mình liền phải xong đời. chính là như vậy, bạch nhất minh đang giao thủ mấy trăm chiêu sau đó, lần lượt chuẩn bị công kích nhưng lại không thể không thu tay lại. bạch nhất minh trong lời nói ý tứ lâm nhạc đương nhiên biết rõ, nhưng mà hiện tại hắn cần phải làm là kéo dài thời gian, chỉ cần bạch nhất minh không đi nhúng tay phía dưới sự tình, h ồ n g liên liền có thể muốn đem tất cả mọi người ngăn cản. chỉ cần kiên trì đến r ừ n g nhẹ phàm bảy trận hoàn thành đại công liền hoàn thành. tạ hồ cảm nhận được lâm nhạc biến hóa rất nhỏ. Lên cơn giận dữ bạch nhất minh cũng là bản năng quay đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Đung nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới trong luyện võ trường. Âm thanh có chút run rẩy đạo. Đây là cái gì? Nhìn thấy trước mắt đến một màn, nhường bạch nhất minh suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Chỉ thấy phía dưới sáng lên từng đạo kỳ lạ màu vàng phủ văn, những phủ văn này trải rộng toàn bộ luyện võ trường. Nếu không phải bây giờ thân ở giữa không trung, tuyệt đối sẽ không phát hiện những thứ này. Tiểu tử này đến t ộ t cùng là vào lúc nào bày ra những phủ văn này? Bạch nhất minh dưới đáy lòng kinh ngạc nghĩ đến. Chậc, hắn nhanh chóng lắng lại trong lòng háo hức ba động. Ánh mắt đảo qua bốn phía, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, những phụ văn này quy mô cực lớn, hẳn là một loại nào đó không biết cỡ lớn trận pháp. Phá trận, đây chính là một loại nắm giữ cực lớn lực phá hoại chiêu thức, người bình thường căn bản cũng không có thể học được. l i ề n trong tiên môn, có thể nắm giữ trận pháp cũng là số ít người. Như vậy tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì? Càng nghĩ, Bạch Nhất Minh thì càng kinh hãi. Đống nhiên, đánh một cái giật mình, cũng là nhanh chóng tỉnh táo lại. Bây giờ việc cấp bách chính là ngăn cản pháp trận <cười> hoàn thành, không giả kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Mà mình bây giờ nhưng lại bị Lâm Nhạc kéo t r ậ lấy, căn bản không có cơ hội thoát thân. Nghĩ tới đây. Bạch Nhất Minh, Tựa Hồ Minh Bạch, Liễu Lâm Nhã, những người này vì cái gì liều mạng như vậy? Bây giờ nên làm gì? Bạch Nhất Minh hung hăng cắn răng. Mấy chục năm qua, lần thứ nhất cảm thấy như vậy bất lực. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, phát hiện phía dưới đang tại đấu hai thân ảnh. c h ậ t thân xác hắn vui mừng, hô lớn, Bạch Phong, đi giết tiểu tử kia. Cái này hai thân ảnh thực sự là Bạch Phong cùng Lâm Hải, mà trong đó Bạch Phong lại thành thạo điêu luyện, đối đầu thi triển bí thuật Lâm Hải thế mà không có chút nào rơi vào hạ phong. nghe được bạch nhất minh t i ế n giống, một mặt cười khẽ bạch phong sắc mặt cũng là một trận trận, tay trái nắm vào trong hư không một cái, thanh thứ hai vô căn cứ đ a o xuất hiện. hắn cùng với lâm hải một dạng, cũng là sử dụng song đao, nhưng mà lần hai phía trước, hắn lại vẫn luôn dùng đơn đao cùng lâm hải chào hỏi, nhìn như đang vui đùa đồng dạng. bây giờ nghe được gia chủ mệnh lệnh, hắn không thể không làm thật. song đao vừa ra, thực lực cũng là trong nháy mắt bạo tăng. vốn là ứng phó rất cật lực lâm hải, cái này tức thì bị đối phương đè chết. đối phương tốc độ cực nhanh, hơn nữa mỗi một đao rơi xuống, đều nặng tại ngàn cân. thật sự rất khó để cho người ta tin tưởng. Trước mắt bộ dạng này gầy gò trong thân thể thế mà ẩn giấu đi lực lượng k i n h khủng như vậy khanh sáu ban sáu đối mặt bạch phong vận mức bình thường tốc độ lâm hải chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy cái sau công kích nhưng mà cái sau mỗi một đao rơi xuống giống như là một ngọn núi đè tới lâm hải cánh tay cơ hồ muốn bị đánh gãy làm sáu làm sáu làm sáu bạch phong cầm trong tay song đao vung vậy như mưa lao nhanh huy động song đao vậy mà tại trước người tạo thành một đạo đao cương giống như cối xay thị đồng dạng bạch phong thật nhanh hướng về lâm hải chạm tới mỗi một đao rơi xuống đều vẽ lên vô số hỏa tinh Lâm Hải càng ngày càng phí sức, Hổ Khẩu cũng là bị chấn chảy máu, một bên ngăn cản người sau công kích, một bên lui lại, phanh sáu, làm sáu. Ngay tại ngăn cản t r ừ n g trăm lần công kích sau đó, Lâm Hải tay trái cuối cùng chống đỡ hết nổi, Hổ Khẩu đánh rách tả tơi, tiên huyết chảy ròng, đao cũng bị đánh bay thật xa. Hừ, có thể đón lấy ta đây sao nhiều chiêu, ngươi cũng xem là không tệ. Bạch Phong cười lạnh nhìn qua nửa quỳ trên đất Lâm Hải, bây giờ, hai cánh tay hắn k h ẽ run, tay trái càng là tiên huyết chảy ròng. Nghe được Bạch Phong mà nói, Lâm Hải chỉ có thể nhang cắn răng, toàn bộ tay trái hoàn toàn mất đi chi giác, giống như không thuộc về mình một dạng. ngay tại lúc đó, hắn còn cảm giác rõ ràng đến thể lực của mình đang nhanh chóng biến mất, bí pháp có tác dụng trong thời gian hạn định cũng sắp đến rồi. hỗn đản, lao tử chết cũng muốn kéo lên ngươi. Lâm Hải dưới đáy lòng m ắ n g một tiếng, chật đã dùng hết toàn thân sau cùng một tia sức mạnh hướng về Bạch Phong phóng đi. lần này Lâm Hải cũng cùng Lâm Nhạc một dạng, đem thân thể toàn bộ bại lộ cho đối phương, khai thác lấy mạng đổi mạng đổi. thế nhưng là hắn cùng với Lâm Nhạc bất đồng chính là Lâm Nhạc tu vi cao hơn đối thủ một bậc, mà hắn thì sao? nhìn xem Lâm Hải không muốn mạng hướng về chính mình đánh tới, Bạch Phong k h o miệng nhưng là lánh k h ố c nợ đủ cười, ngu xuẩn. ngay tại lời nói vừa mới rơi xuống, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt từ Lâm Hải trong tầm mắt tiêu thất, giống như là đột nhiên hư không tiêu thất một cái giống như. xuống một khắc sáu, tại Lâm Hải xuất hiện sau lưng một thân ảnh mơ ảo, giơ tay chém xuống, một cánh tay tùy theo bay ra, p h ố c p h ố c theo cánh tay bay ra trong nháy mắt, tiên huyết tuôn ra, nhiễm đỏ bầu trời đêm. đại ca, giận dữ tiếng gào thét từ không trung truyền đến, Lâm Nhạt hai mắt trợn trừng, giống như giọt máu đồng dạng, trong tay gắt gao nắm trường thương chuẩn bị cứu viện, cũng là bị bạch nhất minh chặn phía trước. ha ha lão phu bây giờ muốn nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản bạch phong. nhìn thấy bạch phong chặt xuống lâm hải cánh tay phải trong lòng của hắn một hồi thoải mái nghe được lời của hắn lâm n h ạ cũng c là nắm thật chặt trường thương phát ra một tia tiếng có kết phía trước song phương thực lực mặc dù có c h lệnh nhưng mà còn có thể kéo dài nhất thời nhưng là bây giờ lâm hải chiến bại bạch phong đem không người ngăn cản lâm hải quỳ giảm xuống đất đã triệt để mất đi sức phản kháng mạng sống như treo trên sợi tóc ngay tại bạch phong chuẩn bị chặt xuống lâm hải đầu lâu thời điểm một đạo bóng trắng xuất hiện theo tới chính là một chiêu ưu việt công kích cảm nhận được công kích sau lưng bạch phong không thể không đông tha đánh giết lâm hải tốt thời cơ bị thúc ép né tránh ngươi như thế nào Lâm Hạo Thiên đỡ một cái Lâm Hải, tiếp đó nhanh chóng dùng pháp lực phong bế cánh tay phải phụ cận hệ ư đạo. Ngay tại làm xong đây hết thể sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng từ Lâm Hạo Thiên sau lưng truyền đến. Hừ, lại còn có tâm tư cứu người. Trang Trạch Vũ đuổi sát mà tới, không chút nào cho Lâm Hạo Thiên cơ hội thở dốc chút nào. Một kiếm hướng về Lâm Hạo Thiên phía sau lưng đâm tới, cũng may Lâm Hạo Thiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tay phải hướng phía sau dương lên. Làm. Trang Trạch Vũ một kiếm vừa lúc bị ngăn trở, nhưng mà tiếp xuống một trường, cũng là không cách nào tránh né. Phanh. Lâm Hạo Thiên thân thể bị nặng nghề đánh bay ra ngoài. Hộ Tổng Lâm Hải cùng một chỗ, ngã xuống đến giường nhẹ Phạm phụ cận. Bây giờ, giường nhẹ Phạm vẫn như cũ hai mắt khép hờ, mười ngón giao nhau, không ngừng mà biến nào. Nhìn xem giường nhẹ Phạm dáng vẻ, mọi người đều biết, bây giờ hẳn là ở vào khẩn yếu nhất trước mắt. Kiên trì, Lâm Hạo Thiên liếc mắt nhìn hư nhược Lâm Hải, chỉ để lại một câu nói, liền lần nữa đứng lên, nặng nề g chịu trắng trạch vũ một trường sau đó, Lâm Hạo Thiên thể nội cũng là huyết dịch sôi trào, thủ không nhỏ nội thương. Mà c h ê không, nhìn xem Lâm Hải tạm thời vô sự, Lâm Nhạc Tâm cũng là thoáng m ớ i lòng, ánh mắt trầm xuống, chuyển hướng đối diện Bạch Nhất Minh, trong tay trường thương lắp một cái, hôm nay tất s cả người. lời này vừa nói ra, lâm nhạc bên ngoài thân hồng quang trở nên càng thêm loa mắt. cái gì? nghe được lâm nhạc trạng thái, bạch nhất minh đầu tiên là s ứ n g s ở c h ậ t chú ý tới lâm nhạc thân thể biến hóa, hắn khuôn mặt bàng thượng vậy mà lộ ra một tia hốt hoảng chi sắc, ngươi không muốn sống nữa sao? lâm nhạc thế mà lần thứ hai sử dụng sát khí quyết, cái này di chứng thế nhưng là tương đương kinh khủng, lâm nhạc suốt đời tu vi có thể toàn bộ đánh mất. nhưng mà lúc này, lâm nhạc không có lựa chọn, tại lần thứ hai sử dụng sát khí quyết sau đó, tu vi của hắn lần nữa để thăng, khí thế của cả người cũng là lần nữa thăng hoa, một loại vô hình áp bách trong nháy mắt bao trùm toàn bộ luyện võ t r à n g nửa bước kim đan cảm nhận được lâm nhạc bây giờ thả ra khí thế bạch nhất minh không khỏi bị buộc lui về sau mấy bước cảnh giới này đúng là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới đồng thời hắn cũng biết rõ cái cảnh giới này kinh khủng bây giờ nếu không phải ở vào bạch gia pháo đài hắn tuyệt đối sẽ trước tiên lựa chọn thoát đi nhưng là bây giờ lại không được nơi này chính là mình căn cơ sở tại nếu là mình trốn người nơi này toàn bộ đều sẽ bị giết bạch gia pháo đài có thể dung không thể ngươi d ơ n g ai bạch nhất minh sầm mặt lại hiện tại hắn lui không thể lui như vậy chỉ có liều mạng chỉ thấy hắn mười ngón giao nhau biến ảo không ngừng trong chốc lát Khí thế của hắn cũng là tăng vọt, thế mạnh. Trong chốc lát, liền cùng Lâm Nhạc lực lượng ngang nhau. Bạch Nhất Minh đồng dạng thi triển bí pháp cưỡng ép tăng cường chính mình cảnh giới, nhưng mà hắn cùng với Lâm Nhạc khác biệt, lần này thi triển bí pháp sau đó, có thể liền cả đời vô vọng bước vào Kim Đan kỳ. Bởi vì bí pháp có thể ở thời gian nhất định bên trong để thăng một người chiến lực. Có chỗ tốt như vậy, phía sau di chứng cũng là tương đương kinh khủng. Bí pháp trên thực tế chính là kích phát một người tiềm năng, một người một đời có khả năng thi triển số lần cũng là có hạn chế, nhiều liền sẽ thương tới căn cơ. lúc tuổi con trẻ, bạch nhất minh nhiều lần trải qua đại chiến sinh tử, bí pháp cũng là sử dụng không ít lần. mà bây giờ, nếu không phải bước đến thời điểm bất đắc dĩ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tái sử dụng. cảm thụ được bạch nhất minh không ngừng leo lên khí thế, lâm nhạc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. để thăng nhân thể tiềm năng bí pháp trên thế giới này có rất nhiều, bạch gia có thể nắm giữ một loại hai loại cũng không phải là lạ. nhưng mà, lâm nhạc hàng đầu mục tiêu cũng không phải bạch nhất minh. đ n g nhân 6. lâm nhạc thân ảnh ló lên, cơ hồ tại trong chớp mắt liền từ mấy chục thước trên không trực tiếp xuất hiện tại bạch phong trước người. bây giờ, bạch phong còn ở vào một loại đắc ý trạng thái, lập tức. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt h o á n g một cái, tiếp lấy, cơ thể chính là truyền đến đến một hồi cay đau đ ớ n Ngay sau đó, toàn thân trở nên du lên. Người sáu, chờ Bạch Phong thấy rõ trước mắt lâm n h ạ c lúc, lại vì lúc đã muộn, lâm nhạt trường thương đã đâm xuyên qua trái tim của hắn, tiên huyết cốt cốt chảy ra ngoài lấy. Hôn tướng, nhìn thấy Bạch Phong trong nháy mắt m i ể u sát, vừa mới thi triển xong bí thuật bạch nhất minh cũng là nhất thời nổi trận lôi đỉnh, thân ảnh h o á n g một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại lâm nhẹ p h à m thân phía sau. m vang, ngay tại cốt thứ sẽ phải rơi tại lâm nhẹ p h à m trên đầu thời điểm, lâm n h ạ c thủ hạ lắc một cái, trường thương trong nháy mắt đánh tới, đem tiên kiếm cốt thứ l ẩ y ra. nhìn thấy công kích bị thua, bạch nhất minh cái tia hung ác n h a m hiểm trong đôi mắt cũng là thoáng qua một tia vẻ thất vọng. lần nữa liếc mắt nhìn r ừ n g nhẹ phàm, hắn biết bây giờ đã không có cơ hội đối với kỳ xuất thủ. bất quá, cái tia tông nữ nhân và tiểu tử này, hắn lâm nhạc có thể không kịp đồng thời bảo hộ hai người. hừ, tiểu xuất sinh này hôm nay hẳn phải chết. bạch nhất minh cười lạnh một tiếng, c h ậ t đem trong tay cốt thứ hướng về r ừ n g nhẹ phàm nhất ném, trong nay mắt cốt thứ hóa thành một đạo quang mang hướng về g ừ n g nhẹ phàm đầu đâm tới. nhìn thấy một màn này, lâm nhạc cũng là nhúng mày, ở thời điểm này thế mà đem trong tay vũ khí ném ra ngoài, bạch nhất minh làm sao lại làm như vậy vô n a o cử động? nhưng mà kế tiếp, lâm nhạc trong lòng căng thẳng, sắc mặt trong lúc đó đ ạ i biến, bởi vì hắn nhìn thấy bạch nhất minh thân ảnh đã xuất hiện ở hồng liên sau lưng, cái kia ẩn chứa bằng lực bàn tay chính đối hồng liên sau lưng c h ô yếu hại đập mà đi. hồng liên, cẩn thận! lâm nhạc lớn tiếng nhắc nhở. sau khi nói xong, trường thương hướng về trước người vạch một cái, một đạo súng màu đỏ mang bắn ra, hướng về cốt thương nên đón. đinh 6. cốt thứ trực tiếp bị đánh lệch ra ngoài, mà đúng lúc này, bạch nhất minh tay trưởng cũng là đánh ra. p h p h hồng liên thân ảnh du lên, mặc dù kịp thời làm ra phòng ngự, nhưng mà, cả hai tu vi c h ê n h lệch quá lớn quá nhiều. cuối cùng vẫn là có thể không thể phòng ngự, phun ra một ngụm máu tươi, hồng liên chịu đến nội thương nghiêm trọng, đồng thời, h u y ế n thuật cũng bởi vì nàng thụ thương mà trực tiếp bị phá giải. Ta, đây là thế nào? Tình hôn lại bạch trùng t i ê n sững sờ ngốc lăng đứng tại chỗ, có chút không giải thích được nhìn mình. vừa rồi, giống như chính mình còn tại cùng một vị mỹ nữ giao hoán, như thế nào đột nhiên lại xấu? còn đứng ngay đó làm gì? đi giết cái kia tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh. Bạch nhất minh giận dữ hét, nghe đại ca tiếng giống, bạch trùng t i ê n vội vàng đánh một cái giật mình, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại, cũng minh bạch chuyện đã xảy ra, không nói hai lời. trong chốc lát hướng về g ừ n g nhẹ phàm phóng đi nhìn xem bạch trùng tiên phát hún lâm nhạc trong lòng t h ầ m tề không tốt dưới chân lói lên mấy cái bước nhanh chính là nên tiếp bạch trùng tiên nghĩ trong nháy mắt đem hắn miêu sát nhưng mà bạch nhất minh quyết không cho phép lâm nhạc làm như vậy hừ hiện tại đối thủ là ta bạch nhất minh giảm thấp thanh âm nói vừa rồi bởi vì hắn sơ sẩy dẫn đến lâm nhạc lợi dụng thời gian r á n h khe hở nhất kích đánh chết bạch phong bây giờ tuyệt sẽ không cho hắn thêm loại cơ hội này l ư ớ i cô lâm nhạc trường thương lắc một cái hướng về đánh tới bạch nhất minh nhanh chóng đâm tới mặc dù hắn mất đi liếu thiên kiếm nhưng mà mặt kia xưa cũ kiên h tròn nhưng là vẫn tại tay đinh 6. đinh 6. thanh âm thanh thúy không ngừng truyền đến, liên tiếp đâm tới mấy chục thương, nhưng như cũng không cách nào cho bạch nhất minh tạo thành bất cứ thương tổ gì. Bây giờ, lâm nhạc bắt đầu gấp, nhẹ phàm lúc này tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. mắt thấy, bạch trùng tiên lập tức phải vọt tới rừng nhẹ phàm trước mặt, mà lúc này đây, hồng liên cũng là bản thân bị trọng thương, căn bản không k i p m cứu viện. đi chết đi, tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh. bạch trùng tiên cầm trong tay đại đao, hướng về phía cái kia t í n h tọa trên đất rừng nhẹ phàm giống to. đại đao từ trên trời giáng xuống, mà giờ khắc này bạch trùng tiên càng là hai tay nắm chặt c h u đao. đây là đem hết khí lực toàn thân muốn một đao đem dừng nhẹ phạm cho bù hai n ữ a không tốt lâm nhạc lòng bàn chân vừa lui nghiêng người hướng về dừng nhẹ phạm lao nhanh lao đi nhưng ngay tại nghiêng người một khắc này bạch nhất minh nhìn đúng thời gian cầm thuận hướng về lâm nhạc n g ự c h u n g h ă n g đập tới p h ố c p h ố c lâm nhạc thân ảnh bị chấn liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước cuối cùng làm một tiếng lâm nhạc t r ở tay cầm h ư ờ n g hướng về trên mặt đất cắm xuống mượn nhờ trường thương chi lực lâm nhạc lúc này mới ổn định thân hình chết đi thanh âm h ư n g phấn từ bạch trùng tiên trong miệng truyền ra mắt thấy dừng nhẹ p h m đã hai tiếp khó tránh khỏi lại tại lúc này một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngăn tại lưu i lâm nhẹ phạm thân phía trước đại ca tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một mực nằm tại lâm nhẹ phạm thân cái khắc lâm hải cũng là dựa vào nghị lực đứng lên bạch trùng tiên trong tay đại đao vừa vặn rơi vào phía sau lưng của hắn bên trên p h ố c p h ố c lâm hải phun ra một ngụm máu tươi c h trong t hai con ngươi dần dần mất đi hào quang thân thể của hắn cũng là sủi xuống trên mặt đất đã mất đi ý thức mẹ nó bạch trùng tiên một cước đem không rõ sống chết lâm hải đá văng ra tiếp lấy liền lần nữa rơi lên đại đao chuẩn bị cho r ừ n g nhẹ phạm một kích chí mạng có lâm hải mới vừa liệu mình cứu giúp cũng vì lâm nhạc chỉ hoan thời gian. Lan đi. Lâm Nhạc giận dữ quát, bây giờ còn như n h ấ t tóc giận hùng sư, d â u tóc đều dựng, cực kỳ kinh khủng. Hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở Bạch Trùng Thiên trước người, một thương hướng về cái sau đâm tới. Hiu! Đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho Bạch Trùng Thiên sưng sở. đương nhiên, hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trước tiên tránh đi Lâm Nhạc công kích, thân hình hướng phía sau lao nhanh lao đi. Lâm Nhạc giao cho ta, ngươi đi giết cái kia tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh. Bạch Trùng Thiên cũng là vội vàng đuổi theo, cầm trong tay tiên kiếm hướng về Lâm Nhạc đánh tới. Hắc hắc, yên tâm đi, lần này hắn chết định rồi. nghe được bạch nhất minh mà nói, bạch trùng thiên trên mặt thần sắc lo lắng cũng là trong nháy mắt buông lòng xuống, đã quên một mắt giống như nộ sư một dạng lâm nhạc, nhưng là vẫn còn có chút kiêng kỵ cười nói, nhìn ngươi còn thế nào ngăn cả ta. Nói xong, liền nhanh chân hướng về rừng nhẹ phàm đi đến, nhìn bộ dáng, tựa hồ cố ý đang chọc giận lâm nhạc. Ngươi dám! Nhìn xem bạch trùng thiên từng bước một hướng về rừng nhẹ phàm tới gần, lâm nhạc trong lòng cũng là vạn phần gấp gáp, nhịn không được giận dữ hét. Nghe được lâm nhạc tiếng giống, bạch trùng thiên không những không hoảng hốt, ngược lại nụ cười trên mặt càng thêm không kiêng nệ gì cả. Đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Bạch nhất minh vượt ngang một bước. Ngã t ạ i l u l n m Nhạc trước mặt l ạ n h l ù n g cười nói: Bây giờ Bạch Nhất Minh tuổi hồ cũng không muốn ra tay, chỉ thấy tay phải hắn cầm kiếm, tay trái cầm u ũ n hiện ra một loại p h ò n g ngự tư thái. Vậy ta liền giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, l â m n h ạ c khí thế cũng là lập tức biến đổi, toàn thân pháp lực tăng vọt, tại sát khí quyết tác dụng dưới, cả người hắn bao bọc tại một tầng máu đỏ trong ánh sáng. Trong đêm tối, cái này huyết hồng q u a g mang, càng là lộ ra lóa mắt và p h ầ n Cảm nhận được l â m n h ạ c phẫn nộ, Bạch Nhất Minh cũng là nhướng mày, vốn định l â m n Nhạc phải đến cực hạn, lại không nghĩ rằng hắn còn có thể trở nên mạnh mẽ. vì để phòng vạn nhất, bạch nhất minh hướng về phía bạch trùng t i ê n quát, mau ra tay giết tiểu tử kia. nói xong, liền từng bước đi ra, thân thể giống như chuồn chuồn lướt nước, nước đồng dạng, vuốt không d ự n g lên hướng về lâm nhạc trước tiên công tới. đối mặt bạch nhất minh công kích, lâm nhạc nhưng là không hoảng hốt, ánh mắt trầm xuống, tất cả pháp lực trong nháy mắt thu liễm áp s ú c đến trường thương bên trong. ngay tại bạch nhất minh công kích sắp tới lúc, đột nhiên gầm lên giận dữ, giống như long lâm đồng dạng, van d ộ i toàn bộ bầu trời đêm, long thiếu p h á thiên, thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn cũng là chậm rãi phun lên một đạo l ă n g lệ, mà hắn khí tức cũng là tại lúc này trở nên càng có áp bách, giống. khí tức mén nhọn phung trào, lâm nhạc trường thương trong tay hóa thành một đạo hồng mang bạo hướng mà ra, mà tay trái, cũng là tại lúc này tuôn ra từng đạo sáng chói ánh sáng chạy, tại nơi phía dưới có cực kỳ mạnh mẽ pháp lực hội tụ, trường thương trong nháy mắt đ ô n g ra, một đạo hồng quang từ mũi thương bắn ra, mang theo vô tận áp bách chi thế, hướng về không trung bạch nhất minh bao phủ mà đi. Một thương này ẩn chứa liều lâm nhạc toàn thân pháp lực, càng là đụng chạm đến kim đan kỳ đặc hữu vực, mặc dù loại này pháp tắc lâm nhạc bây giờ cảm thụ rất mơ hồ, nhưng mà nằm trong loại trạng thái này, uy lực vẫn là cực kỳ khủng bố. cảm nhận được lâm nhạc một thương này uy lực, trên không đánh tới bạch nhất minh cũng là cả kinh. vội vàng đổi công làm thủ, xoay tay phải lại, tiên kiếm cốt thứ tiêu thất. ngược lại, chỉ thấy tay trái hắn hướng phía trước ném đi, mặt kia xưa cũ khiên tròn trong nháy mắt tan v ộ tàn mắt ra từng đạo hào quang màu vàng sớm. cổ lá chắn phóng đại sau đó, phía trên vết dạn cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. thiên nguyên cháo, bạch nhất minh trong miệng mặc niệm chú ngữ, hai tay mười ngón giao nhau, từng bộ từng bộ kết ấ n thật nhanh đánh vào cổ lá chắn bên trong. tại những này kết tấn tác dụng dưới, cái kia cổ lá chắn trung quanh t i a sáng cũng là càng phát ánh sáng. Và anh, kim v h n n g kết, bay lượn mà ra, cùng cái kia điểm sáng màu đỏ hung hăng đánh vào cùng một chỗ. lập tức trên bầu trời cường hãn pháp lực ba động gào thét mà ra suy kim v ẫ n cùng điểm sáng màu đỏ mãnh liệt chạm vào nhau pháp lực bạo dũng mà lâm nhạc thân hình cũng là đột nhiên một bước chân đạp hư không trường thương trong tay vũ động càng là trực tiếp xé rách cái kia trọng trọng pháp lực gợn sóng hồng quang phun trào hung mãnh đâm hướng cái kia hậu phương bạch nhất minh đinh đinh thương kiếm tương giao tuôn ra nhức mắt hỏa hoa từng đạo bén nhọn kình phong khuyết t á n ra cho dù là cách khoảng cách rất xa vẫn là làm cho phía dưới không ít người cảm thấy da đầu lạnh hai người giao thủ tốc độ cực nhanh ngắn ngủi trong trước mắt, chính là liều mạng mười mấy hiệp, mà ở bực này liều mạng ở giữa, lâm nhạc trong cơ thể pháp lực cũng là thôi động đến rồi cực hạn, sáng chói pháp lực hiện đầy cơ thể, trong lúc mơ hồ thậm chí đều có một chút trầm thấp long khiếu thanh âm truyền đến ra, đó chính là hắn tu luyện long ngâm quyết, sát khí quyết chính là lâm nhạc tu luyện long ngâm quyết đồng bộ một loại bí pháp, vậy bí pháp chỉ có thể một lần để thăng, mà sát khí quyết lại có thể hai lần. Đối mặt lâm nhạc như mưa công kích, bạch nhất minh chỉ có thể bị buộc không ngừng l i lại, cốt thứ tiên kiếm căn bản là không có cách ngăn cản, nếu không phải là có chồng cổ lá chắn, đoán chừng đã sớm bị thua xuống. ỉ vào cổ lá chắn siêu cường phòng ngự, bạch nhất minh tạm thời không v i ệ c gì. Nhưng mà, liền tại lâm nhạc một thương này mãnh liệt đâm ra sau đó, r ă a n g r á p một tiếng. Nghe thấy tiếng bang lanh lanh, bạch nhất minh toàn bộ tâm trong nháy mắt biến lạnh, khó tin nhìn qua tay trái cổ lá chắn đã phá thành mà nhỏ. Mà cái kia máu khô đỏ t r ư ờ n g thương, càng là trực tiếp xuyên thủng cổ lá chắn, thế vẫn như cũ không giảm, hướng thẳng đến bộ ngực mình đâm tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bạch nhất minh tay phải cầm kiếm hướng lên trên một đầu, đinh một tiếng đi qua, đầu thương ra, trực tiếp đâm vào mũi tên. bị Song p h ư ơ n g chiến đấu hấp dẫn Bạch Trùng Thiên kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không k h ỏ i thất thanh hô, đại ca, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Bạch Trùng Thiên như thế nào cũng không có nghĩ đến đại ca cư nhiên như thử nhanh liền bị thua, trong lòng căng thẳng, vội v à n g bước nhanh hơn hướng về rừng nhẹ phàn phóng đi, hiu, đúng lúc này, một đạo hồng lăng đột nhiên từ phía sau đánh tới, cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, Bạch Trùng Thiên thân thể lật ra, nhẹ n h õ n g tránh thoát hồng liên đánh lén, người sáu, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, hồng liên từ dưới đất c h ợ t vật sợ đứng lên, lao đi vết m g ở khoe miệng, lạnh lùng nói, nhìn xem hồng liên sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Bạch Trùng t i ê n n h u mày nợ nụ cười, đạo, ngươi không phải là đối thủ của ta, chờ lao tử trước tiên làm thịt tiểu tử này lại đến chơi với ngươi. Nói xong, hướng phía trước một đao đánh xuống, một đạo bạch quang lướt qua, trực tiếp đem Hồng Liên chặn đứt. Ngay tại hắn đột phá trở ngại, xuất hiện lần nữa tại Lâm Nhẹ Phạm trước mặt thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chính là đem Bạch Nhất Minh đánh lui phía sau Lâm Nhạc, bằng nhanh nhất tốc độ cứu viện. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thân hình, Bạch Trùng t i ê n trong lòng cũng là hoảng hốt, vừa muốn lui lại cũng là bị một đạo theo sát tới âm thanh quát bảo ngưng lại ở, đồ vô dụng, hắn bây giờ không phải là đối thủ của ngươi. Bạch Nhất Minh cũng theo đó đáp xuống Bạch Trùng Thiên bên cạnh. Bây giờ vai trái hắn bảng chỗ xuất hiện một đạo lỗ máu, tiên huyết đang không ngừng hướng ra phía ngoài dân t r à o Tại nơi t r u n g quanh vết thương có từng đạo hào quang màu đỏ s ầ m di động, chính là chỗ này chút tia sáng không ngừng tán n ố t pháp lực, làm cho Bạch Nhất Minh không cách nào cầm máu. Khi nghe đến Bạch Nhất Minh lời nói đi qua, Bạch Trùng Thiên đầu tiên là s ứ n g s ở chợt hướng về Lâm Nhạc q u y t không. Quả nhiên Lâm Nhạc sắc mặt trắng bệch, hơn nữa toàn thân không có chút nào khí thế, cho dù là một tia pháp lực cũng không có. Hắn bây giờ hoàn toàn chính là một cái người bình thường, hơn nữa còn là một người bị thương nặng người bình thường. dựa vào trường thương mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng người. đây cũng là sát khí quyết mang tới di chứng. tại sát khí quyết hiệu quả sau khi biến mất, lâm nhạc ở vào cực độ hư nhược trạng thái, liên tục hai lần thi triển sát khí quyết, hắn tác dụng thời gian cũng là rút ngắn thật nhiều. bây giờ 6. lâm gia thật sự vô lực hồi thiên, lâm nhạc trong con ngươi cũng là dần dần mất đi hy vọng. nơi xa, lâm hạo thiên chính ở chỗ trắng trạch vũ khổ chiến, trên thân nhiều chỗ tổn thương. mà lâm sơn, vay một thân ảnh bay ngược mà ra, nặng nghề rơi đập tại nền đá trên bảng, xuất hiện một đạo hố cạn, b ạ lực giống như là như là lên cơn điên, đem lâm sơn xem như bao cắt ném loạn. Lâm Sơn lại khổ khổ chống đỡ lấy, thế nhưng Song Phương thực lực sai biệt quá lớn quá nhiều, lại thêm dược hoàn hiệu quả đã qua, hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Nhìn xem bốn phía Lâm gia mọi người tình cảnh, Lâm Nhạc trong đôi mắt một tia hy vọng cuối cùng cũng là phá diện, lăng lăng nhìn lấy trong tay trưởng thương, vô lực lẩm bẩm, cuối cùng vẫn thất bại sao? Thất bại sao? Âm thanh tại Lâm Nhạc trong lòng lặng lặng quay q u ẩ n hắn vô lực nhìn lên trước mắt hết thảy, thương thì thương, hôn mê hôn mê, đại ca Lâm Hải đến nay sinh tử chưa biết s u thật sự một tia hy vọng cũng không có sao? Lâm Nhạc dưới đáy lòng tự hỏi, lão nhị, một đạo cấp bách tiếng hô đột nhiên truyền đến. chỉ thấy lâm hạo thiên giống giận một kiếm hướng phía trước b ộ tới, dựa thế thoát khỏi đối thủ sau đó, bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện tại lâm núi trước người, đem hấp hối lâm sơn từ bạch lực tay phía dưới cứu lại. bị một kiếm đánh lui bạch lực cũng là sưng sờ, gầm lên muốn xung tới, cũng là bị đã tìm đến trắng trạch vu ngăn lại, không cần đuổi, bọn hắn đại thế đã mất. lâm hạo thiên ôm lấy lâm sơn lui trở về rừng nhẹ p h à m thân bên cạnh, mà lúc này đây, hồng liên cũng là lui trở về, trong tay pháp khí hồng lăng cũng là đem mọi người bao vây lại, miễn cưỡng xem như sau cùng một đạo phòng tuyến. nhạc ca, ngươi thế nào? hồng liên lui trở về lâm nhạc bên cạnh, quan tâm hỏi. thời khắc này lâm nhạc lại vô lực trả lời toàn bộ thân thể suy yếu đến rồi cực hạn nếu không phải bởi vì trong xương cái kia một t i a nghị lực hắn chỉ sợ sớm đã ngất đi h ừ đang thi triển hai lần sát khí quyết sau đó còn có thể đứng để cho ta không thể không đối với ngươi lau mắt mà nhìn lâm nhạc bạch nhất minh tiến lên một bước nhìn qua lâm nhạc từng chữ từng câu nói trong mắt hắn chính là nam nhân này ủng hộ toàn bộ lâm gia nếu không phải hắn tồn tại bạch gia sớm đã đem lâm gia tiêu diệt một cái sạch sẽ nơi nào còn phải đợi đến bây giờ bất quá đi đến một bước này bạch gia rốt cục vẫn là thắng ngươi tự vận a cũng coi như là ta bạch nhất minh đối ngươi tôn trọng Bạch Nhất Minh ánh mắt đảo qua trước mắt Lâm Gia đám người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Lâm Nhạc trên thân, thản nhiên nói: t h ừ một đám không biết trời cao đất rộng r a hỏa, bạch gia pháo đài cũng là các ngươi có thể xông. Sau lưng Bạch Trùng Thiên thấy lớn cục đã định, liền cũng h á c h lối đạo. Bốn phía một chút Bạch gia đệ tử còn có còn giữ lại hai vị thiên vương, cũng đều lặng lặng xem chừng. Nói câu lời trong lòng, bọn hắn đối với trước mắt người Lâm Gia, thật đúng là có lấy một tia bội phụ. Bất quá, bọn hắn cuối cùng vẫn là bại. Như thế nào? Không muốn tự mình đọa thủ, như vậy lão phu cũng không để ý tiện đưa các ngươi đ o đường. kiến lâm người nhà vẫn như cũ một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ bạch trùng thiên liền không nhịn được sinh ra một tia lửa giận tới d ư ơ n g lên trong tay đại l a o quát đương nhiên tại hắn sau khi nói xong hay là đem ánh mắt chuyển hướng đại ca bạch nhất minh rốt cuộc là giết vẫn là lưu đều phải nghe bạch nhất minh hắn mặc dù là cao quý bạch gia nhị gia chủ nhưng trên thực tế cũng không có cái gì quyền lợi bây giờ bạch nhất minh nhưng là hơi híp mắt lại sắc mặt một hồi n ư n g trọng ánh mắt của hắn đồng thời không nhìn về phía lâm nhạc mà là xuyên thấu qua lâm nhạc cơ thể nhìn về phía cái kia d ấ u phía sau đạo kia thân ảnh gầy yếu cho tới nay bọn hắn đều liều mạng bảo hộ lấy tên tiểu xuất sinh này đều đến cái này trước mắt, tên tiểu xúc sinh này không có khả năng còn không có động tác, một loại dự cảm không tốt từ trong lòng dâng lên. Đống nhiên đạo tiêu thân ảnh gầy yếu hơi động một chút, cái này một động tác tinh tế lại giống như là một loạt phản ứng dây chuyển động dạng, làm cho bạch nhất minh thân thể bản năng run lên vội vàng hướng lui về sau hai bước, c h ậ t sắc mặt hắn đại biến, chỉ vào r ừ n g nhẹ phạm vị trí cơ hồ dùng thanh âm gầm thét hô, nhanh sáu, nhanh cho ta giết cái t i a tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh. Âm thanh có vẻ hơi lo lắng cùng bối rối, làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng là sưng sờ, cả đám đều bản năng hướng về giữa sân nhìn lại, cũng liền ở thời điểm này. cái kia vẫn luôn ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên đứng lên, hơn nữa hắn còn tại sáu, cười. đám người có chút không dám tin tưởng mình con mắt, lúc này còn có thể bật cười, có phải hay không bị sợ c h o n váng? tại rủi rủi con mắt sau đó, đám người cuối cùng thấy rõ liễu lâm nhẹ phàm biểu tình trên mặt. không tệ, cái kia gương mặt non nớt bằng thượng tràn đầy nụ cười s ẵ n l ạ đầy miệng răng trắng hiển thị rõ bên ngoài, nhìn người có gió xuân h ư u h ư u nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. nhưng mà, trước này khuôn mặt tươi cười tại bạch nhất minh cùng bạch trùng thiên đáy lòng nhưng là giống như tử vong tuyên án đồng dạng, làm cho bọn hắn toàn thân không tự chủ t o á t ra m ồ hôi lạnh. hắn thế mà đ á n g cười. trong đám người có chút bạch r a đệ tử ngày đó không có từng tiến vào dạy võ trạng tự nhiên cũng chưa từng thấy qua ngày đó dừng nhẹ phàm là như thế nào giết chết bạch thành mà thấy qua người cũng đều có ý định hoặc vô tình đem dừng nhẹ phàm l c ư ờ i chỗ xem nhẹ d ầ m d ầ m bạch r a chúng đệ tử lập tức xuất hiện hai loại biểu lộ loại thứ nhất chính là loại kia rốt nát chỉ vào dừng nhẹ phàm lộ ra một loại kinh h bị chế dêu chế r ê u dừng nhẹ phàm là không phải sợ tròn vắng ở thời điểm này còn có thể cười ra tiếng mà còn dư lại nhưng là từng cái khẩn trương nuốt nước bọt thân thể tăng cứng trong tay nắm thật chặt vũ khí một bộ đại n ạ n lâm đầu bộ dáng uy ngươi thế nào các ngươi đều thế nào? bầu không khí trong nháy mắt biến lung túng, bạch gia chúng đệ tử trong đám cũng là xuất hiện bối rối, mà đương gia người bạch nhất minh nhưng là gương mặt xanh xám, ánh mắt không ngừng quét mắt dưới chân, hắn không biết dừng nhẹ phàm bố trí đại trận đến cùng có hoàn thành hay không. tiểu tử, các ngươi lâm gia đã thua, bất ở chỗ này cố làm ra vẻ. bạch nhất minh nhìn qua dừng nhẹ phàm, những m à y thử dò xét nói. nghe được bạch nhất minh lời nói, dừng nhẹ phàm lúc này mới đem ánh mắt quay lại, khuôn mặt bàng thượng mang theo một tia tươi cười quá dị. Hắn lại không có trước tiên trả lời Bạch Nhất Minh lời nói, mà là không chút hoang mang từng bước từng bước hướng về Bạch Nhất Minh đi tới, đợi cho khoảng cách nước chừng hai em mở thời điểm, dừng bước, b ỉ m cười nói, Bạch Lão gia tử, ngươi cho rằng ngươi nhóm Bạch gia thắng chắc sao? Nhưng mà, liền tại Lâm nhẹ phàm tử đứng lên đến đi đến Bạch Nhất Minh trước mặt trong khoảng thời gian này, Lâm gia năm người nhưng là không có ở tại chỗ sưng sờ, Hồng Liên trước tiên đem mọi người tề tụ cùng một chỗ, sau đó tay bên trong xuất hiện một mặt hình tròn giống như là tấm gương vậy đồ vật, liền ở đây vật xuất hiện một khắc, một đạo bạch quang cũng là trong nháy mắt đem mọi người bao vây lại, ngăn cản bọn hắn. Bạch t r n g t i ê n trước hết nhất cảnh r ắ lên. hết lớn nhưng mà thì đã trễ bạch quang xuất hiện một khắc này hồng liên đã thôi động phát quyết mang theo lâm gia đám người trong nháy mắt đằng không mà lên hóa thành một vệ sáng biến mất ở trong đêm tối người nhà họ bạch cũng là bị bạch trùng thiên thanh âm kinh hỉ đối mặt bay vào không trung lâm gia đám người bọn hắn cũng chỉ có thể vô năng vô lực nhìn qua bọn hắn đảo t ẩ u thế mà để bọn hắn chạy trốn bạch trùng thiên không khí đem trong tay đại đao hướng về mặt đất chém một cái lập tức xuất hiện một đạo khe nước to lớn mà bạch nhất minh từ đầu đến cuối đều là đi chú ý thoát đi lâm gia đám người mà là đem tất cả chú ý của lực đều đặt ở người thiếu niên trước mắt này trên thân người lâm gia đều đi vì cái gì ngươi không cùng đi theo hai người rằng qua hồi lâu sau bạch nhất minh nhịn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng đại ca cùng tên tiểu xuất sinh này phế nhiều lời như vậy làm gì trực tiếp một đao chặt tính toán bạch trung thiên vừa vận ở vào ngẩng đầu lên bên trên lại thêm tính cách tá o bạo lúc này cũng không nói nhảm trực tiếp cầm lên đại đao hướng về dừng nhẹ phàm bộ tới đối mặt đột nhiên đánh tới bạch trung thiên dừng nhẹ phàm liền nhìn cũng không nhìn đối phương một mắt chật chân một cái bộ tới lưỡi đao dán chặt lấy khuôn mặt rơi xuống hơi có một tí sai lầm dừng h ẹ p h ạ m liền sẽ bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhìn đám người cũng đều là trong lòng cả kinh. nhìn thấy dừng nhẹ phàm như vậy dễ dàng tránh đi bạch trùng thiên cũng là s ứ c n g s ở dựa vào kinh nghiệm chiến đấu hắn lúc này t r ô i đ a o nhất chuyển lại hướng về dừng nhẹ phàm phần bụng gập đi nhưng đúng vào lúc này dừng nhẹ phàm động đinh một tiếng vang lanh lảnh truyền ra dừng nhẹ phàm tay trái xuất hiện ở phần bụng hơn nữa ngón tay cố lượn gắt gao đem lưới đ a o bắt lấy mà tay phải nhưng là dùng tốc độ cực nhanh hướng về bạch trùng thiên bả vai v ô tới nhìn xem lưới đ a o bị dừng nhẹ phàm tay không ngăn lại bạch trùng thiên cũng là s ư n g s ở trong đôi mắt càng là thoáng qua một t i a ngoài ý muốn nhưng mà đối với kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hắn tới nói cũng liền tại sững sờ sau một lát trong nháy mắt tỉnh táo lại cánh tay phải chấn động một c ố cương tình bỗng nhiên phát ra trong cơ thể pháp lực cũng là trong nháy mắt phun trào theo c h ô i đao hướng về r ừ n g nhẹ phàm hung manh đánh tới đ i n h Xôi trào mãnh liệt pháp lực giống như thủy triều tuôn ra dừng nhẹ phàm dã là trước tiên phát giác được nguy hiểm trong lòng hơi sau khi hoảng sợ cũng là vội vàng làm ra phản ứng nắm chặt lưỡi đao tay trái vội vàng buông ra l ư ớ i đao chật bàn tay kích thích tại trên mặt đao v ỗ toàn bộ thân thể cũng là tiếp lấy t r ư ờ n g lực xoay chuyển d ự n g lên. Bạch Trùng Thiên bùng nổ công kích cùng d ừ n g Nhẹ p h à m động tác trong cùng một lúc hoàn thành, liền tại Lâm Nhẹ p h à m thân tử lật lên trên không trung một khắc. Bạch Trùng Thiên công kích cũng là phát ra, bá, đao mang bắn ra, trên không trung tạo thành một đạo rưỡi cung hướng về phía trước bốn mà ra. Hảo tại Lâm Nhẹ p h à m bây giờ đã xoay chuyển dựng lên, tránh thoát cái này h ù n g mãnh nhất kích. Bạch Trùng Thiên đại đao trong tay thế nhưng là một kiện linh khí, mặc dù là một kiện phía dưới phẩm linh khí, nhưng linh khí tại rót vào pháp lực sau đó, cũng không rót vào pháp lực thế nhưng là có khác biệt một trời một vực. Phía trước, Dương h ẹ p h à m dám d ự vào cắt giáp cường độ lấy tay đón lấy lưỡi đao, nhưng là bây giờ, hắn cũng không dám sáu. cho nên, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, d ư n g nhẹ phàm lựa chọn thu hồi đánh ra tay phải, mà trước tiên tránh né mũi nhọn. v ớ anh, đ a o mang trực tiếp sẽ qua, đánh rơi ở hậu phương trên mặt đất. Cái tiên đền đá tấm cũng là đ a o mang tiếp xúc trong nháy mắt bị anh ra một đạo to lớn cái hố. Như vậy uy lực to lớn, nếu là bị đánh trúng, cho dù có cắt giáp bảo hộ, d ư n g nhẹ phàm tất nhiên sẽ chịu đến thương tổn không nhỏ. Mà giờ khắc này, dự ngược trên không trung d ư n g nhẹ phàm, trong lòng cũng là có một tia may mắn. Bất quá, hắn lại không có s ứ g sở, song trưởng đỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra hai trưởng, tiếp lấy đẩy ngược chi lực, thân thể một cái thay đổi. cả người trong nháy mắt lùi lại, cuối cùng v ữ n g vàng rơi vào bạch trùng thiên sau lưng. đây hết t h ể cũng là trong nháy mắt hoàn thành, làm cho bạch trùng thiên tại trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, mà dừng nhẹ p h ạ m phía trước thu hồi tay phải lần nữa đánh ra. cẩn thận! nơi xa một mực xem cuộc chiến bạch nhất mình cũng là những mày, dừng nhẹ phàm động tác hắn nhìn nhất thanh nhị sở, cho nên tại giai đoạn khẩn yếu nhất hắn lớn tiếng n h ắ c nhở. nghe đại ca la hét tâm thanh, bạch trùng thiên cũng là cơ thể bản năng nhất c h u y ể n nhưng mà dừng nhẹ phàm tựa hồ đã sớm dự liệu được động tác của hắn, chậm chân một cái, thân thể lần nữa gần sát. tay phải. cuối cùng vẫn chậm rãi hướng về bạch trùng thiên trên bờ vai rơi đi, mà bạch trùng thiên cũng là bị ép không còn đường lui. nhìn thấy dừng nhẹ phàm rơi xuống bàn tay, bạch nhất minh tâm cũng là treo đến rồi c ú n hậm miệng, nhưng mà kế tiếp nhưng lại không như đồng ý đoán chúng như vậy, bạch trùng thiên bị đánh bay ra ngoài. bàn tay nhẹ nhàng rơi vào bạch trùng thiên trên bờ vai cũng không thấy được bất kỳ pháp lực ba độ. mà lúc đó người bạch trùng thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn dừng nhẹ phàm, bởi vì hắn cũng không cảm nhận được một trưởng này mang tới bất luận cái gì áp lực, giống như là giữa bằng hữu như vậy nhẹ nhàng đ ộ dự đi c h ế đi. nhìn xem bạch trùng thiên cái tiêu biểu tình n g h hoặc. dừng nhẹ phàm nết miệng nở nụ cười nhẹ giọng h u n ra ba chữ l i ê n tại đây lời nói rơi xuống trong nháy mắt bạch trùng thiên con n g ư ờ i đột nhiên phóng đại giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đ n g dạng không muốn mà ngoại giới đám người không chút nào biết giữa bọn hắn phát sinh l i ế u thập sao sự tình chỉ là nghe được bạch trùng thiên giống như là mê m ộ i đ n g dạng lực mạnh gào thét kế tiếp g i n g r i á c một tiếng bạch trùng thiên cả người trong nháy mắt b ỏ dưới đất thân thể giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn trong nháy mắt lâm vào nền đá tấm bên trong đột nhiên này lên biến hóa làm cho bốn phía đám người sức sở từng trương kinh ngạc biểu lộ có chút ngốc lăng nhìn qua trong sân bạch ù n g thiên sau một lúc lâu, bạch nhất minh trước hết nhất tỉnh táo lại, đạp chân xuống, thân ảnh trong nháy mắt hướng về r ừ n g nhẹ phàm phóng đi, mà trong tay tiên kiếm cốt thứ cũng là hóa thành một đạo kiếm mang, trước tiên hướng về phía r ừ n g nhẹ phàm c ấ p giết mà đi. nhìn xem nổi giận tới bạch nhất minh, g ừ n g nhẹ phàm dưới chân một điểm, tiếp lấy phản lực, thân thể nhẹ đống hướng về đi sau lao đi. nhất kích chưa chúng, bạch nhất minh cũng không để ý, nhìn xem r ừ n g nhẹ phàm tối lui, hắn mới ngồi s m x u ố n g kiểm tra bạch trùng thiên tình trạng, cái này vừa nhìn một cái, đ ố n nhiên làm cho bạch nhất minh trong lòng du lên, nhất thời tức giận nảy sinh, tiểu x ú sinh tiểu x ú sinh, lão phu hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch Nhất Minh cơ hồ gầm h é t hô, ha ha, bạch gia chủ, có phần cũng quá nóng nảy. Tiểu tử còn nghĩ cùng ngươi thật tốt chơi chơi đâu? Dương nhẹ phàm kẽ cười nói, lấy Dương nhẹ phàm thực lực trước mắt căn bản không có khả năng là Bạch Nhất Minh đối thủ, bao quát Bạch Trùng Thiên, như không phải vừa rồi đánh trở tay không kịp, bây giờ nằm xuống nhất định là chính mình. Sở Dĩ muốn cùng Bạch Trùng Thiên một trận chiến, cũng là vì kéo dài thời gian, dù sao muốn chờ Hồng Liên đem tất cả mọi người mang rời khỏi gia đại trận phạm vi mới được. d ừ n g nhẹ phàm tâm u n g yên lặng tính toán, đang chỉ hoan trong thời gian ngắn còn kém không nhiều lắm. Tiểu s ú c sinh, tiểu s ú c sinh, tuổi không lớn lắm, tâm địa cư nhiên như thử cây đ ộ c nhìn xem Dừng nhẹ phàm tùy ý như vậy bộ dáng, trong lòng của hắn cũng là không khỏi căng thẳng. Ha ha, Bạch gia chủ l ờ i ấy sai rồi, tiểu tử làm người cũng không tệ lắm, nhưng mà đối đ ã i địch nhân, đó cũng không giống nhau. Nói đến đây, Dừng nhẹ phàm con mắt khép h một cái, t r ậ t lãnh cốc đạo, ta đối đối địch nhân đều là vĩnh viễn trừ hậu h ọ Vĩnh viễn trừ hậu h ọ Bốn chữ, làm cho lần nữa tất cả mọi người trái tim bỗng nhiên giật mạnh, giống như là đối mặt thẩm phán đồng dạng, đáy lòng của mọi người không rõ dâng lên một loại ý sợ hãi. Tiểu s ú c sinh tiểu s ú c sinh, bất ở chỗ này nói chuyện giật g ầ n lão phu bây giờ liền làm thì ngươi. Lời nói rơi xuống. Bạch Nhất Minh cánh tay l ắ p một cái, mãnh liệt pháp lực cũng là trong nháy mắt điều động ra, từ vùng đan điền theo cơ thể các đại g â n mạch, điên cuồng hướng về cánh tay dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, Bạch Nhất Minh cũng là b u ộ c phát ra sức mạnh xưa nay chưa từng có, cơ hồ vượt qua cùng Lâm Nhạc một trận chiến lúc trạng thái. h ắ n toàn thân bị bao khỏa tại một tầng chói mắt pháp lực cháo bên trong, cả người pháp lực cũng là phát huy đến cực hạn. Trong tay tiên kiếm, tại bực này đậm đà pháp lực thôi động, càng trở nên rực rỡ mà chói mắt. Kiếm mang dâng lên, bốn phía Hàn ý giết ấ u x ư ơ n g một chút bạch g a đệ tử cũng là rối rít lui ra phía sau, từ tiên kiếm bên trên chỗ thi pháp ra Hàn ý để bọn hắn khó mà ngăn cản. Chết đi! Bạch Nhất Minh cơ thể đột nhiên tiêu thất, trong n h á y mắt chính là xuất hiện tại lâm nhẹ phàm thân phía trước, tốc độ như vậy, làm cho d ừ n g nhẹ phàm mắt thường căn bản là phát c h ó c không đến. Thật là khủng khiếp! d ừ n g nhẹ phàm tâm trung căng thẳng, vội vàng vận khí cắt giáp phòng hộ, nhưng mà đối phương công kích là ở quá nhanh, ngay tại cắt giáp sắp ngưng kết l ú c người sau công kích cũng đã phát ra. Phanh! Một thân ảnh bay ngược mà ra, nặng nghề rơi đập trên mặt đất, liên tiếp hạch o xuất ra mấy chục mét sau đó cuối cùng chứa ở trên vách tường mới dừng lại. Khu khu 6 d n g nhẹ p h ạ m v ị n tường bích, liên tiếp bị đau bỏ lên. Chật, hướng về ngược sờ một cái, giang giáp tiên giáp ứng thanh m à nát. chia năm ẻ 7 tán lạc tại mà hừ nhìn ngươi bây giờ còn như thế nào tiếp lấy ta tiếp theo kiếm bạch nhất minh nhìn một cái dừng nhẹ phàm dưới chân cái kia bị đánh nát tiên giáp lạnh lùng nói ra phải không dừng nhẹ phàm nhàn nhạt nở nụ cười c h ậ t t h ẳ n g t h p thân thể nhưng là ở nơi này một sát na một cỗ dây rức đau đ ớ n lóe lên trong đầu làm cho hắn ngược lại hút một hơi khí lạnh nhìn qua dừng nhẹ phàm vậy ăn đau bộ dáng bạch nhất minh khuôn mặt b à n g thượng vẻ mặt n g ư i ê trọng nhưng là trong nháy mắt tiêu thất đổi lại vẻ mặt khinh thường chính là cười khẽ nói đều đến lúc này còn tại mày miệng nghe được ra chủ âm thanh Bốn phía những cái k i a khẩn trương bạch ra, chúng người cũng đều tại thời khắc này, y ê n tâm bên trong lo nghĩ, từng cái mang theo cười quá i dị nhìn c h ầ m c r ầ m dừng nhẹ phàm, rất muốn nhìn một chút tiểu tử này kế tiếp làm như thế nào chết. Cảm nhận được bốn phía cái k i a từng đạo ánh mắt không có hảo ý, dừng nhẹ phàm không cho là đúng nâng g hai tay lên, làm một chút huyết trương ngược động tác, làm cho khó chịu n g ự c hơi khá hơn một chút. Bất quá, đúng lúc này, bạch nhất minh nhưng l à ánh mắt trầm xuống, dưới chân một điểm, thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo quang ảnh hướng về dừng nhẹ phàm l ư ớ gấp mà đi, trong tay tiên kiếm càng là phun ra từng trận hả khí. Cảm nhận được nguy hiểm đột kích, dừng nhẹ phàm biết cũng đã không thể kéo. hắn không dám chần c h ờ vội vàng tay trái hướng về phía trước vung lên, vài gốc gai đất trong nháy mắt bốn mà ra. đinh, đinh, đinh, đối mặt bốn mà đến gai đất, bạch nhất minh tùy ý huy động mấy kiếm liền tận tốc ngăn lại. đối với cái này dừng nhẹ phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù những thứ này gai đất không thể ngăn cản cái sau, nhưng mà chút thời gian này vẫn là đầy đủ nhường dừng nhẹ phàm làm ra phản ứng. tại bắn ra gai đất đồng thời, hắn cũng không chậm, thật nhanh hướng về một bên mau chóng vút đi. chậm, thân hình dừng lại, bởi vì lúc trước tốc độ quá mức kỉ liệt, mà dẫn đến trong lúc nhất thời không cách nào lập tức dừng lại, thân thể tại chợt đi mấy mét sau đó. lúc này mới dừng lại, thử cho là có thể trốn được. Bạch Nhất Minh cười lạnh nhìn xem Dừng nhẹ phàm đạo, phải không? Nếu là muốn chạy trốn ta đã sớm chạy trốn, h à tất chờ tới bây giờ. Thoại âm rơi xuống, Dừng nhẹ phàm ánh mắt chầm xuống, trên tay phải đ ô n g nhiên phát ra một đạo hắc sắc quan mang, chật tay phải đ ỗ n g nhiên hướng xuống đất n h ả tới. đều đi chết đi, không tốt. Bạch Nhất Minh trong lòng âm thầm cà kinh trực giác nói cho hắn biết, tiểu xúc sinh này đang thi chiến sát chiêu mạnh nhất, phía trước trong lâm gia người hy sinh lớn như vậy, hẳn là chờ đợi giờ khắc này tới, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Bạch Nhất Minh nhìn ầ m r m Dừng nhẹ phàm tay phải. khuôn mặt bàng thượng xuất hiện trước n a y chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. c h ậ t nhướng mày, không chậm trễ chút nào đem trong tay tiên kiếm cốt thứ bỗng nhiên hất lên, tiên kiếm hóa thành một đạo bạch hồng gánh chịu lấy bạch nhất minh đích thực sát ý hướng về dừng nhẹ phàm đầu người bốn mà đi. Siêu, bạch hồng trong nháy mắt liền tới, dừng nhẹ phàm thân thể cơ hồ chưa kịp làm ra phản ứng, cốt thứ liền đã xuất bầy giờ trước mắt, hàn khí dâng lên, còn đến dừng nhẹ phàm khuôn mặt từng trận thấy đau. Dừng nhẹ phàm con ngươi cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên phóng đại, thân thể bản năng ngửa ra sau, nhưng căn bản không kìm. Tiếp đó ngay tại tiên kiếm sẽ phải đâm xuyên đầu mà qua nguy nan lúc, một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ trong lựu tránh ra. Chủ nhân, nguy nan lúc thú nhỏ đột nhiên thức tỉnh, hướng về Tiên Kiếm đánh tới, bị thú nhỏ như thế va chạm, Tiên Kiếm cũng là trực tiếp đụng nhiên quy tích, g i á n chặt lấy từ Dừng nhẹ Phạm đỉnh đầu sẽ qua. Phanh Đông, Tiên Kiếm bị đụng nhiên quy tích, mà thú nhỏ cũng là bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, không biết sống chết. hỗn đ à n Dừng nhẹ Phạm tâm đầu giận dữ, tay phải đ ô n g nhiên hướng xuống đất nhấn một cái, một đoàn hắc sắc quang mang trong nháy mắt không xuống đất mặt, lập tức toàn bộ không gian phát ra một tiếng ù ù ngay sau đó chính là nghe được liên tiếp p h đông thanh âm, bốn phía đám người từng cái một ngã xuống đất, một chút tu vi yếu hơn trực tiếp bị đè sấp phía dưới. làm xong đây hết thảy, d ư n g nhẹ phàm lại không có ngưng xuống, thật nhanh hướng về thú nhỏ chạy tới, c h ậ t một tay đem bế lên, cảm nhận được d ư n g nhẹ phàm hai tay, thú nhỏ cặp mắt khép hờ, một đạo hư nhũ c â m thanh dưới đáy lòng văng lên, chủ nhân, thú nhỏ buồn ngủ, nói chuyện, liền an nhiên ngủ thiết đi, đừng ngủ. d ư n g nhẹ phàm tâm trung căng thẳng, thật nhanh kiểm tra một lần thú nhỏ cơ thể, xác định nó không có việc gì sau đó, lúc này mới yên lòng lại, tương tiểu thú lần nữa bỏ vào trong ngực sau đó, hắn mới chậm rãi từ mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn ầ m ầ m cái kia nửa q u ỷ trên đất bạch nhất minh, chợt từng bước từng bước hướng về hắn đi đến. Tiểu xúc sinh, tiểu xúc sinh, có bản lĩnh hướng ta tới, thả những người khác. Bạch Nhất Minh chợt vật ủng hộ cơ thể, không biết đến t u y t cùng là chuyện gì xảy ra. Trong máy mắt, toàn bộ thân thể giống như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn, trọng không được. Mà bốn phía những đệ tử kia cũng đều là loại tình huống này, đến t u y t cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Bạch Nhất Minh cái kia cắn răng n g h i ế n l ợ i bộ dáng, dương nhẹ phàm khuôn mặt bảng tượng nhưng là dương lên một nụ cười gắn cho. Đối với địch nhân, tại hắn trong từ điển cho tới bây giờ chỉ có bốn chữ, chém tận d i t tuyệt. Hôm nay ngươi không chỉ muốn chết, hơn nữa toàn bộ người nhà họ Bạch đồng dạng muốn chết, ta sẽ không cho phép địch nhân của ta cùng ta sống ở cùng một cái thế giới. Thanh âm lãnh k h ố c giống như là sau cùng thẩm phán, trong đêm tối l à n h ư vậy van rội, truyền đến mỗi người trong lỗ thay. Bây giờ, Dừng nhẹ phàm giống như là một cái tới từ địa ngục rúm man, vô tình tuyên án lên trước mắt những phạm nhân này vận mệnh. Hỗn đàn, có loại hướng ta tới. Nghe được Dừng nhẹ phàm mà nói sau đó, Bạch Nhất Minh cơ hồ trở nên điên cuồng lên, liều mạng gầm thét. Thế nhưng là, chờ đến nhưng là liên tiếp răng rắc âm thanh, kèm theo một hồi tiếng kêu thế thảm. bốn phía một chút tu vi hơi thấp đệ tử không cách nào ngăn cản siêu trọng lực tác dụng mà bị đập vụn xương cốt một chút tu vi hơi mạnh một chút không có lập tức chết đi mà là nửa chết nửa sống đang d i ề n gì tới p h i ê ngươi dừng nhẹ phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn bạch nhất minh chật tay phải lần nữa hướng xuống đất nhấn một cái một đạo màu đen quang đoàn bị đánh vào đại trận ngay sau đó bạch nhất minh chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống trong nháy mắt đã mất đi ý thức toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này trở nên an tĩnh lại trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc mà dừng nhẹ phàm đối với cái này lại không có cảm xúc quá lớn lão phu vạn vạn không nghĩ tới lớn như vậy mà r a thế mà hủy ở ngươi tiểu tử này trong tay một đạo âm thanh đột nhiên bất thình lình từ phía sau truyền đến dương nhẹ phàm đống nhiên xoay người nhưng là phát hiện ở giữa không trung một vị lão giả lơ lửng ở giữa không trung một mặt ngưng sắc nhìn lấy mình ngươi là ai dương nhẹ phàm n g mày cảnh giác nói đối với cái này người đột nhiên xuất hiện dương nhẹ phàm rất n g h i h o ặ c vì cái gì người này không có thu đến siêu trọng lực thuật ảnh hưởng chẳng lẽ thế giới này vẫn còn đồ vật có thể tiêu trừ đối phương tựa hồ phát giác được d ư n g nhẹ phàm n g h i h o ặ c chợt bàn tay vung lên thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh lão phu chính là kim đan kỳ tu sĩ Tại ta v ự c t r ư ờ n g trong phạm vi, ta chính là nắm trong tay, có thể thay đổi thời gian, thay đổi không gian, bất luận cái gì ta muốn thay đổi sự tình. Lão giả mỉm cười nói, v ự c Dương nhẹ phàm đống nhiên lui về phía sau, cùng lão giả trước mắt bảo trì khoảng cách nhất định. Cái này v ự c hắn mặc dù không lý giải, nhưng mà sau khi thông qua giả kể lại, tựa hồ cùng pháp tắc có nhất định liên hệ. Mà chính hắn, chính là trời sinh nắm trong tay đại địa pháp tắc. Chẳng lẽ thế giới này người có thể hậu thiên tu luyện pháp tắc? Hình dáng này một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện tại lâm nhẹ phàm trong đầu, nghĩ tới đây, dương nhẹ phàm tâm t r u n g không khỏi một hồi run rẩy. cảm giác trước mắt cái này vị lão người cực kỳ sợ hãi thân thể càng không nhịn được lần nữa l u i về phía sau đồng thời bên ngoài thần cắt giáp cũng là đang chậm rãi tụ tập tại loại này cường giả trước mặt cắt giáp phòng ngự đoán chừng hoàn toàn không đáng chú ý chỉ có buông tay đánh cược một lần có thể còn có một đường sinh cơ cho nên trong nháy mắt ngắn ngủi ấy bên trong dương nhẹ phàm liền ở trong đầu làm xong kế hoạch một khi phát hiện lão giả trước mắt có định ý chính mình liền đem hết toàn lực đối nó công kích ha ha tiểu gia hỏa không cần lo lắng lão đạo nếu là muốn giết người đã sớm động thủ hà tất vẽ vời thêm chuyện lão giả đứng tại chỗ cười nhạt nói nghe được lời của lão giả Dương nhẹ phàm đầu tiên là sức sở, chợt vội vàng t í n h hạ tâm tưởng tượng, cũng chính xác như hắn lời nói. Vừa rồi trước mắt cái này vị lão giả có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau mình, cái này liền cho thấy tu vi của hắn muốn cao hơn nhiều chính mình. Nếu là ở lúc kia đánh lén, chính mình tất nhiên tránh không khỏi. Thế nhưng là hắn nhưng cũng xuất hiện ở bạch gia, vì cái gì lại chớ mắt nhìn bạch gia bị diệt? Lao tiền bối, không biết ngài cùng bạch gia ra sao quan hệ? Dương nhẹ phàm chắp tay v ấ n đạo, bây giờ song phương quan hệ không thể xác định là địch hay bạn, nhưng d ư n g nhẹ phàm vẫn là tận lực có lễ phép. Bạch gia sao? Nếu nói quan hệ. chẳng qua là hợp tác, s ắ t thử nói, trước kia là quan hệ hợp tác, bây giờ cũng không tính toán. lão giả vớt dâu một cái cười nói, hợp tác. dương nhẹ phàm vi khe trao mày lẩm bẩm, không tệ, đó là trước đó, bây giờ, các ngươi lâm gia mới là ta đồng bạn hợp tác. lão giả kiến lâm nhẹ phàm nhất khuôn mặt nghi ngờ thân thể chính là tiếp tục nói, các ngươi lâm gia từ bạch gia trong tay tiếp nhận linh thú pháo đài, như vậy các ngươi cũng chính là chúng ta ngự thú tông đồng bạn hợp tác. nói như vậy, ngươi nên có thể hiểu ra. nghe đến đó, dương nhẹ phàm nhất s sờ, chợt vội vàng chắp tay cung kính nói, nguyên lai tiền bối là tiên người trong môn. Tiểu tử vừa rồi thật sự là vô lễ, mong tiền bối chớ trách. Nhìn xem d ừ n g nhẹ phàm khiêm tốn như vậy bộ dáng, lão giả sững sờ sau đó, chật, cất h t c tiếng cười to, nhưng trong lòng lại là nhịn không được nói, tiểu gia hỏa này không đơn giản, vừa mới giết nhiều người như vậy, thế mà giống người không việc gì đồng dạng, có thể làm được điểm này trừ phi là đồ đần, nếu không phải là phía trước đã gặp như vậy tình cảnh máu t a n h thế nhưng là tiểu tử này bất kể thế nào nhìn niên linh cũng bất quá mới 16-17 tuổi dáng vẻ, vậy hắn đến tuổi cùng ẩ n tàng liêu thập sao dạng bí mật, lão giả đánh giá thiếu niên trước mắt, trong lúc nhất thời khó mà suy xét, suy nghĩ sau đó cuối cùng vẫn quyết định giao hảo. Tất nhiên bạch gia bây giờ đã thành bộ dáng như vậy, lao đạo ta cũng sẽ không ở đây m g ờ n g nghỉ, vẫn là sớm ngày chạy về Tông môn đi. Nhìn xem lão giả làm bộ muốn đi, Dương nhẹ phàm liền vội vàng tiến lên, cung kính nói, váy nếu tiền bối nghỉ nơi, g tiểu tử thực sự tội lỗi, như tiền bối không chê, thỉnh rơi bước lâm phủ, nhường tiểu tử vì tiền bối tẩy trận. Không được, lần này nguyên bản cũng là đi ngang qua Thanh Dương Trấn, về sau nghĩ tới đây xem, nhưng không ngờ, Linh thú pháo đài đã quy về người Lâm gia, lần đầu mạo muội đến thăm cũng không tốt, sau này có cơ hội lại đi. Lỗ trưởng lao khoát tay chặn lại. dưới chân lập tức tránh ra một đạo bạch quang trong mấy mắt liền biến mất ở bầu trời đêm tiểu gia hỏa đem bạch nhất minh tu di giới cất kỹ bên trong thế nhưng là có bạch gia mấy trăm năm góc nhặt một thanh âm đột nhiên trực tiếp tại lâm nhẹ phàm trong đầu vang lên truyền âm chi thuật dương nhẹ phàm nhìn qua bầu trời đêm có chút kinh ngạc nói đợi cho hồi lâu sau dương nhẹ phàm mới từ tại chỗ di động từng bước từng bước hướng về bạch nhất minh thi thể đi đến sau đó đem giới chỉ cầm lấy lai like nhất nhìn sắc mặt lập tức biến đổi Chật, một cố khó che giấu vẻ kích động nổi lên khuôn mặt cái này phát t à i dương nhẹ p h ạ m nhịn không được kích động hô đừng nhìn trong tay nho nhỏ này giới chỉ đồ vật bên trong cũng không ít, đơn giản có thể tính là một tòa di động bảo c ố sơ lược nhìn một chút, chỉ là nguyên dương đan thì có hơn 2.000 h ạ t khác một vài thứ v n vật đồ vật cũng là không thiếu, giá trị tuyệt đối không ít. sau một lúc lâu, dương nhẹ phàm vội vàng từ trong vui sướng tỉnh táo lại, đem giới chỉ đeo tại trên ngón tay, sau đó liền đem bạch nhất minh cùng tam đại thiên vương cùng với bạch trùng thiên sử dụng linh khí đều gom lại, một m ạ c h ném vào tu di trong nhẫn, chờ làm xong đây hết thể sau đó, dương nhẹ phàm liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, nhưng là phát hiện cách đó không xa, rất nhiều mảnh vụn tán lạc tại trên mặt đất, đây là. Dương nhẹ phàm nghi ngờ đi đến mảnh vụn phía trước, giảng khởi trong đó tương đối hoàn chỉnh một khối quan sát một chút, chính là phát hiện những mảnh vỡ này hẳn là thuộc về một cái tấm tuấn một bộ phận, chẳng lẽ là phụ thân đánh nát? Dương nhẹ phàm tựa hồ nghĩ đến liêu thập sao, lầu đầu nói, mặc kệ, trước tiên thu lại lại nói, nghĩ tới đây, hắn liền đem những thứ này tán lạc mảnh vụn từng cái thu thập lại, sau đó chính là bước nhanh rời đi. Liên t ạ i lâm nhẹ phàm rời đi sau đó, phân bố tại luyện võ tràng trung quanh quái dị phù văn cũng là tản mát ra từng đạo ánh sáng m ã n liệt, sau đó những thứ này quang pháp đằng không mà lên, phanh, kia sáng toàn bộ nổ tung. sau đó hóa thành từng hạt thật nhỏ hạt cắt bay lên không trung cuối cùng hội tụ vào một chỗ toàn bộ hướng về rừng nhẹ phàm đuổi theo 6. đi ra khỏi rừng tây cũng không lâu lắm chính là phát hiện một thân ảnh đang đứng tại nam thạch bên trên chờ đợi lo lắng lấy người này chính là gia gia lâm hạ thiên khi thấy rừng nhẹ phàm đi ra khỏi rừng cây thời điểm m à ông già bảng thượng vẻ lo lắng cũng là phai nhạt ra c h ậ t dưới chân l ư i lên mấy cái cất bước chính là xuất hiện tại lâm nhẹ phàm thân phía trước lão nhân đầu tiên là một phát bắt được rừng nhẹ phàm b à vai tiếp đó thật nhanh đảo qua cái sau toàn thân chờ xác định cái sau cũng không lo ngại sau đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đạo, hảo tiểu tử, thật sự trở thành. Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, khuôn mặt b à n g thượng lại không có chút nào cao hứng. lần này kế hoạch mặc dù thành công, nhưng lâm gia cũng hy sinh rất lớn. đại bá, nhị bá bọn hắn như thế nào? Dương nhẹ phàm liền vội v g hỏi. tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là đại bá của ngươi hắn sáu. lâm lão gia tử sắc mặt cũng là trở nên nghiêm trọng, lâm hải đã mất đi một cánh tay, sau này với hắn mà nói, tại trên sinh hoạt sẽ mang đến rất nhiều không tiện. bất quá, có thể nhặt về một cái mạng cũng thuộc về vận hạnh. đã biết. chúng ta đi về trước đi, bạch gia còn có một số giải r i á p t c lực, gia gia liền sắp xếp người đi dọn dẹp một chút. dương nhẹ phàm gật đầu một cái, chính là chuẩn bị rời đi. ngay tại hắn chân phải vừa mới bước ra một bước thời điểm, đột nhiên dừng lại, xoay người nói, gia gia, bạch gia tất cả tích xúc đều ở nơi này. nói, dương nhẹ phàm d ư ơ n g lên ngón tay, khi thấy rõ trên ngón tay cái nào đen nhánh tu di d ư ớ i lúc, lâm lão gia tử cũng là sưng sờ, c h ợ t gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. gia gia, trong này có hai ngàn hạt nguyên dương đang ngày sau ta hữu dụng, những thứ khác một vài thứ còn có năm kiện linh khí liền giao cho ngài xử lý. nghe được Dừng nhẹ phàm mà nói, Lâm Hạo Thiên trầm tư phút c h ố c tiếp đó ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt thiếu niên, lắc đầu, đạo, những vật này ngươi cũng giữ đi, nho nhỏ này thanh dương chấn cuối cùng không phải ngươi thiên địa, sau này đi ra ở đây là cần một khoản tiền lớn. Mặc dù biết Liễu Lâm nhẹ phàm trong cơ thể cái kia linh hồn cũng không phải cháu trai ruột của mình, nhưng mà nghĩ đến sau này hắn phải ly khai, trong lòng Trung Quy là có một chút không rõ không ớn. Đi thôi, chúng ta đi về trước. v ỗ vô Dừng nhẹ phàm bả vai, Lâm Lão gia tử chính là trước tiên hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. nửa canh giờ đi qua, làm hai người một trước một sau lần lượt đi vào Lâm gia đại viện thời điểm. dừng nhẹ phàm dưới chân không khỏi một trận, hắn phát hiện giờ này k h ắ p này trong viện tụ tập đầy người, những người này cũng là từng cái võ trang đầy đủ, sắp hàng chỉnh tề trong sân, hơn nữa còn lần lượt có nhân theo ở đây tụ tập. Tộc trưởng ngài đã trở về. Một thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho những thứ này mặt mũi tràn đầy nghi ngờ các đệ tử trong nháy mắt chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. ấ n 6 Lâm Hạo Thiên quét mắt một mắt đám người, gật đầu một cái không có quá nhiều ngôn ngữ, liền trực tiếp hướng về trong đại sảnh đi đến. Đợi cho Lâm Hạo Thiên cùng Dừng nhẹ phàm hai người đi vào sau đó, lúc này trong đại viện bầu không khí mới thoáng thư giãn một chút. u i đến tận cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào liền tộc trưởng gia gia trên thân đều bị thương. trong đám người một người nhỏ giọng hỏi, không riêng gì tộc trưởng gia gia, liền Lâm Hải bá bá bọn hắn đều bị trọng thương, hơn nữa còn đoạn mất một cánh tay. nói đến đây, người nói chuyện lời nói khẽ run lên, thân thể nhịn không được đánh một cái khó coi. bọn hắn tựa hồ đã trải qua một cuộc cát chiến sáu, đều an t í n h điểm, có thời gian rảnh rỗi này suy đoán lung tung, còn không bằng cho ta điều chỉnh tốt trạng thái, một hồi sẽ có đại chiến phát sinh. một người trung niên lạnh giọng quát lớn, nghe tới trung niên nhân l ờ i nói sau đó. Tại chỗ những tia tuổi trẻ đồng lứa đệ tử đều là toàn thân run lên, gương mặt non nớt bàng thượng càng là lộ ra sợ hãi thần sắc. Đại chiến 6. á 6 không sáu, đây không phải là thật. Một cái nữ đệ tử trong đầu hiện ra Lâm Hải máu me khắp người bộ dáng, thân thể không nhịn được run d ậ y một bên lui lại, biến đổi che miệng run g i ọ nói: Tại sao muốn đại chiến, ta không muốn chết sáu, ta cũng không muốn chết sáu. Nghe được Đại chiến tướng muốn phát sinh, trong đám người những tia tuổi trẻ đồng lứa đệ tử cũng đều từng cái một lộ ra khủng hoảng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chiến đấu khốc liệt như thế, trong mắt bọn hắn, gia chủ gia gia Lâm Hạo Thiên liền như là thần đồng dạng tồn tại. là không thể nào chiến thắng. Mà bây giờ không chỉ gia chủ gia gia bị trọng thương, hơn nữa lâm hải cùng lâm sơn hai vị bá bá cũng không tỉnh nhân sự. kế tiếp đến tột cùng phải đối mặt đối thủ như thế nào? Nghe được sau lưng truyền tới từng đạo nhỏ x ỉ u run rẩy âm thanh, làm cho dừng nhẹ phảng ừ n g bước chân tiến tới. Hắn xoay người đảo qua đám người, phát hiện không riêng gì thế hệ trẻ tuổi, chúng liền năm đồng lứa các thúc bá cũng đều từng cái một vẻ mặt nghiêm túc, không khó coi ra bọn hắn khuôn mặt bàng thượng lộ ra khủng hoảng chi sắc. cứ tiếp như thế tuyệt đối sẽ ảnh hưởng lâm gia sĩ si khí. k h ủ n g hoảng sẽ chỉ làm các ngươi chết càng nhanh. Tối nay chiến đấu chính là các ngươi trở thành cường giả đạo môn hạng thứ nhất. chỉ có trải qua máu tẩy lễ nhân mới có thể tư cách đạp vào trở thành cường giả con đường. Dương nhẹ phàm đứng tại bậc thang đối mặt với trong đại viện đám người lớn tiếng nói. thế nhưng là chúng ta sáu tiên tâm đi chiến ấ u kế tiếp đối với các ngươi không so sánh được tính toán quá khó. bạch gia pháo đài người đã toàn quân bị d i ệ t còn giữ lại một chút cá con cũng đúng lúc lưu cho các ngươi rèn luyện. hy vọng từ đêm nay sau đó các ngươi mỗi người đều có tư cách đi lên cường giả con đường nhớ kỹ không vì chính mình mà là vì liêu lâm nhà. nói xong d ư nhẹ phàm trực tiếp quay người hướng về đại sảnh đi đến lưu lại sau lưng một đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đám người. đợi cho rất lâu, mấy người này mới tỉnh táo lại, trong đôi mắt cũng là dần dần bốc cháy lên một đám lửa. nhẹ phàm ca nói đúng, một mực sợ xuống, chúng ta mãi mãi cũng không có khả năng đuổi kịp nhẹ phàm ca bước chân, chúng ta cũng cần chiến đấu r è n luyện. đúng vậy à, nhẹ phàm biểu đệ đều đã trải qua bạch gia pháo đài chiến đấu, mà chúng ta đây lại tại ở đây sợ, còn tính hay không bên trên là một cái người lâm gia. Z6. ế t nhìn phía sau cái kia từng trương gương mặt non nớt b ả n g thượng lộ ra màu nhiệt huyết, hai tên thúc bá quen biết một mắt, một người trong đó rầm rầm một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, c h ậ t có khó tin nhìn qua đại sảnh phương hướng, đạo, như thế nào ta vừa rồi cảm giác có chút áp bách. Tựa hồ bị người bắc cổ, liền hô hấp đều sáu. Đây là sát ý, ngươi lai, like, những cái kia truyền ngôn đều là thật. Ngươi là nói, Tráng Nguyên Phi bị giết đêm đó tính cả hơn 200 cái nhân mạng cũng là, hắn sáu. Đừng nói nữa, chuẩn bị cẩn thận chiến đấu chiến đấu kế tiếp sáu. Trong đại sảnh, lúc này bầu không khí cũng là vô cùng lo lắng. Đám người chia làm hai nhóm, trong đó Lâm Hải ba người bọn họ được an trí tại tạm thời dùng chỗ ngồi bính thấu trên mặt bàn. Bốn phía mấy tên bên trong tộc đại phu cũng đều đang nắm chặt vì bọn họ trị liệu, mà đ ổ i thành một bên trong góc, Lâm Hạo Thiên đã chư vị trưởng lão cũng là ngồi trên mặt đất, vây tại một chỗ. trong bọn hắn thì t r ư n g bảy thanh dương chấn địa đồ tấm bản đồ này cũng không phải thông thường đồ mà là bày tỏ thanh dương chấn đã xung quanh các đại thế lực địa đồ trong đó bạch r a mỗi một chỗ sản nghiệp cũng đều rõ ràng tiêu ký ở phía trên lâm hạo thiên sắc mặt trắng bệch trên quần áo vết máu cũng đều khô cạn hắn tạm thời dùng pháp lực áp chế lại thương thế bên trong cơ thể đến phân phối nhiệm vụ vây ngồi bốn phía trưởng lão bây giờ cũng đều là từng cái một tử tế nghe lấy bọn hắn đều ở đây trước tiên thu đến bạch gia pháo đ ạ i bị diệt tin tức mới đầu cho là hồng liên đang mở cho đùa thẳng đến lâm hạo thiên bình yên vô sự đi vào đại sảnh một khắc bọn hắn đều ngần, ngần ra lâm hạo thiên không có nhiều lời coi lại ba đứa con trai một mắt sau đó trực tiếp đem mọi người triệu tập đến một bên, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. vừa đi vào tới r ừ n g nhẹ phàm tại quét mắt một mắt đại sảnh tình h u n g sau đó liền quay người chuẩn bị rời đi. đúng lúc này một thanh âm truyền đến, nhẹ phàm. nghe tiếng r ừ n g nhẹ phàm vội vàng ngẩng đầu, xem xét, phát hiện Hồng Liên đã hướng về tự mình đi đi qua. hơn nữa hắn trên người nàng còn có chút nhiều chỗ vết máu, một chút tươi mới cũng không khô cạn. người bị thương rồi. r ừ n g nhẹ phàm nhìn chăm chăm Hồng Liên nơi bả vai, cao mày nói. Hồng Liên sững sờ, quay đầu nhìn lại sau đó chính là lắc đầu nói, vết thương nhỏ, cũng không lo ngại. sau đó vội vàng nói tiếp, cũng may ngươi bình yên vô sự trở về, không, giả, ta thật sự không cách nào cho theo tỷ giao phó. lần sau, quyết không cho phép ngươi còn như vậy mạo hiểm. nhìn xem Hồng Liên giận dữ dáng vẻ, Dương Nhẹ Phạm sở l ỗ m ũ i một cái, cười một tiếng đạo, Hồng, gì, ta đều trưởng thành, biết chuyện nặng nhẹ. nói xong, Dương Nhẹ p h à m d ã không có sẽ cùng hắn trò chuyện nhiều, trực tiếp thẳng hướng đi ra ngoài. uy, nhìn xem Dương Nhẹ p h à m bóng lưng rời đi, Hồng Liên gương mặt không vui, qua rất lâu, mới tươi tỉnh trở lại mỉm cười nói, tiểu tử này s á nửa nén hương sau đó, lâm ra toàn bộ nhân mã xuất động, chống đỡ ánh trăng trong sáng. trực tiếp chia ra tám lộ, đúng bạch gia còn giữ lại sản nghiệp tiến hành đại quy mô cắt quét. dựa theo lâm hạo thiên phân phối, bạch gia còn i ư lại hơn 20 chỗ trong sản nghiệp, tồn tại chống cự không sai biệt lắm cũng liền tám chỗ. cho nên mệnh lệnh tám người dẫn đội ngũ tiến đến thanh trừ, mà dương nhẹ phàm thì ngồi ngay ngắn ở phía sau núi một khối to lớn trên sân nham, rất xa nhìn qua thanh dương chấn cái kia từng cái quanh co h ò a long. những người này chính là lâm gia phái ra đối thoại nhà tiến hành thanh trừ nhân mã. qua hôm nay bạch gia sẽ không còn tồn tại, thế nhưng là bạch yong lại không có g i t trừ. dương nhẹ phàm nhìn qua bầu trời đêm tự đủ, mà hắn thật tình không biết. ngoại trừ bệnh rong bên ngoài, còn có kinh khủng hơn một thế lực đang tại tới gần. Lâm gia sắp đối mặt càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng. Sáng sớm hôm sau, làm thanh dương chấn bách tính đi ra khỏi cửa chuẩn bị một ngày mới thời điểm làm việc, cũng là bị một màn trước mắt, làm cho hoàn toàn chấn động. Đây là có chuyện gì? Mọi người trong đầu trong cùng một lúc sinh ra dạng này một vấn đề, từng cái một ngốc lăng đứng ở cửa, nhìn qua trên đường cái cái kia tạm n h ạ p dấu chân, cùng với con đường bên cạnh giống như đông đảo vết máu. Không xong, không xong, người chết chết thật nhiều người. Đột nhiên, một đạo thanh âm hốt hoảng từ đằng xa truyền đến, một cái thiếu niên thật nhanh chạy nhanh. Bây giờ. thiếu niên khuôn mặt bàng thượng cũng là viết đầy sợ hãi lục tử đến cùng đã xảy ra chuyện gì bị gọi là lục tử thiếu niên nghe được có người hô bản năng thả chậm tốc độ hướng về âm thanh nhìn lại nhận rõ người nói chuyện tới lần này dừng bước lại người chết sáu phía trước bạch gia cửa hàng chết thật nhiều người thật nhiều sáu lục tử sắc mặt hơi trắng bệnh âm thanh cũng là đang run rẩy xem ra dọa trò phát sợ bạch gia bạch gia làm sao lại chết nhiều người như vậy mọi người ở đây nghị luận ầm ỉ thời điểm một đội nhân mã nhanh chóng đi qua người cầm đầu chính là lâm tử hảo nghe tới chung quanh rất nhiều người tiếng nghị luận hắn d ơ n g bước chợt hô lớn Đại gia không cần hốt hoảng, từ hôm nay trở đi, bạch gia sẽ hoàn toàn từ thanh dương chấn tiêu thất, cuộc sống của các ngươi sẽ không nhận chút nào ảnh hưởng. Nói xong, lâm tử hào cũng không để ý bốn phía những cái kia bách tính khuôn mặt bàng thượng vẻ nghi hoặc mà trực tiếp rời đi. Đợi cho hồi lâu sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Ngạc nhiên đạo, bạch gia thế mà một đêm bị diệt. Câu nói này đơn giản giống như kinh thiên phích lịch đồng dạng tại mọi người trong lòng nổ tung. Lập tức, bốn phía sững sờ bách tính cũng là nho a nhao giật mình tỉnh giấc, có i e o h ọ có yêu sầu, có nhưng là việc không liên quan đến mình, diễn h ầ n mình bắt đầu công việc của mình. một chút người hiểu chuyện, tự nhiên là nhanh chóng hướng về bạch gia các đại sản nghiệp chạy tới, nghi chứng thực chuyện tính chân thực. thang đến nửa ngày sau, bạch gia pháo đ ạ i bị công phá tin tức truyền ra, lúc này mới hoàn toàn đoạn tuyệt mọi người suy đoán lung tung. bạch gia pháo đ ạ i bị diệt, lâm gia thanh trừ bạch gia thế lực còn s ó t lại tin tức cầm vàng truyền ra, lúc trạm và o tối, tin tức truyền đến an dương thành, đến lúc đó các đại thế lực đều là kinh hãi. các phương mật thám trong đêm phái r a đi tới thanh dương t r ấ n điều tra lâm gia đến tột cùng là dùng gì biện pháp, có thể ở trong vòng một đêm đem bạch gia pháo đ ạ i công phá. có thực lực thế này, coi như tại an dương thành, cũng chỉ có mấy cái tia nhất tuyến thế lực có thể làm được. Kế tiếp t các phương thế lực cũng đều bắt đầu lại lần nữa đánh giá Lâm Gia. k i ế n theo Bạch Gia hủy diệt, Lâm Gia cũng là ngay đầu tiên đối thoại nhà sản nghiệp tiến hành tiết quảng. Hôm nay Lâm Gia tại Thanh Dương Trấn coi là như mặt trời ban trưa, không còn Bạch Gia kiềm chế cùng u y hiếp. Tại Thanh Dương Trấn bên trên, Lâm Gia coi là đường chi không khôi đệ nhất thế lực. Mà ở bực này danh khí phía dưới, ngược lại là đưa tới không ít người cao thủ gia nhập vào. Mà đối với những cao thủ này gia nhập vào, Lâm Gia cũng là rất là mừng rỡ. Tuy những thứ này hảo thủ tiền lương không thấp, nhưng đối với bây giờ Lâm Gia tới nói, nhưng lại không coi là cái gì. Còn nữa, Bạch Gia pháo đài một trận chiến. làm cho lâm gia cao thủ phương diện nhân viên thiếu gấp, cho nên tại trải qua một chút điều tra phía sau, thật sự chiêu mộ một chút tương đối trong sạch cao thủ, lâm gia thực lực trước mắt có thể nói là tăng vút. Mà tại lâm hạo thiên bọn hắn đang bận rộn thu thập sau đại chiến cục diễn lúc, dương nhẹ phàm nhưng là lại lần nữa trở lại liễu lâm nhà phía sau núi. kể từ đêm hôm đó hắn bại lộ tay phải bí mật sau đó, hắn trong nhà địa vị cũng là đạt đến một cái địa vị tương đối cao, liền xem như ngoài ý muốn đối với dương nhẹ phàm rất có thành kiến các vị trưởng lão, lúc này cũng đều từng cái một thái độ chuyển biến lớn. tất cả mọi người đều minh bạch bạch gia diệt vong công lao lớn nhất không phải lâm hạ tiên càng không phải là lâm n h ạ c mà là cái này m 6 i tuổi thiếu niên kể từ một năm trước ngày đó đón lấy bạch gia chiến thư một khắc này bắt đầu thiếu niên này cũng đã định ra một loạt kế hoạch toàn bộ hết thảy đều giống như tại hắn tính toán ở trong cùng lâm gia tranh đấu mười mấy năm bạch gia lại tại thiếu niên này trong tay không thể gắng gượng qua tháng một năm 1 2. lâm gia phía sau núi một mảnh trên sân nam dừng nhẹ phàm hai chân ngồi xếp bằng mười ngón giao nhau kết thành một đạo kỳ quái thủ ấ n ở tại thân thể trung quanh càng là còn cuốn từng đạo linh khí nồng nặc. cuối cùng những linh khí này giống như là chịu đến thân thể hấp dẫn, mà điên cuồng tràn vào, bổ sung cho đan đ i ề n của hắn. Bảy này phía trước, Dương nhẹ phàm đang kiểm tra bạch nhất minh tu di giới thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái tên là dung linh đan đan dược. Về sau, đi qua tra tìm sách, mới biết được, viên đan dược này lại là tứ phẩm trung cấp linh đan, có hội tụ thần thức hiệu quả. Đoán chừng, là bạch nhất minh giữ lại sung kích kim đan k ỳ mà chuẩn bị đan dược, nhưng là bây giờ lại rơi tại lâm nhẹ phàm trong tay. Tại nghĩ lại sau đó, Dương nhẹ phàm quyết định phục dụng viên đan dược này, mặc dù hắn tu vi này phục dụng vô cùng có khả năng b o thể mà chết, nhưng mà. d vào tu luyện Vu Hoàng Quyết cơ thể mạnh hơn xa thông thường tu sĩ hắn vẫn là quyết định thử một lần. Bây giờ 7 ngày đã qua, trước đây phục dụng Dung Linh đ a n lúc bị nồng nặc kia linh khí cơ hồ muốn no b ạ o cơ thể, bây giờ cũng đã không về gì. Ngày đó tình cảnh kia thế nhưng là tương đối nguy hiểm, cũng may bị Vu Hoàng Quyết từng cường hóa cơ thể cực kỳ cường hãn, rốt cục đem cổ linh khí này triệt để hấp thu. Mà ở hấp thu cổ linh khí này sau đó, Dương nhẹ phàm bên trong đ a n Điền luồng khí xoáy cũng là ước chừng trở nên lớn hơn một vòng, đồng thời trong cơ thể pháp lực cũng là càng phát nồng đậm. Dựa theo bây giờ trong đ a n Điền pháp lực cường độ đến xem. d ư n h ẹ phàm đã thành công bước vào thoát phàm hậu kỳ. Hô s nhẹ thở ra một ngụm t r ọ n khí. d ư n h ẹ phàm sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên hồng nhuận rất nhiều. Chậm, hắn mười ngón biến nào, làm ra một cái kết thúc thủ ấn. Muốn bắt đầu, d ư n g h ẹ phàm trong miệng yên lặng nói thầm k h u quyết, ngũ tâm hướng thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đạo giả mây sáu, tinh khí t h ầ n hợp, khí ngưng tinh, tinh h ó a thần, thần phách ngưng hợp sáu. Khó hiểu không rõ khẩu quyết, tại lâm nhẹ phàm trong lòng chậm rãi dâng lên, mà tinh thần của hắn cũng là từ từ trở nên ngưng kết, như thế ước chừng pho tượng giống như không nút h ních tí nào gần tới chừng 2 giờ phía sau. Dừng nhẹ phàm tinh thần đột nhiên nổi lên trở nên hoảng hốt, từng tia lực lượng vô danh từ trong đầu thẩm thấu mà ra, cuối cùng chậm rãi lan tràn ra. Kèm theo cỗ sức mạnh không tên này lan tràn ra, đang nhắm mắt dừng nhẹ phàm, nhưng là lại lần nữa rõ ràng trông thấy c h u n g quanh cảnh tượng. Sau đó, ánh mắt lại lần nữa h u y ế t trường, cuối cùng lực lượng vô hình phiêu đ á n g tại thiên không, càng là gần tới hồ nửa cái trang viên nhất cử nhất động, cũng là phản xạ trở về l i ê u lâm nhẹ phàm trong đầu. Cỗ sức mạnh không tên này, tựa hồ không thể ngăn cản, xuyên tường phá địa, mà đối mặt với loại này lực lượng vô hình, rất nhiều người cũng là không có chút phát hiện nào, hoàn toàn không biết tự động của bọn hắn đã bị người d ò n nó. Loại này kỳ lạ một màn, làm cho Dừng nhẹ phàm cảm thấy cực kỳ mới lạ. Cùng pháp lực so sánh, cỗ sức mạnh không tên này tựa hồ lộ ra càng thêm viêu miểu, nhưng cái này c h ủ n g l ư ợ n g nhưng lại chân chân thực thực tồn tại. Tại Lâm phủ trong Đại Sảnh, Lâm Hạo Thiên đang ngồi ở Thủ Tịch phía trên, phía dưới tất cả trưởng lão cũng đều là một mặt nghiêm túc ngồi ở phía dưới, nghiêm túc nghe mệnh lệnh của t ộ c trưởng. Mà nhiên, đúng lúc này, đang đại lên tiếng Lâm Hạo Thiên sắc mặt đống nhiên trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn trước mặt hư vô không khí, nghiêm nghị quát lên, là ai đang nhìn trộm ta Lâm gia? Kèm theo Lâm Hạo Thiên tiếng quát rơi xuống, một cỗ hùng hồn sóng thần thức. cũng là từ hắn thức hải chỗ bạo dũng mà ra hung hăng vọt tới trước mặt không gian p h a n vô hình va chạm truyền ra một đạo cực kỳ nhỏ c h â m đủ sau đó lại lần nữa q u y về chôn vùi mà lâm hạo t i ê n nhưng là sắc mặt ngưng trọng lúc trước vẻ này lực lượng thần thức thế mà cực kỳ không kém chẳng lẽ bạch gia còn có dư nhiệt không diệt trừ tại lâm hạo t i ê n sắc mặt ngưng trọng lúc chỗ xa kia phía sau núi phía trên dừng nhẹ phàm nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra sắc mặt mang theo tái nhận thế nhưng trong hai tròng mắt nhưng là dũng động t i n h hỉ cùng hư n Sau một lúc lâu sau đó dừng nhẹ phàm sắc mặt mới dần dần chuyển tốt lại. Đối với mình có thể nhanh như vậy ngưng tụ ra lực lượng thần thức, chính hắn cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cũng tỉnh có thể hiểu. Trên thực tế từ thoát phàm kỳ đến tích c ố c kỳ là tối trọng yếu khác nhau chính là thân thể biến hóa. Thoát phàm kỳ tu sĩ còn không thể coi x o n g toàn bộ thoát ly phàm nhân đặc tính, phàm nhân ba cấp bách mặc dù giảm bớt nhưng cũng không phải hoàn toàn đánh tan. Nhưng mà tích c ố c kỳ cũng không giống nhau. Lúc này tu sĩ mới tính hoàn toàn thoát ly phàm nhân đặc tính. Trong cơ thể của bọn họ tạp chất cũng đều bởi vì lâu dài tu luyện mà hoàn toàn b trừ. thể nội không còn chứa bất kỳ tạp chí, hoàn toàn do linh khí tạo thành. Cũng liền từ nơi này thời điểm bắt đầu, đầu trong nghe h o à n cung mới có thể từ từ ngưng tụ ra một loại lực lượng mới. Cái này c h ủ n g lực lượng chính là lực lượng thần thức. Lực lượng thần thức ngưng kết thành công, cũng liền biểu thị lấy tu sĩ bước vào tích c ấ c kỳ. Mà Dương nhẹ phàm có thể nhanh chóng như vậy ngưng tụ ra lực lượng thần thức, chủ yếu là dung linh đan trợ giúp. Loại đan dược này thế nhưng là vì đột phá kim đan kỳ bình cảnh đang dược, dùng tại thời kỳ này có thể nói là đại tài t i ể u dụng. đương nhiên. Loại đan dược này cũng không phải tất cả mọi người đều có thể sử dụng. l i ề n Dương nhẹ phàm cường g ạ n h như vậy thể p h c h đang uống dung linh đan sau đó cũng là suýt chút nữa bạo thể mà chết. Cho nên Dương nhẹ phàm lần này đ ộ t phá cũng là đang liều lĩnh cực lớn tình huống nguy hiểm phía dưới, lại thêm mấy tháng tích lũy mới thành công. Từ 4 tháng phía trước Dương nhẹ phàm liền tuyệt thực, lại không ăn quang ũ c ố c hoa m à u hoàn toàn dựa vào lấy nguyên dương đan vượt qua, cũng chính là như vậy tích lũy, làm cho hắn lần này đột phá trở nên đơn giản. 6 nguyên lai like đây chính là lực lượng thần thức a, thực sự là quá thần kỳ. Dương nhẹ phàm đột nhiên đứng lên, tại to lớn trên sơn nham hướng về phía dưới nhìn lại. Không riêng gì mắt nhìn càng thêm rõ ràng, hơn nữa lỗ tai lúc này cũng là nghe càng rõ ràng hơn. Cơ thể cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm, hơn nữa đại não cũng so dị vãng rõ ràng rất nhiều. Dừng nhẹ phàm nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được biến hóa của mình. Hắn không có nghĩ đến, tại bước vào tích c ố c kỳ sau đó, cả người sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tại một phen cảm khái sau đó, hắn đ ô n g nhiên mở ra hai mắt, trong đầu không khỏi thoáng qua một cái ý niệm kim đan kia kỳ tu sĩ, không phải càng thêm kinh khủng, chuyện kia thế nhưng là nắm giữ phát t ắ c Phát t ắ c hai chữ này đại biểu hết thảy, cũng là thế gian sức mạnh cuối cùng đại biểu. Trước kia sinh hoạt trong thế giới. Pháp tắc chính là trời sinh, cũng không thể sau khi thông qua ngày qua tu luyện, mà cái thế giới, tu sĩ lại có thể tu luyện ra pháp tắc, cái này to lớn phát hiện, cũng là để cho d ừ n g nhẹ phàm đột nhiên đối với cái thế giới mới này tràn đầy hứng thú. Nghĩ tới đây, d ừ n g nhẹ phàm tâm thần nhưng là đột nhiên trầm xuống, ngẩng đầu nhìn qua cái kia tái nhuận mà sáng như tuyết bầu trời, sưng sờ xuất thần, ta nếu là nắm giữ tất cả pháp tắc, có phải hay không liền có thể thành công bước ra vậy cái kia bước cuối cùng 6 Một bước cuối cùng kia, đúng là hắn cùng hắn chín vị huynh đệ một mực truy tìm cùng hướng tới cảnh giới, có thể cuối cùng 6 Đại vu thế giới hủy diệt, mà chính mình nhưng là không rõ vẫn còn tồn tại. Đây hết thảy đến tận cùng là vì liêu t h ậ t sao? Cũng không biết qua bao lâu, Dương nhẹ phàm từ chuyện cũ trong hồi ức giật mình tỉnh lại, t ú i đầu xem xét, phát hiện thú nhỏ không biết lúc nào đã vừa tỉnh lại. An t í n h nằm sấp tại lâm nhẹ phàm chỗ cổ áo, cũng học Dương nhẹ phàm như vậy nhìn lên bầu trời, thế nhưng là trong mắt của nó làm thế nào không an t í n h được, chân m ư ợ t đến chỗ nhìn loạn, có hắn hình lại không được kỳ thần. Nhìn xem thú nhỏ như vậy dáng vẻ khả ái, Dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, đưa tay ra đem hắn cầm lên tới đặt ở trong lòng bàn tay, tiếp đó có chút tương c h ị u sờ lên thú nhỏ đầu đạo, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. nghe được dừng nhẹ phàm lời nói, thú nhỏ một hồi cười n â y nô. một lát sau, tựa hồ nghĩ đến liêu thập sao, nhanh chóng đứng lên, liền tại đây dừng nhẹ phàm lòng bàn tay bên trong, nghiêm trang nhìn qua dừng nhẹ phàm. ngay ở chỗ này, dừng nhẹ phàm đấy lòng nhưng là vang lên liếu tiểu thú âm thanh. chủ nhân, thú nhỏ trưởng thành liền g i ú p ngươi cùng một chỗ đánh người xấu. nghe được thú nhỏ như vậy non nớt mà nghiêm túc âm thanh, dừng nhẹ phàm nhưng là sức sở, chật khuôn mặt b à n g thượng hiện lên một tia nụ cười sáng lạ. hảo, thú nhỏ cần phải mau mau lớn lên. nói xong, tay phải khé đảo, mấy hạt nguyên dương đan xuất hiện ở trong lòng bàn tay. l i ề n đem bàn tay tiến đến thú nhỏ trước mặt, Dương nhẹ p h à m ý tứ, thú nhỏ lập tức liền hiểu tới, rồi ra móng v u ố t nhỏ cầm lấy một hạt nguyên dương đan sau đó một ngụm chính là nuốt xuống. tiếp lấy, lần nữa cầm lấy một hạt nguyên dương đan, bất quá lần này nhưng là không có lập tức nuốt vào, móng nuốt nhỏ dừng lại ở giữa không trung, cái t i ế t như ngọc thạch đen mắt to càng là chân mượt chuyển động, giống như là đang suy tư cái gì. Dương nhẹ p h à m nhất khuôn mặt nghi ngờ nhìn qua Tiểu Gia h ỏ a cũng không có quấy giày nó. qua một lát, thú nhỏ hay là đem nguyên dương đan thả trở về, tiếp đó Truyền âm nói, chủ nhân, ta đi ăn cái gì, nguyên dương đan ngày mai lại cho ta một cái. nói xong, liền trực tiếp từ dừng nhẹ phàm trên bàn tay mẹ xuống, một m ạ c h hướng về phía sau núi thiên thạch trồng chạy tới. thấy thú nhỏ rời đi, dừng nhẹ phàm nhưng là cười một tiếng, lật bàn tay một cái, nguyên dương đan cũng là đều bị thu vào. sau đó, liền lần nữa xếp bằng ở trên s ơ n nham, lấy ra một khối sáng bóng xương thú, khối này trong tay chính là ngày đó trên đấu giá hội sở phách phải hóa long kỳ yêu thú xương thú. từ nơi này khối xương ngoại hình đến xem, đây là yêu thú đỉnh đầu cốt, đến nỗi là loại nào yêu thú, dừng nhẹ phàm nhìn không ra, liền k h ô một đại sư cũng đồng dạng không cách nào n ợ tới. Dương nhẹ phàm đánh giá trong tay xương cốt, khối này xương sợ chân bóng phải giống như thủy tinh đ n g dạng, tướng mạo của mình cũng là cái bóng tại xương cốt mặt ngoài phía trên. Bất quá, làm Dương nhẹ phàm hai mắt cẩn thận nhìn chậm c h ầ m xương cốt mặt ngoài thời điểm, vốn là đổ in chính mình tướng mạo cái bóng nhưng là chậm rãi biến hóa, càng ngày càng văn m ẹ o cuối cùng hóa thành một cái bóng người màu đen. Mà Dương nhẹ phàm thì lăng lăng nhìn chăm chú lên trong tay xương cốt, cả người như là bị câu dẫn hồn phách đồng dạng, thẳng đến đấy lòng truyền lai nhất nói tiếng vang, rồi. Chủ nhân, ngươi thế nào? Nghe được âm thanh, Dương nhẹ phàm toàn thân run lên, ý thức vội vàng trở về tới, mà là hơi kinh ngạc nhìn qua thú nhỏ. ta vừa rồi, Dương nhẹ phàm vỗ đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua thú nhỏ, v ấ n đạo, ngươi không phải đi ăn cái gì sao? Ân, ta đã ăn xong. thú nhỏ hồi đáp, chợt quan sát một chút dừng nhẹ phàm, sau đó liền giống như là không có chuyện gì đồng dạng, đi thẳng tới một bên, nằm sắp ngủ. Dương nhẹ phàm hơi nghi hoặc một chút lần nữa nhìn về phía trong tay x ư ơ n g đầu, vừa rồi chẳng lẽ đi qua thời gian rất lâu? Thế nhưng là chính mình lại cảm giác chỉ qua thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Nhưng mà Dương nhẹ phàm biết, thú nhỏ mỗi lần ăn cái gì ít nhất phải nửa canh giờ, theo lý thuyết. vừa rồi chính mình quan sát khối này xương đầu gần nửa canh giờ mà chính mình lại chỉ cảm thấy đi qua vài phút khối này xương đầu rốt cuộc là thứ gì l i ệ n tại lâm nhẹ phàm càng ngày càng cảm giác trong tay cái đầu này c ố t có chút kỳ quái thời điểm mặt ngoài nhưng là bắt đầu phát sinh biến hóa một đạo điểm sáng màu đen thần bí xuất hiện hơn nữa theo thời gian trôi qua điểm sáng này cũng là càng lúc càng lớn giống như là một điểm m ự c nước nhỏ xuống trong nước tiếp đó không ngừng q u y ế tán xương thú đột nhiên phát sinh biến hóa cũng là làm cho dừng nhẹ phàm nhất giật mình bất quá hắn lại không có như bình thường người bình thường như thế bị hoảng sợ đem xương thú ném đi dù sao kiếp trước dừng nhẹ phàm Sự tình gì chưa từng gặp qua. Bây giờ gặp phải nảy quái dị xương thú, hắn cũng v ẹ n v ẹ n khẽ nhũ m à y một cái đầu. Bất quá cảnh giác ý thức hắn vẫn có, rất nhanh đem xương thú nhẹ đặt ở trên sơn nham, mà cơ thể nhưng lại nhảy xuống đá núi trở về trên mặt đất. Sau đó lặng lặng quan sát xương thú bên trong đoàn kia còn đang không ngừng k h u y ế t tán bóng đen. Thẳng đến cái kia điểm đen nho nhỏ hoàn toàn k h u y ế t tán đến toàn bộ xương thú sau đó, một màn kỳ dị lần nữa phát sinh. Những bóng đen kia chậm rãi từ xương thú bên trong bốc lên, giống một hồi khói bếp lượn lờ dâng lên. Thấy ở đây, Dương nhẹ phàm biểu lộ cũng đã không thể bình tĩnh, mà là thật nhanh từng bước đi ra. đem một bên nằm sấp đang ngủ thú nhỏ vùm một cái lên. Thú nhỏ cũng bị r ừ n g nhẹ phàm động tác sợ hết hồn, bất quá rất nhanh liền phát giác được xương thú biến hóa, bởi vậy đối với r ừ n g nhẹ phàm cử động cũng không có quá lớn đoán nghiệm. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? r ừ n g nhẹ phàm lắc đầu, lại không có trả lời. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều tập trung ở na đoàn hắt sát xương m ủ phía trên, bởi vì hắn phát hiện những thứ này dâng lên khói thế mà không có bay đi, mà là lên tới cao độ nhất định cũng không tăng lên nữa. Dần dần những thứ này khói đen bắt đầu tạo thành một cái đồ hình sáu, một người hình d á n g sáu. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. n à y hình người đ ồ án rốt cục rõ ràng hiện ra mà ra sáu như thế nào là sáu một cái lao đầu a thú nhỏ thân thể hơi hơi co rút tựa hồ có chút sợ đạo kia xương mù hình thành hư ảnh càng là tránh thoát liễu lâm nhẹ phản tay một mạch trốn vào trong l g ự c nhìn cách đó không xa cái kia giống như chân nhân kích cỡ tương đương hư ảnh dừng nhẹ phàm dã là có chút khẩn trương nếu là có lấy trước kia tu vi thế gian này ngược lại thật sự là không có cái gì có thể để cho hắn sợ nhưng là bây giờ sáu dừng nhẹ phàm vi hơi lui về phía sau mấy bước ánh mắt đánh giá trước mắt hư ảnh l ã o giả đây là một cái dáng người rất vạm vỡ lao giả râu tóc bạch ơ Tứ phương gương mặt, từ tướng mạo nhìn lại, có chút nghiêm khắc, thuộc về loại kia bất cầu nôn thiếu nghiêm khắc lao nhân. Lúc này, lão giả này xếp bằng ở giữa không trung, hai mắt khép hở, biểu lộ cũng là hiển thị rõ vẻ ung dung. Mà ở hai chân phía dưới nhưng là một đoàn màu đen khí vụ, lão giả chính là xếp bằng ở cái này đoàn màu đen khí vụ phía trên. Càng phía dưới chính là khối kia xương thú, màu đen khí vụ vẫn như cũ kết nối lấy xương thú một mặt. Sau khi quan sát chốc lát, Dương nhẹ p h à m cuối cùng vẫn phá vỡ cục diện bế tắc, l ò n g mang cảnh giác hướng về phía trước chấp chấp đạo, xin hỏi tiền bối là người phương nào? Tiếng hỏi rơi xuống, mà đối diện lão giả vẫn như cũ hai mắt khép hở. tựa hồ không có nghe được d ừ n g nhẹ phàm truyền tới âm thanh cái này làm cho hắn không khỏi lòng sinh lo nghĩ lúc này thú nhỏ cũng có chút sợ nô ra cái đầu nhỏ nằm sấp tại lâm nhẹ phàm ngực cảnh giác nhìn qua cái kia xếp bằng ở giữa không trung hư ảnh mấy hơi thở sau đó gặp phía trước lão giả vẫn không có phản ứng d ừ n g nhẹ phàm lúc này mới thả xuống hai tay những mày lầm bầm chẳng lẽ chỉ là một đạo hư tượng nhưng mà liền tại lâm nhẹ phàm chuẩn bị tiến lên chứng thực một chút chính mình đoán thời điểm trong ngực thú nhỏ đột nhiên du lên liền có thể dưới đáy lòng cũng là truyền đến liêu tiểu thú âm thanh khẩn trương chủ nhân l a o đầu kia mí mắt nhảy một cái cái gì Dương nhẹ phàm tâm trung căng thẳng, thân hình cũng là trong nháy mắt lao nhanh hướng về hậu phương lao đi. Đợi cho ổn định sau đó, Dương nhẹ phàm lần nữa hướng lão giả nhìn lại thời điểm, nhưng là không có phát hiện người sau chút nào biến hóa. Chẳng lẽ sao? Thú nhỏ n h ì n lầm. Chủ nhân, hắn thật sự động, thú nhỏ tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có nhầm lầm. Thú nhỏ nghiêm trang nói. Ân. Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, đối với thú nhỏ mà nói hắn vẫn tin tưởng, thế nhưng là lão nhân kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dạng này một mực r ô n g dài cũng không phải là một chuyện a. Tiên bối, như ngài hưu thần trí tồn tại, xin báo cho tiểu tử. nếu là chỉ là một cái bóng mờ vậy cũng đừng trách tiểu tử không k h á h khí dừng nhẹ phàm tay trái k h ẽ n â n g một đạo hào quang màu vàng đất chậm rãi tuôn ra trật, từ ống tay áo ở giữa trực tiếp là bay ra bốn cái gai đất thấy đối phương còn không có phản ứng dừng nhẹ phàm ánh mắt trầm xuống ngón giữa tay trái cong ngón đúng ra trong nấy mắt bốn cái gai đất nhanh chóng bắn mà ra mục tiêu chính là đạo kia ngồi xếp bằng hư ảnh siêu siêu siêu siêu gai đất xuyên thể mà qua mà cái bóng mờ kia lại giống không có việc gì đồng dạng vẫn như cũ duy trì trạng thái như cũ không cần dừng nhẹ phàm nhất x ứ n g sờ Tay trái vung lên, bắn ra gai đất lần nữa bay trở về, hóa thành hạt cắt lại lần nữa bay trở về đến trong tay áo. Gai đất công kích vô hiệu, đó chính là nói trước mắt cái này vị lão giả thật là một đạo hư tượng. Thế nhưng là, hắn vừa rồi tất nhiên mí mắt bỗng núc ních h là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, lão giả này có thể tồn tại ý thức? Như vậy s lực lượng thần thức, đột nhiên, d ư n g nhẹ phàm nghĩ tới chính mình vừa mới nắm giữ tân sinh sức mạnh, loại này gần như phiêu miểu nhưng lại chân thực tồn tại sức mạnh. Hô 6 thở ra một hơi, d ư n g nhẹ phàm đầu tiên là lắng lại ba động trong lòng, đợi cho trạng thái thân thể điều chỉnh tốt sau đó. lúc này mới bắt đầu yên lặng niệm động h ẩ u quyết trong chốc lát một đạo lực lượng thần bí từ trong nghe h o à n cung tung ra đối với lực lượng thần thức dừng nhẹ phàm trước mắt cũng không quen thuộc luyện nhìn thấy chính mình lần nữa thi triển thành công trong lòng của hắn cũng là hơi vui mừng tiếp lấy liền khống chế đạo này lực lượng thần thức hướng về trên không đạo kia hư tượng tới gần phanh ngay tại lực lượng thần thức sẽ phải đụng tới đạo kia hư tượng thời điểm trong lúc đó một đạo muộn hưởng truyền lai một cỗ khổng lồ lực lượng thần thức giống như lũ quét của tới phô thiên cái địa hướng về dừng nhẹ phàm thần thức đánh tới đối mặt đột nhiên này xuất hiện lực lượng thần thức, Dương nhẹ phàm liền giống như mới vừa sinh ra đứa trẻ sơ sinh vậy, không có chút nào phản kháng. p h ấ c p h ố p phun ra một ngụm máu tươi, Dương nhẹ phàm sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến tái nhợt, mà vẻ này đột nhiên xuất hiện lực lượng thần thức cũng là tại đánh lui Dương nhẹ phàm sau đó, trong nháy mắt tiêu thất. Tiểu Hoa Nhi, thế nhưng là người đem lão đầu tử tỉnh lại, một đạo hòa ái âm thanh đột nhiên truyền đến, Dương nhẹ phàm lập tức cả kinh, không để ý đầu chuyển tới đau đớn kịch liệt, gần như bản năng một dạng bàn tay vung lên, cắt giáp trong nháy mắt tại bên ngoài thân hình thành. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, không cần thận trọng, lão già ta nhưng không có ác ý. nghe được đối diện lời nói, Dương nhẹ phàm địch ý càng đậm, lòng mang địch ý trường phía trước mặt k i a m a n g mỉm cười lão giả, thầm nghĩ, lao tử đều đánh hụt máu, còn nói không có địch ý thật coi ta là đứa trẻ b t tuổi. Lão giả tựa hồ nhìn ra Liễu Lâm nhẹ phàm tâm tư, vội vàng đổi đề tài nói xin lỗi đạo, vừa rồi đó là lão đầu t ử bản năng phòng ngự, cũng không phải là chân ý, cũng may lão đầu t ử thức tỉnh kịp thời, không, giả, ngươi sẽ không đứng ở chỗ này. Mẹ nó, có khủng bố như vậy sao? Còn kịp thời thu tay lại, thu tay lại còn có uy lực lớn như vậy. d ư n g nhẹ phàm nhịn không được ở trong lòng mắng, tại Lâm nhẹ phàm trong nhận thức. g a g a Lâm Hạo Thiên lực lượng thần thức đã coi như là rất mạnh, trước đây không lâu tới đối bính sau đó cũng không có thương tổn quá lớn, mà trước mắt thần này bí lao ra hỏa, thế mà đem mình nói lợi hại như vậy, vậy hắn đến tuột c ù n g là thần thánh phương nào? Tiên bối, chẳng lẽ là Kim đ a n Kỳ Tu sĩ? Dương nhẹ phàm tự nhiên không dám thất lễ, trong lòng tuy có hận ý, nhưng ngoài mặt vẫn là c h ắ p tay khách khí nói. Nghe được Dương nhẹ phàm lời nói, vị này lão giả thần bí đầu tiên là sương s t khuôn mặt bàng thượng nụ cười cũng là trong chốc lát trở nên mê m a n g Kim đ a n cái từ này tựa hồ thật là xa x ô i Lão giả thần bí có chút lẩm bẩm lầu đầu nói. chính là chỗ này phiên lầm bầm l ầ u bầu bộ dáng lần nữa làm cho d ư n g nhẹ p h ạ m tâm bẩn run rẩy một chút chẳng lẽ trước mắt cái này vị lão giả trên thực tế là một đầu yêu thú chỉ bất quá mô phỏng hóa thành loại người bộ dáng ý nghĩ này cũng không phải là nhất thời lên hương thịnh mà là d ư n g nhẹ phàm nhớ tới khối kế hóa Long kỳ yêu thú cốt sau đó kết hợp với mình một chút phỏng đoán vừa nghĩ đến điểm ấy nghĩ tới đây d ư n g nhẹ phàm lông mày không khỏi nhíu lại thần sắc có chút ngưng trọng nói tiền bối nào đó không phải là hóa Long kỳ tu sĩ hóa Long lão giả lần nữa ngẩng đầu đã quên một mắt d ư n g nhẹ phàm sau đó lại rất nhanh thấp xuống Kim đ a n hóa Long Lão g i ả thần bí trong miệng không ngừng nhớ tới, dường như đang nhớ lại cái gì, đột nhiên v ô đầu một cái. À, lão già ta nhớ, nhớ, trước kia chính là dựa vào đầu kia độ kiếp x à lửa thú mới có thể từ trong cổ mộ chạy trốn ra ngoài. Nói đến, thật đúng là may mắn mà có con yêu thu kia. Nhìn xem lão g i ả một hồi nghi hoặc, nghi hoặc cao hứng, quả thực làm cho rừng nhẹ phạm đối nó sinh ra hiểu lầm, tưởng rằng một cái điên điên khủng khủng lão đầu. Thế nhưng là người k h á c mặc dù nhìn qua có chút bị điên, nhưng phía trước vẻ này lực lượng thần thức, thế nhưng là chân chân thật thật xấu. Chẳng lẽ lão g i ả này thật là một vị cao thủ t h y t thế, chỉ là sau khi bị thương mới biến thành dạng này. Dừng nhẹ phàm nhất vừa quan sát trước mắt lão giả, một bên ở trong lòng suy và nói. Tựa hồ dừng nhẹ phàm l ờ i nói câu dẫn lên lão giả ký ức, chỉ thấy hắn khóa chặt lông mày, hai tay không ngừng trên không trung ra dấu, mà trong miệng cũng là đang lẩm bẩm l ồ bầu, nói hết chút dừng nhẹ phàm không thể hiểu được đủ v ậ t Thanh thần hỗn độn lửa 6. Tượng thần chi tâm 6. linh chử cổ khư 6. á Dừng nhẹ phàm sau một phen cẩn thận nghe, mới miễn cưỡng nghe ra như thế một chút tên, thế nhưng là, đây đều là thứ gì tên, hắn đừng nói biết, liền nghe cũng không có nghe nói qua. Phía sau một ít lời cũng là càng ngày càng mơ hồ, dừng nhẹ phàm dù sao cũng là một chút cũng nghe không hiểu. bất quá nhìn xem lão giả bộ dáng cũng không giống là ở h ồ ngôn loạn nữ g mà giống như là đang nhớ lại sự tình trước kia như vậy nhìn tới lão giả này trong miệng nói ra cái gì cũng là tồn tại phát giác lão giả không tầm thường sau đó dừng nhẹ phàm thì không dám đi q u á y rầy mà lặng lặng đứng chờ ở một bên thú nhỏ lúc này cũng lớn mật từ dừng nhẹ phàm trong ngực bò ra đứng tại trên bờ vai một đôi mắt to cũng là đầy hiếu kỳ nhìn c h ầ m chăm lão giả liên như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua ư ớ c chừng một cái lúc thần chi phía sau lão giả cuối cùng khôi phục bình thường thanh tỉnh phía sau chuyện thứ nhất chính là ngẩng đầu hướng về dừng nhẹ phàm nhìn lại tiếp đó ngay tại cả hai ánh mắt đụng vào nhau chỗ một sát na sát mặt của ông láo ngưng lại ánh mắt sắc bén còn như nhất t r u i s u ấ t khiếu lợi kiếm trong nháy mắt vạch phá không gian trực tiếp đánh út về phía dừng nhẹ phàm cái này máy động nhiên biến hóa làm cho dừng nhẹ phàm căn bản đến không bằng phản ứng hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống trong nháy mắt trở nên không cách nào chuyển động bao quát trên bả vai thú nhỏ cũng là khuôn mặt sợ hãi một đôi như ngọc thạch đen mắt to cũng là đang đập tha không ngừng phía trước 6, cùng thế hệ 6, dừng nhẹ phàm dùng sức khí lực cả người mới miễn cưỡng hô lên hai chữ này bây giờ hắn liền giống bị ném vào biển sâu ở trong bị khổng lồ áp lực đè xuống cơ hội đều nhanh muốn thở không nổi, đối phương vẹn vẹn một ánh mắt, liền để được bản thân hoàn toàn đã mất đi chống cự, xương c ố t cả người cũng bị cố này áp lực vô hình để ép lốp b ố t vào rồi. thú nhỏ lại không có chịu đến lớn như vậy áp lực, tựa hồ lão g i ả cố ý lưu tình, vẹn vẹn định trụ thú nhỏ để cho không cách nào chuyển động. lốp b ố t sáu, theo lão g i ả không ngừng làm áp lực, xương kia vỡ toang thanh âm không ngừng truyền ra, dường nhẹ phàm dã là gắt gao quan trọng hầm răng, chống cự đạo này áp lực vô hình, mà khuôn mặt của hắn cũng là bởi vì ấm ức mà kìm nén đến b ỏ bừng. chủ nhân sáu, chủ nhân sáu. nhìn xem dừng nhẹ phàm bộ dạng này thống khổ bộ dáng thú nhỏ cũng là đang nóng nảy la lên thế nhưng là như vậy la lên không chút nào không thể cho dư dừng nhẹ phàm trợ r ú t vẻ này áp lực nhưng là bởi vì thú nhỏ la lên mà trở nên càng thêm mãnh liệt sáu phanh một tiếng vang trầm đống nhiên vang lên bám vào bên ngoài thân cắt giáp cũng ở đây một khắc đều vỡ nát hóa thành từng hạt thật nhỏ hạt cắt từ trong quần áo giải giáp đi ra lúc này dừng nhẹ phàm d ã cuối cùng đạt đến cực hạn ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ từng dòng máu tươi cũng là h ắ n từ con mắt lỗ tai cái mũi trong mồm tràn ra sáu lập tức thất khiếu chảy máu chủ nhân kiên trì sáu kiên trì a 6 nhìn thấy r ừ n g nhẹ phàm bộ dáng như vậy thú nhỏ trái tim giống như là bị đau cắt đ ồ n g dạng nó liều mạng gào thét thế nhưng là cơ thể cũng là không cách nào chuyển động sáu d ừ n g nhẹ phàm ý thức cũng là càng ngày càng mơ hồ sinh mệnh lực cũng tại không ngừng biến yếu sáu điểm ấy thân là hợp thể chiến thú thú nhỏ rõ ràng nhất nó biết d ừ n g nhẹ phàm đã đến cực hạn nếu lại không cứu hắn hắn liền thật sự sẽ chết đi chủ nhân ngươi không thể chết sáu không thể chết sáu thú nhỏ liều mạng tránh thoát cái tia thêm tại trên thân thể vô hình g n g xiềng hai tay cũng là thật chặt nắm đ u ô nắm tay nhỏ Liều mạng hướng về phía trước huy động, mà hắn gương mặt cũng là bởi vì liều mạng mà trở nên vận mèo lại. Ham răng s ắ p bén, thường t â y lộ ra sáu, bảo hộ chủ nhân 6. Thú nhỏ muốn bảo vệ chủ nhân 6. thú nhỏ phải mạnh lên 6. Thú nhỏ phải mạnh lên 6. Cỗ này quật cường ý niệm dần dần thay thế liêu tiểu thú lý trí, đạo kia chôn sâu ở thú nhỏ thể nội chỗ sâu sức mạnh cũng giống như phá c á n động, bắt đầu từng t ầ n g t h ứ c tình, trở nên mạnh mẽ 6. Thú nhỏ muốn liền chủ nhân 6. thú nhỏ liều mạng tránh thoát, không nhận trói buộc sức mạnh lại rất mạnh, hắn đều vì từ bỏ. Bây giờ trong đầu của nó chỉ có một ý nghĩ đơn thuần. chính mình phải mạnh lên, muốn cứu ra chủ nhân. đúng vào lúc này, một đạo không biết sức mạnh tại thú nhỏ thể nội bắt đầu sinh, theo kinh mạch của nó, không ngừng cường hóa lấy thú nhỏ cơ thể. giờ khắc này, cái tuyết như ngọc thạch đen trong mắt cũng giống là bị tiên huyết nhiễm đỏ đồng dạng, theo nó càng phát liều mạng, trong con ngươi hồng quang liền càng phát yêu diễm. muốn thức tỉnh rồi sao? nhìn thấy thú nhỏ trong mắt biến hóa, lão giả không khỏi nhướng mày, tự nhủ. kế biến đỏ hai mắt sau đó, thú nhỏ cơ thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, quanh thân lông tóc đột nhiên trở nên như là thép nguội, từng chiếc dựng thẳng, hơn nữa, tại bao nhạy bén bộ phận còn l ậ p lè màu vàng ánh sáng. Ha ha, quả nhiên sáu. Lão giả lời nói còn chưa rơi xuống, đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt n h ó g một cái, một đạo thân ảnh màu bạc giống như ánh chớp đồng dạng lao nhanh lướt qua, trực tiếp xuyên qua cơ thể, tốc độ thật nhanh. Lão giả cũng là giật nảy cả mình, nếu không phải bởi vì lúc này mình là một đạo hư tượng, đoán chừng sẽ trúng chiêu. Nhìn thấy dị biến sau thú nhỏ, lão giả không những không giận, ngược lại mỉm cười gật gật đầu. Cùng lúc đó, cái kia thực hiện tại lâm nhẹ phàm thân thể thượng áp lực cũng là giống như thủy triều chậm rãi t h i lui. Khu khu 6 khu khu 6 á áp lực biến mất trong nháy mắt, loại kia cảm giác hít thở không thông cũng theo đó mà đi. Sắp hít thở không thông dừng nhẹ p h à m Tại thời khắc này cuối cùng có thể lần nữa hút tới không khí. Hắn liều mạng từng nuốt từng n ố t hấp khí. Vừa rồi cái loại cảm giác này thật sự nhường hắn cả đời đều khó mà quên được. Chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn u a n trong đầu cũng là trống rỗng, cảm giác mình thật là sắp phải chết. Hô sáu, hô sáu. Dừng nhẹ p h à m thở h ồ n h ệ n sáu. Cuối cùng, qua vài phút sau đó, hô hấp của hắn bắt đầu chậm lại, cuối cùng hướng tới bình thường. n ế n thử đến trước mắt lão đầu kia chỗ kinh khủng. Dừng nhẹ p h à m lúc này cũng chỉ có thể cố nén ẫ n n ộ trong lòng, không dám chút nào giận lây đối phương. Đạo tiền bối s u ngài đây là ý gì? nghe được dương nhẹ phàm như vậy bình tĩnh mà mang theo địch ý lời nói, lão g i ả rất khó nghĩ tới đây giống như tuổi tác thiếu niên lại có thể có như vậy tận nhẫn, trong ánh mắt không khỏi thoáng qua một tia hơn thường. Tiểu A Nhi không tệ, lão già ta vừa rồi thế nhưng là đang giúp ngươi, giúp ta. nghe thế lời nói không hiểu ra sao, dương nhẹ phàm thủ hạ không khỏi căng thẳng, bất quá rất nhanh nhưng là áp chế trong lòng tức giận. Vấn đạo tha thứ tiểu tử ngu dốt, không thể minh bạch tiền bối hảo ý. nói lời này, dương nhẹ phàm chính mình cũng cảm giác có chút khó chịu, vừa rồi lao ra hỏa kia thế nhưng là thật sự động sát tâm. nghĩ tới đây, dương nhẹ phàm không khỏi lần nữa ném đi quan sát ánh mắt. nhìn xem lao đầu cái kia một mặt hiền lành biểu lộ, tức giận trong lòng càng là không đánh một c h ỗ ra. Chẳng lẽ thật đem ta làm con nít chưa mọc lông? Không được, ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi đáng giận này lao đầu. Dừng nhẹ phàm dưới đấy lòng âm thầm tính toán, khuôn mặt bàng tượng biểu lộ nhưng là không biến hóa chút nào, làm cho người khác không cách nào ngờ tới hắn bây giờ tâm tư. Ha ha, tiểu hoa nhi, ngươi sinh khí cũng là nên, bất quá lao đầu tự nói cũng đều là lời nói thật. Lao giả thần bí cũng không quan tâm dừng nhẹ phàm tâm trùng nghĩ như thế nào, nói đến đây, hơi dừng lại một chút, lập tức đưa mắt nhìn sang một bên thú nhỏ, đạo, ngươi đ ố i với nó hiểu bao nhiêu? Nghe vậy. Dương nhẹ phàm núm mày, theo lão giả ngón tay phương hướng nhìn lại, biến sắc. Hắn phát hiện thú nhỏ ngoại hình đại cùng trước đó sẽ ra biến hóa rất lớn. Đây là Dương nhẹ phàm có chút khác biệt nhìn qua thú nhỏ, thời khắc này thú nhỏ mang đến cho hắn một cảm giác không còn giống như trước như vậy khả ái. Thời điểm đó thú nhỏ cho người ta một loại người vật vô hại bộ dáng, mà bây giờ thú nhỏ nhưng là tràn đầy tính công kích, máu đỏ hai mắt, hàm răng sắc bén, lập l o từng trận hàn quang lông tóc, bất luận cái gì một chút cũng làm cho không người nào có thể cùng khả ái dính l i u quan hệ. Xem ra ngươi đối với nó cũng không hiểu rõ, d ạ n như vậy đầu lĩnh liền cho ngươi đơn giản giảng thuật một chút đi. Lão giả thần bí mỉm cười, chính là quay đầu nhìn về thú nhỏ nhìn lại. Thế nhưng là thú nhỏ, đối với lão giả một mực tràn đầy địch ý, không ngừng hướng về phía lão đầu cầm nhẹ, làm ra một bộ muốn công kích bộ dáng. Lúc này d ư n g nhẹ phàm dã là lâm vào lưỡng nan cục diện, hắn hiện tại căn bản là không cách nào phân biệt lão nhân này rốt cuộc là địch hay bạn, cho nên đối với thú nhỏ lúc này trạng thái đối nghịch, hắn không có ngăn cản. Liếc mắt nhìn thú nhỏ sau đó, lão giả cũng không thèm để ý, h o nhẹ một tiếng, liền tiếp theo nói, mọi người đều biết, trên cái thế giới này chiến thú c h a làm sơ trung cao 3 đẳng cấp, trên thực tế, tại cao cấp chiến đấu phía trên còn có loại này chiến thú. x ư ơ n g là he h ữ u chiến thú, mà loại chiến thú c h ủ n g loại cũng là không thiếu. Bất quá trong đó cường đại nhất chính là tứ linh thanh thú. đương nhiên, ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, vẫn có một chút thượng cổ dị thú cũng là có có thể cùng ngang hàng sức mạnh. Một trong số đó chính là thôn thiên thú. Nói đến đây, lão giả liền ngừng lại, bắt đầu dò xét thú nhỏ. Thú nhỏ chính là thôn thiên thú. d ơ n g nhẹ p h à m bất ngờ đạo. Không tệ, bây giờ nó bất quá là bị phong ấn thôn thiên thú, còn không có hoàn toàn trưởng thành. Lão giả ta chỉ có thể trợ giúp nó thức tỉnh t ầ n g thứ nhất sức mạnh. Đến nội phía sau 8 lớp phong ấn phải nhờ vào các ngươi. Nói đến đây. Dương nhẹ phàm mới hiểu được, nguyên lai vừa rồi lao tiền bối thông qua đem chính mình bức bách đến tuyệt cảnh mà kích phát thú nhỏ lực lượng trong cơ thể thất tỉnh. Biết được điểm ấy đi qua, Dương nhẹ phàm đối với vị này lao giả thần bí địch ý cũng là giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà vừa rồi cũng quá nguy hiểm. Vạn nhất sáu, vạn nhất có một chút sai lầm, chính mình chẳng phải chơi xong. Lão giả thần bí ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương nhẹ phàm gương mặt, nhìn xem cái sau biểu lộ biến nào r g vẻ, trong lòng không khỏi cười nói, mới vừa phương pháp mặc dù nhìn như nguy hiểm, nhưng mà lao giả ta thế nhưng là có trăm phần nắm chắc, cho nên ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Nghe đến đó. Dương nhẹ phàm k h ỏ e miệng không khỏi rút ra mấy lần, chỉ có thể vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí, chẳng qua là lão đầu t ử trước tiên cho ngươi một vài chỗ tốt, sau này lão đầu t ử còn muốn muốn cầu c ạ n h ngươi. Lão giả thần bí khoát tay á o cười nói, quả nhiên, lão nhân này là có mục đích. Dương nhẹ phàm dưới đấy lòng âm thầm nói, hắn rất sớm đã minh bạch một cái đạo lý, thế giới này không có cơm trưa miễn phí, người khác sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi. Cho nên, đối với lão giả thần bí lời nói, hắn cũng không có quá lớn kinh ngạc. Tiền bối, không biết có thể hay không đem chuyện đã xảy ra cáo t r i tiểu tử. cũng làm cho tiểu tử kiệm chuẩn bị dương nhẹ phàm vấn đạo nói là chuẩn bị trên thực tế nhưng là muốn m ư ợ n này phán đoán chuyện tính nguy hiểm nếu là tình huống tuyệt vọng ủy tài trở về ngày 6. chuyện này đối với n g ư ờ i bây giờ tới nói còn không được thấp nhất thấp nhất nhất thiết phải đạt đến hóa long kỳ không giả đi cũng là tìm cái chết vô nghĩa lão giả thần bí hơi cân nhắc phút chốc vẫn là quyết định đúng sự thật cáo chi dừng nhẹ phàm cái này 6. u nghe đến đó dương nhẹ phàm ã là khẽ giật mình muốn hóa long kỳ loại cấp bậc này tu sĩ đừng nói là gặp được liền nghe đều không nghe nói qua tiểu a nhi cũng không cần lo lắng Ta đại khái tính toán một cái, ngươi còn có thời gian 3 năm, tất cả thiết yếu tại 3 năm trong lúc đó đạt đến Hóa Long k ỳ 3 năm 6. đến Hóa Long k ỳ Dương Nhẹ Phàm mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m lao giả thần bí, có vẻ hơi mờ mịt. Đây không phải đang nói đùa chứ? Tiền bối, này đối tiểu tử tới nói có chút sáu, khá là khó khăn sáu. Dương Nhẹ Phàm rất rõ ràng, tu giả cảnh giới đến rồi đằng sau thì càng khó tu luyện. Mặc dù không biết Hóa Long k ỳ là cái gì tình huống, nhưng mà Kim Đăng k ỳ hắn nhưng là rất rõ ràng, phụ thân của mình liền kẹt tại cảnh giới này ước chừng 10 năm. Hơn nữa, Bạch Nhất Minh dừng lại chính là mấy chục năm. nhìn xem d ừ n g nhẹ phàm nhất khuôn mặt bộ dáng nghiêm túc, lão giả thần bí nhưng làn ợ n đ cười, khoát tay h o nói, chuyện này, l a o đầu tự tự nhiên sẽ chúc ngươi một chút sức lực, bất quá, trên việc tu luyện, ngươi cũng không thể lười biếng, chỉ cần dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi lại khắc khổ tu luyện, cũng không thành vấn đề. Lão giả thần bí mà nói cũng không dám nói chết, dù sao, d ừ n g nhẹ phàm tư chất như thế nào, hắn cũng vẹn vẹn mới vừa rồi đối nó làm áp lực thời điểm đơn giản kiểm tra một chút, mà thân thể con người chân thực tiềm năng, đó là không cách nào khảo thí đi ra ngoài, nhất thiết phải đi qua đủ loại gian khổ khảo nghiệm mới có thể bị kích thích ra. đạo lý này thường thường tu vi càng cao tu sĩ càng là minh bạch nghe lão giả lời nói mới vừa rồi k i a ngữ bên trong ý tứ giống như hóa long kỳ tu sĩ vừa nắm một bó to tự a như tùy tiện liền có thể cho bồi dưỡng ra cái này sáu n h ư n g dừng nhẹ phàm nhất thời gian không biết nên như thế nào cho phải là ở c o á lác hay là thật có bản lĩnh này nhìn xem dừng nhẹ phàm lốc tại chỗ không khẳng thanh dáng vẻ lão giả thần bí tự nhiên là nhìn ra liếu lâm nhẹ phàm lo nghĩ ung dung nâng tay phải lên vớt v t t r ò dâu dây c n cười nói tiểu h n nhi xem ra ngươi đối với lão già ta mà nói vẫn là chưa tin a tiểu tử không dám Dương nhẹ phàm khẩu thị tâm phi đạo, trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng, nhưng là đã sớm mắng lên. Ha ha, đã như vậy, lão đầu t ử liền chuyển thụ cho ngươi một chiêu nữa t h ứ c để cho ngươi hảo ứng lâm gia sẽ phải gặp phải nguy cơ. Nguy cơ? Nguy cơ gì? Dương nhẹ phàm nhất g i ậ t mình, đống nhiên ngẩng đầu truy vấn. Mà lao giả thần bí, nhưng là tiện tay vung lên, một vệt kim quang bắn ra, vừa vặn bắn vào Dương nhẹ phàm mỹ tâm. Tiếp lấy, Dương nhẹ phàm chỉ là cảm thấy não hải chấn động, liên tiếp xa lạ tin tức xuất hiện. Thất tinh hái mây bước 6. nửa khắc đồng hồ đi qua, d ư n g phàm mới thanh tỉnh lại, không nhịn được vô vu còn có chút á n g v n đầu. trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức, hắn đã nhìn một lần, không nhìn không biết, cái này xem xét sau đó, quả thực nhường hắn sợ hết hồn. thất tinh hái mấy bước, linh giai trung phẩm công pháp, linh giai công pháp, d ư n g nhẹ phàm chưa từng gặp qua, lấy lâm ra cùng bạch gia gia tộc như vậy tới nói, là không thể nào có. coi như an dương thành bên trong nhất tuyến gia tộc tu luyện công pháp, cũng bất quá linh m ệ n giai sơ phẩm, loại đẳng cấp này công pháp, đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc, bởi vì chỉ cần một cái gia tộc nắm giữ loại cấp bậc này công pháp sau đó, không ngoài 10 năm, liền có thể bồi dưỡng một n h ó m cao thủ đi ra. có những cao thủ này, gia tộc thực lực nước tự nhiên c h ư ớ n g t u cao. cho nên Lâm Gia nếu là có thể nắm giữ Linh Gia Công Pháp trong vòng 10 năm nhất định có thể chen vào An Dương t h à n h Nhất tuyến gia tộc. Tiền buổi 6. Dương nhẹ phàm muốn nói lại thôi, bây giờ tâm tình của hắn mười phần mâu thuẫn, p h ả n phất như là ở giống như nằm mơ, đây hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, nhưng mà hắn nhưng lại biết mình không phải là đang nằm mơ. Bây giờ đối với trước mắt vị này lão giả thần bí Dương nhẹ phàm tâm t r u n g không dám chút nào bất kính, hơn nữa còn có vẻ hảo cảm sinh ra. Đầu tiên cái này vị lão giả đối đãi kẻ yếu không có loại kêu bất tiết nhất cô cao nạo từ nơi này có thể thấy được lão nhân làm người hoài. Hơn nữa. từ nói chuyện ở giữa cũng có thể nhìn ra tính cách của ông lão là loại kia thẳng thắn, hào phóng tính cách. bây giờ có một chút nghi hoặc cũng không biết hắn dạy đệ tử sẽ là như thế nào. đa tạ tiền bối trọng thưởng. dương nhẹ phàm do dự một chút cuối cùng vẫn là đem vốn chuẩn bị cẩn thận hỏi thăm lời nói cho lấp trở về, ngược lại c h ắ p tay cung kính nói. ha ha tiểu a nhi cũng không cần tiền bối tiền bối k a lão già ta không quáưa thích như vậy nghiêm túc x ư n g hô. sau này trực tiếp x ư n g hô tan đến lão liền có thể. đến. dương nhẹ phàm ở trong lòng t h thầm, hắn biết đây chính là lão g i ả họ. Tất nhiên cáo chi d ò n g họ như vậy giữa hai bên quan hệ tự nhiên cũng liền tiến lên một bước. Lúc này Dừng nhẹ phàm không do dự nữa, hai tay nâng lên, thận trọng túi người chào nói, tiểu tử gặp quan đến lão. Nhìn thấy Dừng nhẹ phàm như vậy khiêm tốn bộ dáng, đến lao tâm t ì n h vào giờ khắc này cũng là đánh hảo. Tay trái một bên niêm d â u dê, đợi cho Dừng nhẹ phàm ba lễ sau đó, lần này tay phải hư không nâng lên một chút, một đạo vô hình pháp lực chính là xuất hiện tại Lâm nhẹ phàm dưới hai tay, đem hắn nhẹ nhàng nâng lên. Tốt, tiểu a nhi dành thời gian đem thất tinh hải mấy bước làm quen một chút, rất nhanh đại địch liền muốn lâm môn. Thoại âm rơi xuống. n ế n g i ả thân ảnh cũng là dần dần tiêu tan, cuối cùng Na Đoàn hất sát xương m ù cũng là nhanh chóng lùi bước trở lại xương thú bên trong. Dương nhẹ phàm kinh ngạc nhìn qua xương thú, trước mắt một bộ cảnh tượng liền cùng trước đây không lâu vừa vặn tương phản, khói đen không ngừng c ó vào, cuối cùng hóa thành một cái điểm đen nho nhỏ, mãi đến hoàn toàn biến mất. Xương thú khôi phục lại ban sơ như vậy ánh sáng trong suốt bộ dáng, Dương nhẹ phàm lại chờ đợi một cái sẽ gặp một mực không có thay đổi hóa, lúc này mới thả ra cảnh giác đi về phía trước đi, sau đó thu vào tu di trong giới chỉ. Mà một bên thú nhỏ thẳng đến d ư n g nhẹ phàm đem xương thú thu hồi lại sau, lúc này mới b ô n g lòng cảnh giác. màu bạc trắng lông tóc c h ậ m d ã i thu liễm, trong tròng mắt mặt huyết hồng sắc, cũng theo lông tóc thu liễm mà cùng một chỗ biến mất, thẳng đến triệt để khôi phục như cũ như vậy bộ dáng khả ái. v e o một cái, thú nhỏ chính là nhảy tới trên sơn nham, một mặt t ò mò mới vừa rồi đến lao xuất hiện chỗ, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút sáu. Thú nhỏ, ngươi có cảm giác hay không như vậy không t h o ả i m á i Dương nhẹ phàm quan tâm nói. Nghe được âm thanh, thú nhỏ vội vàng lấy lại tinh thần, nhưng ọ c thạch đen mắt to nhìn qua Dương nhẹ phàm, sau đó cái đầu nhỏ d a o động cùng chống lúc lắc động dạng, không có l i ê n tốt. Chủ nhân, thú nhỏ giống như cảm thấy thể nội có một cỗ lực lượng. chỉ là sáu, chỉ là thú nhỏ không biết như thế nào khống chế bọn chúng. thú nhỏ có chút kiếp h kiết h đạo. Dừng nhẹ phàm biết thú nhỏ nói hẳn là phá vỡ tầng thứ nhất phong ấn đi qua mà lực lượng thất t ỉ n h đến nỗi nuốt vân thú rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cái này dừng nhẹ phàm không hiểu rõ. đoán chừng trong gia tộc sách cũng không khả năng có phương diện này đ i chép. thú nhỏ không cần lo lắng, những lực lượng này người sau này tự nhiên sẽ nắm giữ. dừng nhẹ phàm vi cười an ủi. những vật này vẫn là chờ sau này lại cẩn kẽ hỏi thăm một chút n ớ lao. bây giờ việc cấp bách nhưng là đại địch. đến tột cùng là địch nhân gì, nào đó không phải là bạch g i n g có thể coi là bạch d ò n g có thể tụ tập bạch r a dương nhiệt nàng cũng sẽ không nốc đến cùng bây giờ như mặt trời ban trưa lâm gia sống mái với nhau nghĩ tới đây dương nhẹ phàm l ô n g mày lại là n h i u chẳng lẽ tại ngự thú tông rời cứu binh thử nghĩ một cái loại khả năng này t c lớn nếu thật là như vậy vậy coi như không ổn lâm gia bây giờ mặc dù người đông thế mạnh nhưng mà cao thủ lại không có duy nhất một cái ích c ố c hậu kỳ tu sĩ lâm nhạc bởi vì hai lần cưỡng ép để t h ằ n g c ô n g lực mà bị phản vệ không có mấy tháng thời gian là không thể nào khôi phục hơn nữa nghe các đại phu nói lâm nhạc coi như cơ thể bình ụ Tu vi của hắn cũng vô cùng có khả năng rơi vào thoát phàm kỳ, thậm chí thấp hơn. Tin tức như vậy vừa ra, gia gia Lâm Hạo Thiên lúc này suýt chút nữa khe sỉu. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Hiện tại Lâm n h à nhìn qua thực lực tăng lên, trên thực tế, đơn giản là bên trong thấp lưu thực lực tăng thêm, mà cao thủ ngược lại thiếu đi. Nếu là lần này đại địch bên trong có ít c ấ ố c hậu kỳ tu sĩ, thậm chí có Kim đ a n kỳ tu sĩ xuất hiện, như vậy Lâm Gia nên làm cái gì? Dương nhẹ phàm cảm thấy chuyện nghiêm trọng, lông mày không khỏi nhíu lại. Mặc dù mình có thể đào tẩu, nhưng mà. Lâm gia dù sao vẫn là cùng mình, có thiên t i vạn lũ quan hệ, cũng coi như là trên cái thế giới này thân nhân, cho nên Lâm gia nhất định phải thủ hộ. Liên tại Lâm nhẹ phàm quyết định phải bảo vệ Lâm gia thời điểm, đáy lòng đột nhiên truyền lai nhất nói tiếng âm, Tiểu A Nhi đừng lo lắng, thất tinh hái m â y bước thông thạo sau đó, ngươi tự nhiên có năng lực cùng đại địch một trận chiến. Tiên bối, lần này đến tột cùng là phương nào thế lực muốn đối ta Lâm gia ra tay? Gặp đến Lão xuất hiện, Dương nhẹ phàm nhanh trong năm lấy thời cơ, do hỏi, ra sao thế lực, Lão giả ta thì không rõ lắm, chỉ có thể phát giác được có một cỗ thế lực nhỏ. đang hướng về phía thanh dương chấn mà đến, hơn nữa ý đồ đến bất thiện à? Tiểu A Nhi ngươi vẫn là dành thời gian tu luyện à? Nói xong, đến lão liền biến mất, tùy ý dừng nhẹ phàm hỏi t h ă m cũng không chiếm được chút nào đáp lại. Cái này, dừng nhẹ phàm không dám chậm trễ, tất nhiên đến lão đều nói như vậy, như vậy khẳng định có người hướng về phía thanh dương chấn tới, có phải hay không n h ằ m vào lầm ra? Bây giờ còn không thể xác định, bất quá trước tiên chuẩn bị, dù sao cũng không phải chuyện xấu. 6. á dừng nhẹ phàm hít sâu hai cái khí chi phía sau, hai mắt hơi hơi khép kín, trong đầu hồi tưởng đến thất tinh h i mấy bước tin tức. đối với mới vừa vặn lấy được bộ pháp, dừng nhẹ phàm lại không có cảm thấy chút nào không lưu loát. Đối với những khẩu quyết kia lý giải, cùng với những chiêu thức kia, cảm giác giống như là sớm đã luyện tập quá ngàn bất biến, quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Loại cảm giác này làm cho dừng nhẹ phàm hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết đến luôn làm sao làm được, nhưng mà loại kia cảm giác quen thuộc thật sự không giả. Lại một lần nữa c ặ n kẽ đem thất tinh hái m â y bước hoàn chỉnh nhìn một lần sau đó, dừng nhẹ phàm hai chân không khỏi đi thẳng về phía trước, hơn nữa mỗi một bước bước ra trên mặt đất đều lưu lại một đạo dấu chân. Cái này nhìn như đơn giản bước chân, giống như là người bình thường đang bước đi đồng dạng. t h o n g dong mà tự nhiên thực ra không phải vậy dương nhẹ phàm cũng không phải là tại như trò đùa của trẻ con giờ khắc này hắn đã dùng tới thất tinh hái mấy bước hơn nữa lần đầu thi triển ra mặc dù cảm thấy nghi hoặc trong lòng nhưng không có chút nào xa lạ cước bộ tự nhiên lưu loát như nước chảy mây trôi đối với cái này loại cảm giác dương nhẹ phàm cũng không cảm thấy n g h vấn bởi vì đối với hắn hiện tại tới nói biết mình trước mắt chỉ là chỉ có bề ngoài mà không được bộ pháp tinh túy chân từng bước một bước ra bảy chiêu bộ pháp cũng là một lần lại một lần tiêu xài x o n g nhưng mà trên mặt đất dấu chân cũng là càng ngày càng nhiều hơn nữa mỗi một bước dấu chân đều sâu đậm ấn khắc trên mặt đất. Theo d ơ n g nhẹ phàm không ngừng nếm thử, không ngừng luyện tập, cuối cùng một loại cảm giác huyền diệu ở đáy lòng hắn xuất hiện. Đây là một loại cảm giác mơ hồ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mơ hồ trong đó tinh thần của hắn nao nao phát giác được loại này bộ pháp tựa hồ không b à n mà hợp thiên đạo. Lần theo chính là chu thiên tinh thần quỹ tích biến hóa đến phần lại rất đơn giản, uy lực của nó biến hóa hạo miệu vô biên. Hơn nữa trong đầu bộ pháp tổng cương chỉ có bảy thức, nhưng bây giờ xem ra bộ này bộ pháp tuyệt không phải bảy thức đơn giản như vậy. mỗi một thức bộ pháp cùng với những cái khác sáu thức lẫn nhau điệp ra l i ề n lại sẽ xuất hiện một loại mới bộ pháp nếu như lẫn nhau điệp ra trùng hợp vậy thì không phải là đơn giản bảy thức mà là 49 í thức nghĩ tới đây dừng nhẹ phàm không khỏi một trận thần sắc trở nên có chấn kinh nếu là như vậy không ngừng thôi diễn xuống bộ này bộ pháp có phải hay không đem thông tiên t r ậ t địa thật sự có thể trích tinh lãng nguyện đập phá tinh thần cái này có chút ý tưởng hoang đường vừa xuất hiện chính là bị dừng nhẹ phàm đưa ra nhưng lại tại lúc này đ ế n giả âm thanh lần nữa từ đáy lòng truyền đến tiểu hoa nhi n ộ tính công đệ bộ này thất tinh hái mấy b ứ c cũng không phải là tiền d a i có khả năng càng cao cấp hơn, chỉ là không có người s ờ v ố t t ắ c đến một bước kia mà thôi. Nghe nói như thế, Dương nhẹ phàm triệt để ngây dại, nguyên lai like mình ý nghĩ cũng không sai, mà là 6. Tới 6, đ ế n ế giả âm thanh bỗng nhiên ngưng lại đạo, ngay tại thoại âm rơi xuống lúc, Dương nhẹ phàm đột nhiên cảm thấy mặt đất nhỏ xíu run lên, chợt hơi biến sắc mặt, mũi chân điểm mặt đất, chính là nhảy lên một gốc cây đỉnh, lực lượng thần thức lan tràn ra, tiếp đó nắm đấm của hắn chính là đột nhiên nắm chặt. Tại Lâm nhẹ phàm trong cảm giác, tại nơi thanh dương t r ấ n bên ngoài cách đó không xa, một cỗ dòng lũ đen ngòm đột nhiên h i lên. tiếp đó, tựa như cồn phong giống như, u u hướng về phía lâm gia trọ ở phương vị của tới, thanh thế kinh người, hắc phong t r ạ i 6. nhìn qua vẻ này người khoác làn da màu đen, toàn thân lộ ra sát khí đại đội nhân mã, dừng nhẹ phàm hút nhẹ một hơi, lâm gia chuyện gì t r ê u vào bọn hắn 6. nhìn xem lá cờ kia lên huyết hồng chữ, dừng nhẹ phàm vi hơi nhũ lên lông mày, mơ hồ trong đó nhớ tới trước đây không lâu giết chết một người. đêm ấy, cùng trắng nguyên p h i đồng loạt ra tay muốn lấy tính mạng mình đại hán, đối với lúc đó đại hán kia, dừng nhẹ phàm còn có cái này một chút ấn tượng. trên người của hắn khí tức, cùng bây giờ những người này cực kỳ quen biết. nào đó không phải những người kia là hắc phong trại nhân nếu thật là như thế sẽ không hay dương nhẹ phàm sắc mặt nghiêm túc đạo những này nhân mã từng cái một sát khí trung thiên xem xét chính là trong tay từng có nhân mạng nhân vật hung ác nhường lâm gia những thứ này đồng tử quân như thế nào đi đối phó đáng giận cái này người nhà họ bạch chết cũng cho ta tìm phiền toái dương nhẹ phàm nắm chặt nắm đấm một quyền đập ở trên nhánh cây đại đội nhân mã ù n g ù n g xuyên qua thanh dương chấn lên đường đi vọ thẳng đến lâm gia bên ngoài sau đó một đạo quát chói hai t h à n h tại nơi hùng hồn pháp lực vào vào tựa như kinh lôi đồng dạng tại toàn bộ thanh dương chấn bên trong vang vọng d ự c lên Lâm gia đám người đi ra nhận lấy cái chết. Như kinh lôi tiếng quát ở nơi này, phồn hoa thanh dương chấn bên trên mang theo một tia sát khí k h u é t tảng ra. Toàn bộ thị trấn phảng phất cũng là tại lúc này l i ê n t í n h một cái chớp mắt. Tiếp đó vô số đạo ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Lâm nhà tru ở phương vị. Hát phong trại, như thế nào là bọn hắn? Bọn hắn đều là sáu. Cũng là chút giết người không chớp mắt á c đồ sáu. Lâm gia còn thực sự là nhiều tai nạn. Bình b ạ c a tại sao lại sẽ chọc cho bên trên những người này? Ai sáu? Lâm gia trang viên bên ngoài, người khoác màu đen áo khoác ngoài đại đội nhân mã, đem toàn bộ trang tử vây c h ậ t như nem gối. duy chỉ có một mặt kia đỏ tươi cơ s ĩ thật cao treo lên, trói mắt như thế, giống như là đang dỉ máu đồng dạng, tràn ngập sắc khí, nhìn thấy mà giật mình. tại nơi đại đội nhân mã tối thủ vị vị trí, một người n g ự mã mà đứng, người này thân thể cứng trắng, làn da lộ ra ngăm đen chi sắc, nhìn qua tựa như to như cột điện, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, chính là có một loại để cho người ta hít thở không thông khí, tức huyết tán ra, làm cho người không dám chút nào kinh h t h ư ờ n g nam tử người khoác làn da màu đen, nửa người trên, nửa người dưới mặc một bộ màu đen quần da, diện m ụ c băng lãnh, nhìn không ra mảy may hỉ nộ, cái kia hơi có chút đỏ tươi x n g mi. vì hắn bình thiêm một phần sát khí, mà người này chính là Hắc Phong Trại Trại Chủ Hắc Long. Cho dù là tại An Dương Thành, cũng là rất có danh tiếng l í c h quốc hậu kỳ cường giả, thực lực mặc dù không có Bạch Nhất Minh lợi hại như vậy, nhưng mà hắn nổi danh tâm ngoan thủ lạc, chỉ là điều ấy liền cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tại nơi Hắc Long sau lưng, n g ừ n g lại một chiếc xe ngựa, xe ngựa cũng không hoa lệ, hơn nữa có vẻ hơi h è p hỏi, chỉ dung hạ được một người ngồi ở bên trong. Xem chừng lấy Hắc Long hình thể thật đúng là ngồi không vào trong. Chính là như vậy một cái tầm thường xe ngựa, bốn phía lại đã vây đầy Hắc Long Trại Nhân, tựa hồ bên trong người đang ngồi, thân phận cực kỳ quý giá. Hừ. Ta Hắc Long tự mình đến nhà, cái này nho nhỏ Lâm Gia lại vẫn dám đóng chặt đại môn, thật sự cho rằng ta không dám huyết tẩy nơi đây. Hắc Long nhìn chăm chăm Lâm Gia trang viên, hừ lạnh đạo, q u t kết. Theo Hắc Long thanh âm rơi xuống, Lâm Gia trang viên cái kia cửa lớn đóng chặt, cũng là chậm rãi mở ra, c h ậ t Nhóm lớn Lâm Gia hộ vệ bay v ọ t mà ra, từng cái một cũng là sắc mặt khẩn trương nhìn qua bên ngoài cửa chính. Như vậy c h ậ n thế, quả thực dọa những cái kia hậu bối hai chân phát run, thở mạnh cũng không dám một cái. Lão phu Lâm Hạo t i ê n Lâm Gia gia chủ, gặp qua Hắc Long trại chủ. Lâm Hạo Thiên mang theo Lâm Gia chư vị trưởng lão núi đôi nhau mà ra. nhìn qua cái kia ngồi ở trên lưng ngựa hắc bào nam tử ôn quyền nói ta như thế nào đều nghĩ không rõ bạch gia làm sao lại thua bởi một cái ít cốc trung kỳ tu sĩ trong tay hắc long ánh mắt hở h ứ n g nhìn c h ầ m c h ầ m lâm h ạ o thiên chợt phất phất tay đạo ta hắc long mục đích tới nơi này chắc hẳn ngươi lâm gia hẳn là cũng đã rõ ràng giao r a giết ta nhị đệ hung thủ b ằ n g 06. u nói đến đây hắc long ánh mắt đảo qua đám người một cỗ sát khí mãnh liệt đâm đầu vào tập t í c h ra riêng là đem một chút tu vi hơi thấp đệ tử ép lui về sau mấy bước Hắc Long trại chủ, trong lúc này có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Lâm gia chúng ta chưa bao giờ cùng Hắc Long trại nhân từng có cơn qua, chớ nói chi là giết ngươi nhị đệ. Lâm Hạo Thiên nhìn chăm chăm Hắc Long thả ra sát khí, cắn răng nói, ý của ngươi là ta Hắc Long tại vu khống ngươi? Hắc Long n h ư ớ mày, trợ ánh mắt có chút âm hàn nhìn chăm chăm Lâm Hạo Thiên, đạo, đi qua điều tra của ta, hung thủ chính là ngươi Lâm gia một cái tên là Dương nhẹ phàm tiểu tử, đem hắn giao ra. Hắc Long trong giọng nói, tràn ngập không hề cho hoài nghi khí thế, làm cho Lâm gia đám người nghe trong lòng đều có chút bị đè nén, nhưng lại có chút giận mà không dám nói gì. Lâm Hạo Thiên sắc mặt biến h u ễ n trong lòng mơ hồ nhớ lại Liễu Lâm nhẹ phàm giết trắng Nguyên Phi chính là cái kia ban đêm. Lúc đó, không có quá để ý những thi thể này, về sau cũng không đuổi theo tra, như không có đoán sai, những người này hẳn là Hắc Long Trại nhân. Một lát sau, Lâm Hạo Thiên trầm giọng nói: Hắc Long Trại chủ, xin nói thẳng a, đế tột cùng muốn ta Lâm gia như thế nào, mới có thể hóa giải chuyện này. Hắc Long Trại huy động nhân lực mà đến, nhưng cũng chỉ là vây trang, mà cũng không có lập tức đ ộ c thủ, bộ dáng như vậy, hiển nhiên là có mưu đồ. Lâm Hạo Thiên trên giang hồ đánh liều nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhìn không ra mờ ám trong đó? n g n g ư ợ c lại là một người biết chuyện. nghe được lâm hạo thiên lời này, hắc long lúc này mới n ế t miệng nở nụ cười. xâm bạch răng để cho người ta cảm thấy một trận h à n ý, đem nguyên bản thuộc về bạch gia sản nghiệp cùng với sát hại ta nhị đệ hung thủ giao ra, chuyện này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. nghe vậy đi qua, lâm hạo thiên đáy lòng bọn người trong lòng cũng là trầm xuống, mặc dù sớm liệu bọn hắn sẽ sư tử há mổm, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp những người này khẩu vị. hắc long trại chủ không thể thoáng thư thả một điểm sao? lâm hạo thiên thanh âm có chút khô khốc đạo. thư thả. lâm hạo t i ê n không cần quá được một tức lại muốn tiến một bước, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy. Không có vừa tới liền trực tiếp động thủ huyết tẩy ngươi lâm ra, đã là lớn nhất thư thả. Ngươi như còn ở nơi này nhiều lời, cẩn thận ngươi lâm ra chó gà không tha. Hắc Long bên cạnh một cái mặt thẹo trắng hán lớn tiếng ầm ỉ đạo. k h u k h ụ Hắc Long trại chủ, không phải là các ngươi không muốn trực tiếp huyết tẩy ta lâm ra, mà là các ngươi cũng minh bạch, cho dù các ngươi có thể làm đến điều này, cũng tương tự sẽ trả ra cái giá không nhỏ. Gọi là tiếng ồn à o âm vừa mới rơi xuống, một thanh âm cũng là vang lên theo. c h ậ t một đạo tay của thân ảnh từ trong lâm ra chậm rãi đi ra, bên cạnh có một người tại đỡ lấy hắn. Xuất hiện hai người, chính là lâm hải cùng lâm sơn. ngươi thì là người nào? tại Lâm Hải hiện thân lúc hắt long ánh mắt chính là dừng lại ở trên người hắn, hai mắt h í p lại, có điểm điểm hàn quang di động, chậm rãi nói: ngươi quá để cao thực lực của các ngươi, mặc dù trong khoảng thời gian này các ngươi chiêu mộ một số nhân mã, nhưng lúc này ngươi cho rằng ngươi nhóm chiêu mộ những người này sẽ có bao nhiêu nguyên nhân cho các ngươi bán mạng? nghe nói như thế, Lâm Hạo Thiên bọn người sắc mặt cũng là ngưng lại, lời này nói không sai, những thứ này mới tuyển nhận người tiến vào, cùng Lâm gia cũng không có cái gì cảm tình sâu đậm, đụng tới hôm nay cục diện như vậy, bọn hắn rất có thể lâm trận lùi bước. mặc dù biết điểm ấy hai hoàng ẩm, lâm hải h a y không h o à n g nghiêm túc nói, hắc long trại chủ, tin tưởng ta, nếu là thật sự muốn hợp lại, ta lâm gia có lẽ sẽ hủy diệt, nhưng mà, ngươi mang tới những này nhân mã, ít nhất sẽ có một nửa lưu tại nơi này cùng chúng ta chôn cùng. ngươi nghe vậy, hắc long bên cạnh tên đại hán kia nhưng là giận tí mặt, vừa muốn gầm thét lên tiếng, cũng là bị hắc long v ấ t v ấ t tay đánh gãy. chiếu ngươi nói như vậy, ta hắc long trại thật đúng là không dám đưa ngươi lâm gia thế nào. hắc long cười lạnh ngạo, hắc long trại chủ, nếu như các ngươi động thủ, tự nhiên có thể diệt đi lâm gia chúng ta, thế nhưng là ngươi nghĩ qua không có, làm như vậy kết quả. chính là các ngươi muốn trả giá huyết v ậ y đại giới, mà lâm gia chúng ta hy vọng lại đ à o đầu thẳng đến bông d ư n g một ngày đem các ngươi hắc long trại toàn bộ d i t sạch. lâm hải không sợ hai chút nào cùng hắc long đối mặt nói. sáu. cùng lúc đó lâm gia phía sau núi chỗ một thân ảnh nhanh chóng hướng về trên núi chạy thẳng đến chỗ đỉnh núi đạo thân ảnh này mới ngừng lại được. nhẹ p h a m biểu đệ hắc long trại đại quân lâm môn lâm hải đại bá để cho ta tới nói cho ngươi để cho ngươi nhanh chóng từ hậu sơn đường mòn rời đi thanh dương ấ n sau này lại vì chúng ta báo t h ủ nói xong lâm tử hào liền quay người rời đi bây giờ là lâm gia sinh tử tồn vong lúc. lực lượng của hắn là át không thể thiếu. thế nhưng là liền tại lâm tử hào vội vàng xuống núi thời điểm, bả vai cũng là bị một cái tay để lại. hắn bản năng nhìn lại, nhưng là phát hiện d ư n g nhẹ phàm không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng chính mình. thế nhưng là vừa rồi, cả hai cách biệt 3-4 mét. biểu đệ 6 lâm tử hào có chút ngạc nhiên nhìn qua d ư n g nhẹ phàm, cảm giác cái đồng hồ này đệ khí thế lại phát sinh biến hóa, nhưng mà biến hóa ở nơi nào? hắn trong lúc nhất thời nói không ra. biểu ca, đi đem trong phủ nữ quyến cùng h à i tử thay đổi vị trí, đa phần thành 1 ư đám, lần lượt từ hậu sơn đường mòn rời đi. d ư n h ẹ phàm nghiêm túc nói, vậy ngươi nhìn xem dừng nhẹ phàm t h â n sắc lâm tử hào tựa hồ nghĩ đến liêu t h ọ sao liền vội vàng hỏi tất nhiên bọn hắn tìm là ta ta sao có thể trốn tránh sáu dừng nhẹ phàm k h ỏ e miệng lạnh lùng nở nụ cười c h ậ t bước ra một bước thân thể giống như là đồng bề đồng dạng lập tức từ lâm tử hào bên cạnh s t qua đúng vậy chính là s t qua sáu lâm tử hào vội vàng lung lay đầu cho là mình hoa mắt thế nhưng là khi lại một lần nữa nhìn thấy dừng nhẹ phàm thân ảnh thời điểm hắn đã xuất hiện ở mười mấy mét có hơn cái này sáu ta là không phải hoa mắt lâm tử hào lẩm bẩm như thế nào thời gian một cái nháy mắt Dừng nhẹ phàm liền đi ra mười mấy mét. Đây là cái gì tốc độ? Hơn nữa, nhìn hắn dạng như vậy, giống như chính là tại bình thường đi đường, trên thân cũng không có bất kỳ pháp lực ba độ a. Kế tiếp, lâm tử hào vẫn không có chuyển động, đứng tại chỗ nhìn xuống dưới. Lúc này mới phát hiện, dừng nhẹ phàm mặc dù mỗi một bước đi ra đều rất tùy ý, đều rất phổ thông, thế nhưng là thân ảnh của hắn nhưng là tại di chuyển, mỗi một lần di động khoảng cách đều tương đối lớn. 6. a. Hát long biểu lộ hơi khẽ giật mình, nhìn chăm chăm lâm hải. Trong n h á y mắt tiếp theo, một vòng ngơ u lạnh lẽo đột nhiên từ trong mắt t i ệ m lượng mà qua, chân tay hắn đột nhiên giống một cái lưng ngựa, giống như mũi tên đ ồ n g d ạ n nhanh như tia chớp bắn về phía cái sau. Hừ, ta Hát Long Bình sinh không nhìn được nhất bị người uy hiếp, hôm nay liền diệt ngươi lâm già, mà các ngươi cái gọi là hy vọng, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, lão tử cũng muốn đem hắn bắt được, chém thành muôn mảnh. Hát Long t ử động, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng chưa từng ngờ tới, hắn lại đột nhiên đối với một người bị thương nặng người ra tay. Lâm Hạo Thiên đã ở trong chốc lát lấy lại tinh thần, lập tức con mắt chính là đỏ lên, nhưng mà thân hình n ó lên. chính là xuất hiện tại lâm hải trước người bang bang bực này biến cố cũng là làm cho song phương nhân mã trực tiếp rút ra sáng loáng đao kiếm bốn phía bầu không khí cũng là tại trong khoảnh khắc trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên phanh trong n h á y mắt va chạm một đạo vô hình khí kình từ giữa hai bên bắn ra ra bốn phía tuyết động cũng là bị tức kình trực tiếp lật ngược đứng lên làm cho bốn phía b ô n g tuyết bay múa hừ không biết tự lượng sức mình hắc long l ạ n h r ê n một tiếng một cỗ cản mạnh mẽ hơn pháp lực từ hai tay ở giữa đột nhiên phun trào mà ra t r ậ n cánh tay chấn động p h p p h mãnh liệt kình lực trực tiếp là xâm nhập lâm hạo thiên thể nội Nhất thời, giống như l ũ ố n g phun trào, thể nội càng là r ờ i sông lấp biển, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Hạo Thiên thân thể cũng là bị đẩy lui mấy chục bước. Bạch bạch bạch, lại tại sẽ phải đụng vào Lâm Phủ cửa thời điểm, một đạo thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy hắn một tay hướng về phía Lâm Hạo Thiên sau lưng nhấn một cái, vẻ này mãnh liệt kình lực cũng bởi vậy bị hóa giải không còn một mảnh. Nhưng mà đồng thời, cái kia đ ộ ổ i sắt biết Hắc Long cũng là không chút lưu tình lại lần nữa ra tay. Tả h ữ u hô bác, phân tâm nhị dụng. Tại hóa giải Lâm Hạo Thiên kình khí đồng thời, dừng nhẹ p h ả m tay phải phòng vần trưởng kích ra, cùng Hắc Long năm đấm cứng chọi cứng đụng vào nhau. p h a n không kí một tiếng bạo hưởng. Dương nhẹ phàm vung tay háo một cái cùng Hắc Long nắm đấm vừa chạm liền tách ra. Tại đối phương kinh khủng tu vi sức mạnh phía dưới, cả người đánh bay đứng lên. Đây chính là nửa bước Kim đ a n Hắc Long, liền Lâm Hạo Thiên đều ngăn cản không nổi, h n g chi là vừa trốn vào tích c ố c kỳ Dương nhẹ phàm. Cho nên, căn bản không phải dựa vào phong vân trưởng có thể bù đắp, đây là tuyệt đối lực lượng áp chế. Hắc Long k h ỏ e miệng đắc ý nhẹ răng cười, nhưng mà sau một khắc, hắn cười đã biến thành kinh ngạc. d ư nhẹ phàm là bị đánh bay đứng lên, nhưng không phải giống như hắn trong tưởng tượng như thế bị đánh thổ huyết bay ngược, mà là tiêu xái cơ thể xoay tròn. mượn một loại kỳ diệu x o ắ n ố c bộ pháp, phi tốc lui lại. Người anh, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp lui 1 ư bước, một bước đi một vòng, mặt đất lưu lại 19 c á i dấu chân thật sâu, nhưng mà 19 xoay vòng xong, dừng nhẹ phàm đã khí định thần nhàn đứng chắp tay, lãnh nạo ánh mắt dò qua không gian, nhàn nhạt nhìn xem Hắc Long, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả c h ắ c Hán, Hán thế mà không có việc gì, cái này, không, có thể, có thể. Hắc Long trong lòng cuồng hống, khuôn mặt bàng thượng tức thì bị khó tin thần sắc bao trùm, nhìn thấy trước mắt đột nhiên này một màn, mọi người đều là sững sờ, trong đầu hiện lên một cái phản ứng chính là. Lâm gia thế mà ẩn giấu đi cao thủ, nhưng mà Lâm gia đám người cũng không phải dạng này, bọn hắn từng cái một kinh ngạc nhìn Dừng nhẹ phàm, trong lúc nhất thời trong đầu hỗn loạn tưng bừng, cái này Dừng nhẹ phàm lúc nào mạnh đến có thể cùng nửa bước tu sĩ Kim đan đối kháng. Nhẹ phàm, ngươi xấu. Lâm Hải thứ nhất tỉnh táo lại, sắc mặt ngưng trọng đạo. Hắn xuất hiện ở trước khi đến liền phái người đi thông chi Dừng nhẹ phàm, gọi hắn trước tiên đào tẩu, sao bây giờ lại chính mình đi ra? Đối với Dừng nhẹ phàm tiềm lực, Lâm Hải xem như quen thuộc nhất một trong mấy người, cho nên chỉ cần Dừng nhẹ phàm hiện tại đào tẩu, lại trốn đi tu luyện mấy năm, liền có thể vì Lâm gia báo t h ủ nhưng mà trước mắt dừng nhẹ phàm chỉ có thoát phàm hậu kỳ tu vi đối đầu nửa bước kim đan đó là tuyệt đối không có khả năng thắng lợi nguyên lai tiểu tử ngươi chính là dừng nhẹ phàm sáu xem ra trong miệng các ngươi hy vọng cũng bất quá chính là một cái tiểu tử ngốc đi hắc long hơi dò xét liễu lâm nhẹ phàm nhất mắt đi qua ánh mắt đống nhiên trầm xuống một cỗ cực độ âm hàn khí tức từ thể nội bộc phát ra nội giận nói tiểu tử hôm nay nhìn ngươi còn trốn nơi nào nói xong quanh thân khí thế tăng vọt trận ch chân sau hướng về phía mặt đất nặng n ề đã mạnh cả người trong nháy mắt bạo l ư ớ mà đến dừng nhẹ phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn qua cái kia mang theo khí thế hung hãn bạo lực mà đến Hắc Long người sau phản ứng cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn mà hắn cũng không có tại lúc này cùng Hắc Long liều mạng dự định hắn cũng minh bạch lấy thực lực của hắn bây giờ chính diện chống lại không thể nào là đã bước vào nửa bước kim đan Hắc Long đối thủ vừa rồi một trường kia đã đầy đủ nói rõ hết thảy lực lượng áp chế là không có có biện pháp dựa vào võ kỹ để đền bù bất quá nếu để cho đối phương không thể đụng vào đến chính mình vậy thì coi là chuyện khác cho nên tại Hắc Long bạo lực mà khi đến dừng nhẹ phàm thân hình cũng là cấp tốc phiêu thối, tiếp đó mấy đạo bạch mang từ hắn trong tay hào bắn ra, những thứ này gai đất cũng không có tấn công về phía cái trước, mà là xuất hiện ở dừng nhẹ phàm dưới chân, kỳ c ư c nhảy bén nhẹ nhàng điểm một cái, chính là bay vút lên bầu trời, như thế mấy lần mở lực, lại là lướt lên giữa không trung, như vậy một màn, thấy chung quanh không ít người cũng là xôn xao lên tiếng, lâm lâm nhẹ phàm nhảy lên giữa không trung, nhẹ nhõm sắp tối long thế công đều tránh đi, mà cái sau chỉ có thể dừng thân hình, diện m u hơi có chút tâm trầm, lại kết hợp chi phía trước đối phương có thể cùng chính mình l i ệ u mạng một trường mà không bị nội thương, hắn liền cảm thấy tiểu tử này không đơn giản. một cái tu vi chỉ có ít cấp sơ kỳ tiểu tử, hắn đến t ộ t cùng là làm thế nào đến điểm này? Hắc Long trong lòng tại tự hỏi, trong lúc nhất thời lại không thể tìm được đáp án. Lâm Hạo Thiên bọn người nhìn thấy d ư n g Nhẹ p h à m sử dụng loại phương thức này tránh đi Hắc Long công kích, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nhất kích thất bại, Hắc Long ngược lại là s ư n g s ở chật cũng không tiếp tục công kích, ánh mắt đánh giá d ư n g Nhẹ p h à m có chút âm lãnh đạo, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bằng vào một chút điều trùng tiểu kỹ liền có thể né tránh công kích của ta? Ngươi có thể thử xem xạo. d ư n g Nhẹ p h à m đứng tại Lâm bên n g o i phụ tôn này thạch sư bên trên, cự cao Lâm hạ hồi đáp, tự tìm cái chết. Hắc Long giận t í mặt, trong cổ họng phát ra như tiếng sấm gầm thét. Hán Thân là nửa bước Kim đ a n Tu Sĩ, tại toàn bộ An Dương Thành p h ạ m Vi cũng không có người dám khinh thị mình như vậy, hôm nay lại bị một cái con nít chưa mọc lông như vậy khinh thị, nhường hắn sao có thể không giận? Giang Giác, theo Hắc Long gầm lên giận dữ đi qua, mạnh mẽ pháp lực từ trong cơ thể nội phun t r o mà ra, bên cạnh tuyết động cũng là bị cỗ này hung thần khí thế n h ấ c lên, mà cái kia to bằng miệng chén trường thành cây c h ị u không được Hắc Long b ộ c phát ra khí thế x u n g kích, chỉ một thoáng đứt gãy như nổ, phân dương lá vỡ đánh gây nhánh bay lượn khắp nơi. Thiên g i a sơ phẩm công pháp, mãng lưu kính. cũng chính là Hắc Long dựa vào thành danh tuyệt học. Lần này bộc phát, dưới chân mạnh mẽ thoải mái, cả người như nổi giận châu được giống như, hai mắt trở nên đỏ bừng. Từ nơi này cổ siêu cường khí thế đến xem, Hắc Long không có ý định giữ lại, là muốn b ằ n g vào trong cảnh giới uy áp, trên lực lượng ưu thế, s ố n g sờ sờ đem dừng nhẹ phàm nghiền ép đ ậ p nát. nhẹ phàm, mau lui xuống, ngươi không phải đối thủ của hắn. Một bên Lâm Hạo Thiên lo lắng hô, hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương, cũng là bởi vì cái này một cánh tâm, mà thương thế càng nặng, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Ra ra, tin tưởng ta. Nói xong. Dương nhẹ phàm chẳng những không có tránh lui, ngược lại dưới chân dẫm mạnh, mượn lực đằng không mà lên, thân thể còn như nhất chỉ bay ra mũi tên, hướng về h ắ c long lướt gấp mà đi. Phá! Một tiếng mượn giống, mặt đất tuyết động, phương viên mấy thước đá vụn bị hãm hại long nhất quyền nát bấy. Trên mặt đất nền đá mặt tức thì bị khí kinh ép tới phá thành mảnh nhỏ. Mãng lưu kính uy lực kinh khủng, đánh vào trên thân người giống như là bị n ổ i đ i ê n mãng lưu đục chúng, toàn thân bạo liệt mà chết. Đây là một loại cực kỳ cương liệt công pháp, trong đó kinh khủng, chỉ có người tu luyện cùng bị đánh chúng nhân tài biết, mà Dương nhẹ phàm đương nhiên sẽ không tới l i a mạng. từ phía trước giao thủ cũng có thể thấy được cái này hắc long đó là chân chính cứng giả thực lực tuyệt đối tại bạch nhất minh phía trên hơn nữa lúc kia hắn còn không có thi triển bất kỳ công pháp hoàn toàn chính là dựa vào lực lượng của thân thể loại tình huống này đều phải so với bạch nhất minh mạnh hơn một bậc mà bây giờ đâu đang thi triển công pháp sau đó uy lực của nó không thể so sánh nổi giữa sân hắc long toàn thân pháp lực phun g trào trường không toàn cục ưu thế về cảnh giới khiến cho hắn một mực chắc chắn toàn bộ chiến cuộc vừa dùng k i n h khủng cự lực đánh phía rừng nhẹ phàm một mặt còn có rảnh rỗi xa mở miệng nói chuyện tiểu tử thiên phú của ngươi quả thật làm cho ta rất là giật mình. càng như vậy, ta càng là không thể lưu ngươi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hắc Long thanh âm cũng giống là lưu h ố n g u ù v a n vọng, lộ ra tất thắng ý chí, cùng cao cao tại thượng đ ể lang hết thể trương cuồng. Trong lời của hắn, càng là một loại công tâm thủ đoạn, nói cho dừng nhẹ phạm chính mình xuống ý quyết giết, để cho hắn ung tha chống cự, khỏi bị đau khổ ra thị, t rơi vào một cái sống không bằng chết hạ trạng. Lời như thế, quả nhiên là tự phụ tới cực điểm, cũng tiêu ngạo tới cực điểm. Bốn phía Lâm gia đám người cũng đều là từng cái nắm chặt nắm đấm, h n không thể toàn bộ lên đi vây công Hắc Long. Thế nhưng là Hắc Long chạy đông đảo nhân mã. bây giờ cũng đều là từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm lâm gia một khi phát hiện ai làm dự vậy song phương đ ố đấu đem d i ễ n biến thành một hồi hỗ chiến cho nên yếu thế lâm gia lúc này không dám mạo muội ra tay chỉ có thể mong đợi d ư n g nhẹ phàm có thể còn sống sót v anh d ư n g nhẹ phàm xảo diệu tránh đi hắc long nằm đấm mà mặt đất nổ tung tung vó hòn đá nhưng là sát qua khuôn mặt của hắn vạch ra mấy đạo vết máu cảm nhận được đau nhói đánh tới d ư n g nhẹ phàm tinh thần nhấc lên như thiểm điện xoay người mạo hiểm từ hắc long dưới q u n h n qua thất tinh hái bước d ư n nhẹ phàm c ư bộ xoay tròn thân thể lại nhất chuyển, mỗi một bước bước ra không b ả n mà hợp chu thiên diên đếm, quẹo trái phải xoáy, không nói ra được tiêu sái phiêu d ậ trong lúc nhất thời, đám người đứng ngoài xem cũng là r ừ n g nhẹ phàm thân ảnh, hình bóng lay động, bằng vào mắt nhìn, căn bản là không có cách phân rõ cái nào là r ừ n g nhẹ phàm, cái nào lại là t â n ảnh. Hát Long cũng là sửng sốt một chút, không ngờ tới lại là loại kết quả này. đồng thời, dừng nhẹ phàm vân đạm phong thanh âm thanh cũng truyền tới, Hát Long, ngươi nếu có bản sự liền đến i ế t chớ ở nơi đó chỗ t à i miệng lưỡi nhanh. đang khi nói chuyện, r ừ n g nhẹ phàm bản thể còn nhanh như tia chớp vòng tới h ắ c Long sau lưng, cánh tay cơ hồ muốn đụng tới người sau cơ thể. Thế nhưng đối phương kinh nghiệm chiến đấu mười phần, hơn nữa đến rồi hắn cái tia tầng thứ tu sĩ lực lượng thần thức tùy thời tùy khắc đều phòng hộ tại thân thể trung q u a n h cho dù là một tia biến hóa rất nhỏ đều có thể bị phát giác. Cho nên làm dừng nhẹ phàm xuất thủ một khắc này, Hắc Long chính là phát rất tới đầy toàn thân lực lượng nằm đấm cũng là ở đây trong nháy mắt đánh tới. v ớ anh không khí tựa hồ bị đánh tới năm đấm v â phá, trực tiếp lao dừng nhẹ phàm bên t h a i xuyên qua. Giờ khắc này mạo hiểm v ậ t h ầ n dừng nhẹ phàm động tác chỉ cần chậm hơn một chút xíu hạ tràng chính là đầu bạo liệt. Cũng may thất tinh hái m ấ y bước phát động dừng nhẹ phàm nguy hiểm tránh thoát nhất đích. thân thể, lần nữa nhẹ nhàng rời đi, xuất hiện ở mấy mét có hơn, đáng giận sáu. Hắc Long biết vừa rồi một quyền kia kém một chút, không khỏi ở trong lòng mắng. bất quá, lần tiếp theo, hắn liền không có vận khí tốt như vậy. nhưng mà, cuối cùng là cái gì bộ pháp? Hắc Long ngừng công kích, ngược lại n h e o mắt lại. kinh nghiệm của hắn so với bình thường võ giả phong phú, lúc tuổi còn trẻ, sông sáo giang hồ kinh lịch nhường hắn được chứng kiến không thiếu cường giả, cũng du lịch qua không thiếu chỗ, hắn được chứng kiến huyết sắc trong rừng rậm dạo hoạt nhất tốc độ nhanh nhất ó hồ, cũng xa xa thấy qua Bắc Cương trên chiến trường, cái kia một người địch vạn đồ tể tướng tinh. một bộ phong ố ô bước, đơn giản, có thể đem mà đều lội đức, có thể đem ngàn người chiến trận cho xung mở, thế nhưng là những cái kia, c ư ơ n g đại cá thể, những cái kia chiến kỹ, bộ pháp, không có một cái nào có thể cùng tên tiểu tử trước mắt này bộ pháp so sánh. nhanh, không, cái này cũng không có thể sử dụng mau tới hình dung, dừng nhẹ p h à m bước chân cũng không quá nhanh, nhưng mỗi một bước đều vừa đúng né tránh công kích, để cho mình nắm đấm có một loại dùng sai lực khó chịu cảm giác. quỷ dị, không, loại này bộ pháp biến hóa cũng không phải quỷ dị có thể dùng, vừa vặn tương phản, có thể cảm giác được bộ pháp vô cùng phiêu d n thần kỳ. Nhưng căn bản nhìn không tấu bộ này bộ pháp biến hóa quy luật sở tại, tựa hồ không ngừng biến hóa, hơn nữa không có quy luật mà theo, giống như là một người khi theo tâm sở dục làm một chuyện, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Cuối cùng, làm cho Hắc Long mơ hồ trong đó có một loại cảm giác, loại này bộ pháp giống như là không bản mà hợp thiên đạo, lần theo chính là chu thiên tinh thần quỷ tích biến hóa, đến phần lại rất đơn giản, uy lực của nó biến hóa hạo miệu vô biên. Cái này làm sao có thể? Cái này Lâm gia bất quá là một cái gia tộc nhỏ nhỏ, làm sao có thể nắm giữ loại này bộ pháp huyền diệu? trong n á y mắt, Hắc Long tâm linh tại kịch liệt run rẩy, nhìn về phía Dừng nhẹ phàm ánh mắt, càng là tràn ngập kiếp h sợ và khó có thể tin. chẳng lẽ, tiểu gia hỏa này là n ă m t i ê n môn đệ tử? ý nghĩ này đột nhiên từ trong đầu lói ra, mà nhiên ngay tại hắn thất thần trong c h ấ p nháy này, Dừng nhẹ phàm thân ảnh lao nhanh lướt đến, giống như giống như một ảo, ở trong mắt những người khác, giống như là từng đạo huyễn ảnh đang nảy hiện. lão đại, cẩn thận. đông nhiên, Hắc Long trại có người lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng là, đạo thanh âm này lại không có Dừng nhẹ phàm động tác nhanh. tay phải, mang theo một tia yếu đ t hắc sắc q u mang, đông nhiên hướng về Hắc Long bả vai v u xuống, tất cả âm thanh. hết t h ể tất cả, tại thời khắc này giống như là động lại đồng dạng, hắc long cũng là tại thời khắc này giống như là phát giác được liêu tham sao? đột nhiên quay người, cái kia dốt vào toàn bộ pháp lực nằm đ ấ m liều l ị n h hướng về sau lưng đánh ra. phanh, không khí tại vỡ toang, một quyền kia q u ả n dốt vào hắc long lực lượng toàn thân, mang theo hắn tất sát ý chí hướng về sau lưng đột nhiên đánh ra. mặc dù lúc này hắc long đang đưa lưng về phía dương nhẹ phàm, thế nhưng là đến rồi hắn cảnh giới này, c h u n g quanh thân thể hết thảy đều có thể rõ ràng phản ứng trong đầu. dương nhẹ phàm vị trí hắn lại quá là rõ ràng. tiểu tử, đi chết đi. Hắc Long thanh em dưới đáy lòng gào thét, trước đây bị dừng nhẹ phạm bộ pháp kỳ quái kia luồng lịt xoay quanh, trong lòng đã sớm bị c h â n nộ khí. Bây giờ, cuối cùng 6 s ẽ u năm đấm b ộ phát ra mãnh liệt kinh khí, tràn ngập không gian bốn phía, phát ra từng đợt nhỏ nhẹ xé rách âm thanh, còn như n h ấ t đạo bạch sắt chớp lóe, hướng thẳng đến dừng nhẹ phạm đầu đột nhiên đánh tới. Đây hết t h ả t ự hồ cũng tính toán không sai chút nào. Không muốn s cẩn thận 6 Lâm gia đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, từng cái một tâm đều treo đến rồi cuống họng miệng. Một chút người nhát gan thiếu nữ càng là co lên cổ, trốn ở tộc nhân sau lưng. không dám nhìn đón lấy máu kia tành một màn, không muốn nhẹ phàm ca ca không nên chết sáu, một chút to gan thiếu nữ không có rời ánh mắt, nhưng là cắn môi thấp giọng cầu nguyện. mà hắc long chạy bên kia thì vừa vặn tương phản, từng cái một thần sắc kích động, hai mắt trân t r ừ n g từ trong ánh mắt kia lộ ra từng đạo nóng bỏng chi sắc. một số người càng l à liếm môi, giống như khát máu thương lang, c ế t sáu, c ế t hắn sáu, nằm đấm, quả nhiên như cùng hắn nhóm đoán trước như vậy, không thiên về không rời đánh vào liễu lâm nhẹ phàm trên đầu. t i ế đó cái kia tiếng hoan hô nhiệt liệt cũng theo t h ra, có thể âm thanh vừa mới bước lên cũng h ậ miệng liền bị chặn lại trở về. Hát phong chạy nhân, từng cái một biểu lộ cứng ngắc, vội vàng trên viết đầy nghi hoặc. Không có trong dự liệu máu tươi trường không, không có trong dự liệu nổ đầu âm thanh, càng không có lao đại cái tia đắt thủ phía sau gầm h é t Ánh mắt mọi người đều ở đây một khắc, tê tụ tại nơi chỉ trên n ắ m tay sáu, có thể nắm đấm tia sáu, lại không có ngừng, không có chịu đến chút nào lực cản, trực tiếp từ r ừ n g nhẹ phàm đầu người xuyên qua, liền người trong cuộc hát long tại thời khắc này cũng triệt để trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc tại hắn trong đầu trợn lóe lên, mà dừng nhẹ phàm lại không có cho h ắ c long chút nào thời gian thở dốc, bản thể nhưng là xuất hiện ở một bên. vừa vặn từ năm đấm kia phía dưới mau ra s u n g ra chết nên n g ư ơ i sáu Dương nhẹ phàm n ế t miệng nở nụ cười lộ ra miệng kia răng trắng như tuyết nhưng mà giờ khắc này Hắc Long tâm nhưng là lạnh đến tận xương thủy loại này cảm giác vô hình liền Hắc Long mình cũng không biết tại sao lại xuất hiện theo lý thuyết Dương nhẹ phàm loại tu vi này coi như một quyền đánh vào trên người mình cũng sẽ không đối với mình tạo thành bao lớn tổn thương thế nhưng là loại này lạnh như băng cảm giác nhưng là một loại đến từ tử vong dự cảm tại Hắc Long trong khi còn sống chỉ có số ít mấy lần tại sắp gặp tử vong thời điểm mới xuất hiện loại cảm giác này mà bây giờ sáu đối với cái này loại cảm giác Hắc Long tuyệt đối không dám kinh h thượng sáu. p h n cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắc Long dưới chân nặng nghề đá mạnh, thân thể tiếp lấy phản lực, trong nháy mắt hướng về hướng ngược lại lao nhanh về tới. Mà Dương nhẹ phàm, lại giống như là đã sớm dự liệu được hắn biết chiêu này đồng dạng, dưới chân xoay tròn, thân thể giống như k i ể u t h u ấ n gì kéo lấy từng đạo huy ảnh, trực tiếp xuất hiện tại Hắc Long phía trước. Chậm, tay phải đột nhiên rơi xuống. Phanh, tại từng đạo dưới ánh mắt kinh ngạc, Dương nhẹ phàm tay trưởng liền giống như bô đỉ sờ lem đồng dạng, theo bàn tay rơi xuống, Hắc Long cả người trong nháy mắt từ không trung rơi đổ, cơ thể càng là lâm vào lòng đất. bốn phía nền đá tấm cũng xuất hiện diện tích lớn dạng nước. h ú thấy t cảnh này tại chỗ tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. đứng tại chỗ, nóc lăng nhìn qua cái tia lâm vào lòng đất hắc long. cái này sáu, đây là có chuyện gì? lão đại, lão đại hắn không có khả năng 6-6. tháng sau, lâm gia đám người cũng là lần lượt từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, khó tin nhìn lên trước mắt d ư n g nhẹ phàm. vừa rồi, d ư n g nhẹ phàm rõ ràng bị hám hại long động xuyên qua đầu, nhưng là bây giờ, hắc long nhưng làng ã trên mặt đất, mà d ư n g nhẹ phàm g ỡ nào xanh đứng ở nơi đó, trong nháy mắt đó đến tột cùng phát sinh liếu thập sao? động tác của bọn hắn đều quá nhanh, nhất định chính là tại trong trước mắt chiến cuộc liền xảy ra n g ù i chuyển, làm cho bốn phía phần lớn người căn bản không có thể thấy rõ ràng quá trình chiến đấu. Thắng, nhẹ p h à m ca thắng, chúng ta thắng, nhẹ phàn ca thắng, chỉ một thoáng, một đạo tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên, toàn bộ Lâm gia cũng là tại thời khắc này tỉnh táo lại, trên mặt lo nghĩ cũng là trong nháy mắt bị nụ cười thay thế. Thắng, thế mà thắng, Lâm Hải kích động nói, mà Lâm Hạo Thiên cùng các chư vị trưởng lão, khuôn mặt bàng tượng biểu lộ nhưng là trở nên càng thêm nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Phong trại đám người, hỗn đàn, giết bọn hắn. vì lao đại báo thủ âm vang sáu liên tiếp rút dao âm thanh nhất thời vang lên hát phong trại đám người cũng là tại thời khắc này thanh tỉnh từng cái một mắt đỏ hướng về lâm gia đ á n tới c h ấ m đã ngay tại song phương sắp phát sinh hôn chiến thời điểm một đạo quát chói t h a i âm thanh tại nơi hùng hồn pháp lực bộc vào tựa như kinh lôi đồng dạng tại hát phong trại trong đám người nổ tung nghe t h ế thanh âm như s ấ m những cái kia m g quáng hát phong trại h u y n h đệ cũng là khi nghe đến thanh âm này sau đó trong nháy mắt thân thể du lên cả người liền như vậy sững sờ tại chỗ không núc í c h bốn phía cũng là trong chốc lát trở nên an t í n h lại từng đạo ánh mắt kinh ngạc hướng về thanh nguyên ném đi q u k é t đông nhiên, một đạo nhỏ xíu tiếng mở cửa từ cái k i a không tầm thường chút nào trong xe ngựa chuyển đến, lực chú ý của mọi người trong khoảnh khắc chuyển hướng chiếc xe ngựa kia, nhìn qua cái k i a phiến trầm r ã i mở ra cửa gỗ, l a o đầu dừng nhẹ pha ánh mắt trầm xuống, tự đủ. Sau đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào từ trong xe đi ra lão giả, lão giả dáng người có chút gầy g u trong mắt cũng là sâu đậm lắm vào, nếu không phải hắn còn có thể đi động, nhất định sẽ bị ngộ nhận là đây là một bộ t h â y khô. bất quá, bây giờ lại không có bất luận kẻ nào dám chế dễ, thậm chí ngay cả một ngụm thở mạnh cũng không dám. bởi vì từ lao giả quanh thân cái t i t như ẩn như hiện pháp lực ba động đến xem tu vi của người này thế mà so với tia nửa bước kim đan hắc long mạnh hơn theo lý thuyết trước mắt vị này thây khô lao giả có thể chính là trong truyền thuyết kim đan kỳ tu sĩ các c n không nghĩ tới hắc long thế mà chết tại trong tay người loại kết quả này quả thật làm cho lão hủ giật nảy cả mình âm trầm âm thanh từ lao giả trong miệng truyền ra thanh âm này nghe căn bản cũng không giống như là một người đang nói chuyện mà như là ác quỷ tại t c hồn giống như kinh khủng mà âm u lạnh lẽo trùng hợp mà thôi dừng nhẹ phàm ngưng thanh đạo đối với trước mắt thây khô l ã o giả Dừng nhẹ phàm tâm bên trong cũng là tràn đầy đề phòng. Hắn nếu thật là Kim đ a n Kỳ Tu Sĩ, như vậy chính mình căn bản không có khả năng là của hắn đối thủ. Kim đ a n Kỳ Tu Sĩ có vực trợ rút, Dừng nhẹ phàm đòn sát thủ lợi hại, siêu trọng lực thuật cũng liền không dậy được chút nào tác dụng. c á c c sáu, c á c c sáu, tiểu tử làm như vậy cùng lão hủ nói chuyện, ngươi đảm lượng đến lúc đó không nhỏ a. c á c c sáu, có hứng thú hay không làm đệ tử của ta, dạng này ta có thể tha cho ngươi một mạng. t h ơ i khô lão giả âm trầm cười nói, theo miệng hắn mỗi một lần nở mở, đều sẽ truyền lai like nhất liên tục xương cốt băng liệt thanh âm, nghe người toàn thân một hồi run rẩy. bỏ qua cho ta, cái k ê a Lâm gia những người khác đâu? Những người khác, thời khô bộ dáng lão giả trong con ngươi bỗng nhiên thoáng qua một đạo hửng quang, chợt c á t cất cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không để bọn hắn chết không có giá trị, ta sẽ đem bọn hắn đều luyện chế thành huyết nô. Nghe vậy, Dương nhẹ phàm tâm trung run lên, sắc mặt lúc này lại biến, luyện chế thi thể, mặc kệ là cái nào thời đại cũng là cực kỳ tà ác đồ vật, mà trước mắt l a o gia hỏa này rõ ràng không phải là cái gì người tốt, bây giờ nên làm gì? Dương nhẹ phàm đầu g ố đang nhanh chóng chuyển động, nếu là Hắc Long. chính mình còn có sức đánh một trận có thể trước tiên nếu là mình dùng hết tất cả lá bài tẩy lời nói có thể đánh bại hay không hắn l i ệ n tại Lâm nhẹ phàm suy tư quá trình bên trong cái kia âm trầm lời nói vang lên lần nữa chỉ thấy thây khô một dạng lão g i ả đung đưa như cảnh khô một dạng ngón tay cái kia móng tay mũi nhọn nhưng là đỏ tươi giống như là bị tiên huyết nhuộm dần một cái giống như tiểu tử nghĩ đến như thế nào đúng lúc này Dương nhẹ phàm thân hậu chuyện lai like nhất trận bạo động mấy đạo thân ảnh quen thuộc ứ t khoát hướng về Dương nhẹ phàm đi tới cầm đầu chính là gia gia Lâm h ạ Thiên nhẹ phàm ngươi c h ư đi ở đây chúng ta tới cản trở đi thôi ngươi là Lâm gia chúng ta h i vọng cuối cùng cũng có một ngày, ngươi h á n hẳn có thể làm chúng ta báo t h ủ Tam trưởng lão lúc này cũng là nói đạo. d ơ n g nhẹ phàm nhớ kỹ, vị trưởng lão này là đối chính mình cực kỳ có ý kiến, nhưng là bây giờ, hắn lại dứt khoát đứng ra. Các ngươi sáu, một loại tựa hồ bị quên mất cảm giác từ đấy lòng yên lặng sinh khí. d ư ơ n g nhẹ phàm dần dần cảm thấy cái mũi có chút chua, con mắt có chút mơ hồ. nhẹ phàm ca, không nên quên chúng ta. Lúc này, sau lưng cũng là truyền đến lên những cái kia thanh âm quen thuộc, từng trương non nước khuôn mặt nhỏ, tràn đầy trước khi chết rực rỡ nhất đ cười. Các ngươi sáu, lâm ra tất cả mọi người đều minh bạch cục diện bây giờ. đối mặt một cái kim đan kỳ cường giả dừng nhẹ phàm kiên quyết không phải là đối thủ cùng ở đây không công chịu chết không bằng đám người đồng lòng bảo hộ một người sau này còn có thể có người vì lâm gia báo thù rửa hận các c á c sáu thật cảm động một màn hôm nay coi như các ngươi toàn bộ ra tay lại có thể thế nào thầy khô một dạng lão giả đột nhiên nụ cười g ầ n đạo cái kia hai mắt đỏ ngầu cũng là bởi vì lâm gia mọi người cử động mà trở nên càng thêm đỏ thắm phanh một đạo khí tức â m lãnh trong lúc đó từ thầy khô lão giả thể nội bộ phát ra bốn phía tuyết động cũng là bị cố này khí kình trực tiếp hất tung lên cái kia bay lên b ô n tuyết Cũng bởi vì bị vẻ này khí tức màu đen lây nhiễm mà đã biến thành từng hạt màu đen băng tinh. Siu ê siu ê siu, ê băng tinh bốn phía bay vụt, chẳng phân biệt được địch bạn trực tiếp bắn vào trong đám người. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bất kỳ một cái nào bị băng tinh bắn trúng người, trong khoảnh khắc, toàn thân làn da biến thành đen, cuối cùng phản p h ấ t bị hút khô tinh huyết đồng dạng, hóa thành một bộ thây khô. Mà những cái kia bắn vào trong cơ thể màu đen băng tinh cũng là trở nên đỏ như máu, còn như nhất hạt hạt đá quý màu đỏ, tại trong đống tuyết càng thêm lộ ra yêu diễm. Các c ặ hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát, ngoan ngoãn trở thành máu của Tano. Thây khô lão giả hưng phấn cười nói. Thanh âm k i a lộ ra như vậy âm trầm khe khẽ, nhẹ phàm đi mau, chúng ta có thể kéo bên trên trong thời gian ngắn. Lâm Hải lo lắng hô, theo lời của hắn rơi xuống, Lâm Hạo Thiên đã trước tiên xuống tới, theo chư vị trưởng lão cũng đều từng cái một lộ ra chính mình binh khí, ôm quyết tâm quyết t ử hướng về thầy khô lão giả phóng đi. Các c á c sáu, thực sự là một đám không tự lượng sức ra hỏa. Thầy khô lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, như cảnh k h ô một dạng bàn tay trên không trung nhẹ nhàng kích thích, nhất thời bốn phía những cái kia bị b ằ n g tinh bắn vào mà tử vong thi thể, giống như là sát chết vùng dậy đồng dạng, ô n g nhiên n g ẩ n d ự lên. Để các ngươi kiến thức một chút, máu của Tano. thời khô lão giả cặc cặc cười nói, chật, bàn tay một ngón tay, hơn 10 cô hóa thành huyết nô thi thể, giống như là phát điên dã thú, trong miệng phát ra như dã thú gầm thét, đồng thời hướng về lâm hạo thiên chở nhập đánh tới. phanh, trong n g á y mắt giao chiến, song phương binh khí đụng vào nhau, vang lửa khắp nơi. những thứ này huyết nô sức mạnh lớn lạ thường, hơn nữa động tác không thể so với khi còn sống trì đ ộ n nhất định chính là chuyên môn vì sát lục mà má thành máy móc. sẽ, lâm hạo thiên một kiếm đánh xuống, trực tiếp chặt qua phía trước một cái huyết nô cánh tay, thế nhưng là, con này huyết nô thế mà giống như là không có cảm giác đồng dạng, không thèm để ý chút nào bị chặt rơi tay. lần nữa liều mạng hướng về lâm hạo thiên đánh tới, đáng giận 6. lâm hạo thiên trong lòng cũng là sức sở, không nghĩ tới trên thế giới này còn có b ự c này tàn nhẫn pháp thuật, trong n g á y mắt liền có thể đem người sống sơ sơ biến thành kinh khủng như vậy mà không có lý trí đ ộ vật, chặt đầu, những quỷ này đổ vật nhược điểm là đầu. Đồ. đương nhiên có người hô lớn, lâm hạo thiên không thêm chần c h ở tiên kiếm b u n g lên, một đạo bạch quan bắn ra, trong n g á y mắt hai cái đầu rơi xuống, bị chặt quay đầu sợ huyết nô cũng giống là đã mất đi khống chế máy móc, trong n h á y mắt ngã xuống đất, đã mất đi sức chiến đấu, c á c sáu. không tệ không tệ lại có thể nhanh như vậy giải quyết những thứ này với nô thây khô lão g i ả không chút nào bối rối đối mặt với lâm gia năm tên cao thủ trong đó càng là có 3 tên tích c ó c kỳ hừ bất nói nhảm trực tiếp phóng ngựa tới lâm hạo thiên nhíu mày lại lạnh giọng nói phía trước đối với hắc long ă n nói khép nép vốn là vì bảo trụ lâm gia mà bây giờ ở nơi này trước mặt quái vật lâm gia không có chút nào hy vọng như vậy còn không bằng b ô n g tay liều mạng một lần c á t cất sáu cất c á t sáu nghe được lâm hạo t i ê n mà nói thây khô lão g i ả ợ t cười to âm trầm âm thanh hướng về bốn phía không ngừng q u ấ y tán đ nhiên cô này tiếng cười yên lặng ngừng liền hướng ngươi câu nói này toàn bộ thanh dương chấn đem sinh linh đổ thán cái gì ngươi s á u trong lòng mọi người run lên không nghĩ tới lao quái này vật không chỉ muốn tiêu diệt liễu lâm nhà hơn nữa liền thanh dương chấn bên trên thông thường bách tính cũng không bỏ qua t h i khô lão giả âm thanh không có dầu diếm mà cố ý phóng đại đ n g dạng làm cho âm thanh vang vọng toàn bộ thanh dương chấn trong lúc nhất thời đủ loại âm thanh hỗn hợp tiếng la khóc tiếng kêu cứu mạng tiếng thét chói tai sáu p h ả n phất tận thế đồng dạng toàn bộ thanh dương ấ n lập tức đại loạn ố n ư c trốn khóc khóc sáu bên trên giết cái lao quái này vật Lâm Hạo Thiên nổi giận d ự n g lên, cả người phải khí thế cũng là trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hơn nữa bí thuật cũng là toàn bộ triển khai. Tại thời khắc này, hắn chân chính nổi giận, như thế ác độc người, tại sao lại còn sống ở trên thế giới này? c á c c á c sáu, c á c c á c sáu. Nhìn xem nổi giận tới Lâm Hạo Thiên, Thôi Khô lão giả thân thể ngay cả động cũng không động, liền thong dong như vậy đứng tại chỗ chờ đợi công kích. Đi chết đi, lao quái vật! Lâm Hạo Thiên lớn tiếng vừa quát, trong tay tiên kiếm hướng phía trước ném đi, chật, hai tay không ngừng biến hóa, một bộ kiếm quyết đánh ra. Kiếm quyết, liệt thiên. Trong m á mắt, cái tiên ném ra tiên kiếm cũng là đón gió tăng trưởng. Hóa thành ba t r ư ợ n g cự kiếm từ trên trời giáng xuống, giống như là đến từ thiên giới thẩm phán, mang theo phá hủy hết thảy khí thế. h ư ớ n g v ề thây khô lão giả lao nhanh đánh xuống, nhưng lại tại cự kiếm sẽ phải tiếp xúc đến mục tiêu thời điểm. Thây khô lão giả đ ỉ n h đầu, đột nhiên xuất hiện một khỏa máu đỏ đầu lâu, đầu lâu trong hốc mắt nhưng là lập loè u l a n u ă n g Theo huyết sắc khô lâu miệng há ra hợp lại, một đoàn hắc khí phun ra, xuất hiện ở tiên kiếm phía dưới, đem lâm hạo thiên s u ố t đời mạnh nhất một chiêu ngăn trở. p h p h mãnh liệt lực c n trả, làm cho không trung lâm hạo thiên đã mất đi cân bằng, nhất thời rơi xuống, nặng nghề rơi đập trên mặt đất, sống chết không rõ. Phụ thân 6. gia chủ 6. đại ca 6. Ngay ở chỗ này, một đạo thân ảnh gầy gò cấp tốc lướt qua, trực tiếp xuất hiện tại ngã xuống đất Lâm Hạo Thiên bên cạnh. Thật nhanh kiểm tra cái sau thương thế, trật, lật bàn tay một cái, một hạt đan dược xuất hiện. Ba phẩm linh thuốc, đại hoàn đan. Nắm giữ bảo mệnh chữa thương ký hiệu. Lúc này Dừng nhẹ phàm không chút do dự cho Lâm Hạo Thiên ăn bảo. k ế tiếp, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhẹ phàm, đi mau a. Nhìn thấy Dừng nhẹ phàm lúc này còn không có rời đi, Lâm Hải không khỏi nóng nội hô. Thế nhưng là d ừ nhẹ phàm lại giống như là không có nghe được đồng dạng. từng bước từng bước hướng về âm u lạnh lẽo lao dã đi đến, mà trong mắt của hắn bên trong, giống như là đã mất đi tất cả tình cảm đồng dạng, có chỉ là một cỗ sắt ý, sắt ý lạnh như băng. nhẹ p h à m mau trốn a! nhìn xem dừng nhẹ p h à m cái kia gương mặt non nớt bàng tượng h hiện đầy sắt ý, lâm hải trong lòng cũng là lo lắng v à p h ầ n ở một bên liệu mạng la lên. mặc dù dừng nhẹ p h à m thực lực vượt xa khỏi mọi người đón trước, nhưng là bây giờ địch nhân trước mắt thế nhưng là kim đan kỳ, tuyệt không phải là bọn hắn những người này có khả năng chiến thắng. kim đan cùng nửa bước kim đan thế nhưng là có không thể vượt qua chiến hảo. liền liền phụ thân mạnh nhất một chiều. Kiếm Quyết Lư Tiên đều không thể đối nó tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đây cũng không phải là một chiêu kia u i lực không mạnh, mà là trước mắt cái này k ì m Đan kỳ lao quái vật quá mức kinh khủng. Kiếm Quyết Lư Tiên là lao gia tử trong cuộc đời mạnh nhất chiêu thức, chính là tụ tập toàn lực pháp lực hóa thành tuyệt thế nhất kích. đ h nhân không chết chính là chính mình chết, chiêu này cũng là một chiêu sau cùng. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, lao gia tử mạnh nhất chiêu thức ở nơi này trước mặt quái vật, thế mà không thể chiếu thành tơ hào tổn thương. Đi thôi, dừng n ẹ phàm, không muốn làm không sợ hy sinh. Sau khi rời đi, che giấu tu luyện, sau này lại vì chúng ta báo t h ủ Từng đạo r ê n rỉ xa nhau, âm thanh trong không khí q u a n quẩn. Nhưng mà ngoại giới tất cả âm thanh lại giống như là bị che giấu đồng dạng, rừng nhẹ p h à m nghe không được mảy may. Bây giờ trong óc của hắn duy nhất ý thức chính là giết chết trước mắt những địch nhân kia. c á c c á c sáu. Thú vị, càng ngày càng thú vị. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi đem ta trước đây hắc long tên phế vật kia? Thầy khô lão giả hơi híp mắt lại, đánh giá cách đó không xa đang từng bước một hướng về tự mình đi tới rừng nhẹ p h à m Từ rừng nhẹ p h à m trên thân không có cảm giác được chút nào sợ hãi, có chỉ là một loại băng lãnh, một loại sát ý ở cách thầy khô lão giả không đủ m ờ i em ở khoảng cách thời điểm, d ừ n g nhẹ p h ả n đột nhiên dừng bước. Ánh mắt im lặng nhìn Tiền Phương, từ hắn trong con ngươi lộ ra từng trận sát ý lâm ra đám người lui ra phía sau. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, hết thảy mọi người đều là r u lên. kế tiếp, thân thể lại không tự chủ được tuân theo liễu lâm nhẹ phàm mệnh lệnh, nhanh chóng lui về phía sau. nhẹ phàm sáu, lâm sơn có chút ngạc nhiên nhìn Tiền Phương đạo kia bóng lưng gầy yếu, mà lúc này đây, hắn tựa hồ có một loại hào giác, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra cảm giác. theo rừng nhẹ phàm lời nói rơi xuống, một cỗ khí thế mãnh liệt từ hắn thể nội chảy ra. ngay tại lúc đó, h i khô lão giả tựa hồ cũng phát giác được liễu lâm nhẹ phàm biến hóa, cũng sẽ không dầu diếm. Khí thế trong nháy mắt từ thể nội bộ phát ra. Rất xa nhìn lại, hai c ỗ siêu cường khí thế tranh phong tương đối, tràn ngập bầu trời, không gian trung u a n h đều tựa hồ tại lúc này thoáng có chút run rẩy lên. Bầu trời xanh thẳm bên trên, lười biếng mệt vân bị bạo ngược khí thế lôi xé nát ấy. Thanh dương chấn bên trong, tất cả mọi người đều ở nơi này hai c ỗ tranh phong hạo đẳng khí thế phía dưới không ngừng hơi run rẩy lấy, vẻ này kinh khủng lực cát bách, làm cho người giống như người mang nặng ngàn cân thạch, hô hấp cũng là thoáng có chút nặng nề. Cái này sáu, đây là lực lượng gì? Một chút tu vi yếu tiểu nhân đệ tử. cơ thể chịu không nổi cường liệt như vậy khí thế mà quỳ giảm xuống đất khuôn mặt sợ hãi tiểu tử ngươi đến t ộ t cùng là người nào cái này c h ủ n g lực lượng vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua t h ầ y khô lão giả cảm nhận được dừng nhẹ p h à m thể bên trong bộc phát ra sức mạnh sắc mặt không khỏi đại biến cái này c h ủ n g lực lượng không giống như là pháp lực uy áp sinh ra nhưng mà cái này c h ủ n g lực lượng nhưng lại là thực sự đúng vậy tồn tại hơn nữa còn có thể cùng khí thế của mình lẫn nhau chống lại đáng sợ cũng không phải đối thủ mạnh bao nhiêu mà là những thứ không biết mới đáng sợ sống được càng lâu càng làm minh bạch cái này dễ hiểu đạo lý dưới mắt t h ờ y khô lão giả tâm tình cực kỳ phức tạp trước hết nhất, d ư n g nhẹ phàm cùng Hắc Long chiến đấu, h ắ n toàn trường quan sát, dựa theo d ư n g nhẹ phàm thực lực, tuyệt đối không thể nào là Hắc Long đối thủ, s ở dĩ cuối cùng có thể thắng, chủ yếu thi là hai điểm, đệ nhất, bộ pháp kỳ quái k i a đệ nhị, chính là cái k i a sau cùng một trường, một trường này đến t ậ t cùng ẩn chứa sức mạnh bao lớn, điểm ấy khó mà phỏng đoán, cho nên đối với d ư n g nhẹ phàm, Thôi Khô lão giả vẫn có một chút kiên kỵ, không giả, dựa theo cái k i a âm lãnh tính cách, đã sớm trực tiếp đi lên một trường gỗ chết, hạ tất, dùng thu độ bực này điều kiện tới dụ hoặc d ư n g h ẹ phàm, kỳ thực, ngoại trừ k i ê kỵ. lão giả còn có cái này một cái khác tần dự định chính là bộ kia thần bí bộ pháp trước đem hắn thu đổ sau đó lại lừa gạt bộ pháp nhưng là bây giờ dương nhẹ phàm thực lực đột nhiên không rõ tăng trưởng vừa xa khỏi hắn đ o n trước mình là không có thể áp chế vẫn là một loại không biết trần giới cắt bụi đầy trời dương nhẹ phàm không để ý đến lão giả đặt câu hỏi c h ậ m rãi nâng hai tay lên vô số hạt cắt nhanh chóng từ trong ống tay áo bay ra tiếp đó hóa thành cắt bụi đầy trời hướng về phía trước bao phủ mà đi thấy vậy hắc phong trại mọi người nhất thời ở giữa đại loạn đi qua phía trước màu đen băng tinh tập kích làm cho bọn hắn nhiều hơn một tia cảnh giác từng cái một tại cát bụi đánh tới phía trước liền đem pháp lực la chắn chống lên, có pháp lực la chắn bảo hộ, những thứ này cát bụi tự nhiên không cách nào tới gần. bất quá đối với Dương nhẹ phảng tới nói, cái này cũng không chút nào ảnh hưởng. ngắn ngủn mấy hơi thở đi qua, cát bụi liền bao trùm hắc phong trại t r ô ở khu vực. xa xa nhìn lại, nơi đó liền giống như là một lớp bụi mông mông không gian, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ mơ hồ. Cát cát sáu, tiểu tử, chẳng lẽ liền nghĩ dựa vào những thứ này điều trùng tiểu kỹ tới đánh bại ta? t h ầ i khô lão giả âm trầm cười nói. Hắn tự nhiên biết dừng nhẹ phàm thủ đoạn tuyệt không phải như vậy đơn giản, mà bên cạnh những cái kia hắc long trại nhân chết sống, hắn càng là không quan tâm, bởi vậy hắn cũng không có hạ đ ạ t bất luận cái gì mệnh lệnh rút lui. Lặng lặng chờ mang theo dừng nhẹ phàm thủ đoạn, hắn không có muốn đem dừng nhẹ phàm đánh giết, mà là muốn lưu lại người sống, tới tìm t ò i dừng nhẹ phàm bí mật. Theo cắt đuổi bố trí đúng chỗ, dừng nhẹ phàm ánh mắt đột nhiên ngưng lại, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Phanh! Lực lượng vô hình tại c á c đuổi khu vực bên trong trận nổ tung, bốn phía phong ố p đã xanh mặt đất, giống như là bị một cái bàn tay vô hình vận gậy đồng dạng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Ẩm m s u Không gian đang run rẩy, đại địa đang lắc lư, tan vỡ vết tường, đứt đoạn mặt đất, ở thời điểm này đều hướng về giữa không trung n h ả lên, mà những cái kia Hắc Long Trại Nhân cũng đều từng cái một từ ngựa bên trên ngã xuống, chạy chạy, trốn được trốn. Thế nhưng là khi tiếp xúc được cắt đuôi khu vực danh giới thời điểm, lại bị một tầng bức tường vô hình ngăn cản. Đáng giận, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Lúc này, Hắc Long Trại Nhân cuối cùng cảm nhận được sợ hãi tử vong, một cái giống như là bị sợ bể mật, có thậm chí kêu khóc. Có nhưng là liệu mạng công kích đạo kia bức tường vô hình, nhưng mà lấy một chút cũng là phí công. Đây là lực lượng gì? bốn phía hốt hoảng một màn, không có gây nên thây khô lão giả để ý, ánh mắt của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, đánh giá r ừ n g nhẹ phàm, lạnh giọng mà hỏi, cái này trùng lực lượng d ư ờ n g như đang nơi nào cảm thụ qua, rất hư vô rất phiêu miểu. Mặc dù lâm vào không rõ cấm bên trong, nhưng hắn vẫn không có hốt hoảng, hai tay vừa bấm thủ quyết, một đạo máu đỏ tia sáng đánh vào đỉnh đầu huyết khô lâu bên trong, nhất thời huyết quang tăng vọt, một đạo lồng ánh sáng màu đỏ đem hắn cả người gói đứng lên. Nhìn xem thây khô lão giả vẻ không có gì sợ, d ừ n g nhẹ phàm lông mày cũng là hơi nhíu lại, trần g i ớ i là hắn tiếp trước tuyệt chiêu mạnh nhất một trong. bất quá. bây giờ thể phách có thể phát huy ra uy lực không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần ngàn vạn nhưng là bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác nhất thiết phải làm liều một phen tiểu tử nếu chỉ có những thứ này bản sự ta vẫn khuyên ngươi sớm đi đầu hàng lao h ủ đưa cho ngươi điều kiện vẫn như cũ không thay đổi không giả để cho ngươi sống không bằng chết âm trầm lời nói mang theo một cỗ mãnh liệt sóng thần thức trực tiếp xâm nhập người thần hồn giống như là bị ngàn vạn cây n g â n châm đâm xuyên một cái giống như chịu đ ự n g lấy trong đầu truyền tới đau đớn ự liệt dừng nhẹ phan cả